c h ư n một trăm mười lăm huyền âm giáo chỗ thấy biển mây m ê n h ông quân phong đều bị thật dày tầng mây che lấp một cái to đến dọa người đỏ vũ hùng ưng phần lưng hùng liệt chính nhắm mắt dưỡng thần sau lưng hắn tân thu đệ tử tư đồ thanh tắc không ngừng nhìn chằm chằm biển mây phía dưới mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò qua không biết bao lâu hùng liệt chậm rãi mở mắt ra tư đồ thanh lập tức hỏi sư phụ nhanh đến phủ v â n động sao ân hùng liệt mặt không biểu tình nhẹ gật đầu tư đồ thanh lại hiếu kỳ hỏi không biết tại phủ vận động tu hành ba vị sư thúc đều lặn h ư thế nào người hùng liệt âm thanh hở、hứng. người lục sư thuốc là phế linh căn tư chất hết lần này tới lần khác cái gì đều muốn học nhưng lại cái gì đều học không tinh đến nay còn tại kim đan sơ kỳ đạo quanh chú định đại đạo vô vọng người cắt không thể học hắn người t h ấ t sư thuốc tư chất nội tính cũng không tệ chỉ là trước kia trời sinh tính hiếu động làm người sốc nổi cả ngày trầm mê ở những cái kia bộ xương mỹ nữ sớm liền mất đi thuần dương thân thể nếu không có hắn về sau được tiên đan thành công phá cảnh hiện tại sớm đã làm ộ t đống hoàng thổ ngày sau tu h hành cần lấy hắn làm gương về phần ngươi mời sư cô nói đến đây hùng liệt hơi dừng một chút người mời sư cô từ trước đến nay say mê tại kiếm đạo bên trong mặc dù gần như c u n g nhiệt nhập ma tu vi lại một mực đột nhiên t ă n g mạnh có lẽ là chúng ta mấy cái sư huynh đệ bên trong thành tựu cao nhất một cái tư đổ thanh ngay xong như có điều suy nghĩ cái kia lục sư thúc bọn hắn sáng lập h u y ề n đông giáo bây giờ phát triển được như thế nào hùng liệt lập tức cười nạo h một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường sáng lập hơn bảy mươi năm lại một mực yên lặng không nghe thấy chỉ có thể dựa vào người mời sư cô như thế mới miễn cưỡng khắp nơi tu chân giới kéo dài hơi tàn mà thôi hai người đang khi nói chuyện hùng ưng đã bay tới phủ vận động phía trên hùng liệt thấy phủ v â n động bốn phía mây mù biến ảo khó lường biết có bảy đại trận hộ sơn không tiện xông vào đành phải cao giọng hô to thần sư đệ cố nhân tới thăm vì sao môn hộ đóng chặt sau khi trung điệp mây mù đột nhiên từ động t i n h hai bên tránh ra một cái thông đạo lục hữu vi từ đó đi ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ nhị sư h i n h sao ngươi lại tới đây lục sư đệ đã lâu không gặp hùng liệt nói xong nhìn một chút hắn sau lưng nhướng mày các ngươi tần trưởng giáo thật lớn giá đỡ làm sao không gặp người lục hữu vi cười nói sư h u n h hiệu lầm trưởng giáo sư h u n h hắn đã đang mất bế quan mấy tháng cũng không phải là c ố ý xếp đặt giá đỡ không thấy ngươi hùng liệt hư một tiếng từ chối cho ý kiến cái kia lý sư mội đâu lý sư mội đang cấp nội môn đệ tử truyền thụ kiếm quyết nhất thời đi không được lục hữu vi nói xong dẫn hùng liệt sư đổ xuyên qua biển mây đường hành lang đi tới phủ vân động trước hắn nhìn một chút hùng liệt sau l ư n g tư đồ thành vị đạo hữu này là hùng liệt lạnh nhạt nói xong hắn là đồ nhi ta tư đồ thành thiên linh căn tư chất vẫn còn có thể dạy bảo gặp qua thất sư thúc tư đồ thanh tiến lên cung kính thi lễ một cái đúng là thiên linh căn tư chất thật sự là hậu sinh khả lục h ư u vi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ không dối gạt sư m ì n h ta huyền âm giáo trước mắt có hơn hai trăm người tư chất tốt nhất là hai linh căn một cái thiên linh căn đệ tử đều không có hùng liệt nói tư chất tốt cũng muốn dụng tâm tu luyện mới được không phải cuối cùng cũng là hoa trong gương t r ă n g trong nước một trận hắn tuy là nói như vậy trên mặt lại có chút tự g ắ c hiện nhiên cũng là đúng mình cái này thiên linh căn đệ tử hết sức hài lòng hùng liệt kỳ thật vẫn là lần đầu tiên tới nơi này phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nơi xa một cái núi cao động lõ bên trong có thật nhiều người đang bận rộn lấy dường như tại thu hoạch linh thực phù vận động chức phủ mấy cái tu sĩ ngồi tại biển mây n g a y trước thổ nạp tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài bốn phía biển mây c u ầ n c u ộ n tháp nước treo ngược cảnh sát ngược lại là đáng giá nhìn qua lục h ư u vi dẫn hùng liệt tư đồ thanh đi và o phủ v â n động bên trái trong một cái r ừ n g trúc đi chưa được mấy bước trong rừng liền đ ỗ n g nhiên nhảy ra hung manh vô cùng một gấu một hổ hướng phía hùng liệt tư đồ thanh dương miệng to như chậu máu dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay nào đi lên sơ nhập m a môn tư đồ thanh cái nào từng gặp bực này trang diện lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai cô rung động rung động lục hữu vi khẽ quát một tiếng đây là bản môn quý khách không được v trước đó còn chuẩn bị nuốt sống người ta hai đầu h u n g thú một cái liền trở nên dịu dàng ngoan ngoan vô cùng trở lại trong rừng nằm xuống ngủ say đứng lên tư đồ thanh quay đầu nhìn thoáng qua cái k i a băng xí hùng b i cùng bẹp hồ lại nhìn một chút trong rừng trúc cây trúc đối với hùng liệt nhỏ giọng nói sư phụ những trúc này xanh biết như ngọc rất là đẹp mắt chẳng lẽ cái gì t h i ê n trúc hùng liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường nói bất quá là chút phổ thông thanh trúc thôi có cái gì đáng giá hiếm lạ hắm nói xong lại làm bộ lơ đáng cẩn thận chú đáo một hồi phát hiện mảnh này trong rừng trúc cây trúc xác thực dáng dấp như ngọc đồng dạng thông thấu x một chút năm xa xưa cây trúc thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có một loại nào đó khí tức lưu chuyển rất là kỳ dị đương nhiên h u n g liệt mặc dù đã trong lòng biết những này tuyệt đối không phải cái gì phạm trúc nhưng khẳng định là sẽ không ở bản thân đồ nhỉ trước mặt thừa nhận hắn mới vừa nói sai tiếp tục im lặng đi về phía trước sau khi phía trước một chỗ rừng trúc vòng lên đến trên đất trống có vài chục cái n h ậ p đạo tu sĩ ngồi ngay ngắn bồ đoàn t i ê n tình lắng nghe một cái nữ tu cầm kiếm thụ đạo cái này nữ tu không cần hỏi liền biết là huyền âm kiếm ma lý ngâm thu tư đồ thanh thấy lý ngâm thu truyền thụ xong kiếm quyết đạo pháp về sau bốn phía tu sĩ đều nô nước tấp ngập đặt câu hỏi lại hoặc nói thoải mái đưa ra mình kiến giải từ lý ngâm thu giải thích nghi hoặc lợi bình không khí cực kỳ hòa hợp thấy trước mắt một màn này tư đồ thanh không khỏi đánh trong đáy lòng cảm thấy hâm mộ hãn từ khi gia nhập huyết n g ụ c tông về sau mặc dù cũng đã nhận được sư phụ hùng liệt tận tâm dạy bảo nhưng hắn dạy đồ giảng cứu một cái sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân cũng sẽ không đối với hắn nói quá nhiều lại hùng liệt l à người nghiêm khắc tư đồ thanh có khi gặp một bộ nghi hoặc lại tại trước mặt hắn tâm lý rủ rẻ không dám hỏi nhiều mà tại huyết mục phong còn lại đồng môn lại từng cái thái độ hờ lẫn nhau giữa âm thầm phân cao thấp có khi trong âm thầm thậm chí còn có thể đánh nhau c h é m giết căn bản không có khả năng sẽ cho hắn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ trước mắt trong rừng trúc nhìn thấy một màn này đơn giản đó là hắn một mực tha thiết ước mơ tu tiên c h ẳ n g cảnh tư đ ổ thanh không khỏi đang nghĩ nếu là mình cũng có thể đưa thân vào trong đó thật là tốt bao nhiêu à. lý ngâm thu t h ụ đạo xong huyền âm giáo chúng đệ từ lúc này mới từ từ tán đi nhị sư minh ngươi tới nơi này làm cái gì cùng lục h ư u vi nhận tình đón lấy khác biệt tại nhìn thấy hùng liệt về sau lý ngâm thu thái độ lại cực kỳ lãnh đạo bởi vị u minh quỷ tông hủy diệt dưới cái nhìn của nàng nguyên nhân chính một cái là trưởng lão cầu t r ư ở n g hà mở ra đại trận hộ son lệnh một cái thì là huyết n g ụ c ma quân chân ngoại dài hơn chân trong sâu chỗ i vạn thị môn phệ h ồ n tông cùng một chỗ xâm phạm hùng liệt hiện tại ngược lại ném đến huyết n g ụ c ma quân muôn h ạ không khác là nhận giặc làm cha lý ngâm thu đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn hùng liệt thấy đây trước người nhất thời có chút xấu hổ không biết nói cái gì cho phải đúng lúc này đ ỗ n g nhiên có đệ tử một mặt h ư n g phân đề báo trường giáo phá cảnh xuất quan chương một trăm mười sáu đồng vương ất mục phù vận động bên trong lúc này một phái hỉ khí a n mừng trưởng giáo tần phong phá cảnh xuất quan thực lực tăng nhiều thần sư đệ ngươi thành công tấn thăng kim đan trung kỳ hùng liệt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn tần phong v ạ n không nghĩ tới hắn cái này phế linh căn tại may mắn đột phá kim đan chi cảnh về sau lại vẫn có thể có chỗ đột phá t ầ n phong cười nói đúng vậy a may mắn may mắn c h i cực trên thực tế hắn kỳ thực sớm tại u minh quỷ tông hủy diệt trước đã là kim đan trung kỳ tu vi hiện tại thì là tại nuốt tiên lộ hoa nước lại bế quan khổ tu sau m ư ờ tháng rốt cục nhất cử đột phá đến kim đan hậu kỳ khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có cách xa một bước t ầ n phong thần sắc bình tĩnh hỏi hùng liệt không biết sư huynh tới đây cần làm chuyện gì hùng liệt nói nhiều năm không thấy vừa lúc đi ngang qua nơi này liền xuống tới gặp mặt mà thôi cũng không khác chuyện quan trọng lúc này động phủ bên trong đại sảnh lý ngâm thu con ngồi một hồi liền đi lục hữu vi cũng có chút tông môn việc v ậ tạm t thời rời đi mà hùng liệt đệ tử tư đồ thanh thì tại bên ngoài cùng trần trường c a n h đám người luật bản cho nên chỉ có tần phong hùng liệt sư huynh đệ hai người ở đây nói chuyện tiếm đã từng có một đoạn thời gian tần phong cùng hùng liệt quan hệ mười phần hòa thuận thường thường cỏ hán đội pháp vãng lai tại tông môn cùng tầm tiên phụ giữa nhưng là về sau chăng biết tại sao giữa hai người lại dần dần từng bước đi đến tần phong cũng là phát hiện mình tiên đến thỉnh giáo hùng liệt một chút l ư y ệ đan tu luyện vấn đề thì rõ ràng cảm giác hắn không quan tâm trả lời cực kỳ qua loa không kiên nhẫn hoàn toàn không giống đại sư huynh lý tiếu sơn như thế dốc túi dạy dỗ sau đó tần phong lần này không tiếp tục cưỡng nghiêm mặt đi đi ìm hùng liệt cho đến sư phụ huyền âm thượng nhân đem huyền âm phong phong chủ trị vị chuyển cho tần phong về sau sư huynh đệ hai người càng là từ đó mỗi người một ngả đến trưa hùng liệt lúc này mới đứng dậy c á o tử sắp chia tay thời khắc hùng liệt bỗng nhiên nhịn không được hỏi nhiều tần phong một câu sư đệ cảm thấy ban đầu sư tôn tại sao lại đem huyền âm phong chỉ chủ vị trí. chuyển cho mà không phải ngươi mà tần a hoặc h Lâm Sư Đệ. Ở, ở t phong lời nói g m phúc n này Sư tựa ô hồ đại xuất hùng liệt ngoài ý liệu làm hắn nhất thời xứng sở ngay tại chỗ hắn nghĩ lại một cái tại tông môn hủy diệt trước đó tần phong tự a hồ liền lấy các loại lấy cớ đem rất nhiều huyền âm nhất mạch đệ tử đều chuyển rời đến đại hoa sơn trăm mãng sơn cho đến về sau u minh quỷ tông diệt vong huyền âm nhất mạch nhưng căn bản không có vì vậy mà chết mấy người nếu như đổi hắn hoặc là lâm nhất đao một trận huyết chiến khẳng định là tránh không được khi đó huyền âm nhất mạch còn biết còn lại mấy người trở lại huyết n g ụ c phong về sau hùng liệt để đệ tử tư đồ thanh rời đi trước mình tắt đơn độc đi gặp mặt huyết mục ma quân huyết mục ma quân lúc này chính ngâm tại một người máu huyết trì bên trong thấy hùng liệt sau khi đi vào liền trầm giọng hỏi trở về cái kia huyền âm giáo hiện tại bao nhiêu ít đệ tử hùng liệt không người trả lời huyền âm giáo trước mắt có phạm tục tam quan tu vi ngoại môn đệ tử hai trăm người nhập đạo kỳ nội môn đệ tử gần năm mươi người bọn hắn trên cơ bản toàn bộ nhờ p h ụ v â n động phụ cận thôn trại phạm nhân đăng tiên đến hấp thu đệ tử mới nhân số tăng trưởng cực kỳ c h ậ m c h ạ m huyết mục ma quân lại hỏi vị tiêu huyền âm trưởng giáo tần phong đâu hiện tại là tu vi gì hùng liệt do dự phúc chốc đắp hắn vẫn là kim đan sơ kỳ tu vi lấy hắn tạp linh căn tư chất chỉ sợ thọ nguyên hao hết thời điểm vẫn chưa pháp lại đột phá nửa điểm tu vi a thật nghĩ mãi mà, mà không rõ huyền âm lão nhỉ ban đầu tại sao lại chọn một phế vật như vậy kế thừa đạo thống? h u y ế t n g ụ c ma quân chậm rãi nhắm hai mắt lại k h o á t tay áo đã là như thế liền không cần để ý tới hắn đi xuống đi vâng đệ tử cáo lui hùng liệt từ tòa đại điện này sau khi ra ngoài nổ một ngụm c h ọ c khí hướng phía huyền âm phong phương hướng nhìn ra xa mà đi ánh mắt lộ ra có chút phức tạp huyền âm phong tần phong cơ hồ là cùng hùng liệt một trước một sau quay trở về u minh sân mạch cầm trong tay trận kỳ đi qua ma âm mê hồn đại trận tiến nhập huyền âm phong lần trước cái kia vốn không quen biết tang tiên bà bỗng nhiên đề cập huyền âm phong làm hắn càng nghĩ càng không thích hợp sau khi xuất quan nhất thời không có việc gì cũng không muốn tu luyện dứt khoát liền tới nơi này đi đi tránh khỏi tâm lý một mực nghi thần nghĩ quỷ hắn trước tiên ở đỉnh núi đi lòng vòng cũng không phát hiện có bảo vật gì hiện thế dấu hiệu sau đó tấn phong liền ngồi tại mình tại đỉnh núi động p h ủ trước ngồi xem một hồi cảnh mặt trời lặn hồi ức một hồi trước kia ở chỗ này thổ nạp khổ tu tình hình trở lại chân núi sân nhỏ thấy hồ nước hoa sen đang nổi trong ao bạch lý thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước trong thoáng chốc dường như cảm thấy mình chưa hề rời đi nơi này đồng dạng hắn tại chỗ đứng ngẩn ngơ một hồi đang muốn đẩy mở cửa sân mà vào lại bỗng nhiên phát hiện cổng đại cây dâu bên trên lại có màu xanh tinh quang đang lóe lên t tần phong đi qua xem xét thấy thanh quang bên trong đống nhiên bắn ra một đoàn xanh bóng tỉnh quang lắc người đôi mắt tần phong đang có chút xuất thần thì đây đoàn lam tinh tinh quang một cái từ cây dâu bên trên nhảy tới tần phong trên bờ vai truyền đ ạ t ra một cỗ hoan hỉ cảm xúc đây chẳng lẽ là hôn nguyên kinh bên trên ghi chép đông phương ất mộc chỉ tinh t ầ n phong từ từ có đầu mối theo hôn nguyên kinh ghi chép thiên địa trong ngũ hành trí thuần trị tức đều sẽ sinh ra loại này tinh linh đồng dạng sinh vật nếu là tu luyện cái ngàn vạn năm đồng dạng có thể sốc đến người hình tu luyện thành tiên tu sĩ có được đã có thể dùng tại tu luyện thành lợi hại pháp bảo cũng có thể luyện thành đan dược nuốt sau chống g ô n g tăng trưởng công lực là không thể nhiều nhân gian trí bảo lúc này đây đông phương ất mộc chỉ tinh không ngừng cọ lấy t ầ n phong cổ n h ẹ c ă ngoan h hô một hồi dường như cực lực muốn hắn giúp làm cái gì qua một hồi lâu t ầ n phong mới dần dần minh bạch đây đông phương ất mộc chỉ t ì n h ý tứ đúng là muốn hắn giúp nó chuyển sinh đầu thai theo hôn nguyên kinh ghi chép tu sĩ đạt được đây ất mộc chỉ t ì n h về sau ngoại trừ luyện thành pháp bảo luyện thành đan dược bên ngoài xác thực có thể giúp đỡ đầu thai vì trở thành người đông phương ất mộc chi tinh chuyển sinh người đồng dạng không chỉ có thân mang linh căn còn khả năng rất lớn sẽ thiên phú dị bẩm thu làm đệ tử về sau nhất định có thể trở thành bản thân một cánh tay lớn thần phong cân nhắc một chút kim đan tu sĩ có bảy trăm năm thọ nguyên mà hắn hiện tại mới không đến bốn trăm tuổi còn có hơn ba trăm năm có thể sống cũng đã kim đan hậu kỳ tu vi về mặt tu luyện trước mắt hắn kỳ thực đã không quá cấp bách cũng không cần thôn p h ệ đây đông phương ất mộc chi tinh để tăng trưởng công lực về phần pháp bảo tần h phong hiện tại cũng không quá thiếu với lại cũng không biết dùng nó đến luyện cái gì mới tốt càng nghĩ về sau tần phong cuối c ù ngự quyết chuyển đầu vui đây ớt một chi tinh mong muốn, đưa nó sinh đầu thai đi tốt. Trước 117, việc vui liên tục. Tần định, đưa đi vẫn như mong ớn, nó sinh liên phong n chi việc là g kiếm tay trở về bách mãng sơn đông phương ớ t m ộ t chi tinh liền giấu ở hắn tay h á o trong túi bị chân nguyên h o a định không nhận phong hàn quái nhiễu hắn đem kiếm đ ộ n hạ xuống ra vẻ du phương lan g trùng dự định tại phụ cận thôn trại tìm kiếm phù hợp người ta để ớ t m ộ t chi tinh chuyển sinh liên tiếp đi qua mấy cái thôn trại đi tới một chỗ sơn cốc bên trong cốc bên trong có một cái thôn nhỏ tổng cộng có trên dưới một trăm gia đình cũng làm mở ra hơn trăm khoảnh da mạ đạ vườn trái cây dân phong thuần phát sinh hoạt giàu có đi qua hỏi thăm biết được cái thôn lạc nhỏ này toàn đều họ t a n g là tại hơn trăm năm trước từ một tòa thành trong chân trốn tới đây ất mộc chi tinh xuất từ cái kia khỏa đại tây dâu nơi này lại vừa lúc là họ t a n g chẳng phải là duyên phận tần phong đã quyết định liền ở chỗ này để ất mộc chi tinh c h u y ể n thế thế là hắn đem trên tay ngụy trang hơi sửa lại viết thành phụ khoa thánh thủ chuyên trị không dựng không d ụ n g vừa mới chuyển vào thôn bên trong chuẩn bị tìm người lấy nước uống tìm hiểu tình báo liền có người hướng hắn hô to lang trung ngươi quả thật có thể trị phụ nhân không dựng tần phong bay đầu nhìn lại thấy hỏi hắn là cái mặt mũi hiền lành lao giả mặt trên người tơ lụa không giống nông phu bình thường hắn nhẹ gật đầu nếu không có ba phần bản sự sao dám tự xưng phụ khoa thánh thủ lão giả nghe xong đại hỷ bận điệu kéo tần phong liền đi thẳng về phía trước một bên thán âm thanh một bên nói liên miên lại nhảy nói xong lão hủ trong nhà nguyên là n g u quốc thời đại quan lại nhà về sau n g u quốc bị dị tộc công chiếm tiên tổ không muốn ra làm quan liền dẫn tộc nhân trốn tới đây ẩn cư bất quá này thôn người mặc dù tất cả đều là lão hủ đồng tông nhưng lão hủ trong nhà cũng đã đợi t ứ ba đơn truyền nhân khẩu mầm anh hiện nay lão hủ nhi tử đã thành thân mười năm con dâu trong bụng nhưng thủy chúng không có động tĩnh mắt thấy liền muốn t u y ệ t hậu thật đúng là gấp chết cá nhân sau đó không lâu một tòa ba ra vào ngói xanh tường đỏ phong úc liền xuất hiện ở tần phong trước mắt lúc này chính vào m ắ t thu cự nguyện khi tần phong theo tăng lao hán nhìn thấy hắn nhị tử con dâu thì đây đối với phu phụ đang tại một chỗ hoa huệ đình bên trong thượng cúc nữ pha trà nam vẽ tranh âm thơ một bộ cử án tề mi phu thê ân ái hình ảnh tăng lao hán đầu tiên là tiến lên khiển trách vài câu sau đó đưa tay chỉ chỉ đứng ở đằng xa tần phong cùng hắn nhi tử tăng hữu tin cãi vã kịch liệt một hồi tăng lao hán tựa hồ muốn nói nếu như lúc này con dâu còn không thể mang thai liền muốn để tăng hữu tin đưa nàng cho bỏ khắc cưới nhưng tăng hữu tin lại mạnh miệng nói tình nguyện chết cũng sẽ không bỏ vợ bị tăng lao h á n đánh một cái vang r ộ i cái tát sau đó không lâu hoa huệ đình bốn phía rèm cuốn đem thả xuống tăng lao hán tăng hữu tin cùng mấy cái nha hoàn đều ra được bên ngoài chờ đợi tần phong đông nhiên vung tay lên nguyên bản đang muốn nói chuyện tăng hữu tin thê tử liền ánh mắt tan giã ngồi yên tại nơi đó sau đó tần phong từ tay áo trong túi lấy ra đông phương ất mộc chi tính đến giải trừ hộ thể chân nguyên ất mộc chi tin tựa hồ biết hắn tìm cho mình lấy chuyển sinh trí địa lần nữa thân m thần phong cười nói nhanh chóng chuyển sinh đi thôi không được lầm cách giờ đông phương ất mục chỉ tinh ngay xong vui sướng hướng phía tần h phong kêu hai tiếng sau đó phi thân lên bay vào phụ nhân thể nội b i ế n mất không thấy thân y t h a ta con dâu này không dựng chứng bệnh nhưng có đến trị liệu đinh rèm b ố n nhắc lên về sau tăng lão hán liền vội vàng tiên lên lo lắng hỏi thần phong tự tin điểm một cái lặng chờ tin lành liền có thể dứt lời cầm lấy ngụy trang đi ra cửa qua hơn tháng tăng hữu tin t h ê từ thân thể khó chịu gọi làng chung sau khi xem xem bệnh da hỉ mạch tăng ra trên dưới một mảnh vui mừng về sau lại qua mấy tháng theo một tiếng em bé khóc nỉ non một cái trắng trắng mập mập tiểu tử giáng sinh tại trên đời bị tăng hữu tin đặt tên là tăng hoàn đông vương ất mục chỉ tỉnh không đi địa phủ luân hồi chỉ đạo trực tiếp chuyển sinh loại sự tình này tại tu chân giới cũng không phổ biến cũng liền loại này t i ê n sinh địa dưỡng n g u hành thuần tình mới có thể làm như vậy liền lấy tu sĩ đến nói vô luận ngươi khi còn sống là tu vi gì chốc lát bỏ mình liền sẽ rơi vào trong luân hồi đi từ đó bụi về với bụi đất về với đất đương nhiên nguyễn anh Hóa thần tu sĩ tại h ầ n tu t sĩ sắp chết chết c kết c h đan đại điện g bên trên tần phong còn đem lôi bằng lạc dao tấn thăng làm chân truyền đệ tử dựa theo tần phong định gia quy củ trưởng lão trước mắt cũng chỉ có môn phái mới thành lập thì lục hữu vi chợ tam lương cùng lý ngâm thu ba người v thường thường tại kết đan đại điện không lâu về sau trần trường canh liền tới báo sư phụ cũng phủ vận động bên trong lick tà thảo đỏ lên một mảnh tần phong nghe xong lập tức cùng trần trường canh bay đi trước kia phủ vận động địa điểm cũ tại động cốc phía sau núi bên trong quả nhiên nhìn thấy nơi này những cái kia hình lá như kiếm ích tà thảo có gần một nửa thành đỏ dược ích gần trưởng dáng. Đồng dạng nửa thành năm nhan xanh đến 500 năm phần một bộ tà thảo, tươi, đỏ sắc về sau liền sẽ c h u y ể n thành màu trắng, ngàn năm màu về s a u t ắ c sẽ hiện lên màu đỏ, t í n cùng hồng thủy tỉnh đồng dạng, nhìn h chất thủy r ấ t đẹp. n h ữ n g này ích tà ích thảo ba n đầu p h á t hiện thì, linh ề có gần n b ì t h ư ờ năm g trong là tà. bạch có trừ Về sau qua có trong 300 năm, tần phong lại tới nước trải qua từ lưu ly bảo tháp màu lam linh dịch t h u ố c cuối cùng là để bọn hắn trưởng thành đỏ trừ tà tần phong lập tức xuất r a cái cốt đến cùng trần t r ư ờ n g canh cùng một chỗ đậu thủ đem những này đỏ trừ tà móc ra thu nhập nhẫn chữ vật bên trong mặc dù hích tà thảo truyền thuyết bên trong nếu là dài đến một vạn năm về sau sẽ trở thành đỏ trắng trừ tà có thể luyện chế trừ tà thần đan bất quá đây chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong đồ vật tần phong có thể lợi không được lâu như vậy cuối cùng chỉ để lại ba lượng gốc xem như lưu lại cái tưởng niệm nhìn trong tay đỏ hích tà thảo thần phong đối với trần trường canh nói luyện chế đỏ trừ tà đan phương chỉ biết hãm không đảo có vi sư có lẽ phải đi xa nhà một chuyến năm đó tại hãm không đảo phòng thủ thì tần phong liền biết hãm không tử có một loại lấy đỏ trừ tà làm vật liệu chính trừ tà đan thế gian phàm là đan dược Đều h o ặ c n h i g không đảo tu sĩ cơ bản từng cái đều là luyện đan cao thủ đồng dạng bị đan độc làm phức tạp mà cái tia trừ tà đan chính là tiêu trừ đan độc linh đan rượu dược đan phương thế gian biết người không nhiều hãng không tử chính là một trong số đó chương một trăm một mươi tám quỷ mỹ tông từ p h một, từ một, một, không không một ngày n này lúc chạm vào tối khoảng cách long hồ sơn còn có bảy tám ngày lộ trình tần phong ngự kiếm đi tới một chỗ kỳ thạch quái phong san sát địa phương dự định ở chỗ này tìm nơi sơn động đặt chân tạm nghỉ tuy nói tần phong đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ nhưng cả ngày ngự kiếm phi hành xuống tới đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực lớn cần dùng cả đêm thời gian đến khôi p h ụ liền không đi đêm đường kỳ thực đường dài phi hành nếu như mang lên hắn tọa kỵ bốn cánh vẩy đỏ cự m a n g nói không thể nghi ngờ sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nhưng tần phong n g ạ i cưới vẩy đỏ cự mãng quá mức cao điệu trứng mắt lần này đi trên đường đi lại cơ hồ tất cả đều là lạ lẫm địa vực vẫn là điệu thấp t ố t hơn liền để nó lưu tại môn phái trông coi đậu p h ụ tần phong nhìn khắp bốn phía một vòng thấy trước mắt khắp nơi dây leo mọc thành bụi quả ngồi sổm v ư ợ n h ả phía bên phải không xa có một cái sâu không thấy đáy đại khe ránh phía dưới b có một mảng lớn m ẹ lìn bóng cây xanh dâm mát nồng mậu hổ báo thành hàng tần phong đi tới đại khe danh bên cạnh nóng thở ý nơi xa có một tòa bình nai trên sườn núi có một cái cao lớn tròn cả cửa động liền bay đi vừa thả người rơi vào bình trên sườn núi trong động liền bỗng nhiên bay ra mười mây tu sĩ đến đều mặc lấy thống nhất môn phái phục s ứ c lớn tiếng quát hỏi ngươi là người nào dám can đảm đến xâm chiếm ta quỷ mỹ tông sân môn quỷ mỹ tông tần phong ngẩng đầu nhìn một chút thấy phía trước cửa động bên trên xác thực khắc quỷ mỹ tông ba chữ to ngạnh tại hạ chỉ là đi ngang qua bảo địa muốn tìm cái địa phương đặt chân mạng thôi cũng không có xâm chiếm chỉ ý. nói xong liền muốn quay người rời đi nhưng đột nhiên bốn phía lục hỏa bước lên quỷ vụ đột khởi một cái liền đem t r ọ n tòa vách núi trùng đệm bao lấy xung lại một cái đã tuân ra mười mấy cái tu sĩ đều cầm cốt mâu quỷ phiên chờ pháp k h í đem tần phong vây quanh trong đó nhìn chằm chằm mặc dù những người này tu vi cao nhất bất quá nhập đạo kỳ nhưng lấy trận pháp là nướng tựa nhân số lại nhiều treo lên đến cũng là phiền phức bất quá cũng chỉ là cảm thấy phiền phức mà thôi nhưng sau đó cửa động bên trong lại bay ra hai cái kim đan tu sĩ mắt lộ ra hôm qua nhìn chằm chằm tần phong lúc này mới làm hắn cảm thấy có chút khó giải quyết đứng lên ngay tại đánh nhau hết sức căng thẳng thời điểm đ ỗ n g nhiên có người hô to chậm đã đạo thanh âm này tần phong làm sao nghe được lại cảm thấy có chút q u e n hai ngay sau đó một cái mặt mũi tràn đầy mất mô cùng quỷ đồng dạng kim đan tu sĩ chậm rãi từ t r o n g động đi ra tần phong sửng sốt một chút mặt quỷ nhi n g ư ơ i như thế nào ở chỗ này n g ư ơ i lai、like. người này đúng là huyết n g ụ c phong mặt quỷ nhi hắn năm đó cơ hội là cùng tần phong cùng một thời gian tiến giai kim đan kỳ trong lòng một mực không cam lỏng cùng tần phong có chút khúc mắt lớn mật dám gọi thẳng chúng ta trưởng môn danh hảo bốn phía lập tức hô k i ể n trách â m thanh liên tiếp mặt quỷ nhi lại tựa hộp như không chút nào để ý đ á c ý cười nói thần sư đệ đã lâu không gặp a thần sư đệ trường môn sư minh người này là mặt khác hai cái kim đan mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi mặt quỷ mới nói hai vị sư đệ còn nhớ được năm đó lục phái đạo môn xâm phạm thời điểm đánh bại cái k i a vô trần quan lâm v i ệ n nhi là chúng ta đồng môn bên trong vị nào hai vị k i a kim đan nghe xong trong n g á y mắt giật mình a chẳng lẽ hắn chính là vị k i a d â m ma tân phong không phải hắn còn có vị nào mặt quỷ nhi nói xong đưa tay một chiêu thu trận theo hắn ra lệnh một tiếng bốn phía lục hỏa quỷ vụ biến mất lần nữa khôi phục trời sáng khí trong chi cảnh đem tần phong trùng điệp vây quanh trên trăm tu sĩ cũng nao n h a o tàn đi mặt quỷ nhi hướng tần phong làm cái m ờ i lễ thần sư đệ phải vào ta quỷ mị tông động phủ một lần không tần phong mặc dù cảm thấy quỷ này khuôn mặt đối với mình tựa hồ cũng không có ác ý nhưng để cho an toàn cũng không muốn đi vào hắn trong hang hổ đi miễn cho chúng bây dập gì dù sao hắn cùng quỷ này khuôn mặt thế nhưng là không chỉ có không có một chút giao tình ngược lại từng có xung đột thế là hắn tự lo tại n a i trước một chỗ băng ghế đá ngồi xuống bên này phong cảnh tuyệt đẹp ngay ở chỗ này nói chuyện thêm a mặt quỷ nhi trên mặt hơi có n ộ khí nhưng vẫn là cùng hắn bên người hai vị kim đan đi vào tần phong ngồi xuống bên người trải qua giới thiệu mặt quỷ nhi bên người hai vị kim đan phân biệt gọi quỷ thần vương bạch quốc quân cùng mặt quỷ nhi đồng dạng đều là kim đan trung kỳ tu vi thần phong hỏi mặt quỷ nhi ngươi không phải huyết ngục phong môn hạ sao huyết ngục tông hiện tại thế nhưng là hưng thịnh rất vì sao muốn đến đây hoang sơn giã lĩnh mở ra t ô n g lập phái mặt quỷ nhi hừ một tiếng huyết ngục tông kiến lập về sau chiêu mộ không ít người nhập môn chúng ta những ngày huyết ngục phong lão nhân ngược lại là bị xa lanh đến một bên về sau, mấy người chúng ta nghe nói ngươi sáng lập huyền âm giáo sở nam tinh sáng lập tuyết sơn phái liền ngay cả lâm nhất đao cũng mang theo một đám người phản ra ngoài sáng lập huyết nam môn chúng ta lại chỗ nào so với các ngươi mấy cái kém dứt khoát đi ra đi đến đây tam thi lĩnh sáng lập quỷ mỹ tông không biết nhiều tiêu dao tự tại huyết nam môn n g ư ơ i biết ta tư sư huynh hạ lạc tần phong vạn không nghĩ tới lại lại ở chỗ này biết được lâm nhất đao tung tích mặt quỷ nhi hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái ngươi không biết lâm nhất đao huyết nam đa môn cùng chúng ta quỷ mỹ tông bị lân nhị cư cũng tại đây tam thi lĩnh một vùng khoảng cách nơi đây chỉ năm sáu trăm i n dặm mà thôi tân phong như nói thật đến từ u minh quỷ tông hủy diệt về sau ta đã hồi lâu không có hắn tin tức hắn hiện tại có thể khó lường đã là kim đan hậu kỳ tu vi cưới cái trước kia nguyên anh trưởng lao nữ nhi làm đạo lữ rất uy phong mặt quỷ nhi đạt được tin tức nhưng so sánh lâu dài đóng cửa khổ tu huyền âm giáo linh thông nhiều hắn không chỉ có biết lâm nhất đao hạ lạc còn đối với rất nhiều năm đó u minh quỷ tông nhân vật phong vân tình hình gần đây thuộc như lòng bàn tay cựu u phong minh ngươi biết không năm đó thế nhưng là cùng minh thiên nổi danh nhân vật uy phong không ai bị nổi mấy chục năm trước lại tàn chết tại tiên quan núi、Bí、cảnh hoàng tuyền phong năm đó ở tông môn hủy diệt thì cơ hồ toàn phong đệ tử đều t ử chiến mà chết chỉ có một cái kim đan hậu kỳ tư mã bất bình trốn thoát hồi trước thành công đột phá nguyên anh kỳ sáng lập hoàng tuyền tông tự xưng hoàng tuyền tổ sư mặt quỷ nhi lại liên tiếp nói mấy cái xuất thân u minh quỷ tông lại khai sơn lập phái nhân vật lệnh tần phong rất là lưu l ư ớ i chúng ta u minh quỷ tông người lại sang nhiều môn phái như vậy đây cũng không phải là một bên bạch c ố t quân có chút khoe kho nói hiện tại ta chân giới khắp nơi đều đang nói chúng ta u minh quỷ tông đây tàn ra chính là đầy trời tinh đâu thần phong nghe xong cười tán là đầy trời tia tủ đâu Tụ là một Một là m đồng phân. ự chương k ô n nói chuyện quỷ thần g quỷ v lánh không đinh nói một câu, người trăm ổ sư kia bán linh, bán lệnh hảo h mười chín nam đinh thần phụ rời đi quỷ m ị tông về sau thần phong tiếp tục ngự kiếm đi đường quỷ kia khuôn mặt sở dĩ đối với tần h phong thái độ còn có thể là bởi vì cho tới cuối cùng lại đưa ra xem ở có cùng nguồn g ấ p mức hy vọng quỷ m ị tông cùng huyền âm giáo về sau có thể canh gác hỗ trợ tam thi lĩnh nơi này cũng là ma môn săn sát chém giết không ngừng địa phương thực lực cũng không cường quỷ mỹ tông sở dĩ có thể ở chỗ này đặt chân chính là dựa vào cùng huyết ba môn hoàng thuyền tông những n à y đồng dạng nguyên gia ưu minh quỷ tông môn phái canh gác hỗ trợ lúc này mới không người dám tùy tiện trêu trọc thần phong nghĩ nghĩ liền miệng đáp ứng xuống dù sao đây tam thi lĩnh khoảng cách bách mãng sơn cách xa nhau rất xa lấy tần phong tu vi ngự kiếm mà đi cũng ít nhất phải một mươi ba m ư ơ i bốn ngày nếu là mang lên chút đệ tử cấp thấp vãng lai hai địa phương thời gian sử dụng liền dài hơn cho nên canh gác hỗ trợ v â n v â n bất quá nói một chút mà thôi tần phong rất nhanh liền ném xót một ngày này tần phong rốt cục đi tới long hồ sơn một vùng đem kiếm đụn từ đám mây hạ xuống nguyên châu trung bộ một vùng bao rộng, rộng rãi bình nguyên đồng ruộng. nhưng mà đây long h ổ s ơ n lại núi cao tuấn hiểm đổ vật ngang qua hơn nghìn dặm dạng này s ơ n mạch nếu là đặt ở huyền âm giáo c h u nguyên châu tây bắc hay là có thập vạn đại sơn nam cương chỉ vực cũng không quá thu hút nhưng tại đây vùng đất bằng p h ẳ n g nguyên châu trung bộ long h ổ sơn lại càng lộ ra nguy nga thần bí hoàn toàn xứng đáng đưa thân thiên hạ danh sơn liệt kê lục phái đạo môn bên trong thái sơ am sơn môn đó là tại đây long h ổ sơn bên trong t ầ n phong lúc này đi tại long h ổ sơn một chỗ sơn cốc bên trong cảm thấy có chút khó xử lòng hồ sơn thực sự quá lớn mà cái tiên nhiêm tiên mục lan tử độ phụ lại chưa bảo hắn biết ở nơi nào đây muốn làm sao、tìm. hắn thế là bay đến phía trước một chỗ núi cao bên trên dự định ở trên cao nhìn xuống hướng bốn phía nhìn ra xa một hai còn không có nhìn bao lâu gãy vực đ ố n g nhiên bay lên một cái con tiểu cái gùi cầm trong tay s ẻ n đào thuốc nữ tu sĩ nữ tu cảnh giác nhìn tần phong một chút lập tức l ử a g i ậ n dâng lên nâng lên có chút phát r u n ngón tay nói n g ư ơ i n g ư ơ i là cái kia dâm ma n g ư ơ i là ai a t ầ n phong một mặt một b ư ớ c xem ra lần này xuất hành không có nhìn hoàng lịch làm sao luôn gặp phải chút loạn thất bát tao người cho ta lấy mệnh đến nữ tu vậy mà không nói hai lời vỗ bên hông hồ lô trong nháy mắt ngũ sắt lôi hỏa phô thiên cái địa hướng tần phong đánh tới năm g Ngươi tràng xông Phong gái ũ hỏa thần lôi. Là vô trần quan cái lâm Nhi. thuộc nhớ quan kia sau, ai. trần Tần rốt trước mắt đầu Viện Quen diện lên này này n lôi. là Lâm lúc lại là vô cô cái mới về tu cục đó lục phái đạo môn xâm phạm hắn thành danh một trận chiến giao đấu người chính là trước mắt vị này lâm v i ệ n nhi khó trách vừa mới gặp mặt nàng liền rơi ra ngăn thủ trái ngược với mình làm gì qua nàng giống như t ầ n phong sử dụng r a u minh quỷ bộ thân hình c h ậ t lóe né qua trùng điệp l ô i hỏa như quỷ mị xuất hiện ở lâm h u y n nhi sau lưng cười nói năm đó song phương giao đấu đường đường chính chính luật bản chính ngươi kỳ xoa một nước bại bởi ta hoán đ hay lâm v i ễ n nhi lại thả ra phi kiếm gió táp mưa rào công hướng tần phong từ đầu đến cuối lâm v i ễ n nhi đều không nói một lời chỉ là hai mắt khó nén l ử a giận dường như hận không thể tay xé hắn đừng dạng kỳ thực năm đó bại bởi tần phong chuyện nhỏ mẫu chốt là về sau lời đồn đại lại càng chuyện càng không hợp t h o i thường lệnh lâm v i ễ n nhi danh tiết bị hao tổn cho tới cùng với nàng đã sớm định ra hôn nước g ạ o lữ đều bởi vì nhẫn nhịn không được lưu nôn kê hát ngữ trở ra rơi mật hô nước lệnh lâm viện nhi bị đà kích đã từng có tương đối dài trong một đoạn thời gian lâm viện nhi vẫn l n nút tại u minh quỷ tông phụ cận muốn bắt được tần ph sửng sốt một mực đều không nhìn thấy tần phong bóng người trăm phương ngàn kế tìm người tìm kiếm một phen về sau mới biết được tần phong người này lâu dài tại h u y ề n âm phong bên dưới đóng cửa không ra liên xem như hắn đồng môn muốn gặp một mặt đều khó khăn thì càng không cần phải nói là người khác lâm nguyễn nhi cũng không có khả năng giết vào u minh quỷ tông đi tìm tần phong nhất thời có khi không có chỗ ra lại như vậy bệnh nặng một trận tần phong có múa mép khua môi t r e o chọc hai câu thấy lâm nguyễn nhi chỉ lo hướng mình hạ t ử thủ nhưng không nói lời nào trận cảm thấy vô vị đây lâm hoàn nhi hiện tại tu vi là kim đan trung kỳ nhưng trên tay có hắn chỉ có thể tránh né ngũ hỏa thần lôi thần phong cũng không có khả năng cầm nàng làm gì ngay tại hắn không muốn tiếp tục dây dưa sinh lòng thoái ý thời điểm chân trời bay tới hai vệ t đ ộ t quang hiện ra hai người mặc thái sơ a m tông môn phục sức nữ t u đến một cái tư thái thước tha đẹp tú tuyết trần một cái cao vút xinh đẹp d u y ê n đ ề dáng ngọc cơ chiếu hạ tướng mạo đều mượn phần xuất chúng cái thưa tướng mạo tú lệ nữ tu đang nhìn rõ ràng trên sân tình hình về sau lập tức giận g ữ không cho giải thích liền yêu kiểu một tiếng cầm trong tay một thanh đúa nhỏ thả ra một đạo trói mắt trói mắt ngũ sắc hào quang trợt lóe lên tân phong phun ra một n g ụ m máu t ơ i đến quá sợ hãi cuốn quít mở ra hôn nguyên cờ chui đến nơi xa thoáng c h ư ớ c mắt liền không thấy b ó n g dáng lâm muội muội ngươi nhưng có ăn t h ị t thòi hai cái nữ tu đi tới lâm u y ệ n nhi bên người lo lắng hỏi thăm lâm u y ệ n nhi lắc đầu không có ngọc châu tỉ tỉ ngươi lơi bố này là pháp bảo gì thật đúng là lợi hại hai cái này nữ tu là thái sơ am am chủ tĩnh minh sư quá đệ tử đ ắ c ý thái sơ song thủ bên trong thạch ngọc châu thạch minh châu tỉ m u i thạch ngọc châu đại mi nhữ chẳng nói đây là ta được từ tiên quan núi bí cảnh nam đình thần phủ liền xem như vạn năm tình thiết cũng có thể cắt đậu h vừa rồi năm đỉnh thần phủ phá vỡ tặc nhân hộ thể chân nguyên phá vỡ hắn pháp bảo lại bổ ra trong cơ thể hắn một kiện hộ thân pháp bảo cuối cùng lại bị một khối vật cứng c ả n lại thạch minh châu nói đây tặc nhân là ai làm sao mặc trên người như vậy nhiều kiện phòng ngự pháp ký ta cũng không biết hắn là ai lâm nguyễn nhi tựa hồ không quá nguyện ý tại các nàng hai người để cập t ầ n phong danh tự xấu hổ một hồi cũng không thổ lộ tình hình thực tế một chỗ sơn động bên trong t ầ n phong ngồi trên mặt đất lau k h miệng vết máu lấy xuống trên thân thanh đồng hộ tâm kính đến khối này được từ lưu ly bảo tháp hộ tâm kính đã là lần thứ hai cứu hắn tính mạng mà lần này s o năm đó lâm nguyện nhi tuyệt điệu một k í c h càng thêm n g u hiểm nếu không phải trên người hắn cái này thanh dương t ử pháp bảo đỡ được đại bộ phận công kích chỉ sợ cho dù có khối này hộ tâm kính tại cũng là vô dụng tần phong nhìn vỡ ra pháp bảo băng tằm áo giáp tơ tàm cùng xuất hiện ba đạo vết dạn thanh đồng hộ tâm kính không khỏi âm thầm l i ễ u l ư ớ i cái kia lơi búa đến cùng là cái gì nội tình quá lợi hại mình lần trước t h ụ thương là lúc nào tới tựa như là tại cái kia hai mươi tám câu trại lưu ly bảo tháp chiếm huyện tân châu về sau hắn bị ép sử dụng da huyết đội đại pháp chạy trốn một lần kia cái kia đã là hai trăm năm trước sự tỉnh từ đó về sau Tần chương một trăm hai mươi lý văn cung tần phong vừa điều tức hoàn tất đi ra sân động liền thấy ngoài động có cái thanh y tu sĩ tay vợn eo hồng thần quang sáng lời dường như chuyên môn tại ngoài động chờ hắn đùng dạng các hạ thế nhưng là huyền âm giáo trưởng giáo tần đạo hưu tại hạ lý văn cung phục gia sư chi mệnh chuyên đến thành mời các hạ và o phủ làm khách chính là thần phong chắp tay hoàn lễ trong lòng một trận đoán t h ầ m đã có miêu tính làm sao không còn sớm đến một điểm cũng tiết kiệm ta ăn cái kia một bữa lý văn cung mang theo tần phong tại long hồ sơn bên trong ngự đi hai ba trăm dặm về sau đi tới một chỗ bị mây mù hoàn toàn bao phủ miệng hang tần phong coi là n h i ê m tiên tân di tử ở lại địa phương nhất định là một chỗ tên i phong thắng cảnh động thiên phúc điện ai ngờ theo lý văn cung xuyên qua mây mù đi vào một chỗ lòng trào sông về sau lại phát hiện lòng trào sông hai bên tất cả đều là trần trụi nham thạch có cây không sinh sa lưu lao nhanh sau đó không lâu thần phong liền tại một chỗ thạch thất trong đan phòng gặp được chính đoan ngồi tại trước lò luyện đan nhắm mắt tu luyện nhiệm tiên người tân di tử cái kêu đan lâu không sai biệt lắm có nửa cái thạch thất lớn như vậy tân di tử lại thể nhỏ như hài đồng hắn ngồi tại đây cháy hừng hực lấy trước lò luyện đan càng lộ ra nhỏ bé hết lần này tới lần khác trên thân lại uy thế mười phần làm cho người hoàn toàn không cách nào coi nhẹ thân di tử tiếp tục đưa lưng về phía tân phong cũng không trở lại tiểu hữu đến bần đạo đang tại luyện đan không dành quan tâm chuyện khác liền từ bần đạo đ â y đồ nhi mang ngươi tại khổng tức lòng trào sông bên trong ở mấy ngày a vậy l i ề n q u ấ y dày lý đạo huynh thân phong tự nhiên là khách theo chủ l i ề n không nói thêm gì thế là tiếp đó tân phong ngay tại đây khổng tức lòng trào sông bên trong liên tiếp cư ngụ hơn mười ngày mới cáo từ rời đi tân di tử còn tại luyện đan cũng không hiện thân tiếp tục từ lý văn cung đưa tiễn bầu trời âm trầm không gió lý văn cung một bên đi một bên cùng tần phong nói chuyện đạo hưu tại khổng tức lòng trào sông ở mười mấy ngày không biết có gì cảm quan t ầ n phong do dự một chút nói thật tại hạ cảm thấy nơi này không khỏi quá buồn tẻ vô vị một chút nếu là con ở mười ngày nửa tháng còn tốt nếu để cho ta đối diện với mấy cái này rừng thiêng nước độc mấy chục trên trăm năm tâm cảnh định sẽ không quá tốt đúng là như thế lý văn cung tự hồ một cái tìm được chi kỳ đồng dạng ánh mắt đều sáng tỏ đứng lên ta ở chỗ này tu đạo gần bốn trăm năm hồi trước lại nhẫn nhịn không được một mình xuất cốc đi du lịch một phen ai ngờ lại gặp người an toàn tay cụt mà về nếu không phải sư tôn dùng đạo h ư u cho tiên lộ cánh hoa l u y ệ n chế ra thỉnh thoảng tiên cao đem tay c ụ ộ tiếp hồi đời này coi như hủy thần phong rốt c ụ c thuận hà nói n h ỏ i trong lòng mình nghỉ vấn đây ngàn d á m long hồ sơn tiên gia phúc địa cũng không ít tôn sư vì sao càng muốn chọn đây khổng tức lòng trào sông định cư nói là rừng thiêng nước độc có thể nhất tôi luyện người đ ạ o tâm lý văn cung tựa hồ nói còn chưa hết lại không muốn nhiều lời vội vàng đổi chủ đề nói tới khác đi ra khổng tức cốc về sau lý văn cung lại hỏi tân phong không biết đạo hữu về sau tính toán đến đâu rồi thần phong ngược lại không có dấu diếm cái gì lần này đi ra ngoài chủ yếu mục đích là ham không đảo tìm ham không tử luyện chế trừ tà đan lý văn cung vỗ tay một cái nói vừa vặn ham không tử cùng gia sư là bạn cũ đệ tử của hắn linh uy cũng là ta ít có bạn thân đã đã lâu không gặp đành phải cùng ngươi cùng đường cùng đi tìm hắn ôn chuyện ách ngươi xác định không phải là vì mượn cớ ra ngoài dung o ạ n thần phong tâm lý một trận đoán thẩm lý văn cung nói tiếp đúng ham không tử sớm đã tấn thăng nguyên anh hiện tại đổi gọi ham không láo tổ với lại hắn còn đem động phủ rời khỏi nguyên lai ham không láo tổ với l ắ còn đem động phủ rời k h ỏ n g u y n ham k h n g láo tổ với n c ò đem động phủ thường thường lơ lửng không cố định ngươi như không có đi qua nói chỉ sợ tìm không ra còn có việc này thần phong giật này cả mình nếu không có lý văn cung cáo chi hắn chẳng phải là muốn luồng công một chuyến tần h phong quen thuộc độc lai độc vãng nguyên bản còn không quá muốn cùng lý văn cung cùng lên đường hiện tại gia dạng này biên cố rời lý văn cung hắn ngay cả vô định đ ả o cũng không tìm tới chỉ có thể vui vẻ đáp ứng xuống thế là tiếp đó tần h phong liền không còn tiến về đông hải mà là cùng lý văn cung cùng một chỗ thay đổi tuyên đường hướng bắc hải phương hướng bay đi đường không chỉ một ngày một ngày này thần phong cùng lý văn cung ở trên biện phi hành đây bắc hải cùng đông hải khác biệt lớn nhất là trên biển thường có gió lạnh gào thét mà qua với lại có thể thỉnh thoảng nhìn thấy băng sơn trôi nổi khí hậu muốn giá lạnh rất nhiều lúc này tần phong nóng thấy nơi xa xuất hiện một điểm đen không khỏi tinh thần một trận vội hỏi lý văn cung lý đạo huynh thế nhưng là vô định đ ả o đến vấn đề này từ khi ra biển về sau tần phong đã không biết hỏi hắn bao nhiêu lần lý văn cung cười nói đây chẳng qua là một tòa phổ thông đảo hoang m à thôi cách vô định đảo còn có mấy ngày lộ trình đạo hữu không được nắm đội tần phong nghe xong trận cảm thấy thất vọng nhịn không được hỏi hắn một câu không biết đạo hữu trước đây tổng cộng đi qua mấy lần vô định đảo? bởi vì đây lý văn cung ra biển về sau luôn chuyển biến phương hướng có khi thậm chí còn có thể quay về lối không khỏi làm thần phong hoài nghi hắn là có hay không biết vô định đ ả o đi như thế nào lý văn cung lại v ô v ô bộ ngực tràn đầy tự tin nói đạo hưu yên tâm đi ta mặc dù chỉ đi qua lần một nhưng trí nhớ vô cùng tốt tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường thần phong nghe xong tâm lập tức lạnh một nửa hai người đến phía trước hòn đảo về sau đem kiếm đồn hạ xuống dự định nghỉ chân một hồi lại tiếp tục đi đường h ã n không láo tổ lên người có thể khó lường không chỉ có luyện đến một tay tốt đan đạo pháp cũng hết sức lợi hại trước đó tàu nguyên ma cung đông đảo cao thủ tấn công hắn ham không đ ả o lại bị hắn giết đến thây chất đầy đồng thanh danh vang vọng đông hải hai người ở trên đảo ngừng thì tần phong giàu dĩ không vui lý văn cung lại một mực nói không ngừng vừa mới bắt đầu tiếp xúc thì đây lý văn cung cho tần phong cảm giác rất c h ầ m mặc ít nói tại khổng tức lòng trào sông đợi mười mấy ngày bên trong cơ bản đều là tần phong hỏi một câu hắn liền nói một câu mười phần vô vị nếu như không phải vẫn muốn tìm cơ hội cùng nhiêm tiên tân di tử lôi kéo làm quen tần phong đã sớm rời đi nhưng mà ra khổng tức lòng trào sông về sau hơn mười ngày ở trung đây lý văn cung nhưng dần đ ầ n trở nên ngôn từ cọt mở cử động hào phóng cùng lúc trước muộn hồ lô tưởng như hai người hai người nghỉ ngơi tốt về sau đang muốn ngự lên độn pháp rời đi đúng lúc này chợt thấy nước biển cao tuôn sóng cả hết giận dữ bốn phía ma khí c ủ n quận dường như có cái gì yêu thú muốn hiện thế đ ồ n g dạng tần phong cảm thấy lòng có bất an lập tức ngự kiếm mà lên hướng nơi xa bỏ chạy nhưng đột nhiên thao thiên cự l ạ n g hướng hắn vào đầu và tới sau đó liền thấy một đầu to lớn đen kịt quái vật soạt một tiếng xông ra mặt biển đằng không bay lên hướng phía tần phong mở ra miệm to như chậu máu cắn xé mà đi nghĩa xúc chớ có cắ chương ò n trên bờ lý Văn Cung tại bờ Lý é t phất tay lớn, d một trăm hai mươi một vô định đ ả o quái vật kia tựa hồ rất có linh trí thấy lý văn cung phát ra trăm ngàn điểm kim tinh hướng hắn đánh tới về sau liền l à bông tha tần phong một trận xê dịch trốn tránh tần phong lúc này mới đến để điều chỉnh một cái thân vị nhìn về phía quái vật kia chỉ thấy quái vật này ước t r ư ờ n g dài ba trượng thân thể lớn như là thùng nước khoác đầy đen sấm lục lục lân g á p phần nuôi giống như bảy đốt roi thép đồng dạng hữu lực huy động nó đầu đặc biệt lớn trên đầu mọc ra sừng châu mỗi sợi tóc đều thô như cánh tay một đôi mắt to như đèn lồng lóe da huyết sắc q u á n mang Chợt nhìn lại cùng l o n g ngược lại là có năm sáu phần giống nhau chỉ là tần phong là thấy tận mắt chân l o n g người trước mắt con quái vật này chỉ là c h ợ t nhìn có điểm giống l o n g mà thôi thực tế tại chi tiết chỗ cùng chân l o n g không có một chỗ là giống nhau lý văn cung bay đến tần phong bên người cao mày nói quái thai đây bác hải chi địa như thế nào xuất hiện ma long ma long tần phong còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này không khỏi sửng sốt một chút vâng truyền thuyết bên trong chỉ tồn tại ở cựu u chỉ vực ma long lại không biết tại sao lại xuất hiện tại bắc hải thật là chuyện lạ lý văn cung thần tình nghiêm túc nói xong ma long lúc này mặc dù cực lực t r ố n t r á n h trên thân vẫn là c h ú n g mấy chục đạo kim tỉnh trong n h á y mắt lần dắp dụng m á u tươi vang khắp nơi ma long lập tức h à n d ọ n g gầm t h é t đứng lên ở trên biển nhấc lên trên dưới một trăm trượng c a o thao thiên cự l ã n g trong mắt h ổ n g mang đ ạ i thịnh lần nữa hướng phía t ầ n phong bay nào mà đến bay t ớ i nửa đường ma long đông nhiên lăng không dừng lại đông nhiên một cái vùng đôi dùng nó cái tia dõi thép giống như bay đốt đôi dài mang ra vô số giống như có thể tôn phẹ vạn vật tham t h ẳ n ma hòa khi t h ấ mười phần hướng phía tân ph dính vào một điểm liền sẽ phê xương mà chết cẩn thận lý văn cung vẻ mặt nghiêm túc nói xong lấy ra một kiện bảo phiến một loại pháp khí đen nhìn ta thần phong nói xong hô to một tiếng như ý một đạo hồng quang liệt diễm tử không trung ngang qua bay ra ma long một tiếng hét thảm văng lên b ả y đốt đôi u dài trong nháy mắt bị như ý trường m â u đâm qua cắt thành hai đoạn những cái kia làm người ta phát r é t thăm t h ả n g ma hỏa cũng lập tức theo dõi tiêu tán như ý thần m â u bay trở về thần phong trong tay về sau lý văn cùng một mặt ngạc nhiên đạo hữu đây là vì sao pháp bảo bưng là lợi hại bất quá là kiện phế liệu thôi không đáng giá nhắc tới thần phong có chút đắc ý nói xong rốt c u ộ c cũng có tiểu tử người không biết chuyện mà lòng gãy đuôi về sau nguyên khí đại thương tựa hồ rốt cuộc biết người trước mắt tuyệt không dễ t r ọ c nó đem mình gãy đuôi đ i ê u lên g ắ t gao nhìn chằm chằm thần phong trong mắt tràn đầy cựu hận cảm xúc cuối cùng bịch một tiếng chui vào trong biển rộng đi biến mất không thấy nguyên bản sóng cả máy liệt làm cho người sinh ra sợ hãi biển cả cũng từ từ khôi phục bình tĩnh minh nguyệt trên mặt biển dâng lên bốn phía một mảnh bầu trời lãng khí thanh phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đ ồ n dạng vài ngày sau thần phong theo lý văn cung đi vào một chỗ rét lạnh mặt biển dừng lại n phú băng thỉnh thoảng phát ra kịch liệt va chạm chuyến ra trận trận nổ vang dung trời tần phong không nói gì chỉ yên lặng nhìn có chút giống dân mù đường lý văn cung hắn cảm thấy mình nhất định là đầu góc bao nhiêu xảy ra chút ma bệnh mới có thể đi theo như vậy một cái không phân rõ đông tây nam bắc dân mù đường ra biển đến tìm vô định đạo lý văn cung lúc này từ trong n g ự c tay lấy ra p h ụ t r ạ đến dẫn đốt sâu đánh vào trong nước một lát sau nước biển không ngừng dâng lên hiện ra một cái đầu cá thân người tiểu hạ yêu đến cái này hải yêu bất quá nhị tam giai bộ dáng thực lực không giống nhau tần phong ra biển s a đã gặp không ít lý văn cung lấy ra một mặt ngọc bài Tại tiểu ạ t i hà ả yêu nghe trước n ế xong không còn dám nói nhiều một câu chỉ có thể mang theo tân phong lý văn cung quay đầu đi về phía nam mau chóng đuổi theo liên tiếp đi ngang qua rất nhiều trước đó qua địa phương rốt cuộc thành công đã tới vô định đạo n g ư y i lai、like, đây vô định đ ả o có khi đúng là hoàn toàn chìm vào bên trong đáy biển bốn phía có mấy ngàn đạo cấm chế trùng điểm phong tỏa thường nhân khó mà tìm khi tần phong lý văn cung theo tiểu h ả i yêu đến về sau vô định đ ả o lúc này mới trồi lên mặt biển cấm chế mở rộng từ đó bay ra một bóng người đến xa xa liền cười và nói lý đạo hữu ngươi sao có r ả n h quang lâm bắc hải người này chính là hãm không lão tổ tọa hạ đại đệ tử linh uy cũng là tần phong tại thanh liên kiếm tông thì lấy tần ngư thân phận kết bạn bằng hữu nguyên bản tần phong nguyên bản lần này là nghĩ đến lấy tần ngư thân phận cùng linh uy ôn chuyện lại để cho hắn hỗ trợ luyện chế trừ tà đan. Vất quá bây giờ đã có l ý văn cung q u a nói hệ, tránh khỏi còn muốn cực khổ phí miệng lưỡi giải thích rất nhiều chuyện. Vị này là... Linh miệng cũng còn cực cùng Cung liền miễn muốn này đang Văn n giải lưỡi là... Lý đi, rất uy Vị chuyện vị ớ i hai nói, nhau ánh mắt nhìn về phía tần phong.、Lý、văn Cung phía sau, câu về về v đem mắt Lý này là tần phong tần đạo hữu là ta k h ổ n g tức cốc quý khách trên người có rất nhiều đỏ trừ t à ý dục đến tìm tôn sư luyện chế trừ tà đan À, sự tỉnh liền bao tại trên người ta linh y lập tức hào sảng đáp ứng xuống sau đó mời hai người bay vào vô định đảo bên trên chỉ thấy đây vô định đảo bên trên lần đảo đều là có ngọc kỳ hoa ngàn năm của một có thật nhiều tu sĩ hải yêu vãng lai xuyên qua thật sự là tốt một tòa nhân gian phúc điện tân phong thấy rất nhiều vô định đảo tu sĩ hải yêu đều đang bận rộn bận điệu có thậm chí không ngừng nhảy gánh nặng hướng đảo bên trên trong cơm chế chảy ngược nước biển cảm thấy có chút kỳ quái xin hỏi linh đạo hữu bọn hắn đây là đang làm cái gì linh vi nói những n à y là ta vô định đảo đệ tử theo sư tôn tại vô tận bên trong biển sâu luyện hóa mà đến n g ư thủy sư tôn ý dục tại hòn đảo xung quanh bố trí xuống ba nghìn n g ư thủy đại tr sư minh ô nghe nói lý đạo hưu đến lúc này phía trước có mấy cái tu sĩ bay tới khi bên trong một người bộ dáng đòn chính chỉ là đôi cánh tay rủ xuống thì lại vượt qua đầu gối tay cầm to như quả hư bồ n ắ m thành quả đ â m thì cực kỳ giống trên thân treo hai cây tiết h truy người này tần phong cũng quen biết chính là ham không láo tổ nhị đệ tử từ tường hạc bởi vì hắn một đôi quái thủ được cái trường t í thần m a xương hảo đám người lẫn nhau gặp qua về sau từ tường hạc biết được tần phong ý đ ồ đến liền nói sư tôn đã lâu không r a lô lại gần nhất quá bận rộn ba nghìn miệng thủy đại trận chỉ sợ không dành đến luyện trừ ta đan ta nhìn vẫn là từ sư huynh đệ chúng ta hai cái đến thay đạo hữu luyện trề a thần phong từ không gì không thể luôn miệng nói tạng một đợi liền đem gần hai tháng đi qua trừ tà đan l u y ệ n chế tốn thời gian rất nhiều luyện một lò ít nhất phải một tháng tần phong mang đến đỏ trừ tà số lượng không ít đầy đủ mở hai lô bởi vậy kéo dài đến bây giờ mới đại công cáo thành tần phong cũng không để linh h uy từ tường hạc sư huynh đệ hai cái toi công bận rộn theo quy củ đem đoạt được trừ tà đan ba thành cho bọn hắn đồng dạng là mang theo tài liệu l u y ệ n đan nếu như là tìm đan đỉnh m ì n h nói mặc dù cũng là chia ba bảy nhưng bảy thành là người ta đan đình minh tần phong chỉ có thể đến trong đó ba thành thậm chí càng mặt khác trả lại một số lớn linh thạch so sánh dưới vô định đảo nơi này cho tần phong mở ra điều k tuyệt đồng ố i giá, giá. liền rời đi, là lương giá, nghị thành, nghị Tần Phong định tâm đạt từ Mục cáo hữu đích h đã dự i đi. mây bay đi. Bất quá lúc à y Huy, Linh n từ t ư ờ hạc thịnh gia Lý Văn Cung hai người, cùng một chỗ tiến đến phủ cận một chỗ phụ đảo dự tiệc du tiệc ngoạn. Đồng gia đảo ồ n g gia đ đảo chủ đồng gia thượng nhân chính là nguyên anh trung kỳ tu vi là gia sư bản thân hai nhà cùng chỗ bắc hải vang lai mật thiết đồng gia thượng nhân trước đây một mực không thu đệ tử còn một người cô thủ đồng gia đảo gần nhất lại không biết vì sao thu môn đồ khắp nơi hiện tại còn đưa tới hôn tiếp muốn lấy vợ nạp tiếp chúng ta vừa vặn đi du ngoạn một phen lý văn cung thích nhất náo nhiệt một ngụm liền đáp ứng xuống t ầ n phong lại một lòng chỉ muốn mau sớm trở về sân môn không muốn ở chỗ này chờ lâu xuống dưới chính suy nghĩ nên như thế nào cự tuyệt thì chợt nghe một bên tử tường hạt nói cái k i a đồng g i a đảo sản vật kỳ lạ ngoại trừ hơn vạn gốc cổ đồng đồng dạng cây d ừ a bên ngoài còn thừa thai huyền tử đồng g i a thượng nhân bởi vậy luyện thành một thân cao thâm huyền diệu nguyên tử thần công huyền tử thần phong lập tức trong lòng hơi đậu ban đầu tại tiên quan sơn thần chim đài bên trên hán được thật lớn một khối cựu thiên huyền tử đều nói mười phần chất quý lại một mực không biết có làm được cái gì có lẽ tại đây thừa thai huyền tử đồng gia đảo bên trên. có thể tìm tới mình muốn đáp án sóng cả mênh mông mịt mù không bờ bến đồng g i a đảo nói là cùng vô định đảo bị lân nhi cư thực tế cũng gian cách hơn ngàn hải lý xa bất quá đây điểm khoảng cách đối với linh h uy tần phong chờ kim đàn tu sĩ mà nói bất quá nửa thiên c ứ ớ c trình mà thôi khi bốn người đã tìm đến đồng g i a đảo thì nóng thấy đảo bên trên cây rửa thành rừng cao vút trong mây nhìn lên đến cực kỳ hùng vĩ mà tại hòn đảo phụ cận lại có một đám lại một đám cá voi hổ xa tới lui nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện là đảo bên trên có một số người không ngừng hướng trong biển ném uy khối lớn huyết đ ụ lại có người dùng cốt mâu ném mạnh cá voi h ổ xa làm vui hòn đảo phụ cận nước biển liền thành màu đỏ máu cùng những cái tia đồng r a trên cây treo đỏ thâm đèn lồng hô ứng lẫn nhau nhìn thấy tần phong đám người đến về sau đảo bên trên lập tức có người nhảy vào biển bên trong chân đ ạ t một đầu cá voi s ô n g phá n ị c h sóng hướng bên này chạy đến chỗ đến bọn nước bay t u ô n ở trong biển kích thích vài tòa giống như núi nhỏ sóng cả trước mắt liền đã đi tới tần phong bốn người trước người nguyên lai là vô định đạo linh từ hai vị đạo hình sao là chi c h ế cũng người này vừa nhìn về phía lý văn cung t ầ n phong hai cái vị này là linh u cười nói cho nào đó giới thiệu hai vị này theo thứ tự là long h ổ sơn khổng tức cốc thiên linh kiếm lý văn cung vị này thì là bách mãng sơn quân tử kiếm tần phong hắn tiếp lấy đối với tần phong lý văn cung giới thiệu người trước mắt này là đồng gia thượng nhân đệ tử đồng phương n ạ o đồng phương n ạ o nhiệt tình cùng linh uy từ tường hạc nói mấy câu đối với tần phong lý văn cung hai người hắn lại con chào hỏi một tiếng xong việc ngay cả con mắt đều không nhìn một chút đúng là người cũng như tên n ạ o khí mười phần vô định đảo linh uy từ tường hạc bái đảo khổng tức cốc lý văn cung t ầ n phong bái đảo mây người leo lên đồng gia đảo về sau đông phương ngạo lập tức cao giọng s ư ớ n g hát chỉ là đằng sau nói đến tần phong thì tựa hổ hơi có không kiên nhẫn trực tiếp đem hắn cùng lý văn cung đồng quy một chỗ linh uy cảm thấy xấu hổ nhỏ giọng đối với tần phong nói đạo hữu không cần để ý đông phương đạo hữu đ â y người vì người hào sảng rất giảng nghĩa khí về sau các ngươi tiếp xúc nhiều liền biết t ầ n phong mặt mỉm cười cũng không nói thêm cái gì phía trước ven đường sắp đặt một tấm đỏ bàn đến bãi đảo khách mới đều n h a u n h a u tới đó đưa lên hạ lễ linh uy đi ra phía trước đưa lên vài cọm tiên thảo vài bình vô định đạo đặc thù trần quý đáng dược cũng chỉ chỉ tần phong lý văn cung biểu thị hai người bọn họ hạ lễ cũng bao hàm tại bên trong nhưng lúc này đăng ký người lại n h ư mày nhẹ lườm linh uy một chút đăng đồng rửa t i ê n đảo một người một hạ lễ các ngươi đây một người bốn hạ lễ không phù hợp quy củ à. luôn luôn tính cách vô cùng tốt linh uy n g h e xong sắc mặt hơi có không vui sư phụ hắn ham không láo tổ cùng đồng gia thượng nhân bình khởi bình t o ọ n hắn với tư cách ham không láo tổ đại đệ tử tại bắc hải thanh danh vang dội trước k i a mấy lần đến đồng gia đảo thậm chí còn là đảo chủ đồng g a thượng nhân tự mình nên đón trước mắt cái này không biết tên nhớ lê đệ tử ở trước mặt mình bảy cái gì phổ h u ố n hồ hắn đưa lên hạ lễ đều là tỉ mỉ chọn l ừ a qua đừng nói là cái kia m ấ y bình cực kỳ chân quý đan dược liền xem như những cái kia tiên thảo riêng là một gốc phóng tới bên ngoài cũng đủ để gây nên rất nhiều tu sĩ tranh đoạt dùng để làm bốn người hạ lễ còn không phải dư xài linh uy nhịn không được muốn phản khiển trách vài câu hắn sư đệ từ tường hạt vội vàng đi ra phía trước kéo hắn một cái ống tay á ã o cười nói chúng ta bổ sung chính là nói xong liền từ nhẫn chữ v ậ t bên trong lấy ra một gốc tiên thảo đẩy tới người kia đăng ký tốt về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía lý văn cung tần phong lý văn cung nếp miệng đưa một bình đan dược ra ngoài tần phong nghĩ, nghĩ từ tay h á o trong túi bài trừ ra m ư ờ i khối nhị gia linh thạch đưa lên tiến đến nhóm lễ đệ tử thế là lớn tiếng hát vang vô định đảo từ tường hạc năm trăm năm phần ô long thảo một gốc khổng tước cốc lý văn cung tinh thần đan một bình khổng tước cốc tần phong nhị gia linh thạch m ư ờ i khối nguyên bản náo nhiệt chi cực đồng r a đ ả o trong n g á y mắt vì đó yên tĩnh lập tức cười vang đột nhiên bạo phát linh uy từ hạc tường đều cảm thấy có chút không có ý t ứ t ầ n phong bản thân ra mặt dày ngược lại là không quan trọng hắn vốn cũng không phải là rất nghĩ đến nơi này nếu như không phải hiện tại giàu có trên thân không mang nhất gia linh thạch hắn đều chuẩn bị tùy tiện cho mười khối nhất gia linh thạch sự t ì n h màn đêm bông u xuống một chỗ giường cột chạm chỗ bên trong đại điện có thật nhiều quần áo đơn bạc thị nữ tại huyện chuyển nhảy múa thỉnh thoảng dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khi hay linh uy vừa uống rượu một bên thầm nói mấy năm chưa đến đồng gia đảo đảo này tập tục sao chuyển biến to lớn như thế từ t ư ơ n g hạc hạ giọng nói ta vừa rồi nghe người ta nói đồng gia thượng nhân đau khổ truy cầu nhiều năm một cái đồng môn sư mội gà cho người khác hắn bởi vậy tính tình đại biến bắt đầu phong túng đứng lên linh uy nghe xong lại không quá tin tưởng đồng gia thượng nhân đắc đạo nhiều năm hẳn là sẽ không là phảm tỉnh vây kh chính ở vực vô căn cứ không chừng ở giữa điện bên trong đ ỗ n g nhiên hoa r ụ n g rực rõ là một nụ khởi lại là đồng gia thượng nhân nắm một bộ hồng trang tân n ư ơ n g tiến đến khi tần phong thấy rõ cái kia tân n ư ơ n g rung mạo thì không khỏi ngây ngốc một chút chương một trăm hai mươi ba nguyên tử t h ầ n công đồng gia thượng nhân đây tân n ư ơ n g tần phong quen thuộc à, không phải liền làm mấy tháng trước mới vừa ở long hồ sơn cùng hắn đánh một trận lâm nguyện nhi sao lúc này lâm nguyện nhi người mặc một bộ hồng trang xinh đẹp không gì sánh được đáng tiếp trên thân lại bị trói dây thừng khắp khuôn mặt là nổ khí tần phong bên cạnh lý văn cung thấy tình hình này về sau kinh hô một tiếng đây đồng gia thượng nhân làm sao đem v ô trần quan lâm tiên tử trói lại tới làm thế tử một bên đông phương ngạo hừ lạnh một tiếng cái gì v ô trần quan nghe đều không nghe nói qua liền xem như cựu thiên tiên nữ có thể làm ta sư tôn đạo lữ cũng là nàng muôn đời đã tu luyện phục khí bắc hải c h i vực rời xa nguyên châu phong thổ cùng nam cương có chút cùng loại đều tương đối bế tắc tu sĩ cùng trung thổ liên hệ cũng không mật thiết mà v ô trần quan tuy là đạo môn đại phái lại chỗ nguyên châu tây bắc đất liền cùng đồng ra đảo nơi này cách cách xa vạn g i m xa đông phương n ạ o chưa nghe nói qua cũng không tính lạ thường bất quá linh uy từ tường hạt lại xuất từ đông hải nơi đó cùng n g u y ê n châu liên hệ liền chặt chẽ rất nhiều tất nhiên là biết vô trần quan thế nhưng là có hóa thần tu sĩ toa c h ấ n tuyệt không dễ trọng thế là linh uy liền đối với đông phương ngạo nói vô trần quan trưởng môn thanh hư đạo nhân chính là hóa thần tu sĩ đây lâm v i ê n nhi chính là thanh hư đạo nhân cháu gái tôn sư cường cưới nàng có thể hay không cho đồng gia đào tạo thành p h i ế n p h ứ c đông phương ngạo nghe xong sắc mặt có chút đậu dùng nhưng vẫn là ngạo nghe nói gia sư cách hóa thần chỉ có khoảng cách nửa bước lại một thân nguyên từ thần công suất thần nhập hóa liền xem như kia cái gì thanh hư lão nhỉ đến cũng định chịu không nổi linh uy thấy đây cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là lặng lẽ đối với t ừ tưởng hắn nói đây đồng gia đảo đã thành nơi thị phi chúng ta hiến hội giải tán lúc sau mau chóng rời đi về sau cũng thiếu cùng bọn hắn lui tới a đông vương nạo vài chén rượu dưới nước bụng về sau nhìn một chút t ầ n phong rốt cục nhịn không được đối với linh uy đại thổ nước đắng linh đạo hữu không phải ta nói ngươi chúng ta đồng gia tiên đảo cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện đến lần sau nhớ lấy không thể đem một chút không đủ tư cách người mang đến lấy mười khối nhị gia linh thạch làm hạ lễ không phải vũ nhục người sao nếu không phải xem ở vô định đảo trên mặt ta sớm đem ở vô định đảo trên mặt ta sớm nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào các vị hôm nay có thể quang lâm đồng gia đảo đều là bản tôn b ạ n thân quý khách tiến hội về sau còn có vô già đại hội làm ơn tất tận hứng mà về tóc trắng dâu dài hơi có chút tiên phong đạo cốt c h i tướng đồng gia thượng nhân hướng phía đám người nâng chén nói xong có người cười lấy hỏi hắn thượng nhân đây là từ chỗ nào c ư ớ p tới nữ tử thật sự là có p h ú c lớn đồng gia thượng nhân nghe xong cũng có chút tự đắc người này không hiểu ở trên biển g i ế t ta một vị đệ tử bị bản tôn bắt bởi vì thấy nàng g á n g điệu không tệ liền dẫn hồi đảo bên trên làm đạo nữ lâm u y ể n nhi toàn bộ hành trình sắc mặt bò bừng đối với đồng gia thượng nhân trợn mắt nhìn hoàn toàn một câu cũng nói không nên lời tựa hồ là bị điểm á h u y ệ t lúc này lâm u y ể n nhi cũng nhìn thấy trong đám người tần phong chính một mặt cười trên nôi đau của người khác nhìn nàng dường như tùy thời không nín được m u ố n thả âm thanh cười to đứng lên đồng dạng lâm u y ể n nhi thấy đây lập tức lên cơn giận giữ nhìn chăm chú về phía tần phong đồng gia thượng nhân ánh mắt n g ư n g tụ hướng hắn đi tới chậm rãi hỏi một câu các ngươi quen biết tần phong nói nàng đã từng là tại hạ cựu địch bất quá đã đã là thượng nhân đạo lữ liền từ này xóa bỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua a đồng gia thượng nhân điểm một cái không nói gì thêm nữa quay người rời đi đồng gia thượng nhân cũng không cùng lâm huyện nhi bái thiên địa cái gì chỉ đem nàng mang ra cùng chúng khách mới gặp mặt một lần về sau liền gọi người đưa nàng đưa vào động phòng đi qua ba lần rượu về sau tần phong lấy có nước tiểu đ ộ t ra đại điện vụ trộm ẩn thân l i ế n tức tại đồng gia đảo tản bộ đứng lên hắn chưa quên mình tới này tòa đảo mục đích cũng không phải vì ăn tiệc mà là đến tìm cựu thiên huyền từ sử dụng chỉ pháp bốn phía vòng vo sau khi đi đến một chỗ tương đối chống trại sân nhà cho thấy phía trước đông p ư ơ n g nạo đang cùng một vị phụ nhân lén lén lút lút chui vào trong vườn trong núi g i ả đi tần phong lặng lẽ đi tới rất nhanh liền nghe được đồng phương ngạo say khướp â m thanh sư đương đây cái này không được đâu nếu là bị sư tôi biết khẳng định sẽ lột ta ra phụ nhân kia gấp rút âm thanh truyền đến sợ cái gì lao giả kia mấy năm trước sau khi bị thương lại không được hết lần này tới lần khác không ngừng cưới vợ nạp tiếp rất nhiều tỷ m ộ i trộm hán tử bị hán biết nói đều không nói một câu tần phong không nghĩ tới lại nơi này biết được đồng gia thượng nhân bí mật sự t ì n h người không được vẫn còn không ngừng cưới vợ nạp tiếp đây rốt cuộc là một loại như thế nào tâm lý tần phong thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ cũng vô dụng nghe lén người khác làm việc đam mê liền muốn quay người rời đi nhưng lúc này phụ nhân kêu bỗng nhiên lại nói nguyên nguyên từ thần công luyện đến trọng thứ mấy có thể khiến ra biển xanh từ n à o đến tại sao lưng đ ầ y chuyển trợ hứng đông phương ngạo tự hào nói tất nhiên là có thể tần phong lập tức đã ngừng lại bước chân thân hình trận lóe không có vào hát cám bên trong đi sau khi đông phương ngạo quát khẽ một tiếng thần s á c khỏe vải ngồi phịch ở trên mặt đất s ú i quậy, lần sau đừng tìm lão lương phụ nhân hùng hùng hổ hổ từ giả sơn đi ra lộ ra mười phần không hài lòng đông phương ngạo tại chỗ nằm hồi lâu thật vất vả khôi phục một chút, tinh thần, đang muốn ngồi dậy ăn chút đan dược đột nhiên hát cám bên trong rỗi ra một cái tay che ở hắn trên đỉnh đầu huyền minh ma công đông vương nạo chỉ cảm thấy toàn thân như bị xét đánh đan điện khí hải bên trong chân nguyên như bãi đê hồng thủy đồng dạng không thể ngăn cản hướng phía đỉnh đầu tay cầm dũng mánh lao tới qua ước một canh giờ cái này tại đồng g i a đảo bên trên uy phong không ai bị nổi đồng vương nạo đã hóa thành một đống bạch cốt chết đến mức không thể chết thêm tần phong chậm rãi mở mắt ra từ bạch cốt bên trong tìm ra nhận chữ vật nhẹ nhốn bài trừ phía trên cơm chế về sau tìm một phen quả nhiên tại đây chữ vật giới chỉ sáng lên tần phong trên tay liền nhiều một bản đ i ệ tịch d â n thương nguy đây chính là đồng gia đảo bí mật bất truyền đông phương n ạ o với tư cách đồng gia thượng nhân coi trọng nhất mấy cái một trong được đây truyền thừa cũng khó trách hắn sẽ như vậy không coi ai ra gì thần phong lật nhìn vài trang chỉ thấy bộ này nguyên t ử thần công phía trên chủ yếu ghi chép là luyện hóa huyền từ nhập thể tiến hành tu luyện kỳ lạ chi pháp ngoài ra còn có một chút lấy huyền từ làm chủ vật liệu vận chuyển nguyên t ử thần công tế luyện pháp bảo luyện khí chi pháp mà cựu thiên huyền từ chính là vạn năm huyền từ tri tinh quý giá nhất bất quá nguyên từ thần công bên trên ghi chép luyện công pháp này thì nếu là có thể luyện hóa một khối nhỏ cựu thiên huyền từ nhập thể thông ầ n c uy lệ ự c liền sẽ ra, ra t đem y lần đông phương ngạo nghiền xương thành cho về sau hắn trở về cùng linh uy bọn hắn nói một tiếng liền vội vàng rời đảo màn đi nói thật tần phong luôn cảm thấy đây đồng gia đ ả o tràn ngập một c ố nói không rõ không nói rõ tạ khí vẫn là nhanh chóng rời đi là bên trên hắn vừa bay khỏi đồng gia đ ả o không xa liền đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đ ả o bên trên có kinh tiên cự c h ấ n ẩm vang vang lên ánh lửa ngút trời làm ộ t âm thanh từng trận chuyển đến tần phong cảm thấy có chút k h ô n g ổn vội vàng ngự kiếm bay tới đằng trước một lát sau hắn liền nhìn thấy một đạo hồng sắc quang độn từ đ ả o bên trên bay ra đ ả o bên trên người lớn tiếng hô t r á c h mắng sư tôn vụ thương đừng để đây tiện tỳ đạo thoát lại là lâm u y ề n nhi không biết như thế nào đã thương đồng gia thượng nhân sau đó trốn thoát trước khi đi tự thần phong cũng mặc kệ như vậy nhiều tiếp tục cắm đầu đi đường bày sau một lúc lâu hắn cảm thấy có chút không thích hợp quay đầu nhìn lại thấy lâm viễn nhi cái kia đạo màu đỏ đ ộ t quang lại cùng hắn cùng một cái phương hướng phi hành ngay tại phía sau hắn cách đó không xa thần phong tâm lý một trận dính nhau liên tiếp đổi mấy cái phương hướng đội t hành. a ngờ quang y ư ờ i nhìn lại, cái kia đạo màu đó đột quang lại còn á i kia lại quang đạo đỏ đột màu c theo hắn ánh mắt sắc bén thần phong thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa đ ộ t quang bên trong lâm viễn nhi cặp kia nhìn mình cửu hận ánh mắt đây mẹ nó bao lớn thủ bao lớn đoán a ta cũng không chút lấy người a thần phong trực tiếp bị cả bó tay rồi Phải biết lúc này g n vừa lúc nhìn tại thấy phía trước có một tòa tràn đầy rừng rậm hải điệu xoay quanh tại không hòn đảo nơi này cách đồng gia đảo đã cực xa tạm thời hẳn lại an toàn thế là tần phong bay đến hòn đảo kia bên trên dự định tìm cái địa phương thổ nạp điều tức đột nhiên chân trời bay tới chói mắt bạch mang như lưu tinh truy lạc đồng dạng thoáng qua giữa liền rơi vào tần phong trước người hiện ra lâm nguyện nhi thân ả n h đến a tần phong cả người đều ngây dại nghĩ mãi mà không rõ đây lâm nguyện nhi vì sao nhanh như vậy liền đuổi đi theo hắn không khỏi tâm tính tiểu sụp đổ tức miệng m a n g to ngươi này nương môn là chuyện gì xảy ra đã thành thân liền nên ngoan ngoan tại đồng gia đạo h An á ảnh phu giáo tử lão đuổi theo ta không thả là có ý gì chẳng lẽ là coi trọng ta không thành bản trường giáo có đúng không ngươi không có nửa điểm hứng thú ngươi, ngươi, ta không phải giết n g ư ờ i không thể lâm nguyễn nhi nói xong lúc này cầm trong tay phi kiếm hướng về phía trước ném đi sau đó bay người lên trước cùng nàng phi kiếm nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lăng lệ ánh kiếm màu trắng hướng phía tần phong bổ tới ngươi nói ta chả lẽ lại sợ ngươi tần phong hừ lạnh một tiếng lấy ra tụ h ì n h kiếm đến vỗ h ậ kiếm thanh quang chiếu khắp thiên địa hắn song thủ bấm nghiệm pháp quyết hướng về phía trước đánh hình ra tụ h ì n h kiếm trong nháy mắt hóa ra vô số đạo thanh man kiệ kiếm như mưa lớn mưa to đồng dạng bay về phía lâm n g ễ n nhi tần phong một chiêu này kiếm quyết là từ tiên quan tranh chữ bên trong tĩnh nộ mà đến bị mạng hắn tên là tóc xanh kiếm quyết hiện tại vẫn là lần đầu sử dụng thanh mang tia kiếm cho đến đại thụ bẹ gãy cự thạch võ ra cuối cùng bay vào trong nước biển nổ lên trung điểm s ó n g lớn rất nhiều hải ngư đều lật bụng mà chết đáng tiếc lâm huyện nhi rất được vô trần quan chân truyền cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu tuyệt không phải dễ tới bối phận chỉ thấy nàng lấy thân ngự kiếm tại trăm ngàn đến thanh mang tia kiếm bên trong ghé qua mà qua cuối cùng có thể bình yên vô sự không khỏi để tần phong cảm thấy khó giải quyết hai người ngươi tới ta đi đấu một hồi thấy không thể tốc thắng về sau tần phong cũng bình tĩnh lại không muốn cùng nàng tiếp tục làm vô vị này dây dưa thế là t ầ n phong lại đem hôn nguyên cờ đem ra dự định tiếp tục bỏ chạy xong việc lại bỗng nhiên phát hiện thiên địa đã biên sắc chỉ thấy tỉnh khiết không b ê vết màu lục màu tím ánh sáng màu đỏ lẫn nhau đan sen l ộ n lẫy để cho người ta hoa mắt lòng say thần mê t ầ n phong chờ đợi một cái đây là cực quang không đúng hẳn là huyền t ử phát ra cực quang nguyên tử thần công t ầ n phong trong nháy mắt kinh hãi có thể đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ tại huyền cực từ dưới ánh sáng khẳng định là cái kia đồng gia thượng nhân đích thân đến lâm u y ề n nhi cũng cảm thấy không ổn vội vàng bông tha t ầ n phong hướng nơi xa bỏ chạy nhưng lúc này đồng gia thượng nhân âm thanh tại hòn đảo trên không vang lên tiện tỷ nhìn ngươi trốn nơi nào tiếng nói vừa ra bốn phía lộng lấy cực quan g đại thịnh tần phong trợt cảm thấy trên thân phụ gánh nặng ngàn cân chứ gáp cho hắn có chút không t h ở nổi tần phong cuối cùng là sâu sắc minh bạch đến lúc trước tại tiên quan núi p h ủ du điện bên trong những cái kia sông tầng chín mươi chín huyền từ thiên giai người đến cùng là một loại như thế nào cảm thụ nguyên bản chính lấy thân ngự kiếm hướng nơi xa bỏ chạy lâm hiển nhi cũng một cái hiện ra chân thân đến lấy kiếm trụ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ngươi, ngươi không phải ăn ta một cái ngũ hỏa thần lôi bản thân bị lâm n u y ể n nhi sở dĩ tại chạy trốn trên đường còn có lòng dạ thanh thản đến tìm tần phong phiến phức chính là nhận định đồng gia thượng nhân bị nàng ngũ hỏa thần lôi đánh trúng về sau đã là trọng thương khó đi không có khả năng đối nàng tái tạo thành uy hiếp mà đồng gia đảo trên dưới ngoại trừ đồng gia thượng nhân bên ngoài còn lại đệ tử tại lâm n u y ể n nhi trong mắt bất quá là chút gà đất cho sành mà thôi căn bản vốn không đủ gây cho sợ hãi tần phong đây người hành tung khó giỏ lần này nếu là bỏ qua chẳng biết lúc nào mới có cơ hội báo thù rửa hận tất nhiên là không thể bỏ qua vạn không nghĩ tới đồng gia thượng nhân không chỉ có tại trọng thương phía dưới lại nhanh như vậy liền đổi tới lúc này huyết lệ cực quan g bên trong xuất hiện một đứa bé hoàn toàn là rút nhỏ vô số lần đồng gia thượng nhân tiện ti lần này bản tôn nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong lâm viễn nhi nhìn thấy đây em bé về sau mới giật mình hiểu được đồng gia thượng nhân lại để hắn nguyên anh chui ra khỏi nhục thân nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì nguyên anh tu sĩ nguyên anh chốc lát thoát ly nhục thân về sau có lẽ sử dụng ra pháp quyết đạo thuật sẽ uy lực đại tăng nhưng đây cũng là một kiện m ư ờ i phần nguy hiểm sự tình rất dễ nhận thiên ma quấy nhiễu với lại nhục thể thụ thương tu sĩ còn là thủ đoạn chữa trị xong nhưng nguyên anh nếu là bị thương lại là trực tiếp tổn hại đến tu sĩ c ă n cơ cực thiếu đan dược có thể trị cho nên trừ phi đến cùng người liệu mạng thời khắc nếu không nguyên anh tu sĩ bình thường sẽ không đem nguyên anh thoát ra nhục thể vô tội gặp nạn tân phong lúc này l à lớn tiền bối ta là ham không láo tổ quý khách cùng đồng gia đảo từ trước đến nay không oán không cựu còn xin tiền bối xem ở ham không láo tổ trên mặt mở ra một con đường sống để tại hạ rời đi đồng gia thượng nhân cũng đã ẩn vào cực quang bên trong đi chỉ ở không trung lưu lại một âm thanh hử lạnh quân quần bản tôn hôm nay lại hỉ h ã n không láo nhi lại vô dụng đích thân đến thật sự là lẽ nào lại như vậy hắn đã không cho mặt mũi như vậy bản tôn tự nhiên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi chương một trăm hai mươi năm đại yêu q u ỷ s a cực quang trói lọi tựa như ảo ngộng nhưng thân ở đẹp mắt như vậy huyền cực từ quang chi bên trong lại không phải chuyện gì tốt tấn phong lúc này chợt thấy toàn thân cao thấp một hồi lạnh một hồi nóng lạnh thì chỉ cảm thấy kỳ hàn đ ư c băng như rơi vào hầm băng nóng thì trợt cảm thấy như bị dùng lửa đốt như rơi xuống trào dầu biển lửa với lại bốn phía lực cản nặng như thái sơn xê dịch một bước đều khó khăn để cho người ta căn bản không thể nào bỏ chạy tấn phong chỉ có thể ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp toàn lực chống cự nhưng cũng chỉ có thể hơi làm làm dịu cũng không thể hoàn toàn khu lạnh màn hình nóng đồng gia thượng nhân đây nguyên từ thần công bưng là vô cùng lợi hại đây thay bay vạ gió bị thìm ai nói rõ lý lẽ đi thần phong không ngừng tiêu khổ cảm thấy s u ố i quậy xem ra cái thế giới này thật là quá nguy hiểm nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này về sau vẫn là thiếu chút đi ra ngoài thành thành thật thật cầu tại phù v â n động là bên trên tần phong âm thầm nghĩ lại cảm thấy mình từ khi tân thăng kim đan hậu kỳ về sau tâm tính bên trên đúng là có chút tung bay về sau nhất định phải hào hào hấp thủ giáo hơn mới được đau khổ chống đỡ ước một lúc lâu sau đột nhiên thần phong cảm thấy hương thể vào lòng mở mắt xem xét phát hiện j u n lấy bấy lâm nguyện nhi ánh mắt mê ly lại chăm chú đem hắn ôm lấy thần phong lập tức giận không chỗ phát t i ế t minh bởi vì nàng gặp đây hai bay vạ gió hiện tại còn muốn đến nhờ mình sửa âm không có cửa đâu thần phong mặt mũi tràn đầy c h á n ghét mà vứt bỏ một tay lấy lâm nguyện nhi để ra nhưng lập tức đột nhiên nghĩ đến vừa rồi này nương môn cách ta chỉ ít có trăm bước xa nàng lại như thế nào đột phá huyền từ cản đến bên này chỉ sợ là đồng gia thượng nhân cố ý thả nàng tới tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm thần phong chính nghi ngờ không thôi ở giữa đình đầu trận phát hiện ra một đạo hơn một ư ơ i trượng sưng ơ đỏ trong n g á y mắt đem hai người bao lại chỉ một thoáng t ầ n phong trước mắt huyễn tượng liên tục dẫn động tới trong cơ thể hắn thất tình đục d ụ g hắn biết lợi hại vội vàng cố thủ bản tâm cắn răng chống đỡ lấy hết lần này tới lần khác lúc này đã sớm thần rời tâm đảng lâm nguyện nhi trong bất chi bất giác lại lần nữa giống như răn quấn lên thân đến cái này nữ nhân ngu xuẩn thần phong mắng to không thôi liền vội vàng đem lâm nguyện nhi đề ra đây cũng không phải là cái gì diễm phúc hắn biết đồng gia thượng nhân tâm tư ác độc sử dụng ra là nguyên từ thần công bên trên ghi chép một môn tả môn bí pháp chốc lát cầm giữ không được rất nhanh liền sẽ mê thất tại trong ảo cảnh tự phá chân nguyên tiến tới tấu hỏa nhập ma rơi vào cái tiêu hình hóa phép hạ t r ạ n g nếu là tần phong một người ở đây còn tốt hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có cái đã xóm bị ma chỗ dụ nhân gian tuyệt sắc không ngừng hướng hắn ôm ấp yêu thương cái này giống như là nhân gian đánh thủ thành thời gian chiến tranh ngoài có cường địch tấn công mạnh nội thành lại còn có phản đồ quay dối trong ngoài giáp công phía dưới làm sao có thể bất bại thần phong vừa khổ khổ chống đỡ nửa ngày khi lại một lần nữa hương thể vào lòng về sau hắn chọn thấy quanh thân quả quyết toàn thân huyết khí bay thẳng chán trong nháy mắt tâm linh lung lay ánh mắt như lửa trong lòng tàn niệm cũng không còn cách nào ngăn chặn hắn nổi giận gầm lên một tiếng nào về phía vẫn là một bộ hồng trang lâm u y ễ n nhi trước mắt cái gì kỳ nguy đại hiểm toàn đều ném sau hót chính là phần hương mổ hôi ở mức đàn ngọc trần xuân đủa xốp giòn tan đông vải mưa cao muốn ngừng đàn lãng môn làm ảnh linh hoa mát thấm du lịch t ự tiêu không biết qua bao lâu thân phong lâm u y ễ n nhi còn tại v o n g hình đến thú mắt thấy tiếp qua một hồi hai người liền muốn thần khô thủy kiệt phản hòa thiê nguyên thần hình câu diệt thời khắc tần phong thể nội cái kia lâu không có động tĩnh lưu ly bảo tháp bỗng nhiên bay ra tràn ra chín đoa kim hoa rơi vào hai bọ trên đỉnh tại chín t g đoá t h kim hoa tư c tụ cách đỉnh đầu thời điểm nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác tần phòng liền giống bị người hất xuống đầu vạn hoặc hàn t u y ể n đồng dạng tâm lý mát lạnh như lửa dục nghiệm trong nháy mắt băng tiêu trong nháy mắt thanh tỉnh lại lưu ly bảo tháp đem kim hoa vừa thu lại lần nữa không có vào hắn đ a n điền khí hải bên trong đi tần phong nhìn lướt qua trên sân tình hình tâm tình lập tức ngũ vị tạp trần xem ra đây lâm nguyện nhi thật đúng là mình t h á i tinh năm đó lục phái đạo môn xâm phạm thì hắn còn kém một điểm bị lâm nguyện nhi tuyệt mệnh một kích gây thương tích mấy tháng trước gặp lại lần nữa lại ăn một cái thần phủ ngay cả thanh đồng hộ tâm kính đều xuất hiện với dạng mà vừa rồi càng là tao nộ tu chân đến nay hung hiểm nhất thời khắc nếu không phải có lưu ly bảo tháp kịp thời đi ra hộ thể chỉ sợ đã mệnh tăng hoàn tuyển tần phong đem pháp bảo mặc về sau lâm n u y ệ n nhi cũng tỉnh lại hét lên một tiếng ô m lên y phục liền nổi đ i ê n giống như nơi xa bỏ chạy trở lại phù vân đ ộ u phủ tần phong bế quan tháng năm lúc này mới điều dưỡng tốt thân thể tần phong tu luyện liệt hòa công minh hòa công u minh ghi chép nhất hệ công pháp bảo trì thuần dương đồng thân đối với t r ù n g kích n h ậ p đạo kim đan đều h ữ u ích chỗ nhưng đến kim đan kỳ về sau liền không thế nào để ý bởi vậy lần này bắc hải chỉ á c h với hắn mà nói chỉ là hao t ổ n chút nguyên khí mà thôi bế quan điều dưỡng tháng năm liền cơ bản vô ngại không giống một chút đạo môn công pháp như tu sĩ mất thuần dương tri thân liền cơ bản đời này đại đạo vô vọng đó mới thật sự là khóc không ra nước mắt lần bế quan này, tần phong còn nuốt đầy đủ trừ ta đan đem còn sót lại tại thể nội nhiều năm đan độc toàn bộ tiêu trừ rốt cục là sau này tu luyện dọn sạch một mầm hỏa lớn không cho lần này bắc hải c h i á c h vẫn là cho tần phong mang đến một c u ộ chuyện c p h i ề n thái hắn trong đan điền lưu ly bảo tháp tên đầy đủ gọi đa bảo lưu ly c h ấ n yêu tháp đa bảo tần phong là đã sớm kiến thức qua nhưng c h ấ n yêu lại một mực không biết giải thích thế nào thằng đến bắc hải c h i á c h nào sẽ tháp này bốn tầng bên trong thả ra một cái đại yêu quỳ xa tần phong giờ mới hiểu được nguyên lai、like、tháp này xác thực danh phủ kỳ thực có trấn yêu trí năng tháp bên trong chính trấn áp không biết bao nhiều th Quỷ kia xe nhưng thật ra là một cái thời cổ quỷ điệu chuyên môn nuốt người h ồ n phách đồng gia thượng nhân chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi nếu là ở dưới tình huống bình thường cũng không sợ nó nhưng hết lần này tới lần khác khi đó đồng gia thượng nhân lấy nguyên anh thoát ra nhục thân mà đến quỷ x a loại này đại yêu đơn giản đó là hắn cắt tinh lúc này mới không dám chút nào dừng lại trong nháy mắt sợ quá chạy mất đa bảo lưu ly chân yêu tháp là một kiện đã thông linh pháp bảo nó thông qua một loại nào đó huyền diệu khó giải thích phương thức cáo chi tần phong đại yêu quỷ sa là bởi vì hắn duyên cớ mới bị thả đi cho nên tần phong cần tại trong vòng trăm năm đem quỷ sa thu hồi bảo tháp bên trong ch không phải nói bảo tháp không chỉ có sẽ như vậy bỏ chạy tấn phong còn biết bởi vậy gặp một trận l ô i k i ế p muốn thu đại yêu quỷ sa chỉ ít cần nguyên anh kỳ thực lực mới được nói cách khác hắn nhất định phải tại trong vòng trăm năm thành công đột phá nguyên anh cũng đem quỷ sa c h ấ n áp nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi đương nhiên về sau n ế u là gặp phải cùng loại đại yêu tấn phong cũng có thể theo thường lệ lấy đi c h ấ n áp bảo tháp sẽ có tương ứng bảo vật b a n t h ư ở n g chương một trăm hai mươi sáu cái gì gọi là chết lại qua mấy tháng tấn phong biết được vô trần quan cùng thanh niên kiếm tông cùng một chỗ phái người đi bắc hải công phá đồng gia đạo đồng gia thượng nhân trọng thương về sau tung tích không rõ hai phái đánh cờ hiệu là đồng gia đ ả o bên trên lại xuất hiện một cái có thể nối thẳng c ử u hữu chi vực cửa hang có đại lượng c ử u hữu chi vực bên trong ma vật bởi vậy nhao nhao hiện lên bắc hải ban đầu tần phong cùng lý văn cung gặp phải ma long chính là một trong số đó đồng gia thượng nhân tâm thụ ma khi ảnh hưởng lại tao nộ nhân sinh ngăn trở từ đó tính tình đại biến không chỉ có không nghị phương nghị cách ngăn chặn cái kia cửa h a n g ngược lại đối với muốn xuất lực phong tỏa cửa h a n g lục phái đạo môn người ngang ngược ngăn cản bởi vậy lục phái đạo môn chuẩn bị hồi lâu muốn nhất cử đánh hạ đồng gia đạo lúc ấy lâm u y ệ n nhi chính là xung phong nhận việc chuẩn bị trước vào đồng gia đạo ai ngờ lại biến khéo thành vụng tại sư môn trưởng bối còn chưa đến thời điểm liền sớm phát động lúc này mới có ngày đó chi á c h một ngày này tần phong đang tại ngoài động rừng t r ú c dạo bước dài sầu trận thấy không trung bay tới một tia sáng vội vàng thi p h á p đ à o lấy thấy là một cái cái nôi bên trong nằm cái ngủ say bên trong nam hải nam hải mặc trên người quần áo dường như từ tân n ư ơ n g xuất giá thì hồng trang cắt đổi mà đến lại thợ may dường như tân thủ đổi đến cực kỳ thô giáp tần phong trong lòng giật mình vội vàng ngự kiếm mà lên xa xa nhìn thấy chân trời có một vệ quen thuộc màu đỏ đội quang như hào quang hướng vãn đụng dạng thu về không thấy tần phong tại trong gió lộn sộn một t u i lâm việt nhi đây mẹ nó chẳng lẽ một phát nhập hồn sáu năm sau động phủ ban trước một đứa bé trai đang tại trầm tam nương dạy b ả o dưới nghiêm túc đọc sách viết chữ tần phong chắp tay sau lưng đi tới tiểu nam hải lập tức ném giấy bút chân trần nha một đường chạy chậm cha tần phong sờ lên hắn đầu từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra kiểm tra linh căn dùng miếng ngọc đối với tiểu nam hải nói can nhỉ đưa ngơi tay đẹ tại miếng ngọc phía trên tần c à n không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là ngoan ngoan đem một đôi tay nhỏ đặt tại miếng ngọc bên trên một lát sau miếng ngọc lại một điểm động tính đều không có tần phong sửng sốt một chút đây đây không nên a phải biết giữa các tu sĩ hậu đại cực lớn tỷ lệ sẽ là có linh căn bởi vậy thế gian mới có nhiều như vậy gia tộc tu chân theo tần phong biết cái k ê a lâm huyện n h ư thế nhưng là thiên linh căn tốt tư chất không có lý do sinh hạ nhi tử mà ngay cả linh căn đều không có hắn tưởng rằng mình khối ngọc này tấm hỏng lại tìm trầm tam nương muốn một khối khảo nghiệm qua về sau m i ế n g ngọc vẫn là không có phản ứng đây đây thật là nhi tử ta sao tần phong không khỏi cảm thấy phiền muộn nhưng không hề nghi ngờ đây tần c ă n đúng là hắn con ruột không thể nghi ngờ bởi vì tần phong còn chuyên môn học được một môn mười phần g ầ n gà pháp quyết t ử yên thần chiếu thuật sử dụng da pháp này quyết về sau sẽ thấy cùng mình có huyết thống người trên đỉnh đầu có một sợi t ử yên lượn lờ dâng lên coi như tại phương viên bên ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy huyết thống càng gần người t ử yên mức độ đậm đặc liền sẽ càng sâu huyết thống cách xa nhau xa t ử yên liền sẽ từ từ m ỏ n g manh cho đến hoàn toàn không thấy tần phong sử dụng da t ử yên thần chiếu thuật về sau liền nhìn thấy tần cản trên đỉnh đầu có một sợi cực kỳ n ồ n đậm tự yên bởi vậy có thể trăm phần trăm xác nhận hắn đúng là mình thân sinh cốt đục không thể nghị ngờ Ai, là ta xác thực kém cỏi nhất tạp linh căn có lẽ là ta chỗ này kéo chân s a u a tấn phong bất đắc dĩ đem miếng ngọc trả về cho trầm tam lương sau đó lại nghĩ tới ban đầu bị hắn đưa đi chuyển sinh đông phương ất m ộ c chỉ tinh hiện tại hắn là đã có gần bảy tuổi cũng không biết là vì sao tư chất tu luyện thanh minh thời tiết mưa nhao nhao thang ra thôn thôn quách bên ngoài một mặt hầm hực chỉ khí tăng hữu nhân chính mang theo nhị tử tăng hoàn cho hai tòa ngôi mộ mới t ạ o mộ phụ thân hắn tăng lao hán bởi vì quá cao tuổi tại hai năm trước tại trong lúc ngủ mơ mỉm cười quy thiên mà hắn ái thê lại tại năm ngoái trời đông giá rét thời điểm cảm nhiệm ph vốn chỉ là tiểu tật ai ngờ lại một bệnh khó lường nằm trên giường nửa tháng sau một m ệ n h ô hô lệnh tăng hữu nhân cực kỳ bi thương tuổi gần ba mươi hắn một đêm song tóc mai bạc từ đó cả ngày giàu gì không vui trở về trên đường tăng hữu nhân cưới xe bỏ tăng hoàn ngồi ở sau xe vẫn có chút ngây thơ tăng hoàn đ ỗ n g nhiên buồn bực hỏi cha ra ra cùng nương làm sao một mực trốn ở đống đất bên trong cũng không ra nhìn một chút hoàng nhi tăng hữu nhân nghe xong nhất thời nhịn không được lã trã rơi lệ ra ra ngươi cùng ngươi nương đều đã chết chết tăng hoàn vẫn làm ộ t mặt mờ mịt cái gì là chết tăng hữu nhân im lặng nói chết đó là vô luận ngươi về sau lại như thế nào tưởng niệm ra ra cùng đường đều cũng đã không thể cùng bọn hắn gặp nhau tăng hoàn nghe xong khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là chết hắn vội vàng lôi kéo tăng hữu nhân cánh tay khóc lớn nói hoàn nhi không muốn chết cũng không muốn cha chết tăng hữu nhân lắc đầu c ư ờ i khổ người chỉ có một lần chết sinh ly từ biệt chính là người chỉ thái độ bình thường thế nhân lại làm sao bất từ đâu tăng hoàn tiếp tục khóc lấy cái mùi nói trà trong thư phòng không phải có quyển sách nói thế gian có loại kia có thể tại thiên không phi hành trường sinh bất lao tiên nhân sao tăng hữu nhân thở dài một tiếng đó bất quá là nhà tiểu thuyết thêu dẹp vô cớ thôi thế gian nào có cái gì tiên nhân hắn còn chưa có nói xong liền nhìn thấy chân trời có người đạp kiếm bay tới trong trước mắt liền đã bay tới trước người rơi xuống hiện ra một cái giống như đã từng quen biết đạo nhân đến đạo nhân mặt chứa mỉm cười hỏi tăng công tử còn nhớ đến b ầ n đạo tăng hữu nhân nhìn một hồi mặt lộ vẻ kinh sợ ngươi ngươi là năm đó cho tiện nội chữa bệnh v ị kia lan g trung thần phong nhẹ gật đầu nhìn về phía trên xe b ò tăng hoàn hắn là ngươi nhi từ sao vâng hắn là con ta tăng hoàn đạt được tăng hữu nhân khẳng định sau khi trả lời tần phong cũng không che giấu trực tiếp biểu lộ ý đ ồ đến hắn nguyên là đồng phương ất m ộ t tình linh năm đó thụ ta tiếp dẫn truyền thế xem như có tầng nhân quả ở bên trong như hắn thân mang tiên căn nói ta tiện ý muốn đón hắn lên núi tu luyện không chỉ tăng công tử ý như thế nào tăng hữu nhân nghe xong hơi có chút do dự nhà hắn may đ ờ i đơn truyền chỉ như vậy một cái huyết mạch thực sự có chút không bỏ phân biệt một bên tăng hoàn g chủ động mở miệng hỏi xin hỏi tiên sư cùng ngươi lên núi tu luyện về sau khả năng trường sinh bất tử thần phong sửng sốt một chút câu nói này hắn năm đó bái sư thì Tựa hồ đã t có, đạo, đạo có thể huyền trường sinh tăng hoàn t nguyện cùng tiên sư lên núi tần phong trước không nói chuyện lấy ra miếng ngọc đến để hắn đưa tay đặt tại phía trên chỉ một thoáng một đạo sáng vô cùng lục sắc qua mang từ miếng ngọc bên trong bay lên tần phong sửng sốt một chút lập tức trong lòng cùng h ỉ h ả o h ả o t a huyền âm giáo rốt cục có một cái thiên linh căn đệ tử chương một trăm hai mươi bảy tuyết sơn đi gặp tần phong mang theo tang hoàn trở lại phủ v â n động về sau chính thức coi hắn thu làm mình đệ tử đi chuyển chuyển thụ cho hắn hôn nguyên kinh m ộ t quyền thiên linh căn tư chất tu luyện đứng lên đó là nhanh tại tần phong tỉ mỉ dạy b ả o dưới tang hoàn tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh sợ ngây người vô số người sau mười hai năm một ngày này bế quan mấy năm lâu tần phong cuối cùng từ tỉnh thất đi ra gọi tới lục hưu vi hỏi thăm sự tỉnh chúng ta huyền âm giáo trước mắt có đệ tử tổng cộng ba trăm m ư ơ i hai người trong đó lục h ư u vi đầu tiên là hướng tần phong bẩm báo trong môn phái các hạng chuyện quan trọng nói tiếp đi lên gần nhất ngoại giới một chút tình huống xa không đề cập tới liền cùng huyền âm giáo có chút liên quan đến nói tuyết sơn phái trưởng môn sở nam tinh thành công tấn thăng nguyên anh kỳ phái người đưa t h i mời mời tần phong tiến đến đại tuyết sơn tham gia nàng thành trẻ sơ sinh đại điển lục h ư u vi hỏi hắn sư huynh cần phải đích thân đến vẫn là để tiểu đệ thay mặt đi một chuyến tần phong bản vô ý đi ra ngoài bất quá tuyết sơn phái cùng huyền âm giáo đồng tông đồng nguyên năm gần đây hai nhà đệ tử vãng Lai Mật Thiết, quan hệ coi như không t lại sở nam tỉnh đã đã là nguyên anh tu sĩ kết giao tốt nàng đối với huyền âm giáo cũng là vô cùng hữu ích nàng đã đã phái người đưa thiệp mời không đi nói liền sợ đem người đắc tội vậy coi như không xong thế là thần phong đem thiệp mời tiếp tới vẫn là để ta đi đây một lần a lục hữu vi điểm một cái tiếp lấy còn nói lên một chuyện khác hai năm trước vạn th môn cùng p h ệ hồn tông bắt đầu ra tay đánh nhau hai phái thậm chí có nguyên anh trưởng lao vẫn diệt chém giết đến rất là kịch liệt đã hoàn toàn như nước với lửa t ầ n phong nghe xong lấy làm kinh hãi vạn thị môn cùng vệ hồn tông kết minh đã ngoài ngàn năm hai nhà quan hệ cực kỳ mật thiết thậm chí tại h ù n vốn diệt bọn hắn u minh quỷ tông về sau có truyền n g ô n nói vạn thị môn cùng vệ hồn tông cố ý muốn kết hợp một phái tốt hoàn toàn không phân khác biệt không nghĩ tới như thế không gì phá nổi hai nhà đồng minh tông môn bây giờ lại bắt đầu sống mái với nhau đứng lên kỳ thực nghĩ lại một cái đây tự a hồ cũng hợp tình lý trước kia vạn t h ị môn cùng vệ hồn tông sở dĩ quan hệ tốt như vậy hoàn toàn là bởi vì có u minh quỷ tông cái này đại đích tại mà bây giờ u minh quỷ tông đã diệt vạn g i ả u minh sân mạch liền bọn hắn vạn thi môn vệ hồn tông hai nhà độc quyền bạo phát lên xung đột đến tự hồ cũng là sớm mượn sự tỉnh lục hữu vi sau khi rời đi, tần phong đang tại trong đại sảnh nhắm mắt trầm tư chợt nghe đến một trận tiếng bước chân vang lên mở mắt xem xét thấy thể nội đi tới một cái một mặt thư sinh khí thanh y thiếu niên cười nói can nhi hôm nay bài tập đều làm xong đều làm xong tần can liền vội vàng tiến lên hành lễ có chút sợ h a i nói phụ thân hải nhi hải nhi muốn xuống núi ở tần phong cảm thấy ngạc nhiên a vì sao lại đột nhiên nghĩ như vậy tần can do dự một hồi r ố t cục lấy dũng khí nói ra h ả i nhị không có tiên can không thể tu luyện mắt thấy cùng nhau lớn lên hoàng ca hiện tại đều có thể ngự kiếm phi hành trong lòng thực sự bực hộ k h ô nhưng g bằng dọn n đi i a n trong năm này tần phong đã đang mai vũ thôn hắn năm đó ở lại qua địa phương thành lập một tòa phụ trách ngẫu nhiên cũng biết trở về ở mấy ngày giải sầu bởi vì hắn từng xuất thủ cứu người vô số mai vũ thôn thôn dân đều đem hắn coi như tại thế thần ý ỉ cực kỳ thân mật đem tần càn an trí ở chỗ này là không thể thích hợp hơn nửa tháng sau tần h phong dự định trở về phù vận động đem tần càn gọi vào trước người đến cho hắn mấy bình cấu nguyên đan mấy trương linh phủ hộ thân cuối cùng thần phong có chút trần trờ nói ngươi mẹ đẻ tiên căn cùng ngươi hoàng ca đồng dạng đều là thiên linh căn ngươi không có linh căn quả thật thượng thiên không k h ế n đã không còn gì để nói bất quá ngươi ngày sau nếu như lấy vợ sinh con hậu đại có lẽ là có linh căn đến lúc đó có thể phái người tiếp dẫn lên núi tới tô luyện nguyên bản có chút thần sắc u tùm tần càn g nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng có chút khẩn trương hỏi cha ngươi rất thiếu nói với ta mẫu thân sự tình không biết nàng là ở đâu tòa tiên sơn tu luyện t ầ n phong đưa tay chỉ một cái phương hướng tại cách này càng bên ngoài hai vạn dặm di bụi sơn bên trên bất quá nàng tựa hồ không muốn cùng ngươi nhận nhau vẫn là không được đi tìm nàng cho thỏa đáng tần phong lại dặn do hắn dặn do vài câu lúc này mới ngồi lên bốn cánh vảy đỏ cự mãng xông lên trời rất nhanh liền biến mất ở đám mây phía trên rời đi mai vũ thôn về sau t ầ n phong cũng không có lập tức trở về phù vận động mà là đi tây bắc phương hướng bay đi chuẩn bị chạy tới tuyết sơn phái tham gia sở nam tinh thành trẻ sơ sinh đại điển bách mãng sơn chỗ nguyên châu hướng tây bắc vị mà cái k i a đại tuyết son còn muốn tiếp tục chạy hướng tây khoảng một vạn dặm xem như nguyên châu cực tây chỉ địa bốn phía lâu dài tuyết trắng mê n h man g không thấy nửa điểm màu xanh biếc t ầ n phong trước đây cũng theo lý ngâm thu tới qua tuyết sơn phái lần một ngược lại là xe nhẹ đường quen không cần người chỉ dẫn chưa hết một ngày tấn phong đi tới một chỗ tuyết sơn tuyệt đỉnh thâm cốc bên trong nơi này bốn phía tất cả đều là tung hoành ngàn dặm đã bên trên đại tuyết、sơn. duy chỉ có chỗ này thâm cốc có thể giấu phong tụ khí bởi vậy cảnh vật lũ nhã bốn mùa như mùa xuân mọc đầy các loại linh hoa dị thảo bởi vậy mảnh sơn cốc này cũng gọi là trường xuân cốc càng diệu là chỗ này thâm cốc hay là tại tuyệt đỉnh phía trên tình thế tuyệt hảo có thể quan sát bên mông tuyết son đại địa sở nam tỉnh đám người có thể tìm được như vậy một nơi tốt khai tông lập phái cũng là phúc duyên không í t hôm nay tuyết sơn phái lộ ra phá lệ náo nhiệt rất nhiều người trên mặt để vui mừng hón hở duy chỉ có trong đám người nhan luyện như một mực tại miễn cưỡng vui cười trong lòng thiên muộn nguyên bản những năm gần đây nàng đã trong bóng tối cấu kết lên một cái phản sở nam tinh thế lực ý đồ nhất cử cấp đi tuyết sơn phái trước t r ư ờ n g môn nhưng mà theo sở nam tinh thành công tấn thăng nguyên anh nha n luyện như khổ tâm sâu trỗi lên thế lực trong nháy mắt sụp đổ tự sụp đổ bởi vậy hôm nay nha n luyện như lại cái nào cao hứng đứng lên ngay tại nàng ngồi ở c h ỗ đó có chút xuất thần thì đại đệ tử thanh đánh đi tới sư phụ l ụ c sư thúc giống như đến nha n luyện như mừng rỡ đứng dậy cùng thanh đánh đi ra ngoài quả nhiên nhìn thấy tần phong ngồi hắn bốn cánh vải đỏ cự mãng q u a n quần trên không chúng sau khi tại một chút trong môn đệ tử chỉ dẫn như vậy một chút ý đồ đối với nhan luyện như bất lợi người khi biết mình cũng không phải là tứ cố vô thân về sau khẳng định sẽ có kiếm h ỵ từ đó để nàng vượt qua trước mắt xấu hổ tình cảnh ai ngờ tần phong chỉ là đối với nhan luyện như có chút gật đầu liền chui vào trong đám người đi nói đều không nói một câu thái độ cực kỳ lãnh đạo chỉ để lại nhan luyện như một người tại trước mắt bao người ngốc đứng tại chỗ tuyết r ư c Bách Nhân. Ma Đạo t sơn phái một chỗ tông môn bên trong đại điện trung nhạc thanh thúy chi âm nhẹ nhàng quanh quẩn hầu gái xuyên tới xuyên lui dâng lên các loại giai quả tiên n h ư ỡ n g tướng khoản g phi thường náo nhiệt t ầ n phong ngồi tại tương đối gần phía trước vị trí chỉ lo chui đầu vào mình phát kỳ án trước uống một mình tự uống cơ bản không cùng người nói chuyện với nhau dù sao hắn có thể đích thân đến tuyết sơn phái nơi này đã là đủ để biểu đạt thành ý tiến hội giải tán lúc sau liền lập tức rời đi cũng không muốn phức tạp qua ba lần rượu về sau đoan trang đại khí sở nam tinh đi ra cùng mọi người từng cái bắt chuyện qua sau đó leo lên đ à i cao chuẩn bị chia sẻ nàng kết anh kinh nghiệm quá trình đây chính là đêm nay thành trẻ sơ sinh đại điện trọng đầu hí nếu không có như thế tin tưởng hôm nay tuyết sơ n phái cũng sẽ không có nhiều người như vậy đáp ứng lời mời mà đến mọi người ở đây tập trung tinh thần thời khắc cốc bên ngoài đ ô n g nhiên chuyển đến ầm ầm một tiếng rung mạnh tiếp lấy có người tức giận hô to cái gì cầu thí tuyết sơ n phái hôm nay đem cực tây tri địa nổi danh có hy vọng người đều mời đến trường xuân cốc bên trong duy chỉ có l o t bản đạo ra thật sự là khinh người quá đáng lập tức có tuyết sơn phái trường lão dẫn người xuất cốc cha xét một hồi trở về hướng sở nam tinh b m báo trường môn là dã ma cốc bách ma đạo nhân đang quấy r ố i sở nam tỉnh nhúng mày đây bách ma đạo nhân không phải cũng tại được mời danh sách liệt kê sao vị trưởng lão kia tức giận nói ban đầu phái đi dã ma cốc đưa thiệp mời đệ tử bị hắn dùng yêu pháp vây khốn t r e o đùa mấy ngày mới p h o n g xuất mình tịch thu thiệp mời hôm nay ngược lại hoán lên chúng ta tuyết sơn phái đợi lễ không chu toàn đến sở nam tỉnh vung lên ống tay á o mang theo đám người đi đến trường xuân cốc bên ngoài trốn ở đám người sau lưng tần phong phóng nhãn nhìn lại nhìn thấy ngày thường cực kỳ gầy lùn đạo sĩ đang ngồi ở một đầu bạch c ố t s â m s â m d a o lòng phía trên không ngừng lớn tiếng kêu gào cái kia xương d a o có hơn mười thật dài uy phong lẫm lẫm khô lâu trong mắt lục hỏa bừng bừng làm cho người nhìn không khỏi vì đó sợ hãi đây bách ma đạo nhân là kim đan hậu kỳ tu vi lại dám ở có nguyên anh toại trân tuyết sơn phái não h sự đúng là có, có chút ó c tài năng h ạ n t ự a hồ chuyên vì tìm về mặt mũi mà đến thấy tuyết sơn phái đám người sau khi ra ngoài cũng không nói nhảm chỉ thấy bách ma đạo nhân vỗ xương g a o đứng đầu xương g a o liền mở ra miệng lớn phun ra nồng đậm ế khí âm hàn một thời sở nam tinh nguyên bản còn muốn dĩ hòa vi quý Lời lời c dễ dễ trước h ma đó nhân n i vừa à đi vừa về bẩm báo vị kia tuyết sơn phái trưởng lão lập tức chủ động xin đi dễ dặc thần phong đã biết nàng tên là thôi đệm cùng sở nam tinh đồng xuất kiểu đ u phòng quan hệ mật thiết nhất khi lấy được sở nam tinh đáp ứng về sau thôi đệm lập tức phi thân mà ra nàng đem đeo ở cổ tay một chuỗi cốt trâu hướng về phía trước ném đi cốt trâu trong nháy mắt hóa thành mấy trăm cái diện mục dữ tợn ma đầu gào thét một tiếng hướng bách ma đạo nhân bay đi thu hình chỉ hỏa cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy bách ma đạo nhân hừ lạnh một tiếng đưa tay chỉ về phía trước bốn phía h ế khi âm hỏa đại thịnh mạnh mẽ đâm tới chỗ đến thôi đệm thả ra ma đầu căn bản không chống đỡ được n h a u n h a u bị cháy làm cho tàn trong đám người nhan luyện như gặp tình hình này trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc n g u y ê lai đưa đi g ã ma cốc thiệp mời là bị nàng nửa đường đ ặ đi đưa thiệp mời đệ tử sợ hai gánh trách. sau khi trở về liền láo xưng mình bị ngăn trở tại giã ma cốc thiệp mời cũng trong cốc bị mất dù sao bách ma đạo nhân là m người quái g ợ độc lai độc vãng coi như thu thiệp mời cũng đại khái s u ấ t sẽ không đến đây dự tiệc ai ngờ về sau nhan huyền như lại làm cho người tại giã ma cốc phụ cận giải lời đồn nói tuyết sơn phái nhìn bách ma đạo nhân khó lường cảm thấy hắn bất quá là cái bất nhập lưu tà tu không có bản lanh gì căn bản không tư cách đến trường xuân cốc dự tiệc bách ma đạo nhân làm người nhất là cao ngạo dò hơi ngay xong nổi trận lôi đình coi như là vô cùng n h c nhã thế là hắn lúc này mới không hỏi x a n h đỏ đen trắng giết đến tận trường xuân cốc đen ý đồ đảo loạn đây thành trẻ sơ sinh đại điển chính giữa nhan luyện như ý mớn sau khi sở nam tĩnh đi tới tần phong bên người tần sư đệ ta nhớ được ngươi có một cái chuyên thu âm hỏa hồ lô ách sở nam tinh nói hẳn là huyền âm hồ lô bởi vì đây hồ lô là sư phụ huyền âm thượng nhân ban cho hắn biết người không í t đã sở nam tinh đều mở miệng muốn từ chối cũng không biết nói cái gì dứt khoát liền bán một món nợ ân tình của nàng a thế là tần phong lấy ra một cái tử kim hồ lô đến một tiếng pháp quyết đọc lên tử kim hồ lô lập tức bay đến không trung bốn phía h ế khí âm hỏa n h a u n h a u bị miệng hồ lô hút đi từ từ tạo thành một cái khổng lồ âm hỏa vòng xoáy tần phong đây hồ lô cũng không phải là duy nhất một lần pháp bảo đã có thể thả ra âm hỏa ngăn địch cũng chuyên hấp thiên bên dưới các loại h ế khí âm hỏa nguyên bản âm u không thấy ánh mặt trời trường xuân g ố c rất nhanh liền lần nữa có ánh mặt trời chiếu xuống bách ma đạo nhân thấy đây vừa sợ vừa giận đưa tay đánh ra một đạo h à n quang muốn đem huyền âm hồ lô hủy đi nhưng lúc này hắn không có cái tia làm cho người vạn phần k i ê n k � nồng đẫm lại có mấy vị trưởng lão bay ra điều khiển các loại pháp bảo cùng nhau vây đánh bách ma đạo nhân đây bách ma đạo nhân cũng là lợi hại tại tọa kỵ sương giao phối hợp xuống huyết chiến tuyết sơn phái mấy người lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong sở nam tỉnh lại quan chiến một hồi thang đến trong môn đệ tử hồi báo xung quanh cũng không phát hiện ý đồ khác không rõ tu sĩ về sau xác nhận đây bách ma đạo nhân là độc thân mà đến lúc này mới ngang nhiên xuất thủ chỉ thấy nàng phóng người lên bay tới giữa không trung sau đó lấy ra một cái bát xử đến từ đó nắm lên một thanh màu sơn tỉnh cát hướng phía bách ma đạo nhân gắn xu tới trong lúc nhất thời bách ma đạo nhân bản thân cũng chọn cảm thấy thiên hôn địa ám n h ậ t nguyện vô quang những cái kêu màu sơn t ì n h cát hóa thành một mảnh hoàng vụ hồng vân kẹp lấy ù ù tiếng xâm n ộ phô thiên cái địa hướng phía hắn vào đầu c h e lên xuống tới căn bản không chỗ có thể trốn sau một lát bị hoàng vụ hồng vân bao vây lấy bách ma đạo nhân hét thảm một tiếng không biết dùng cái chiêu số gì phá vỡ xương mù vân mà ra khắp khuôn mặt làm m đau nhức lộ ra cực kỳ chật vật các ngươi cho bẩn đạo trờ coi bách ma đạo nhân quẳng xuống một câu như vậy lời hung ác về sau sớm đã ngồi sơn dao chuẩn mất luận mệnh thất tỉnh cát sở trường môn hào thủ đoạn lập tức có biết được con đường người phát ra một tiếng tán thưởng hét lớn sở nam tinh mặt chứa mỉm cười nói bất quá điêu trùng t i ể u kỹ m à t h ô i tại các vị trước mặt nêu xấu chúng ta không cần vì đây t r ở vô c h i c u ồ n g đồ q u á i dày hào hứng tiếp tục đêm nay đến hội à. đám người nghe xong ẩm vang sư dạng cùng một chỗ trở về cốc trung đại điện đi trên đường sở nam tinh đối với tần phong nói vừa rồi đa tạ sư đệ xuất thủ t ư ơ n g trợ phá bách ma đạo nhân lớn nhất ỷ vào nếu không muốn đem hắn đội đi chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy về sau huyền âm giáo có chỗ khó thì chi bằng phái người đến đại tuyết sơn tìm ta tần phong khiêm tốn nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi sư t ỷ k h á c h khí chương một trăm hai mươi chín khai chi tán diệp thu hoa phụ thịnh l a n g sương cạnh diễm trong trước mắt lại là mười năm thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này tần phong cầm trong tay một phần thư tín gọi tới tăng hoàn còn nhớ được ngươi hồi nhỏ bạn chơi tần càn tăng hoàn nói tất nhiên là nhớ kỹ hắn là sư tôn đức tử hai người chúng ta khi còn bé quan hệ khá tốt chỉ là về sau hắn dọn đi nhân gian ở lại liền rất ít gặp mặt tần phong điểm một cái đem thư tín đưa cho tăng hoàn tăng hoàn túi đầu nhìn thoáng qua thấy tin là tần càn viết trên thư nói hắn đã mở cành tán diệp dưới gối có số t ử qua tuổi sáu tuổi muốn cho tần h phong hồi một chuyến mai vũ thôn đến một lần trung thu đoàn viên thứ hai cho mấy cái tia h ả i t ử kiểm tra linh căn thần phong nói ta đang tại tế luyện một kiện p h á t khí tạm thời đi không được liền từ ngươi thay sư đi đây một lần a vâng t ă n g hoàn cũng thật muốn nghiệm tần cản cái này hồi n h ỏ bạn chơi lập tức vui vẻ đáp ứng xuống đại hắn sau khi rời đi tần h phong liền trở lại phòng luyện khí bên trong luyện chế một kiện nguyên tử thần công bên trên ghi chép pháp bảo bởi vì muốn tại trong vòng trăm năm đột phá nguyên anh kỳ tần phong tự đại tuyết sơn trường xuân cốc trở về về sau liền một mực không có rời đi p h ủ vận động cả ngày dốc lòng tu luyện ngẫu nhiên mới rút ra một điểm không đến làm chút khác sự tình hắn lúc này đang tại luyện pháp bảo tên là huyền t ử l ư ợ n g cực vòng là một kiện chuyên môn k h ố n địch pháp bảo đặc biệt là dùng cựu thiên huyền t ử luyện ra càng là diệu dụng vô cùng tần phong khó được tự mình luyện một lần pháp bảo hiện tại lại đến tối hậu con đầu còn có mấy ngày liền có thể luyện thành tất nhiên là không đi được cái kia mai vũ thôn tang hoàn hiện tại đã không sai biệt lắm ba mươi tuổi với tư cách thiên linh căn tuyệt hảo tư chất tu chân hơn hai mươi năm hắn sớm tại mười năm trước đã là nhập đạo sơ kỳ đã có thể ngày ự đó nhân gian tam đại việt vui tên đề bản v à n thì đêm động phòng hoa trúc xa cách từ lâu gặp bạn cố chi tần càn đều gặp thật sự là xuân phong đắc ý nhưng mà là một ngày này tang hoàn ngự kiếm bay tới mai vũ thôn trên không thì lại nóng thấy phía dưới ánh lửa ngốc trời mùi máu tanh nổi lên một phía không khỏi giật này cả mình hắn bận bị bay tới tần càn phụ chạch phía trên đem kiếm đồn dáng xuống một chút Chỉ thấy lâm ngự sử không phải đã nói tần phủ nước quyến cho các minh đệ mạo xưng làm doanh kỹ sao đặc biệt là người thái sư kia trí nữ trước tiên cần phải cho bản tướng quân hưởng dụng mới được lâm ngự sử hạ giọng nói tần phủ bên trong có rất nhiều cái võ lâm cao thủ trước lửa dối khai phủ môn lại nói lúc này tần phủ bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm mấy cái nước y ế n tiểu hài dường như bị dọa tại cái kia khóc không ngừng tần c a n ngược lại là sắc mặt bình tĩnh đối với mấy cái kia tiểu hài nói không chuẩn khóc ta tần ra chính là thiên nhân về sau cho dù chết cũng muốn chết đường đường chính chính hắn chính thê cùng mấy cái tiểu tiếp diễn phần mình tiến lên đem tiểu hài ôm quay chung quanh tại tần c a n bên người nhất thời toàn đều thấy chết không sòn lúc này bên ngoài quan binh thấy tần c a n chết sống không chịu mở ra cửa phủ cũng rốt cục mất kiên trì chuẩn bị xuống lệnh cường công cái kia lâm ngự sử cười lạnh một tiếng đây tần thị lan g một mực luôn miệng nói mình là tiên nhân về sau xem ra lúc này còn tại phủ bên trong cầu thần bái phật đâu quả thực là si tâm v ọ n g tưởng đã hoàn toàn không t i ê n n h â n hắn hô lớn một tiếng giết vào tần phủ tài bảo nữ nhân cái gì cần có đều có nhưng đột nhiên không chung bay tới một đạo lang lệ kêu quang trong nháy mắt từ hắn cổ họng đâm qua lâm ngự sử trận to hai mắt che không ngừng bốc lên máu cổ cuối cùng n ầ m vang ngã xuống khỏi mã lâm ngự sử đây đã xảy ra chuyện gì bên ngoài phủ quang i n h toàn đều quá sợ hãi không chờ bọn hắn kịp phản ứng đạo kiếm quan kia lại liên tiếp lấy xuống nhiều tên sĩ quan thủ cấp chỉ một thoáng bao quát cầm đầu võ tướng ở bên trong hơn mười người toàn đều phơi thây tại chỗ lan mây xanh phía trên một tiếng đại khiển trách vang lên chấn động đến chúng quan binh hai lô thai văn minh đã mất đi chủ tâm cốt mấy trăm quan binh lúc này nhớ tới tần phủ chính là tiên nhân về sau truyền ôn toàn đều thần sắc sợ hãi nhao nhao sợ vỡ mật ném vũ khí chạy từ phía trước mắt liền chạy sạch xanh quan binh tản một mực tại phủ trên tường thể sống chết chống cự tần phủ gia đình toàn đều nhảy cãng hoan hô đứng lên tần càn đám người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi vội hỏi đã xảy ra chuyện gì gia đình hồi bẩm nói thượng như là có tiên nhân phát ra phi kiếm giết tạn quân binh thiên nhân cơ hồ ở đây tất cả mọi người n g h e xong đều cảm thấy khó có thể tin duy chỉ có tần càn một người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời trói mắt đ ộ t quang từ tần phủ trên không tầng mây bên trong hạ xuống hiện ra tàng hoàn thân ảnh đến cười nói thần sư đệ đã lâu không gặp tần càn lập tức vui mừng quá đ ỗ i hoàng ca sao ngươi lại tới đây hắn vội vàng lôi kéo mình bốn cái nhi tử hai cái nữ nhi đi vào tàng hoàn trước mặt nhanh gặp qua các người tàng bà bá tăng ba ba tốt sáu cái tiểu hài nhu thuận tiến lên hành l ễ nói bọn hắn nhỏ nhất chỉ có ba tuổi lớn nhất thì là chín tuổi khoảng tăng hoàn cười nói h ả o h ả o nói xong lấy ra một cái bạch ngọc bình đến đổ ra sáu hạt viên đang ăn dược ban cho sáu cái tiểu hài một người một hạt đối với tần c ă n nói đây là thoát xương đan thường nhân ăn mặc dù không thể thoát thai hoàn cốt lại có thể hích trí tăng thần bách bệnh bất s â m tần c ă n thế là để mấy cái tiểu hài lập tức đem thoát xương đan ăn sau đó gọi người mở y ế n hội khoản đái tăng hoàn chế đến tiệc tần cằm chằm tăng hoàn nhìn một hồi bùi mùi mãi thôi nói h o à n ca còn lớn tuổi ta một tuổi trên mặt ta đã có rất nhiều nếp nhăn ngươi lại cùng t h ở thiếu thời không kém bao nhiêu thật sự là tiên phúc vô lượng à. tàng hoàn nói ta cũng bất quá là mới vừa vào tu chân chỉ môn mà thôi không biết tần phủ vì sao sẽ tao nộ g quan binh vây công tần can chính thê bi thiết nói đều là đương t r i ề u t ế tướng h ã m hại cha ta tiên tới liên lụy đến tần lang tần lang làm quan hơn mười năm đã tới lại bộ t ả thị lang vốn nên tiền đồ vô lượng đều là nhà ta hại hắn tần can an u ổ i thê tử nói n g ư ơ i ta phụ thê vốn là một thể nói chuyện này để làm gì tàng hoàn cũng vô ý hỏi đến phạm gian quan trường ân đoán đấu đá ngược lại nói tới chính sự sư tôn có việc đi không được cho nên phái ta đến mai vũ thôn đi trung thu Trị yên vẫn là để ta tới trước kiểm tra một cái chất n h ị chất nữ nhóm phải t r ă n g thân có tiên căn đúng là nên như thế tần căn mưu rõ bận hiệu để cho mình dưới gối vừa độ tuổi năm cái n h ị n ữ đi tới tàng h o á n trước mặt phía trước liên tiếp đo hai người đều không có linh căn thằng đến đo đến tần càn sáu tuổi đại tam n h ị tử thì rốt cuộc kiểm tra ra tam linh căn đ ê n tàng h o à n vui mừng nhẹ gật đầu lại đo tần càn đại nữ nhi vậy mà lại là một cái tam linh căn năm cái con cái có hai cái đúng là thân mang linh căn đã tương đương không tệ cuối cùng tăng hoàn để tần càn tiểu nữ nhi đưa tay ấn về phía miếng ngọc chỉ một thoáng miếng ngọc lên cao lên trói mắt bích sắc qua mang tăng hoàn n gây ngốc một chút đây là thủy thiên linh căn c h ư n một trăm ba mươi kẻ đến không thiện khi tăng hoàn mang theo tần phủ ba cái hài đồng trở lại phủ vân động thì tần phong chính đem hắn vừa luyện thành huyền từ lưỡng cực vòng thả ra vừa ra tay liền có vàng đỏ làm tam sắc vòng vòng bay lên xoay tròn đến cùng giống như quản gió hình thành một cái cùng loại huyền từ thiên gia lao tủ bị tù bên trong người ở bên trong sẽ nửa bước khó đi còn muốn chịu đựng nóng bỏng tam sắc cực quang chiếu x ạ tình cảnh như thế nào liền vẫn có thể muốn mà biết thấy tăng hoàn mang theo ba cái tiểu bút bê sau khi trở về tần phong đem lưỡng cực vòng cất vào đến tăng hoàn hương phân tiến lên bẩm sư phụ đây ba cái là cản sư đệ n h ị nữ hai cái tam linh căn một cái thiên linh căn thiên linh căn t ầ n phong ngây ngốc một chút hỏi qua về sau mới biết được hắn tam tôn tử tên là tần yến minh đại tôn nữ gọi là tần ngọc xen bọn hắn hai cái đều là tam linh căn tư chất mà hai tôn nữ tần ngọc q u n h tuổi gần năm tuổi thì là thủy thiên linh căn tuyệt hảo tư chất tôn nhi bãi kiến ra ra ba tên tiểu gia hỏa tại tăng hoàn giới thiệu qua về sau c ù nhau g n quỷ lệ tại tần phong trước mặt thần phong thoải mái cười lớn một tiếng để bọn hắn đứng lên tần ngọc quỳnh nâng lên cái đầu nhỏ một mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong xem ra nhìn sợ hãi hỏi n g ư ơ i thật là da già của ta sao có vẻ giống như cùng cha đồng dạng tuổi trẻ thần phong cười ha ha nói chờ các ngươi ở trên núi học được tiên pháp tự nhiên cũng có thể chủ nhan không già hắn nhìn đây tần ngọc quỳnh thấy nàng cùng lâm huyện nhi quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra với lại đồng dạng đều là thiên linh căn tư chất không khỏi nghĩ nói khó được đây là cái gọi là cách đời di chuyển trừ cái đó ra thực sự không có cách nào giải thích tần c à n như vậy một cái không có linh căn người vì sao có thể sinh ra thiên linh căn tư chất lịch thiên nữ nhỉ đến tần phong đi để tăng hoàn gọi tới là g i a o để nàng thu tần ngọc quỳnh làm đệ tử sau đó đem bọn hắn ba cái đều an trí tại vân lam phong nhà tranh ở lại mặc dù tần ngọc quỳnh đã xem như nội môn đệ tử nhưng cũng không có ngoại lệ bởi vì huyền âm giáo hiện tại quy củ là đệ tử nhập môn về sau nhất định phải tại vân lam phong sinh hoạt ba năm trở lên để xem hắn p h ẩ n hạnh nhìn có hay không chỗ khả nghi theo huyền âm giáo thực lực tăng trưởng khó tránh khỏi lại nhận một chút người hữu tâm dình mò xếp vào nội ứng cũng là thường có chiêu、số. k h ô ngày thể k này tần phong đang cùng lý ngâm thu nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới ngưng kết nguyên anh vấn đề lục hữu vi bỗng nhiên cầm trong tay một phần danh thiếp đi đến tần phong mở ra t h i ế p mời nhìn lướt qua cười lạnh nói kẻ đến không tiện a hắn nói xong đi đến ngoài đậu phủ vung lên ống tay tháo đem lại trận hộ sơn mở ra một cái thông đạo t bất quá huyền âm giáo ở chỗ này lập phái cũng có gần trăm năm cùng đây tiết ra lại cơ bản không có gì lui tới đi vào động phủ phong khách song phương phân chủ khách sau khi ngồi xuống đầu tiên là tùy ý nói chuyện với nhau vài câu sau khi Thiết trừ tần trưởng một nghiêm hổ nhiên Hôm nhà phòng, chuyện nói chuyện phía nhỏ, nói. bái ngoại giáo nói ngoài, cái đến đông nay cùng ôn bên còn có một cái việc nhỏ, hy vọng tần trưởng giáo việc trưởng không biết là chuyện gì là như thế này ta tiết ra có vị con rể chính là xuất từ trước k i ê m ngàn điệp cốc trần gia tên là trần phát khuê hắn hồi trước cũng thành công tấn thăng kim đan kỳ hy vọng có thể trùng kiến gia nghiệp không biết tần trưởng môn có thể hay không đem những này chiếm từ trần gia ngàn điệp cốc tây sát sơn ngược lại vật quy nguyên chủ tiết nghiêm hồ trầm dại nói đến dường như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đ ồ n dạng nhưng tần phong nhưng căn bản không có khả năng tùy tiện đáp ứng hắn nói tới ngàn điệp cốc có mấy ngàn mẫu hai tam giai linh điển tây sát sơn có khó a mạch hiện tại đều là huyền âm giáo chính yếu nhất thu nhập nơi phát ra nếu là không có ngàn điệp cốc cùng tây sát sơn huyền âm giáo dùng cái gì đến nuôi hiện tại ba bốn trăm l i ê n đệ tử t ầ n phong trần chờ đáp chuyện này căn hệ trọng đại xin cho tại hạ cùng với trong môn trưởng lao thương lượng một chút tiết nghiêm hổ nghe xong thay đổi trước đây ôn hòa thái độ ánh mắt lấm lấm nhìn chằm chằm tần phong trần phát khuê dứt cho ta ra lão tổ tin một bề nhà hắn thủ diệt môn còn chưa tính nếu là tần trưởng m Lão lên, lòng lấy lúc lợi giáo Phong trong giao tổ thể trách Tân trầm Tây Sát nổi giận đứng lên, chỉ sợ không phải các người đây nhò nhỏ huyện gánh nhiệm. cân nhắc lấy lúc này đem ngàn cốc, tây sát Sơn phải điệp đây được đem chỉ các có mặc, cốc, hại. sợ âm ra ở và bởi vì lý ngâm thu đã tấn thăng kim đan hậu kỳ nhiều năm không chừng bao lâu liền có thể tìm được cơ duyên nhất cử đột phá mà tần phong bản thân cũng đoán chừng tiếp qua cái hai ba mươi năm liền có thể tu luyện trí kim đan đại viên mãn bách mãng sơn tiết ra cứ như vậy một cái nguyên anh láo tổ mà thôi nếu như hắn cùng lý ngâm thư đều có thể thuận lợi đột phá đến nguyên anh đến lúc đó đừng nói là chỉ là ngàn đ i ệ cốc cùng tây sát núi cũng như đem chọn cái bách m ã sơn độ bá cũng không phải không có khả năng sự tình hắn lo lắng là đây bất quá là tiết ra một cái thăm dò mà thôi hôm nay nếu là l ọ t e sợ cắt nhường ngàn nước ốc tây sắt son ngày mai bọn hắn nếu là được một t ứ c lại m u ố n tiên một tước h tiếp tục yêu cầu vân lam phong thậm chí là phụ vận động lại nên làm như thế nào tiết nghiêm hổ thấy tần phong hình như có chần trở cũng không trang nghiêm nghị nói ta tiết ra tại bách mãng sơn cắm d ễ mấy ngàn năm minh hữu Đông đ à o phạm lạc cùng ta tiết ra đối nghịch người toàn đều chết rất thảm tần trưởng mồn cần phải biết hắn còn chưa có nói xong một mực ngồi ngay ngắn một bên nhắm mắt dưỡng thần lý ngâm thu mở mắt ra giận g ữ mắm m lan nơi tiếng nói ngừng lại một đạo hồng quang kiếm rất bay ra còn trong trước mắt tiết nghiêm hổ một cây cánh tay liền bị chém đứt trên mặt đất người tiết nghiêm hổ liên tiếp điểm trên thân mấy chỗ đ ạ i máu tạm thời đã ngừng lại máu tươi dâng trào đem tay cụp nhặt lên về sau mặt mũi tràn đầy hoán hận nhìn lý ngâm thu một chút phi thân gia phụ vận động đi thần phong nhìn sảnh bên trong một vũng máu suy nghĩ xuất thần lý ngâm thu nói trường giáo thế nhưng là tại hoán bên ta mới tự tiện chủ trương ta ta đi tìm cái kêu ông tổ nhà họ tiết cùng hắn liều mạng chính là dứt lời liền đứng dậy hồng hồng hỏa hỏa đi ra phía ngoài t ầ n phong liền vội vàng đem đang tại nổi nóng lý ngâm thu gọi lại sư mọi an tâm chớ vội ta cũng không trách tội n g ư ờ i chỉ là đang nghĩ như thế nào thiết kế trọng thương ông tổ nhà họ tiết m à t h ô i t ầ n phong mặc dù luôn luôn theo đuổi cầu đạo làm việc không bao giờ chủ động t r e o chọc thị phi nhưng làm địch nhân đánh tới cửa lại không cho thương lượng thời điểm lựa chọn chủ động xuất kích đem thai họa tiêu trừ tại chứa đốt rõ ràng muốn càng ổn thỏa một chút lý ngâm thu lập tức hai mắt tỏa sáng a không biết sư huynh thế nhưng là có lập kế hoạch tấn phong nhẹ gật đầu là có một cái không thành t h ụ ý nghĩ sư mọi ngươi nhìn dạng này có thể hay không đi đến thông trước 131, t r a ư ớ c đấu bách mắc sơn thần cổ phong tiết g i a phủ viện bên trong tiết g i a lão tổ tiết hồn nguyên tại nhìn thấy tộc trưởng tiết nghiêm hổ ôm tay cụ trở về về sau dẫn tí mặt lúc này hạ lệnh điểm đủ tộc bên trong tu sĩ chuẩn bị quy mô tiến công huyền âm giáo ngay tại từ trên xuống dưới nhà họ tiết một phái bận rộn thời điểm đ ỗ n g nhiên có huyền âm giáo đệ tử trần trường canh chủ động đến nhà tới gặp tiết hồn nguyên hừ một tiếng dẫn người vào đến sau đó không lâu mấy cái tiết g i a tộc người liền dùng dây sắt đem trần trường canh chói lại hai tay bắt chéo sau lưng lấy song thủ đầy tiến đến trần trường canh trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi lớn tiếng nói nhân gian hai quân giao chiến còn không chém sứ tiết ra chính là chuyển thừa mấy ngàn năm gia tộc t u t r ầ n chẳng lẽ lễ nghi phương diện còn không bằng một chút phạm nhân t i ế t hồn nguyên đưa tay vừa nhấc ý t r à o một cái để cho người ta cho trần trường canh lòng ra c h ó i buộc dù sao hắn thấy người trước mắt bất quá chỉ là một cái n h ậ p đạo hậu kỳ sâu kiến mà thôi nếu muốn giết hắn cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt tích hồn nguyên lãnh đạo nói huyền âm giáo đã có loại đoạn tộc nhân ta một tay hiện tại vì sao lại phải người đây tiểu tốt đến đây cầu xin tha thứ trần trường canh sửa sang lại một cái áo、mũ. Từ trong ngực lấy ra một phần thư tín, trịnh trọng Ta tới tha thứ, mà là thế cho chiến thư. ra ra. cho ngực phần hướng lên không xin chiến việc cầu lấy là đây đưa mà phải sau bảy ngày ta huyền âm giáo trưởng l ã o lý ngâm thu nguyện cùng tiết lao tổ quyết chiến x à vương phong bất luận sinh tử như huyền âm giáo bại đem chủ động nhường ra ngàn nước cốc tây sắt phong t r ở nguyên trần ra địa bàn nếu ta huyền âm giáo thắng tắt tiết ra không được tiếp qua hỏi ngàn nước cốc tây sắt phong không biết lao tổ có dám ứng chiên tiết lao tổ còn chưa nói cái gì một bên gãy một cánh tay tiết nghiêm hổ đã dẫn tím mặt ta tiết ra bên trên ngàn tộc nhân mang theo thập vạn đại sơn áp đỉnh chỉ thế xuất động huyền âm giáo trên giới định toàn bộ ép là b ự c mịt ai kiên nhẫn quyết đấu với ngươi trần trường canh ngay xong v ạ n lấy cổ nghiêm tiếng nói ta huyền âm giáo xuất từ năm đó thập đại ma môn một trong gu minh quỷ tông nhất mạch sư tổ chính là toàn bộ tu chân giới gần nhất một cái phi thăng huyền âm thượng nhân trưởng giáo cùng hai vị trong môn trường lão đều là hắn đệ tử để chuyển ta giáo nội tình dày tuyệt không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng đến lúc đó ngọc thạch câu phần phía dưới huyền âm giáo có lẽ sẽ tan thành mấy khói các ngươi tiết ra cũng tuyệt hảo không đến đi đâu lớn mật cũng đủ hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về t r ớ đoạn huyền âm giáo một tay trong lúc nhất thời tiết ra phòng khách bên trong quần tình xúc động phẫn nộ đặc biệt là cái tia năm đó ngàn điệp cốc trần gia dương n h ệ t trần phát khuê càng l à hận không thể lập tức rút kiếm chém giết trần trường canh cho thông khoái tiết lao tổ đưa tay vừa nhấc đám người lúc này mới an t ĩ n h lại hắn tiếp nhận chiến thư k h ẽ liếc mắt một cái cười nói chỉ là kim đan hậu kỳ cũng vọng t ư ở n g khiêu chiến nguyên anh tu sĩ dũng khí cố nhiên đ á n g khen thế nhưng bất quá là muốn chết chi đạo mà thôi tiết lao tổ đối với trần trường canh nói đã muốn chết không cần sau bảy ngày không bằng hiện tại liền đi xả vương phong một trận chiến lao phu có thể để nàng được chết một cách thông k h á i chút trần trường canh ôm quyền nói lao tổ cho bẩm tiểu tử đi xứ trước lý trưởng lao chuyên môn đối với tại hạ nói nàng cần bảy ngày thời gian đến luyện chế một kiện có thể đối phó nguyên anh tu sĩ lợi hại pháp bảo nếu là tiết lao tổ lòng có bất an ngay cả đây bảy ngày cũng không chịu thư thả nói nàng cũng có thể lập tức đến x à vương phong cùng người quyết nhất tử chiến hụ thật sự là con c ó ngáp thật lớn khẩu khí tiết lao tổ hai mắt bức hỏa hiển nhiên đã là giận dữ bất quá hắn cuối cùng vẫn là cường đệ xuống lựa giận thử nói ta nhiều nhất cho nàng năm ngày thời gian chuẩn bị miễn cho lan truyền ra ngoài nói ta khi nhục tiểu bối như năm ngày qua đi lý ngâm thu chưa đến xà vương phòng coi như đừng trách lao phu hạ n g a n thủ dứt lời đưa tay bại xuống để cho người ta đem trần trường canh lễ đưa ra thần cổ phong đợi cơ hồ tất cả mọi người đều sau khi rời đi tiết nghiêm hổ vẫn có chút tức giận bất bình nói lao tổ làm gì lý đây huyền âm giáo chiến thư tiết lao tổ c h ậ m dãi nói cái k ê a lý ngâm thu danh xương kiếm ma không phải chỉ là hư danh thế hệ nếu là có thể tại khai chiến trước đưa nàng đánh giết có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu thương vong hẳn thấy toàn bộ huyền âm giáo trước mắt tuy có lục đại kim đan tu sĩ nhưng những người còn lại đều không đủ vi lự duy chỉ có lý ngâm thu một người có lẽ có thể tạo thành một chút phiền thoái nguyên bản tiết lao tổ còn tại suy nghĩ song phương khai chiến trước đó dùng cái gì biện pháp đem lý ngâm thu dẫn ra nhất cử đánh g i ế t đâu hiện tại đã nàng chịu chủ động đi ra chịu chết tất nhiên là không thể tốt hơn năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua sáng sớm ngày hôm đó tiết lao tổ tiết hồn nguyên sớm đi tới xà vương phong sân đỉnh ngồi xếp bằng điều dưỡng khí cơ xà vương phong nơi này có tiếng nhiều xà mãng c h i ế m cứ lúc này thậm chí còn có mấy đầu tam giai đại xà xoay quanh tại đỉnh núi thôn vân thổ, Vụ, thổ nạp thiên địa linh khí lúc này thái dương mới lên ánh bình minh vạn trượng chiếu đến đại xà phun ra môi lệnh x à vương này sơn càng lộ ra lộng lẫy nếu như tiên cảnh nếu như đội d i vãng tiết lao tổ có lẽ sẽ đi làm thịt đây mấy đầu đại x à lấy đi yêu đan trở về luyện chế đan dược nhưng bây giờ hắn lại không có ý tưởng này con một lòng đem mình trước khi chiến đấu trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tuy nói kim đan tu sĩ cùng nguyên anh giữa các tu sĩ thực lực có thể nói một trời một vực hồng câu danh trời khó mà vượt qua nhưng tục ngữ có câu sư tử vô thỏ cũng cần đem hết toàn lực huống hồ cái kia lý ngâm thu đã dám chủ động tìm chiến có lẽ thật có cái gì địa bàn bởi vậy tiết lao tổ không dám chút nào chủ quan nhu cầu một cách đưa nàng oanh diện m i xem xem, dứt lời căn bản vốn không cho lý ngâm thu đáp lời đưa tay vung lên liền có vô số kim cổ từ hắn trong tay háo bay ra như là người kia ở giữa đại hạn thời tiết mấy trăm vạn quá cảnh châu chấu một cái liền đem sáng sửa bầu trời che đậy trong đó hàng ngàn con kim cổ cái đầu muốn so đồng dạng phải lớn hơn mấy lần mọc ra sắc bẻn lến răng ánh mắt khát máu dường như tùy thời chuẩn bị nuốt sống người ta những này đều là tiết lao tổ khổ tâm bồi dưỡng mà đến kim cổ vương coi như nguyên anh tu sĩ đục phải cũng phải nhượng bộ lui binh lý ngâm thu không chút nào không sợ hãi đại khiển trách một tiếng lúc này hóa thành một thanh kinh thiên huyết sắc cử kiếm từ một trăm vạn kim cổ bên trong đ â m qua thẳng đến tiết lao tổ mệnh môn mà đến tiết lao tổ ngây ngốc một chút cái nữ nhân đ i ê n này lý ngâm thu đây vừa thấy mặt liền hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp nàng đây nhân kiếm hợp nhất huyết sắc cử kiếm chỗ đến mặc dù chém giết vô số kim cổ nhưng vẫn hữu vi đếm không ít kim cổ vương bám vào ở bên trên cắn x é đứng lên kim cổ vương mỗi cắn xuống cự kiếm bên trên một khối nhỏ lý ngâm thu bản thân chân nguyên liền hao tổn một đoạn căn bản vốn không có thể cầm lâu h ừ lão phu cũng phải nhìn n g ư y ê n như thế nào tự chịu diệt vong mắt thấy này huyết sắc cự kiếm tại trong chót mắt đã bay tới trước người tiết l a o tổ hơi né tránh một cái nghĩ đến chỉ cần kéo dài cái trong thời gian ngắn liền có thể để kim cổ vương tướng lý ngâm thu nguyên khí thôn vệ hầu như không còn chương một trăm ba mươi hai chiến nguyên anh lý ngâm thu lại không muốn mệnh lấy thân ngự kiếm tấn công mạnh tiết ra lão tổ tiết hồn nguyên sau khi đông nhiên mũi kiếm nhất chuyển từ một trăm vạn kim h ữ cổ tùng bên trong bay đi ra nàng hiện ra chân thân một mặt cười nạo h đường đường nguyên anh lão tổ lại tại ta huyết sát dưới kiếm phong chỉ lo sợ hãi rụt r ẻ xê dịch trốn tránh xem ra tiết lão tổ hôm nay thực sự trạng thái không tốt chúng ta vẫn là ngày khác tái c h i ế n a dứt lời lập tức ngự kiếm hướng dãy núi bên trong bỏ chạy quyết chiến thắng bại chưa phân an giám đào tàu tiết lão tổ vừa sợ vừa giận hắn đã chờ năm ngày liền vì thắng lợi dễ dàng lý ngâm thu m ạ n đỏ vừa rồi cũng là dự định ổn thỏa lý do trước hết để cho kim cổ vương tiêu hao thêm một chút lý ngâm thu chân nguyên lại nhìn nàng có hay không khác g á t chủ bài một thân bản sự ngay cả hai thành đều không xuất ra há lại cho lý ngâm thu như vậy bỏ chạy tiết lao tổ mở ra ống tay áo đem che khuất bầu trời một trăm vạn kim cổ thu hồi sau đó hướng phía lý ngâm thu sau lưng đuổi theo lý ngâm thu thân là kiếm tu kiếm độn chỉ pháp lô hỏa thuần thanh tốc độ cực nhanh mà tiết lao tổ lại nhất không am hiểu đ ộ t pháp mặc dù ỷ vào nguyên anh kỳ tu vi không ngừng rút ngắn cả hai giữa khoảng cách nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là đổi không kịp nàng chỉ một lúc sau mắt thấy hai người cách xa nhau đã không đủ vài dặm chỉ đ i ệ t i ế t lao tổ tay d ơ lên tại lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ nồng đậm hủ độc chỉ khí đang muốn hướng lý ngâm thu phía sau lưng đánh tới nhưng lúc này lý ngâm thu chợt một cái chuyển biến tiến vào một chỗ chật hẹp sơn cốc bên trong đi dường như muốn bằng vào phức tạp địa hình đem tiết lao tổ v ứ t bỏ t i ế t lao tổ tâm lý cười lạnh nguyên anh tu sĩ có thể sống một nghìn năm trăm năm mà hắn thành tựu nguyên anh thời điểm đây lý ngâm thu chỉ sợ cũng không biết xuất sinh không có luận đến đối với đây bách mãng sơn quen thuộc ai có thể hơn được hắn tích lao tổ mau chóng đuổi vào cốc phát hiện lý ngâm thu đổi vào cốc đã từ thung lũng bên kia bay ra ngoài không thấy bóng dáng hắn lúc này mới có chút gấp cắn nát ngón tay cách không vẽ ra một cái huyết phủ tốc độ bay cũng đông nhiên biến nhanh không ít trước mắt liền c h u i đến cốc bên ngoài vừa ra cốc tiết lao tổ đ ỗ n g nhiên cảm giác toàn thân trì trệ đông nhiên phát hiện mình lại lâm vào một cái ngũ quan g thập sắt vòng sáng lồng giam bên trong mà tại vòng sáng lồng giam bên ngoài một mực bị hắn đuổi đến hoảng hốt chạy trốn lý ngâm thu lúc này không có lại tiếp tục bỏ chạy đứng tại một cái người mặc huyền thanh đạo vào bên người nam tử người này tiết lao tổ đã từng xa xa gặp qua một lần biết hắn là huyền âm giáo trường giáo kim đan trung kỳ tu vi toàn bộ huyền âm giáo lệnh n â y tiết ra l chỉ có lý ngâm thu cái này kim đan hậu kỳ lại hung danh hiển hách người mà thôi nếu như nói lý ngâm thu cùng hắn là con thỏ cùng sư tử khác nhau mà huyền âm giáo trưởng giáo t ầ n phong chỉ là kim đan trung kỳ sư tử dưới chân một con kiến mà thôi sao có thể vào hắn mắt lúc này chỉ thấy tần phong thần sắc ngưng trọng hướng trên người mình liên tiếp xử mấy tấm phụ triện lại nuốt mấy viên đan dược về sau gọi ra một thanh toàn thân đen kịt dao găm loại pháp bảo đến tiết lao tổ vẫn là không chút để ý toàn lực chủng kích đây vây khốn hắn vòng sáng lồng giam con lăng không đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau vòng sáng lồng giam đã đến chỗ đều là vết rách lúc ngay sắp đổ đứng lên. cái này tản ra cực quan s ắ t thái vòng sáng lồng giam có thể đem lão phu vây khốn mấy tức cũng coi là mười phần cao minh chờ diện huyền âm giáo về sau s i ê u tập đến liên quan điện tịch có lẽ có thể phóng tới gia tộc t r o n g tàng kinh cấp đi đúng lúc này tiết lao tổ đ ỗ n g nhiên cảm thấy có một tia không đúng hắn vô ý thức hướng tần phong nhìn lại phát hiện trên người người này khí tức lại bắt đầu liên tục tăng lên trước mắt liền đã là kim đan hậu kỳ về sau tu vi lại chưa đình trệ còn tại dâng lên tiết lao tổ lúc này mới rốt cục đột nhiên biến sắc cơ hồ muốn chấn kinh cảm đây cái này sao có thể thế gian nào có để cho người ta tu vi trực tiếp từ kim đan trung kỳ Tăng đến nguyên anh tần phong sắc mặt đỏ như lửa than quắt lên một tiếng lớn đen kịt dao găm lập tức mang theo nồng đậm xương lạnh sương ngủ hướng phía tiết lao tổ tìm gan yếu hại bay đi tiết ra lão tổ lại cảm nhận được một tia tim đập nhanh mấy trăm năm không có qua tử vong sợ hãi trong nháy mắt bao phủ trong lòng hắn trong lòng lần nữa kinh hãi không dám khinh thường bởi vì hắn bị tần phong huyền từ lưỡng cực vòng gây khốn khó mà x â y dịch cho dù chỉ dùng mấy tức liền có thể tránh thoát trói buộc nhưng chính là ngắn như vậy ngắn thời gian bên trong chỉ sợ cái kia đoạt mệnh dao găm sớm đã lao v ù n v ụ t mà tới cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ toàn lực chống cự tiết lao tổ tiên là mở ra ống tay áo gọi ra hàng trăm hàng ngàn con kim cổ ngàn tại trước mặt tiết ra kim cổ không chỉ có thể nuốt vàng vẽ thiết lực phòng ngự cũng coi như không tệ đặc biệt là những cái kia kim cổ vương lực phòng ngự càng là hết sức kinh người rất nhiều phẩm chất tuyệt hảo phi kiếm phi lao đều không cách nào phá vỡ thân thể xác sau đó tiết lao tổ lại cầm trong tay một tờ linh phủ đưa vào chân nguyên kích hoạt về sau hóa ra một tấm màu xanh đại thuẫn đem hắn toàn thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ đây linh phủ là hắn dùng nhiều tiền từ phụ khí tông cửa hàng mua được nghe nói có thể ngăn cản được nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực dùng để ngăn cản đây bay tới giao găm khẳng định là dư xài nếu không có tiết lão tổ lòng có bất an lúc này chắc chắn sẽ không xuất ra tờ linh phủ này đến tiểu t ử này có thể làm cho lão phu lấy tứ giai linh phủ chống cự đợi lát nữa coi như đến giới hoàng tuyền cũng đủ để kiêu ngạo lúc này, cái k i a dao găm đã bay tới đông đảo kim cổ tạo thành hộ t h u ậ t trước trong nháy mắt như chém dưa thái dao từ đó đâm qua lấy thể xác cứng rắn nghe tiếng kim cổ vương lại cũng căn bản không có thể ngăn cản một cái nhao nhao đột tử tại chỗ thé xuống đất khi trôi này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ dao găm bay đụng vào hắn tứ giai linh phù hộ thuẫn bên trên thì phát ra một t i ế n g vang r ộ i rung mạnh dao găm thành công bị cản lại tiết lao tổ lập tức trong lòng vui vẻ bất quá giờ phút này còn không phải yên lòng thời điểm bởi vì dao găm mặc dù tạm thời bị ngăn lại vẫn không ngừng vừa đi vừa về va đập vào linh phù hộ thuẫn phát ra tùng đọt vàng chống tiếng oanh minh. Lúc này, chỉ thấy bên ngoài tần phong trên đầu đứa r a thanh niên dường như cả người đều muốn nổ tung đồng dạng h ắ n trên thực tế tu vi là kim đan hậu kỳ lại lấy một k ỳ tuổi thọ làm đại giá sử dụng r a cái kia thập nhị đô thiên thân rất đen đem tu vi đột nhiên cất cao đến thế gian hiếm thấy nửa bước nguyên anh chỉ cảnh trạng thái cũng không thể bền bi nếu là kéo quá lâu không chỉ có sẽ để cho tự thân căn cơ rất là bị hao tổn hao phí tuổi thọ khả năng còn biết tăng lên rất nhiều hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi lý ngâm thu gặp tình hình này không có đứng ở một bên tiếp tục q u a n chiến cắn răng một cái cũng xử suất một môn nàng áp đáy hòm bí thuật đến chương ỉ t h một trăm ba mươi ba sở nam tinh khiết sợ chương một trăm ba mươi ba sở nam tinh khiết sợ lý ngâm thu tại thân thể treo ngược thi triển xong cái kia có chút quỷ dị bí thuật về sau đông nhiên lăng không bay lên đầu gián sát vào tần phong đỉnh đầu tần phong trong nháy mắt cảm thấy có từng cổ nồng đậm chân nguyên chạy xuôi qua đỉnh đầu không khỏi tinh thần đại chấn mặt đỏ lên hét to một tiếng song trường hướng về phía trước đây chôi này dao găm trong nháy mắt quang mang đại thịnh một cái đâm rách tiết ra láo tổ tứ giai linh phù hộ thuẫn trong nháy mắt đâm vào hắn tim gan bên trong tiết lao tổ miệng phun máu tươi chỉ cảm thấy toàn thân chuyển đến toàn tâm thống khổ tinh thần một cái hể h o i xuống tới hắn liên tiếp hướng phía dao găm xung quanh điểm mấy chỗ đại huyệt muốn ngừng lại thương thế sau đem dao găm rút ra nhưng khiến tiết lao tổ khiếp sợ sự tình phát sinh hắn đông nhiên phát giác chôi này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ dao găm lúc này phát ra từng trận băng lánh ma quang đang tại không ngừng thôn phệ trên người hắn huyết đục lại kéo dài phút chốc hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi tiết lao tổ diện mục dữ tợn tựa hồ làm ra một cái cực kỳ gian nàn quyết định chỉ thấy hắn vô đ ì n h đầu t ừ thể nội bay ra một cái cùng hắn giống như lúc em b é đến một cái phá vỡ vòng cực l ồ n giam g hướng nơi xa bỏ chạy lưu lại một đạo hung dữ âm thanh lao phu cùng các ngươi huyền â m giáo không chết không thôi hộ tần phong cùng lý ngâm thu song song phun ra một ngụm trọc khí ngồi liệt trên mặt đất h i ệ n nhiên đã vô lực ngăn cản tiết lao tổ nguyên anh bỏ chạy dù vậy hai người bọn họ trên mặt vẫn tràn đầy kinh hỉ chúng ta thành công lấy bọn hắn hai cái kim đan hậu k lại giết chết tiết lao tổ nhục thân cuối cùng làm cho hắn vẹn vẹn lấy nguyên anh đào t ẩ u đây đúng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình giống như nhập đạo kỳ tu sĩ tấn phong có thể tùy ý miểu s á t đồng dạng kim đan tu sĩ cùng nguyên anh giữa các tu sĩ hồng c ầ u cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng vượt cấp phản s á t sự tình liền xem như phóng nhãn toàn bộ tu chân giới chỉ sợ trăm ngàn năm xuống tới cũng là gần như không tồn tại một lát sau về sau tấn phong lý ngâm thu hơi khôi phục một chút nguyên khí đứng dậy đi tới tiết ra lão tổ nhục thân trước hai người kinh ngạc phát hiện tiết lao tổ nhục thân lúc này lại chỉ còn lại một đồng sư minh ngươi pháp bảo này là từ đâu được đến vâng là lợi hại tần phong khẽ vươn tay dao găm liền từ thi cốt bên trên tự mình bay trở về đây là ta trước đó tại tiên quan sơn bí cảnh bên trong từ một bộ thi h ả i bên trên rút ra còn coi như là sắc bén nam k h í đến lấy dùng cũng không nghĩ tới nó lại sẽ thôn p h ệ người huyết đục lần này sở dĩ có thể thành công chém giết tiết ra láo tổ nhục thân một là đi qua tỉ mỉ chuẩn bị dụ cho hắn lâm vào huyền t ử lưỡng cực trong vòng hai là tần phong lấy kim đan hậu kỳ tu vi tại sử dụng gia thập nhị đô thiên thần sát về sau thực lực tăng vọt đến cách nguyên anh kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước lại thêm lý ngâm thư bí pháp quán đỉnh để tần phong tại trong t h á n g chốc đã mỏ tới nguyên anh cánh cửa cuối cùng cũng là mấu chốc nhật là trước mắt c h ô i này chưa khai phong vô danh d a o găm không chỉ có ngoài ý muốn vô cùng sắc bén còn có nuốt thị phê huyết hiệu quả lúc này mới cuối cùng làm cho tiết lao tổ không thể không thoát ra nguyên anh đào tẩu cũng là tiết lao tổ đủ quả quyết tàn nhẫn nếu là lúc ấy hắn có chút chần chờ nguyên anh bị d a o găm phát ra m à khí hàn quang dính vào còn muốn bỏ chạy coi như khó khăn tần phong túi người đem đeo tại tiết lao tổ xương tay bên trên không tới kịp lấy đi nhẫn chữ vật h ả xuống mở ra sau khi con liếp mắt nhìn tấn phong liền mặt g i ã n ra cười to nói lần này chúng ta thật đúng là phát đạt bách mãng sơn tiết ra chính là truyền thừa mấy ngàn năm nguyên anh gia tộc t u trân vốn liên quả nhiên là phong phú vô cùng tiết lao tổ đây nhẫn chữ vật bên trong chỉ là tam giai linh thạch cũng không d ư ớ i hàng ngàn thậm chí còn có mười mấy khối tấn phong lần đầu tiên gặp được tứ giai linh thạch về phần những đan dược khác linh hảo thì càng là nhiều vô số kể qua hai ngày tấn phong đang tại trong tinh thất điều dưỡng đệ tử trần trường canh bỗng nhiên đến báo nói tuyết sơn phái trưởng môn sợ nam tính đến tấn phong nghe xong khẽ thở dài một tiếng nói thầm một tiếng đáng tiếc đ nếu g t i c cái c láo kia tiết ra tổ đầy đủ như giác, không n đ、like, không không là bảy ngày. ngày sau quyết chiến có sở nam tinh hỗ trợ tần phong bọn hắn chí ít có thể đứng ở thế bất bại sở nam tinh thấy tần phong về sau hướng bốn phía nhìn một chút một mặt mở m n g hỏi lục sư đệ không phải nói các ngươi huyền âm giáo tao ngộ nguyên anh tu sĩ xâm chiếm chính nguy cơ sớm tối s a u nàng tựa hồ có chút t ứ c giận dù sao lần trước tần phong xuất thủ tương trợ về sau sở nam tỉnh thiếu một món nợ ân tình của hắn liền nói qua nếu như huyền âm giáo gặp nạn có thể tới tìm nàng hỗ trợ tự đắc lục hữu vi cầu viện về sau sở nam tỉnh vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn thế nhưng là không có chút nào lãnh đạo một đường màn trời chiếu đất chạy nhanh đến rất sợ mình đến chậm mất bước huyền âm giáo sẽ bị người tiêu diệt nhưng mà khi nàng chạy đến phủ vân động về sau lại phát hiện nơi này một phái bình tĩnh tương hòa thậm chí một điểm đánh nhau vết tích đều không có. trong nháy mắt coi là bị lửa thần phong vội vàng giải thích nguyên kế hoạch vốn là muốn tại hôm nay cùng cái kia tiết ra láo tổ quyết chiến đáng tiếc hắn không có đáp ứng cho nên hai ngày trước ta cùng lý sư m ộ i hai người hợp lực cùng hắn đấu một trận may mắn chiến thắng một thân vẹn vẹn lấy nguyên anh bỏ chạy sở nam tỉnh ngay xong lại một mặt không thể tin tần sư đệ đừng muốn nói dỡn n g ư y i cùng lý sư m ộ i hai người chỉ có kim đăng k ỳ như thế nào giết được nguyên anh tu sĩ thần phong dứt khoát đem tiết lao tổ thi cốt lấy ra ngoài nguyên anh tu sĩ vừa mới chết không lâu hải cốt huyền âm giáo bên trong c ố là biện pháp tế luyện thành lợi hải pháp khí tất nhi sở nam tinh xem xét triệt để khiếp sợ đây cái này sao có thể các ngươi là như thế nào làm đến tấn phong mặc dù cùng sở nam tinh quan hệ còn không có trở ngại lại sẽ không cùng với nàng thổ lộ sự tình con hời hợt nói chỉ vì cái kia tiết ra lão tổ khinh địch chủ quan đã rơi vào chúng ta sớm không biết tốt đại trận bên trong thất kinh tự loạn trận c ư ớ c lúc này mới bị chúng ta thành công đánh lén hủy hắn nút thân sở nam tinh nghe xong đã khiếp sợ vừa tối từ cảnh giác u minh quỷ tông diện vong về sau giải rác thành vô số cái tô môn gia tộc tu chân qua nhiều năm như vậy huyền âm giáo đều là trong đó tầm thường nhất một cái Vạn không nghĩ thế ớ i bọn ắ n lại i có chém g t tu nguyên ánh tu sĩ năng sĩ là ự c xem ra sau n y phải giao dùng lòng kết giao một phen Thế mới được. Thế là một lát à một l sau sở nam tỉnh ho khan một tiếng đối với tần phong nói tần sư đệ năm năm sau giữa hè thời tiết ta tuyết sơn phái đem cử hành tuyết liên tịnh hội không biết đến lúc đó có danh hay không đi gặp tuyết sơn phái một vùng thừa thái một loại tuyết liên nếu là có đã ngoài ngàn năm là luyện chế rất nhiều đan dược tuyệt hảo vật liệu cái kêu tuyết liên tịnh hội có ích vô hại huống hồ vẫn là sở nam tỉnh tự mình đưa ra tần phong tất nhiên là không có cách nào cự tuyệt liền sảng khoái đáp ứng xuống chương một trăm ba mươi bốn các phương phản ứng Trước thế thế ba tiết nghiêm n hổ một bạn g thai đánh qua nhìn trước mắt cái này mình trước tiên đắc y ở rể lập tức giận không chỗ phát tiết đều là người đổ hôn chướng này tại lao tổ trước mặt đâm bị thóc cho bị gạo làm hại ta gãy một cánh tay lao tổ mất nhục thân nguyên khí lại thương hiện tại lúc này còn muốn lấy cái gì ngàn đức ốc tây sát sơn trần phát khoe khoe miệng c h ả y ra một vệt máu gương mặt một cái x ư n g v ù đứng lên cả người hắn đều bị cái b ạ t thai này đánh hôn mê qua hồi lâu mới một mặt khó có thể tin hỏi xa vương sơn một trận chiến lão tổ quả thật vẹn vẹn lấy nguyên anh đột hồi ta ta còn tưởng rằng là phía dưới những người kia nói mỏ thiết nghiêm hổ âm trầm nhẹ gật đầu cụ thể đã xảy ra chuyện gì lão tổ đang lúc bế quan chữ a thương cũng không nói rõ chỉ là dặn dò ta huyền âm giáo trưởng giáo tần phong không thể khinh thưởng tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ hết thể chờ hắn tố thể l u y n hình vững chắc cảnh giới về sau lại nói điều đó không có khả năng a trần phát khuê vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cái tiêu huyền âm giáo trưởng giáo tân phong người đưa ngoại hiệu quân tử kiếm ta cũng đã gặp mấy lần chỉ là phế linh căn tư chất có thể tu luyện tới kim nam kỳ đã là đụng đại vận nghe nói một thân đội pháp còn có thể chỉ là không bao giờ am hiệu cùng người tranh đấu dạng này người làm sao túc đạo thay thiết nghiêm hổ không kiên nhẫn khoát tay áo dù sao lão tổ có lệnh không thể khinh động tất cả cũng chờ hắn lao nhân ra xuất quan rồi nói sau huyền âm giáo trọng thương tiết ra lão tổ một chuyện rất nhanh tựa như một cơn lốc đồng dạng cấp tốc chuyển khắp bách mãng sơn thế lực khắp nơi trong thai giống như là tại bình tĩnh mặt hồ ném vào một tảng đá lớn kinh khởi vô số gọn sóng tiên phúc ngai kim trâm thánh mẫu chính đoan ngồi tại một tấm l ệ n h trên giường nhắm mắt dưỡng thần lúc này nàng đệ tử đắc y đen hoàng nhi tân nhược lan đi đến từ lần trước tiến đánh hồng diệp thành đại bại mà về về sau kim trâm thánh mẫu liền có chút lòng như c h o n g n ộ i không còn hỏi đến thế sự tiên phúc nhai sự vụ lớn nhỏ cũng cơ bản giao cho đây tân nhược lan đến quản lý tân nhược lan hướng kim trâm thánh mẫu vẫn ăn về sau hồi bẩm một chút tiên phúc n a i sự tỉnh hai người cứ như vậy có một câu không có một câu nói xong cuối cùng kim trâm thánh mẫu nghe được hơi không kiên nhẫn. khoát tay trở lại không muốn lại nghe những này về v ạ t ngược lại hỏi gần nhất bách mãng sơn một vùng nhưng có cái đại sự gì phát sinh nàng bất quá thuận miệng hỏi một chút thôi ai ngờ tân ngược lan thật đúng là nói ra một kiện đại sự đến hồi trước tiết g i a lão tổ cùng huyền âm giáo trưởng lao lý ngâm thu tại x a vương phong giao thủ cuối cùng lý ngâm thu bình yên vô sự ngược lại là tiết g i a lão tổ đại bại thua t h i ệ t vẹn vẹn lấy nguyên anh độn tỉnh táo lại của phong cái gì kim trâm thánh mẫu giật này cả mình một cái đứng dậy đây không phải là từ nơi nào truyền ra tin tức ngầm đi cái t i ê tiết lao tổ chính là nguyên anh tu sĩ xưng bá bách mãng sơn mây trăm năm làm sao lại đánh không lại lý ngâm thu việc này thiên chân vạn s á c tân n h ư ợ c lan ngữ khí khẳng định đáp việc này đã đang bách mãng sơn các nơi chuyến khắp cái tiêu tiết ra nguyên bản đã bắt đầu động viên chuẩn bị là năm đó một cái trần gia dư n g h i ệ t tranh đoạt ngàn nước cốc tây sắt phong cuối cùng trọn thành quân l ặ c lẽ n g h e nói là tại thời khắc mấu chốt huyền âm giáo trưởng giáo đ ô n g nhiên ở sau l ư n g dùng t à pháp đánh lén tiết ra lão tổ một chiêu vô ý mới bị hủy nhục thân nếu như là dạng này nói ngược lại là có chút khả năng kim trâm thánh mẫu trầm、ngâm、phúc chốc đây huyền âm giáo trưởng giáo tân phong lão thân quen biết mấy trăm năm mà biết qua sâu năm đó hắn đó là dựa vào chút hạ lưu thủ đoạn mà nổi danh tư phương nàng vừa nói một bên đi qua đi lại trong miệng lẩm bẩm nói nhất định phải nghĩ cái biện pháp để hắn triệt để đảo hướng ta tiên phúc n g a y bên này nếu có thể như thế d i ệ t tuyệt hồng diệp thành còn không phải dễ như t r ở bàn tay kim trâm thánh mẫu chính chủ tính lấy như thế nào lợi dụng tần phong hướng hồng diệp thành báo thủ dựa hận mà lúc này hồng diệp thành bên trong hồng diệp mỗ mỗ lúc này cũng đang cùng người đàm luận tần phong ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc b ỗ n nhiên tiếng sấm đại tác gió táp mưa xa cái kia h u ề n âm giáo trưởng môn chẳng biết lúc nào từ tiết ra lao tổ sau lưng thoát ra. s ử x u ấ t vạn độc môn hủy thiên diện địa thất t u y ệ t tán tiết ra lão tổ một chút mất tập trung còn có chút hút như vậy một n g ụ m nhỏ khí độc nhập thể trong n g á y mắt ngã xuống đất thất khiếu chảy máu không thể không thoát ra nguyên anh hốt hoảng mà chạy hồng diệp mô mô trước mặt một cái tuổi trẻ tốt nhân đang tại mặt mày hớn hở nói xong hắn không biết từ chỗ nào nghe tới tình báo bất quá hắn còn chưa nói xong hồng diệp mô mô tôn n ữ c h ỉ n h xương lại đánh gây hắn đơn giản nói hiệu nói vượng theo ta được biết thay đổi thế cục mấu chốt rõ ràng là một kiện huyền âm trường giáo là từ phủ khí tông nơi đó mua được lợi hại tứ giai linh phủ quan vạn độc môn chuyện gì? Mô mô. hiện tại phủ khí tông tứ giai linh phủ đều bán đ i ê n l ê n rồi chúng ta cũng hồng diệp thành không đi nữa mua ăn chỉ sợ liền bị người cướp sạch lời mới vừa nói cái kia tộc nhân không dám phản bác chỉ là nhỏ giọng thầm thì nói lại không ra tay cái kia vạn độc môn thất tuyệt tán cũng kém không nhiều s ắ c bị người cướp sạch hồng diệp mô mô nhưng không có lên tiếng trầm ngâm nửa ngày đột nhiên hỏi trước người một cái chấp sự huyền âm giáo tại chúng ta hồng diệp thành phường thị bên trong chia hoa hồng hiện tại là bao nhiêu chấp sự đáp nửa thanh không đến hồng diệp mô mô nói từ giới tháng bắt đầu đem bọn hắn chia hoa hồng để thăng đến một thành a chấp sự lấy làm kinh hãi p h ư ơ n g thị các phương lợi ích đều phân phối thoạt khi không thể khinh động nên từ chỗ nào chuyển ra đây một thành chia hoa hồng cho bọn hắn hồng diệp mô mô vung tay lên liền từ chúng ta hồng diệp thành ba thành bên trong phân ra tới cho bọn hắn lời vừa nói ra trình xương đám người toàn đều khó mà tiếp nhận dù sao hiện tại hồng diệp thành p h ư ơ n g thị ngày càng p h n thịnh một thành chia hoa hồng chiếm đoạt linh thạch tuyệt không phải số lượng nhỏ mô mô đây đây có phải hay không là quá qua loa một chút hồng diệp mô mô cầm trong tay q u ả i trượng một trận nhất ngôn cựu đình nói việc này không cần nhiều lời cứ làm như thế a đợi cơ hồ tất cả mọi người đều sau khi rời đi nàng mới đúng mình sùng ái nhất tôn nữ trình sương nói theo lão thân xem ra đây huyền âm giáo sớm muộn sẽ hiện lên long đẳng chi thế ngươi cùng bọn hán trưởng giáo đại đệ tử thanh nang tiên tử l ạ c g i a o không phải từ nhỏ chơi đến đại khăn tay g i a o sao cái tầng quan hệ này cũng không thể gây mất về sau đi thêm cùng nàng đi lại à vâng trình sương không có mạnh miệng một lời đáp ứng sau đó nàng cũng không kéo dài lúc này chân đạp một mảnh hồng d i ệ p pháp khí hướng bách mãng sơn bay đi đi vào phù vân động p ụ cận phát hiện đại trận bên ngoài lại đến rất nhiều ý đồ đến đây bãi kiến người c ó người tựa h ồ chờ đến h ơ i k h ô n g kiên nhẫn, t ạ i cái t r ê m t a mươi l à lẽ nào l ạ i n hưng vậy, ă m đó ta c ù n c á c n g ư ơ i thế ầ n trưởng t giáo, n h ư n g là c ù n g một chô đi trăm ba g mươi lăm đại hưng chi thế chương một trăm ba mươi lăm đại hưng chi thế chương một trăm ba mươi lăm đại hưng chi thế t r ì n h x ư ơ n g t h ậ t v ấ trăm vả c h u a đ mươi n g xuyên trùng lăm đại hưng chi p thế n này n Lạc Giao. Giao, đ trình sương ở một bên yên lặng chờ các nàng sau khi kết thúc tiến lên một tay lấy nữ đồng ôm lấy đối với lạc g i a o cười nói nàng là tỷ tỷ tân thu đệ tử không biết là cái gì tư chất lạc g i a o nói nàng là ta sư tôn đích tôn nữ ngọc u ỳ n h là thiên linh căn tư chất thiên thiên linh căn trình sương ở lại một hồi mới hồi phục tinh thần lại tỷ tỷ có thể được này giai đổ thật sự là thật đáng mừng a lạc g i a o không nói thêm gì chỉ là mặt chứa mỉm cười hiển nhiên đối với mình đây đổ nhi cũng là có chút hài lòng nàng để tần ngọc bình mình tại tại chỗ tu luyện sau đó dẫn trình sương bốn phía dạo bước đi dạo lẫn nhau tố biệt ly về sau phát sinh sự t ì n h sau khi t r ì n h xưng hỏi tần t r ư ở n g giáo không biết phải chăng là trong đậu phủ ta có việc cầu kiến với hắn lạc g i a o lắc đầu sư tôn mặc dù trong phủ bất quá tại tính thất bế quan không gặp khách lạc m ộ i m ộ i nếu đang có chuyện có thể đi tìm ta lục sư thúc tần phong sử dụng r a cái kia thập nhị đô thiên thần sát về sau trên thân lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm c ầ n tính tu mấy tháng mới được trừ phi là sở nam tỉnh loại này trọng yếu khách nhân đến nhà bằng không bình thường tránh không tiếp khách t r ì n h sương nói kỳ thực cũng không có gì quan trọng sự tình đó là mộ mộ đem bọn ngươi huyền âm giáo tại hồng diệp thành phường thị bên trong chia hoa hồng để thăng đến một thành đang khi nói chuyện hai nữ rời bước đến sâu trong r ừ n g trúc nhìn thấy một cái tuân tú nam tử chính một thân một mình tại cái kia luyện tập kiếm quyết dường như hoàn toàn say mê tại trong đó ngay cả hai người đến cũng không phát giác t r ì n h sương thấy người này ngoại thần nội tú căn cơ thâm hậu không giống hạng người bình thường nhưng mình đến nhưng chưa từng thấy qua không khỏi hiếu kỳ hỏi tỉ tỉ người này là ai chỉ sợ cũng cái linh căn xuất chúng thế hệ a lạc giáo nói hắn là sư đệ ta tăng hoàn cũng là thiên linh căn tư chất trình sương một mặt khiếp sợ t r ừ n g mắt nhìn tại sao lại là thiên linh căn chẳng lẽ hiện tại tu trần giới thiên linh căn đã tràn l à n sao m ộ i m ộ i nói đùa ta huyền âm giáo ở đây lập phái trăm năm tổng cộng cũng liền gần nhất mới thu như vậy hai cái thiên linh căn đệ tử mà thôi vì để tránh cho trình sương lại thụ đặc kích lạc dao vội vàng lôi kéo nàng đi ra d ừ n g trúc đến dưới sơn cốc phương đi dạo đột nhiên phía trước t r u y ề n đến một trận yêu thú cao thét bốn phía linh khí của quận thiên địa vì đó biến xác trình sương kinh hãi vội vàng rút ra kiểm đếm tưởng rằng huyền âm giáo gặp cái gì để tập sau khi lạc g i a o thấy sư đệ lục đình tân từ cốc bên trong bay thân mà lên hướng đám người hô to các vị đồng môn chớ sợ đây là chúng ta hộ sơn linh thú băng s í hùng bi muốn lên cấp h u y ề n âm giáo chúng đệ tử nghe xong lúc này mới nao h n h a o yên lòng mặt lộ vẻ vui mừng cái kêu băng s í hùng bi trình xương cũng đã gặp là một đầu mọc r a băng s í nhị giai đại hắc hùng c h ủ loại có chút hiếm lạ tựa hồ không chút tại cái khác địa phương gặp qua nàng mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói nếu là đây băng xí hùng bi có thể thành công tiến giai huyện âm giáo lại thêm một thành viên tương đương với kim đan kỳ chiến lực thật sự là thật đáng mừng a lạc giao cũng mười phần vui vẻ. tiểu hắc nghe nói còn chưa dứt s ữ a thì liền bị sư tôn từ trong truy ma cốc công gia hiện tại cuối cùng là bắt đầu tiến giai tam giai linh thú đám người còn chưa từ hưng phấn cảm xúc bên trong trì hoàn q u à đến đ ỗ n g nhiên núi cao động lom trong linh đ i ệ n lần nữa chuyển đến một trận linh khí d ị động sau đó liền thấy lôi bằng mang theo một chút đệ tử đến cái kia súng quanh hộ pháp cảnh giới cũng chuyển ra thứ nhất tin vui đến trường giáo tứ đệ tử trần trường canh đang tại trong linh đ i ệ n t r ù n g kích kim đan trị cảnh tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong trình xương lê dại trong tháng chốc nhớ tới xuất phát trước hồng diệp mộ mỗ nói qua nói trong miệng tự lẩm bẩm mỗ mỗ nói không sai đây huyền âm giáo xem ra thật là muốn đại hương a mấy tháng sau động phủ trong tính thất tần phong chậm rãi mở hai mắt ra đi qua mấy tháng này tỉ mỉ chữa thương cuối cùng là đêm ngày đó thi triển thập nhị đô thiên thần sắt mang đến lo lắng âm thầm thanh trừ sạch sẽ khôi phục như thường hắn ra tính thất tùy ý dạo bước một hồi đi vào một chỗ không lớn vách núi thác nước phụ cận ngồi xuống bốn phía tiếng thông reo suối vang cùng phi lưu thác nước xen lẫn nhau đắt lời lại có gió nhẹ quất vào mặt không khỏi khiến người trận cảm thấy tất cả thiên địa rộng tâm thần đều thoải mái tần phong cứ như vậy tinh tọa ở chỗ này không có lại tiếp tục tu luyện suy tư thành tự nguyên anh một và hiện tại với hắn mà nói nguyên anh c h i cảnh không chỉ có cũng không phải là xa không thể chạm mà lựa xém lông mày nhất định phải bắt đầu tay chuẩn bị số một đại sự nguyên bản hắn mặc dù đã tấn thăng kim đan hậu kỳ nhiều năm nhưng đối với đột phá nguyên anh một mực rất không nắm chắc nhưng mấy tháng trước trận tiên ngắn ngủi lại ký ức vẫn còn mới mẻ áp đấu tần phong tu vi đầu tiên là tăng vọt đến nửa bước nguyên anh mơ hồ mò tới một chút cánh cửa về sau sư m ộ i lý ngâm thu quán đỉnh bí pháp càng làm cho hắn tựa hồ tại như vậy trong n h y mắt hoàn toàn bước vào cánh cửa bên trong đi mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong n a y mắt lại để tần phong cả người thể s á c tinh thần có một cái chất bay vọt tự giác đối với thành trẻ sơ sinh đột nhiên tăng lên như vậy một hai thành nắm chắc bất quá từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ là có tiếng ngàn hiểm muôn vàn khó khăn từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu sĩ cắm ở một bước này cả đ ờ i không cách nào lại tinh tiên huống hồ tần phong vẫn là tư chất kém nhất tạp linh căn thì càng là khó khăn mấy phần cho nên để cho ẩu thỏa tần phong vẫn là muốn nhìn có thể hay không tìm đến cùng loại với bách thảo cựu truyền đan cái này có thể gia tăng đột phá nguyên anh tỷ lệ tiên đan đến không phải nếu là tùy tiện đột phá chốc lát thất bại vậy nhưng thật sự là hối tiếc không kịp nhưng dạng này đ a n g được thế chỉ hiếm thấy ngoại trừ lần trước chuyển ra tiên quan bí cảnh cũng co bên ngoài liền rốt cuộc không có nửa điểm tin tức ai vẫn là tất cả tùy duyên đi không thể cơ cầu hắn dự định trước bế quan tu luyện trí kim đan viên mãn về sau lại bốn phía du lịch tìm kiếm nếu như thật tìm không thấy đó cũng là vô pháp thần phong đang lúc xuất thần đông nhiên dưới thác nước đầm nước không ngừng dâng lên hiện ra một cái to lớn b ạ c h pi lai xa xa hướng phía tần phong kêu vài tiếng a đây chẳng lẽ là năm đó ta từ tiên quan sơn bí cảnh bên trong mang về thả dông mạch dừa hắn lập tức bay xuống vách núi đi vào bên đầm nước bên trên bạch rùa lập tức bơi tới thò đầu ra không ngừng cọ lấy hắn bên chân lộ ra mười phần hoan hỉ thần phong cười nói ngươi quả thật là ta mang về ngươi còn nhận ra ta tìm kiếm tiên quan sơn bí cảnh giống như đã là bảy mươi tám mươi năm trước chuyện hắn lúc ấy sau khi trở về liền đem cái kia mấy con bạch rùa đưa đến một chỗ trong đầm nước phóng sinh về sau liền lại không để ý chỗ kia đầm nước tựa hồ cũng không phải là trước mắt nơi này cả hai có lẽ có sông ngầm dưới lòng đất tương liên mà ỷ chục năm xuống tới tần phong lại chưa thấy qua cái kia mấy con bạch rùa chương n một trăm ba mươi sáu thiên nguyệt thành hai mươi năm sau phù vận động bên cạnh dương trúc năm xa xưa cây trúc dáng dấp to trường miệng chén từ xa nhìn lại chỉ thấy kinh tiết lam n vân làm tiêu tế h nhật đã thành huyền âm giáo một đại đặc sắc người đi trong rừng càng cảm thấy nồng t h ú y ướt á c lông mi đều là xanh lúc này tần phong đang tại trong rừng trúc khảo giáo tần yến minh tần ngọc xanh tần ngọc quỳnh ba cái con cháu tu hành thân là thiên linh căn tần ngọc quỳnh đã là nhập đạo sơ kỳ tu vi bất quá tam linh căn tần yến minh tần ngọc xanh còn tại tịnh hồn kỳ đạo quanh tần ngọc xanh vẫn còn tốt căn cơ đánh cho rất tù lại tính cách trầm ổn tin tưởng đột phá nhập đạo kỳ chỉ là sớm m u ộ n sự t ì n h m à thôi nhưng đây tần yến minh liền làm tần phong rất bất mãn lớn tiếng khiển trách bước chân phù phiếm thân thể hao tổn tuổi con trẻ liền rách đồng từ tri th trong vòng năm năm nếu không thể đột phá nhập đạo kỳ ta liền chụp ngươi ra tần hình ra về sau cũng không cần tự xưng là người tần hình ra tần yến minh dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai cô rung động rung động không dám nói nhiều một câu lúc này lục hữu vi đi tới tựa hồ có việc bầm báo tần phong thế là đưa tay mãi xuống để bọn hắn ba cái đi xuống sư minh nhạc sư minh đến nhạc mặc hắn lại đến làm gì tần phong mỗi lần nghe được cái tên này đều sẽ vô ý thức cảm thấy có chút đau đầu khi tần phong theo lục hữu vi đi ra rừng trúc về sau quả nhiên thấy được mặt mũi bầm rập lộ ra có chút chật vật nhạc mặc nhạc sư minh ngươi lê là nhạc mặt nói đừng nói nữa mới từ hồn đoạn sơn mạch một chỗ cổ tu sĩ động phủ đi ra đụng phải một cái mui s á m cái gì đều không mò lấy thật sự là s u ố i quậy thần phong mời hắn đến phòng khách ngồi xuống nói chuyện hàn huyên một hồi mới biết nhạc mặt những năm gần đây cũng thụ sư phụ quỷ đạo nhân c h i mệnh tại vân mộng trạch xây lại một m ộ n phái lại không lấy u minh quỷ tông mệnh danh mà gọi là làm c i u u môn quỷ đạo nhân dù sao làm qua u minh quỷ tông trưởng môn lại là hóa thần tu sĩ lực hiệu triệu vẫn là có vùng cánh tay hô lên liền có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ quỹ thuận nhất thời uy danh đại trấn thần phong nghe xong hỏi a không biết quỷ sư thúc thương thế khôi phục được như thế nào nhạc mặc lắc đầu thương thế hẳn là tốt không ít bất quá sư tôn lâu dài cùng vân mộng trạch thiên tàn địa khuyết hai người lưu cùng một chỗ ta gặp hắn một lần cũng khó tình huống cụ thể cũng là không rõ lắm vân mộng trạch thiên tàn địa khuyết tần phong cũng hơi có hiểu rõ nghe nói là sống trên vạn năm lâu hai cái lão quái trước kia huyền âm thượng nhân quỷ đạo nhân mưu đồ u minh diêm vương thì địa khuyết liền từng trình diện xuất thủ ủy đạo nhân tại trọng thương về sau kiên trì muốn chạy trốn đến vân mộng trạch dưỡng thương có thể thấy được cùng thiên tàn địa khuyết quan hệ không tầm thường cũng là bởi vì có hai huyết n g ụ c ma quân đám người lúc này mới không có thể đem hắn đuổi tận giết tuyệt ba người lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi nhạc mặc nhìn một chút đại s ả n h không biết lý sư mội có thể tại thần phong nói mười lăm năm trước lý sư mội ra ngoài tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên đi cũng không biết đi nơi nào mười lăm năm đến bất văn tin tức đây thật là thật là đáng tiếc nhạc mặc có chút t i ế c nối cảm thán một tiếng sau đó thần sắc một nghiêm thần sư đệ lui khoảng người tần h phong sửng sốt một chút đưa tay vung lên để những cái k i a tại sành bên trong nghe sòng phân công đệ từ hết thể rời đi sư huynh có chuyện gì quan trọng không ngại nói thẳng nhạc mặc lúc này mới lên tiếng sự tình là như thế này ta từ hồn đoạn sơn mạch sau khi ra ngoài đi ngang qua cái kia một vùng lớn nhất một tòa tu chân phường thị bảo lâm phường nghe nói nơi đó muốn tổ chức một cái m ộ ư ơ i năm một lần c ỡ lớn đấu giá hội thậm chí cái kia bách thảo cựu truyền đan cũng có người lấy ra đấu giá tần phong nghe được bách thảo cựu truyền đan mấy chữ về sau trong nháy mắt nhãn tình sáng lên hắn tại mấy tháng trước đã xem tu vi luyện tới kim đan viên mãn chính kế hoạch du lịch t ứ phương tìm kiếm có thể gia tăng đột phá nguyên anh tỷ lệ đan dược đâu nhạc mặc hít sâu một hơi tiếp tục nói hai vị sư đệ cũng biết vi huynh tại kim đan này hậu kỳ đã đình trệ nhiều năm đối với đây bách thảo cựu chuyển đàn tình thế bắt buộc bởi vì thời gian cấp bách nhất thời không kịp hồi vân m ộ n g trạch gom góp linh thạch liền muốn tìm các ngươi cho mượn một chút mặt khác nói đến đây nhạc mặc đông nhiên ngừng lại đem thân thể túi nghiêng tiến lên nhỏ giọng nói mặt khác đan dược này mười phần quý hiếm vạn nhất bị người vô xuống ta dự định làm hắn một phiếu ta một người thế đơn lược bạc liền sợ bất ổn nhưng có thể vỗ xuống bách thảo cựu chuyển đàn người chỉ sợ bối cảnh cũng không đơn giản bởi vậy hùn vốn người cần tuyệt đối tin qua được mới được nếu không chốc lát tiết lộ phong thanh chỉ sợ sẽ chọc thiên đại phiền phức ta càng nghĩ kể bên này cũng liền hai vị sư đệ có thể tuyệt đối tín nhiệm nhạc m ặ c lời còn chưa nói hết luôn luôn cùng hắn quan hệ cực thiết lục hữu vi liền vô mạnh bộ n g ợ c nói sư m i n h đã như vậy tín nhiệm ta định nghĩa không dung tử nhạc mặc điểm một cái đem ánh mắt nhìn về phía một bên t h ầ n phong sư đệ nếu là chịu cùng nào đó làm đây một phiêu sau khi chuyện thành công tất có hậu báo thần phong nghĩ nghĩ, cũng một lời đáp ứng đây một phiếu có thể làm chỉ là tham muốn bách thảo cựu chuyển đa n g ư i tất nhiên không ít như chuyện không thể làm mong rằng sư h u n h c ó thể bảo trì lý tính không được đem tự thân lâm vào hiểm n i ệ kỳ thực t ầ như như như nhưng p nếu g toàn chuyện không thể làm quên đi hãn đại đạo có hy vọng đột phá nguyên anh thời gian cũng coi như sung túc không cần thiết vì một viên đang ăn dược đem tự thân an nguy dựa vào nhạc mặc đạt được tần phong khẳng định sau khi trả lời rốt cuộc vui mừng qua đỗi vô vô hắn cùng lục hưu vi bà vai cảm động nói xong hào huynh đệ không hổ là nhạc mô quen biết mấy trăm năm b ạ n thân việc này không nên chậm trễ t ầ n phong dặn dò trong môn đệ tử vài câu liền cùng nhạc mặc lục h ư u vi cùng đi ra khỏi mây bay ngự a kiếm một đường hướng bắc mà đi thời gian sử dụng gần sau nửa tháng đi đường mệt mọi ba người rốt cục đi tới hồn đoạn sơn m ạ c h phụ cận tu chân phường thị thiên nguyệt thành ngày n à y nguyệt thành quy mô so tầm tiên phường lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bốn phía có xây cao ngất tường thành trên tường hiện đầy các loại cường hãng cầm chế hàn quang lập lòe khó trách sẽ lấy thành đến mệnh danh nơi này ngoại trừ hóa thần tu sĩ không phải cũng không thể phi hành cho nên tần phong ba người chỉ có thể xa xa thu luật pháp theo chen chúc dòng người đi bộ cũng như đi xe hướng cửa thành đi đến cổng thành có mấy cái nhập đạo kỳ tu sĩ tại cảnh vệ phàm l à vào thành người đều muốn giao nạp mười khối nhị gia linh thạch nếu không liên nhập thành tư cách đều không có tần phong n g oan n g o á n giao linh thạch vào thành về sau nghĩ thẩm may mắn mình năm đó không phải tại vùng này sinh hoạt nếu không muốn nhập thành b à y sạp nếu là một ngày kiểm lời không đủ mười khối nhị gia linh thạch chẳng phải là bệnh thiếu máu vừa đi vào thiên n g ư ợ thành chỉ thấy bên trong phòng ốc san sát nối tiếp nhau nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tu sĩ chen vai thạch cánh đây linh bảo cát cũng là tu chân giới một nhà thực lực hùng hậu lấy làm ăn làm chủ t ô n g môn giống tần phong trước kia đang tìm tiên phường gặp qua bách bảo cát chân bảo cát kỳ thực đều là cùng thuộc tại linh bảo các phía dưới phụ thuộc thế lực trải rộng toàn bộ nguyên châu bất luận là nam cương vẫn là bắc hải tây cực đông hải những ngày vùng đất xa xôi đều có bọn hắn mở cửa hàng nghe nói không lần này linh bảo các mỗi năm một lần cỡ lớn đấu giá hội bảo vật cũng không ít nghe nói thậm chí còn có thể có cái nào đó bí ẩn tông môn không truyền bí t c h đâu cái gì không truyền bí cảnh ta cũng không cảm thấy hứng thú ngược lại là nghe nói sẽ có mấy kiện lợi hại ma tu pháp bảo ta là tình thế bắt buộc như ai dám cùng lao tử h đoạn t r ê n đường đi nghị luận cuộc bán đấu giá này người thật đúng là không ít ở trong đó tự nhiên không thể thiếu nói lên cái kêu bách thảo cựu truyền đan nghe nói đây bách thảo cựu truyền đan vẫn là có người từ tiên quan sơn bí cảnh chung được đến cái tiêu bí cảnh năm đó ta cũng đi làm sao lại không có may mắn này khí đâu ai nếu là ta được đăn này lại thiếu linh thạch cũng biết giữ lại mình phục d ụ như g n thế nào lại bỏ được lấy ra đấu giá xuyên qua ổn nào phấn khởi đám người tần phong bọn hắn bắt đầu xếp hàng đi vào người thật sự là nhiều lắm hơn nữa còn muốn nghiêm minh tài sản thân gia ít hơn so với ba trăm khối tam gia linh thạch cũng không có tư cách đi vào đẩy gần nửa canh r i khi sắp đến phiên tần phong m ấ y người bọn hắn thì lại bỗng nhiên có cái dáng dấp lại đen lại xấu tu sĩ muốn chê ngang tại bị phía sau hắn người nói về sau đây hát xỉu tu sĩ ngược lại mượn phần phách lối chỉ vào người khác cái mũi mắng to đứng lên người chọc nổi ta sao người biết bản thiếu ra là a cha ta thế nhưng là c h í n liệt thần quân con dám b ổn nào cẩn thận ta dùng c h í n liệt âm lôi nổ chết ngươi c h í n liệt thần quân bị hát xỉu tu sĩ chỉ vào cái mũi mắng người nghe được bốn chữ này về sau không dám tiếp tục nói nhiều một câu đem đầy ngập lửa g i ậ n nén trở về ai cũng biết cựu hoa sơn c h í n liệt thần quân là một vị cực bao che khuyết điểm hóa thần đại năng gây ai cũng không thể chọc hắn thân quyến đệ tử nếu không tuyệt không quả ngon để ăn tần phong ánh mắt ngưng tụ nhìn cái kia hát xỉu tu sĩ bóng l sư minh có biết cái kia c h i n liệt thần quân tổng cộng có mấy tử nhắc mặt kiến thức b ê n bác vấn đề này tất nhiên là không làm khó được hắn ta nghe nói cái kia c h i n liệt thần quân tổng dục có tam nữ t h o á t đầu cũng không có nhi tử về sau mới không biết từ chỗ nào t o á t ra một cái tướng mạo xấu xí、si、con non riêng chắc hẳn đó là người này ánh mắt bên trong có hàn ý chợt lóe lên năm đó hắn đại sư minh lý tiếu sơn không hiểu chết bởi cái kia c h i n liệt âm lôi phía dưới về sau nghe nói này âm lôi chính là c h i n liệt thần quân nhi tử trộm đi bán tại phương thị lúc này mới lưu lạc đi ra đi vào linh bảo các tấn phong trên tay bọn họ đều nhiều một tấm hung thú mặt、nạ. một đỉnh mũ che màu xám đeo lên mặt nạ mặc vào đấu b n g về sau ba người liền tại linh bảo các tu sĩ chỉ dẫn dưới xuyên qua thất c h u y ể n tám q u ố n đường hành lang đi tới một chỗ có thể chứa đựng mấy ngàn người to lớn phòng khách bốn phía lờ mờ vô cùng chỉ có mấy cây đỉnh trụ bên trên treo ngọn đèn tại chập trần chợ n h ư ợ c minh như á m ánh đèn tấn phong tại một cái sang bên chỗ ngồi xuống về sau nhắm mắt dưỡng thần không biết bao lâu lần nữa mở mắt ra thì chỉ thấy bốn phía đã có hầu ngồi đầy người toàn đều tuân thủ linh bảo các quy củ giữ em mờ lặng phán phất t h linh lại qua phút chốc chỉ thấy phòng khách phía dưới cùng bình đại trở nên cực kỳ sáng tỏ sau đó đi ra một người mặc linh bảo các phục sức lao giả đến tần phong coi tư vi lại hoàn toàn nhìn không tấu h hắn là một cái nguyên anh tu sĩ lao giả trầm giọng nói lão hủ linh bảo các trưởng lao dê nhất định chủ trì hôm nay đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá ly quang n ặ n luận đan đan phương một phần đan này công hiệu có thể để thăng tu sĩ đoạt xá thì tỷ lệ thành công một trăm tam giai linh thạch giá bắt đầu đây dê nhất định cũng không nói chút điều động không khí nói vừa vào sân liền lập tức bắt đầu hôm nay đấu giá với lại đây kiện thứ nhất vật đấu giá vẫn là loại này giúp người đoạt xá tạ ác đan p ư ơ n g cũng không kỳ quái thiên nguyện thành nơi này bởi vậy ngay từ đầu liền có hơn một mươi người tại cái kia kịch liệt cạnh tranh giá cả rất nhanh liền phá ngàn cuối cùng đây l i quang nặng ẩ n đan đa phương lại bị người lấy sáu tam giai linh thạch giá cao mua đi lệnh vô số người rất là lũ lưỡi hiện thứ hai vật đầu giá lôi chạy cát bảo vệ này là bắt hải một ngọn núi lựa trong miệng thu thập mà đến chiếc kia núi lửa mỗi chín ă m phun trào lần một lần một chỉ có thể thu thập một chút đây một bát lôi chạy cát trước sau tổng góp n h ạ t hơn ngàn năm chính là luyện chế các loại pháp bảo tuyệt hảo vật liệu giá khởi đầu 800 t a m l i a i linh thạch 900. 1 t 0 ă t h ờ i gian trôi qua rất nhanh đã lục tục no g a ngoe vỗ tới mười mấy kiện bảo vật tấn phong một mực không có dơ lên qua tay bên trong đập bài thật sự là nơi này đồ vật giá khởi đầu khả năng không cao nhưng mọi người cạnh tranh chấp vỗ xuống cuối cùng giá cả cơ hồ đều cao đến quá đáng tấn phong thực sự khó được tham dự thứ mười bốn kiện vật đấu giá ngàn năm lô đồng lô i k í c h mục này một thụ xét đánh mà chưa hủy là luyện chế chu tả pháp khí tuyệt hảo vật liệu ba trăm tam giai linh thạch giá bắt đầu dễ nhất định nói xong nguyên bản vừa mới bắt đầu hừng hực đứng lên p h ò n g khách một cái trở nên có chút t yên tĩnh dễ nhất định đứng mày nghĩ thầm là ai như vậy sơ s ấ y khối này ngàn năm lô đồng lô i k í c h mục hẳn là vận chuyển các đại đạo môn phường thị đấu giá thiên n g u y ệ thành t nơi này đại bộ phận là ma tu tà tu ai sẽ đập loại này chuyên môn dùng để luyện chế chu tả pháp bảo lô kết mục một lát sau chỉ có vụn vặt mấy người ra giá tại cái kia ba mươi năm mươi tăng giá cạnh tranh lấy、400. 410. lúc này t ầ n phong lần đầu tiên giơ lên bảng hiệu 600. âm thanh k h ạ k hàn trói thai khó nghe đây cũng không phải tần phong tận lực là hắn lúc này mang theo mặt nạ chỗ sinh ra hiệu quả cơ hồ ở đây tất cả mọi người đều là dạng n à y âm thanh hắn tiếng nói vừa ra về sau trước đó cái kia vụn mặt mấy cái ra g á người n trong n g á y mắt cũng bị mất âm thanh hiển nhiên vô ý tiếp tục cạnh tranh thế là cuối cùng tần phong lấy 600 t a m giai linh thạch giá cả vỗ xuống khối này ngàn năm n ô đồng lôi kích một rất nhanh liền có hậu gái đem lôi kích một đặt ở một cái trong hộp gỗ dùng khay nâng nâng đến tần phong trước mặt tấn phong tắc đem một túi linh thạch ném tới trên khay đem hộp gỗ lấy vào tay bên trên mở ra hộp gỗ nhìn thoáng qua khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ lại qua một hồi dễ nhất định cao giọng nói thứ mười tám kiện vật đấu giá bách thảo cựu chuyển đan một hạt ra khởi đầu hai nghìn ba trăm giai linh thạch nguyên bản có chút buồn ngủ nhạt mặc trong nháy mắt mở to hai mắt toát ra như lửa đồng dạng ánh mắt c h ư n một trăm ba mươi tám cực lạc độc phủ tại bách thảo cựu chuyển đan rốt c u c khai mạc về sau linh bảo các b ê n trong không khí lập tức liền nóng bỏng lên đám người giống như điên tranh nhau cạnh tranh ba nghìn linh thạch ta ra bốn nghìn sáu nghìn rất nhanh ánh mắt đỏ lên nhạc mặc giống lớn một tiếng một vạn phòng khách bên trong đám người bỗng nhiên trì trệ nhạc mặc mặt lộ vui mừng coi là có thể đem đây bách thảo cựu chuyển đan vỗ xuống nhưng sau đó lại có người lục tục n o ngoe ra giá, giá một vạn hai n g à n một vạn ba n g à n chẳng qua là từ vừa mới bắt đầu mấy trăm người ra giá, giá một cái giảm mạnh thành mười mấy người n g ư ờ i truy ta đổi cạnh tranh m à thôi bách thảo cựu chuyển đan loại đan dược này thế nhưng là có thể trực tiếp gia tăng đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ tiên đan diệu dược sức hấp dẫn mười phần liền xem như danh môn đại phái cũng sẽ không bỏ qua ngồi ở phía trước một người tựa hổ có chút thẹn quá hóa giận đứng lên lơ tiếng đ ố i cái trước tăng giá người hô to người người chọc nổi ta sao người biết cha ta là ai t i ế n lặng người này lời còn chưa nói hết dê nhất định hô to một tiếng tại lỗ thai hắn văng lên cả người giống bị chấn n hiếp ngồi yên ở nơi đó không dám nhiều lời sau đó không lâu đan này giá cả lại một cái kéo lên đến năm vạn c h ố i tam giai linh thạch nhạc m ặ c còn muốn cùng đập lại bị một bên lục hữu vi kéo một cái đối với hắn lắc đầu nhạc mặt lúc này mới giật mình tỉnh lại coi như trên người hắn linh thạch c ộ n thêm tần phòng lục hữu vi tổng cộng cũng liền tiếp cận ba vạn khối tam giai mà thôi đã sớm đập không d ậ y nổi hắn thế là hít sâu một hơi l ạ g yên đối với tần phong lục hưu vi nói theo kế hoạch làm việc a tần phong lục hưu vi điểm một cái cũng không đợi đây đấu giá kết thúc lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài nguyên bản nhạc m ặ c định ra kế hoạch cũng không phức tạp nói lên đến liền một câu tần phong lục hưu vi trước ra đến linh bảo các điện mặt giữ vững một chiếc một sau hai cái đại môn nhạc m ặ c bản thân thì tại bên trong giám thị chỉ đợi một hồi bách thảo cựu chuyển đàn vỗ ra kết quả thành công cạnh bên dưới người khả năng rất lớn sẽ không ở lâu vội vàng rời tiệp mà ra đến lúc đó, ba người bọn họ liền có thể theo đôi chi đến thiên nguyện thành bên ngoài chơi hắn một phiếu ai ngờ tân phong lục hưu vi đợi trái đợi phải cũng không thấy có người từ linh bảo các bên trong đi ra qua ước nửa canh giờ nhạc mặc mới mặt mũi tràn đầy sốt ruột cùng tân phong lục hưu vi hội hợp thất sách ngày này nguyện thành linh bảo các bên trong có cỡ nhỏ c h u y ể n t ố n g trận vô xuống bách thảo cựu c h u y ể n đan người đã thông qua c h u y ể n t ố n g trận chạy tân phong lục hưu vi n g h e xong lập tức hai mặt nhìn nhau đây đây thật là người tính không bằng trời tính trước kia làm sao không n h e nói linh bảo các có truyền t ố n g trận nhạc mặc tức hồn hề nói truyền t ố n g trận pháp bố trí trước kia sớm đã thất truyền ta cũng là mới vừa thăm dò được linh bảo các từ tiền quan sơn bí cảnh bên trong học được một loại giá cả đắt đỏ dùng lần một liền báo hỏng cỡ nhỏ truyền t ổ n g trật pháp nói đến đây hắn mặt mũi tràn đầy hối hận thọ dài một tiếng xem ra đây bách thảo cựu truyền đan xác thực không có duyên với ta vì đó làm sao dứt lời nhạc mặt đem từ huyền âm giáo mượn tới linh thạch toàn diện đủ số trả lại cho tần phong bất kể như thế nào hai vị sư đệ hôm nay chỉ ân tại hạ sẽ không quên ta hiện tại muốn hồi vân mộng trạch chứa hương hai vị sư đệ phải trăng muốn cùng một chỗ cùng đường Tân p hắn o n nghĩ nghĩ, để lục hưu vê cùng nhạc mặc về trước đi, mình g hưu để đi, lục mặc trước vê về t c một t h â một mình Hắn lưu lại. Hắn cũng không phải đối với cái kia bách thảo cựu truyền đàn còn có tham nghiệm chỉ là tìm cái kia c h í n liệt thần quân chi t ử xuất ngụ ác khí mà thôi cái kia c h í n liệt thần quân chi t ử không biết kỳ danh bởi vì hắn ngày thường lại đen lại xấu cho nên người người đều gọi hắn là h ắ c s ỉ u h ắ c s ỉ u tại đấu giá hội sau khi kết thúc cũng không tại thiên nguyệt thành chờ lâu vội vàng đi ra khỏi thành một đường hướng bắc lao vùng vụt sau đó không lâu ở phía sau theo đuôi mà tới tân phong liền đi theo hắn chui vào mênh mông đoạn hồn sơn mạch bên trong、đi. nơi này bốn phía không hề giấu chân người vốn là rất tốt cơ hội hạ thủ bất quá tần phong thấy đây hát xỉu có chút hành tung q u ỷ dị thỉnh thoảng dừng lại hướng phía một mặt kính loại pháp khí đánh ra pháp quyết điều chỉnh phương hướng cũng không biết đang tìm cái gì tần phong đã kim đan viên mãn dù sao nhàn rỗi cũng là vô sự cũng muốn nhìn xem đây hát xỉu trong hồ lô bán là thuốc gì liên tiếp lao vùn vụt ba ngày sau tần phong theo hát xỉu sớm đã xuyên qua hồn đoạn sân mạch đi tới ô long giang bên cạnh thần nữ phong phụ cận lúc này hát xỉu bỗng nhiên tinh thần chấn động chật vô bắp đuổi nói chính là chỗ này xem như để ta cho đổi kịp Hắn nói xong. bay xuống thần nữ phong lại tìm chung quanh một phen cuối cùng đi vào một tòa viết cực lạc động phủ bốn chữ động phủ trước h ắ c xỉu hướng túi sơ mó cầm ra mười mấy hạt màu đen hạt trâu xa xa hướng phía đây cực lạc động ném đi âm ẩm một thanh â m vang lên triệt thiên địa tiếng vang qua đi nửa cái cực lạc hang hốc phủ đều sụp đổ nhấc lên bụi bằng ngập trời mà lên là ai hủy ta t i ế n phủ một cái hạt phát đồng nhan tu sĩ từ phê tích bên trong bay đi ra cam tức nhìn hát xỉu ta cùng ngơi đây xỉu quỷ không oán không cừu vì sao như thế khi dễ hát xỉu cùng thanh cười nói bảng công tử vừa rồi chỉ dùng một ít chín lượt đan li thức thầy nói mau mau đem bách thảo cựu truyền đan giao ra nếu không đợi bản công tử dùng tới chín liệt âm lôi thì đừng nói là ngươi đây chỉ là độc phủ cả tòa thần nữ phong đều cho người sa bằng bách thảo cựu truyền đan g i ấ u ở chỗ bí mật bí mật quan sát t ầ n phong lập tức tinh thần chấn động bất quá đập đến đan n à y người không phải thông qua truyền tống trận pháp bỏ trốn mất dạng sao hắn m ờ i phần hoài nghi hát xỉu vừa rồi chi ngôn chỉ là lừa gạt người nói xong cái k i a tóc trắng lao giả cũng tức giận nói cái gì bách thảo cựu truyền đan ta chỗ này không có còn dám hung hăng c à n quáy coi như đừng trách vần đạo không khắc kh đừng chết không thừa nhận ngươi cho rằng giấu giếm được ta lúc ấy ta tại linh bảo các bên trong nhìn như cố ý lớn tiếng hồ nào thực tế thần không biết quỷ không hay hướng ngươi cái này tăng giá vô cùng tàn nhẫn nhất người vụ trộm sử chiêu ta c h í n liệt thần cung độc môn bí p h á p vạn dặm truy tung thuật chỉ cần ngươi còn tại ta trong vòng vạn dặm liền đừng h ò n g trốn qua bản công tử pháp nhãn hắc xỉu nói xong từ một cái trong hồ lô lấy ra một viên phát ra trận trận xanh biết hỏa diễm đan t r â u đến hắc ta sớm đã nói với ngươi ngươi chọc nổi ta sao cha ta thế nhưng là c h i n liệt thần quân mau mau đem bách thảo cựu truyền đan giao ra nếu không viên này c h i n liệt tâm lôi phía dư định đưa ngươi tính cả cả tòa thần nữ phong hết thể nổ là bột m ệ n g tóc trắng lao giả nghe xong cũng không phản bác trên mặt â m tình bất định sau khi hắn bông nhiên phát tay bốn phía hoa đ ả o lộn xộn rơi xuống xương đỏ tư tán hoa mai lưu động mà vừa rồi rõ ràng còn là hạc phát đồng nhan lao giả trong n y mắt lại dung mạo đại biên trở thành một cái vóc người h u y v n chuyển nữ tử nữ tử làm điệu làm bộ hướng hắc x ỉ u vứt ra một cái mị nhãn núng điệu nói có việc dễ thương lượng nha cần gì phải chém chém giết giết hắc xịu thân sắc mật ngò thô thở phì phò đi thẳng về phía trước rất nhanh liền cùng nữ tử kia tại đất hoang bên trong lăn đến cùng một chỗ. t r những diện cực kỳ cay、mắt. Trước kỳ mắt. ủ k h người Tần này đều dài hơn lấy một bộ túi da tốt chỉ là cơ bản không có cái gì sóng linh khí tần phong thi triển lẫn thân thuật ghé qua mà qua cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý chỉ chốc lát hắn liền tới đến một chỗ có pháp thuật phong cấm gian phòng nhẹ n h ó m pha cấm mà vào về sau thấy nơi này có giường có ghế dựa tựa hồ là cái kia bất nam bất nữ người sinh hoạt thường ngày chi địa ở giữa để đó một cái l ò lúc này vẫn có khinh yên bay lên không biết đốt cái gì hương thì nghe một cô kỳ hình s ô n g vào mũi bên trái có một cánh cửa sổ nối thẳng bên ngoài phía trước cửa sổ là một cái b à n án trên bàn bút mực giấy nghiên mọi thứ đều đủ còn thả cái cổ hương cổ sắt hồ lô tần phong đi tới đem hồ lô kia cầm lấy cảm giác dường như một kiện pháp bảo gì hắn đem nút hồ lô mở ra âm thầm rót vào chân nguyên trước mắt đ ố n g nhiên ánh sáng chật lóe lại có mấy cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân từ trong hồ lô bay đến bàn bên trên những lũ tiểu nhân này toàn đều không đến sợi vải nhao nhao từ bàn n g ả y xuống sau đó cấp tốc biến lớn thành bình thường người từng cái nũng nịu mười phần xinh đẹp các nàng cũng không biết thận trọng là vật gì nhao nhao nhịn không được như lang như h ổ hướng tần phong đánh tới thu tần phong mang tương hồ lô n h ó n g một cái đem các nàng toàn đều một lần nữa thu nhập trong hồ lô n u chặt lông mày thứ đồ gì hắn đem hồ lô thu nhập nhẫn chữ vật bên trong cảm giác có chút á i nhất thời không thấy rõ dự định lấy về nghiên cứu thêm một chút tấn phong còn ở lại chỗ này trong phòng phát hiện một cái tạo hình kỳ lạ một xe hướng l ỗ khảm bên trong để vào một khối linh thạch ngồi lên về sau một xe lập tức kịch liệt lắc lư đứng lên để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong biển rộng hướng khác biệt lỗ khảm để vào linh thạch tựa hồ hiệu quả còn không giống nhau ách cảm giác có điểm lạ trước thu nhập nhận chữ vật bên trong sau khi trở về mới hào hào nghiên cứu một chút sau đó hắn lại tại một cái kệ hàng bên trên phát hiện rất nhiều bình bình lọ lọ bên trong chứa tất cả đều là đoàn tụ đan một loại đang dược ở giường trên giường dưới cái gối lật đến một cuốn sách thư phong bên trên viết động huyền chân kinh ba mươi sáu thước động v i ê n tử ba mươi sáu thức tần phong đều góp nhặt mấy vốn bản này tên bên trên tuy có khác biệt nhưng chắc hẳn cũng lạ thường không đến đi đâu tần phong đều chẳng muốn là xem trực tiếp thu nhập nhận chữ vật bên trong đi mẹ nó chẳng lẽ nơi này liền không có một kiện đứng đắn một chút pháp bảo đan dược hắn một cái đường đường chính nhân quân tử cũng không biết muốn những này tới làm cái gì quả thực là lãng phí thời gian ngay tại tần phong chuẩn bị rời đi thì đông nhiên thoáng nhìn bên phải trên b à n trang điểm có một chiếc gương tạo hình phong cách cổ xưa đi qua cầm lấy xem xét thấy tấm gương mặt sau viết bốn chữ tình cảm bảo giám lật đến chính diện xem xét kính bên trong có một cái như thiên tiên mỹ lệ nữ tử tại bên cạnh cái ao bên trên cái kia huyện chuyển mẹ múa múa ngược lại là nghiêm chỉnh vũ đạo chỉ là từ từ trên người nàng quần áo lại càng ngày càng thiếu tấn phong đem cái này phong nguyệt bảo dám thu hồi về sau thấy trong phòng lại không bên cạnh vật lúc này mới lặng yên ra đến bên ngoài đập phủ lúc này hai người kia chiến đấu đã gần đến hồi cối u hắc xịu thân sắc thống khổ sắc mặt trắng bệnh đã không biết bị mất bao nhiêu chân giường lại sâu hàm trong đó vô pháp tự kiềm chế mà cực lạc động động chủ mặt hàm đào hoa lộ ra có chút đạo ý tự tin không bao lâu liền có thể để đây hát xỉu hồn tiêu tùy kiệt vừa rồi tần phong trong động nghe được những người khác nghị luận biết người này tự xưng cực lạc đại tiên người này là cái loài lưỡng tính thầy tương số đã có thể là nam cũng có thể là nữ kim đan hậu kỳ t u vị tỉnh thông thải bộ thuật song tu cũng coi là cái thành danh đã lâu nhân vật đã cái kêu bách thảo cựu chuyển đàn tám m chín phần m ư ơ i là tại đây cực lạc đại tiên trên thân tần phong tất nhiên là sẽ không sai mất cơ hội tốt bất quá hắn tạm thời chưa xuất thủ kiên nhận chờ cực lạc đại tiên đem cái kia hát xỉu hại động thủ lần nữa không mượn dù sao tần phong mặc dù rất thù hận hát xỉu đem chín liệt âm l nhưng người này dù sao cũng là 9 liệt thần quân con riêng. Mà 9 liệt thần quân, tiếng liệt liệt lại là Mà là dù sao có tiếng cực kỳ bất a o hoàn toàn chuẩn bị, nếu không tần phong giáo che có chuẩn khuyết phi không thật đúng là thật không hát nhiều lắm là liền đem hắn h đem đem nếu xỉu vậy, giết trừ tần điểm. đúng đi, Bởi liền dám lắm bị, là là n m ộ lần mà thôi. Bất quá hiện đã đây cực lạc đại tiên muốn làm cầm đau người tần phong tất nhiên là vui với sống chết m ặ c bây lại qua phút chốc hát xỉu trên mặt đã có tử khí hiện hiện trong miệng không ngừng phun b ọ m mép hai mũi máu tươi chảy dòng mắt thấy liền muốn mệnh tang giới cựu tuyển ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hát xỉu trên thân bỗng nhiên bị một đạo xanh biếc thần quang vừa chiếu cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại gầm thét một tiếng đem cực lạc đại tiên đ ờ y ra người người dám hại ta người biết ta là ai sao cha ta thế nhưng là c h í n liệt thần quân bất quá chớ nhìn hắn khí thế hùng hổ thực tế bất quá là s ắ c lệ nội cha sớm đã bị vừa rồi tao nộ hủ chạy gan hắn vội vàng hướng phía cực lạc đại tiên ném ra mười mấy hạt tiểu cựu liệt đan sau đó liền cuốn quít hướng nơi xa bỏ chạy mà đi khu cựu liệt đan mặc dù uy lực kém xa c h i n liệt tầy c hảo hảo trước đó i t hắn g m máu t liền đ nhìn một mực đây cực lạc đại tiên làm sao không thấy beo nhận chữ vật nguyên lai tùy thân pháp khí chứa đồ đúng là cái này nhìn cực kỳ hoa lệ c ầ m nang không biết qua bao lâu khi cực lạc đại tiên điều tức hoa tất đứng dậy muốn hồi động phụ thời điểm phía trước trên đường núi bỗng nhiên chuyển ra một cái rách tung toé hán tử say đến hán tử say trên tay cầm lấy cái hồ lô rượu lắc lư lắc lư đi tới trong miệng còn hát ca dao áo nhị phá mũ nhị phá trên thân cả sa phá cực lạc đại tiên nhũ mày mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước không thấy hán tử say trên người có bất kỳ linh lực ba động lúc này mới hơi b ơ g lòng xuống chỉ chốc lát hán tử say liền đánh hắn bên người nàng đi qua chân một uy hướng hắn trên người nàng ngã đổ tới muốn tìm cái chết không thành cực lạc đại tiên trên mặt lệ khí cho lóc tức giận một trường vô ra đánh vào hán tử say trên bờ vai nếu là bình thường người ăn một trường này chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đập thành thịt nát nhưng mà hán tử say bị đánh bay đến mười t r ư ợ n g bên ngoài về sau lại lập tức bỏ lên đứng lên tiếp tục lắc lắc lư lắc đi thẳng về phía trước phảng phất c ũ n g không có việc gì đ ồ n g dạng cực lạc đại tiên cảm thấy có chút không thích hợp túi đầu xem xét thấy mình tơ vàng cầm nang lại không cánh mà bay cực lạc đại tiên lập tức quá sợ hãi ngầm đầu đối với cái kia hán tử say hết lớn đứng lại cho ta nhưng mà hán tử say lúc này trên tay lại nhiều một mặt vải bố cây còn nhỏ có chút mở ra hóa ra hát bạch quanh quần hốt nguyên chi khí bao lấy toàn thân t r ớ c mắt liền đã chui đến chân trời đi khi đây cực lạc đại tiên mau chóng không có đội kịp thất hồn lạc phách trở về động phủ về sau lần nữa phát ra một tiếng tức hồn hệ nấm thanh là ai là ai đánh c ắ p ta túy mộng hồ lô tình cảm bảo giám c h ư n một trăm bốn mươi p h ồ n hoa rơi đi không thể làm gì hoa rơi đi lại là một năm yến quy lai tu chân không có tuyến nguyệt trước mắt lại là hai mươi năm trôi qua t ầ n phong đứng tại bên bờ vực nhìn qua phía dưới không ngừng bốc lên biển mây suy nghĩ xuất thần lúc này hắn vẫn không thể đột phá nguyên anh không khỏi có chút tâm tình đũ tùm tu Tù chân dù sao không phải giống như kiếp trước như thế chơi game chỉ cần thanh kinh n g h i ệ p đầy chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể thuận lợi lên tới cấp tiếp theo tấn phong mặc dù tại hai mươi năm trước đã là kim đan viên mãn nhưng mà sau đó đi qua lâu như vậy lại một mực không trở đến đột phá cơ hội giống như sông phạm tục tam quan nhập đạo hoặc là từ nhập đạo tấn thăng kim đan đồng dạng từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ quá trình cũng cần một cái đột nhiên nảy ra ý tưởng thời cơ loại này thời cơ có lẽ mới vừa tiến vào kim đan viên mãn liền sẽ đến hay là đến chết cũng không biết xuất hiện lại chốc mắt l à qua chốc lắc không có nắm chặt liền chú định chỉ có thể tiếp nối trung thân đương nhiên tần phong cũng có thể không đợi cơ duyên đến liền cưỡng ép đột phá bất quá đây thường thường sẽ để cho tấn thăng cơ hội diện rộng hạ thấp lại hung hiểm trùng điệp trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm nếu không tần phong chắc chắn sẽ không làm như vậy dù sao hắn hiện tại cũng mới sống bốn trăm năm mươi tuổi khoảng chừng còn có dòng giã hơn hai trăm n ă m có thể sống mặc dù hơi có phiền muộn nhưng còn xa còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến tần phong xoay người nhìn lại thấy đến là tôn nhờ tần yến minh tân yến minh bịch một cái quỳ gối tần phong trước mặt khóc lớn nói ra ra vừa rồi tộc bên trong gửi phụ thân hắn đã sắp không được thần phong nhấn g m ạ y h ắ n không phải nếm qua duyên thọ đàn sao chí ít cũng có thể sống lâu trăm tuổi như thế nào nhanh như vậy lại không được hắn vội vàng cầm qua tần h yến minh trên tay thừa tín triển khai xem xét thấy phía trên viết đến nhi tử tần c ả n trước đây ít năm tại ngũ quốc chính đàn phục kỳ quan đến tể tướng còn lấy quan văn thân phận tự mình cầm quân đánh trận trên chiến trường thân chúng tên lạc sau đó thể cốt liền một mực không lưu loát về sau hắn hết lần này tới lần khác còn một mực quan tâm quốc sự phí sức phi công rốt cục vẫn là nằm trên giường không dạy nổi tần phong nhìn về sau thở dài một tiếng t i ê u lên trong môn phái tất cả tần thị t ộ c nhân cùng một c h â u ngồi lên bốn cánh v ả y đỏ cự mãng hướng phía n g u quốc vương đô bay đi vương đô tể tướng phủ mặc dù đã là màn đêm buông xuống nhưng to lớn tòa tể tướng phủ lúc này vẫn khắp nơi đèn đốt sáng trưng không ngừng có các loại vương công đại thần r a ra vào vào một gian trong phòng ngủ tóc trắng bạc thơ hình dung tiểu tụy tần càn nằm ở trên giường đã đến thời khắc hấp hối một cái hoạn quan từ hoàng cung bên trong nội vàng mà tới tại tần càn bên t h a i hỏi tể phụ bệ hạ kém lao nô hướng ngài vân an nhìn ngài ngàn vạn phải bảo trọng thân thể mặt khác bệ hạ còn hỏi không biết tại ngài đã thể thiếu việc gì về sau. ai có thể tiếp nhận tể tướng chi vị quách hoài chỉ tần càn nói hắn một cái môn sinh đắc ý danh tự hoàng quan nhẹ gật đầu quách thượng thư về sau đâu tần càn vùng vẫy một hồi chậm rãi nói một cái tên người tần thiếu du lịch tần thị lang về sau đâu hoàng quan hỏi lại tần càn lại khẽ lắc đầu không nói nữa hai đ ờ i tề tướng về sau thiên hạ đã không biết biến thành như thế nào đã không phải hắn có thể đoán trước hoàng quan bất đắc dĩ lần nữa dặn d o tần càn h ả o h ả o dưỡ bệnh liền đứng dậy rời đi hồi c u n g phục bệnh đi một nước tể tướng bệnh tình nguy kịch tất nhiên là tác động vô số người thần kinh mấy cái kẻ dã tâm từ tần phủ sau khi ra ngoài đến phụ cận một chỗ phụ trạch gặp nhau nghị sự thật đáng mừng cái lao nhân này cuối cùng phải thuộc về tây đúng vậy à thể phụ trưởng từ tần yến mới chỉ là cái tầm thường không đáng để lo chỉ chờ hắn một chết chúng ta liền có thể phát động bình biến nhất cử diện đây tần phủ không thể có người lập tức phản đối tần gia có tiên nhân che chở không thể khinh động đem bọn hắn trục xuất trở về nhà chính là、H. hắn nếu thật có tiên nhân che chở sao không có sống lâu trăm tuổi vậy chỉ bất quá là ngu phu tin đồn chi n g ô thôi bốn mươi năm trước mai vũ thôn phát sinh sự tình lưu truyền rất rộng sao lại là giả hai đám người vì muốn hay không đối với tần phủ đ u ổ i tận giết tuyệt một chuyện trong nháy mắt nhau nhau làm một đoàn mà tần phủ bên trong tần càn trưởng tử tần yến mới mặt mũi tràn đầy sốt ruột tại phòng ốc bên ngoài đi tới đi lui lao tổ bọn hắn đến cùng còn đến hay không a nếu là không đến chúng ta tần ra vinh hoa phú quý nên như thế nào bảo trụ hắn nhị đệ hít một tiếng nếu không chúng ta vẫn là rời đi đây v ư ơ n g đô hồi mai vũ thôn đi thôi phụ thân nếu có bất hạnh dù cho có quách thượng thư che chở nơi này cũng không phải nơi ở lâu bất quá hắn lời còn chưa nói hết t ầ n yến mới liền khiến trách nói gì vậy nơi này to lớn cái gia nghiệp là thật vất vả mới để giành được đến há có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ huống hồ nhà ta có tiên nhân che trọ nhất định vĩnh hưởng phụ quý tam đệ đại tỷ nhị mội bọn hắn vừa đi tiên sơn mười mấy năm mới gặp mặt một lần lần này còn không biết có trở về hay không đến đâu đ ầ n n h i ê n t r o n g sáng ánh t r ă n g tối sầm lại. t ầ n yến mới đám người n g n g đầu nhìn lên toàn đều chọn mắt hốc mổm chỉ thấy một đầu dài hơn mười triệu giống như cự long mang xả chính đ ạ nguyệt mà đến chậm rãi rơi xuống phủ trạch trong định viện đại ca tần yến minh dẫn đầu từ cự mãng bên trên nhảy xuống tới v ậ n đ i ệ u đối với hắn nói lao tổ đến tần yến mới hướng trong đám người nhìn lại cuối cùng là thấy được một cái cùng tông phủ chân dung tương tự thân ảnh hắn thế là vội vàng mang theo một đám tộc nhân vội vàng quỳ xuống con cháu bái kiến lao tổ thần phong khoát tay á o đều đứng lên đi dứt lời liền tự mình đẩy cửa phòng ra đi vào phụ thân ngươi ngươi đến nguyên bản hấp hối tần cản vội vàng dãy rủa lấy ngồi dậy đến dường như muốn cho tần phong hành lễ tần phong tại gần trong hai mươi năm cơ hồ đều ở bên ngoài du lịch hoặc đi khổng tức lòng trào sông cùng nhiệm tiên tân di tử cùng n g ồ i đ à m đạo hoặc là ngao du tam sơn tứ hải hay là hành tẩu tại tuyết trắng mênh mang cực tây chỉ địa muốn hỏi trục t â m bởi vậy hắn đã chừng hai mươi năm chưa thấy qua tần khô vạn không nghĩ tới gặp nhau lần nữa không ngờ là sinh ly t ử biệt tài tần phong thở dài một tiếng đi đến mép dưỡng cho tần càn cho ăn một viên đan dược tần càn đã là đèn c ạ n dầu nằm trong loại trạng thái này trừ phi là có loại t i ê phảm nhân ăn về sau liền có thể một cái vũ hóa thành tiên chân chính tiên a n nếu không tần phong cũng chỉ có thể để hắn chậm chết mấy ngày mà thôi căn bản không có thuốc chữa tại nuốt tần phong đang được về sau tần càn trên mặt có một chút màu máu giữ vững tỉnh thần đến nói chút hắn vẫn muốn đối với tần phong nói nói phụ thân h ả i nhi tại ngư quốc là tướng m ộ ư ơ i tám năm liêm khiết làm theo việc công cẩn trọng để trong nước quốc thái dân an bách tính cày giả có hắn ruộng đối ngoại dụng binh liền chiến liền thắng để ngũ quốc quốc thổ cơ hồ khuyết trương gấp đôi đợi ta sau khi chết sử sách nhất định có lưu danh đây có lẽ cũng là một loại khác cùng các ngươi không giống nhau trường sinh a tần phong nghe xong sửng sốt một chút không nghĩ tới tần càn tựa hồ đối với trường sinh cũng có được khác chấp n i ệ m giống như mình cũng cho tới bây giờ liền không có hiệu quả mình cái này duy nhất đích tử nội tâm ý nghĩ là cái gì hắn lắc đầu hỏi tần càn ngươi là có hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa hết tần càn do dự một chút cuối cùng nói ra hài nhi không có khác tâm nguyện chỉ hy vọng nếu là có thể tại trước khi chết gặp được mẫu thân một mặt cũng liền chết cũng không tiếc Trước 141, di trần sơn bên ngoài di trần sơn là vô trần quan sơn m ô n chỗ cùng u minh sơn mạch t ư ơ n g so chiếm diện tích xem như cực nhỏ đồ vật chỉ có năm sáu trăm dặm mà thôi nhưng mà núi này lại đột một từ mặt đất mọc lên hơn vạn và... dặm từ giữa sườn núi lên liền thẳng nhập đám mây không thấy cuối cùng phảng phất cùng thiên tướng ngay cả bốn phía lâu dài có cầu vòng treo trên cao thiên hạ cùng bay tựa như nhân gian tiên cảnh đây vô trần quan xem như lục phái đạo môn bên trong khoảng cách phủ vận động gần nhất một môn phái nhưng trước kia tần phong đến k ề bên này về sau đều là vòng quanh đạo đi căn bản vốn không nguyện tới gần cho nên hiện tại còn là lần đầu tiên thấy đây di trần sơn xem như bị nho nhỏ rung động một thanh di trần sơn bên trên có một bộ hết sức lợi hại đại trận hộ sơn giống tần phong dạng này ngoại nhân căn bản không pháp tiến vào như vậy vấn đề đến nên như thế nào mới có thể tìm được mấy chục năm không thấy lâm việt nhi t ầ nhất p o n n g h thời có chút bắt tê tại phụ cận du đáng hai ngày sau một ngày này t ầ n phong hóa thành t ầ n ngư bộ giang đang tại d i t r ầ n sơn phụ cận một chỗ q u á n r ư ợ u u ố n g rượu. Đồng n h i ê n nơi x a đi tới mấy cái vô t r ầ n quan đ ệ tử người cầm đầu k h í vô h i ê n ngang chính là cái tiết h ấ tinh t kim ế là xuyên t ầ n phong quan đ â y là xuyên hiện tại tu vi cũng là kim đan h ậ u k ỳ bất quá chưa vi ê n mãn lại so với hắn còn hơi kém một đ o ạ n nhỏ nhớ năm đó lục phái đạo môn đánh vào u minh sơn mặt h ì tân phong lạ nhập đạo chu kỳ đây là xuyên lạ nhập đạo hoki không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân chuyện tân phong ngược lại lạ đi tại hàn phía trước đây kỳ thực cũng không lạ kỳ đạo môn tu luyện vốn là so ma môn trầm chạp m à t â n phong mặc dù tư chất kém lại nuốt vô số đa năng dược lại ăn tiên lộ hoa chấp ngàn năm ma linh thủy thậm chí còn dùng huyền minh ma công thôn phệ rất nhiều công lực nếu là dạng này đều không có thể vượt qua đây lạc xuyên đó mới là chuyện lạ đâu thần phong cảm thấy tiếc m ố i nếu như hắn hiện tại là nguyên anh tu sĩ đối với đây lạc xuyên tuyệt đối có nghiền ép chỉ thế hiện tại liền có thể xuất thủ một bàn tay đem hắn chục chết là chết tại lạc xuyên giới kiếm mười một sư đệ báo thủ lạc xuyên một đoàn người cũng tại quán rượu ngồi xuống điểm chút rượu thấp giọng nói chuyện h i ế m sư h i n h tháng sau long h ổ sơn so kiếm ngươi có đi hay không không đi vẫn là để đám tiểu bối đi khoe khoang a vô cự c kiếm tông diệp tinh hà đã sớm thả ra cuộc nôn nói muốn tại long h ổ sơn bên trên đưa ngươi đánh bại sư h i n h nếu là không đi chỉ sợ sẽ để cho người khác cho là ngươi sợ hắn hừ từng ấy năm tới nay như vậy hắn diệp tinh hà chưa từng thắng nổi ta nửa chiêu công đạo tự tại nhân tâm người bên cạnh nói như thế nào liền để bọn hắn đi nói xong dù sao về sau long h ổ sơn so kiếm ta cũng không biết lại đi lạc xuyên nói xong ánh mắt bên trong toát ra không giống nhau thần thái hiện tại đời chúng ta tài tuấn vô luận đạo ma đều tại kìm nén một hơi xem ai trước đột phá tới nguyên anh kỳ nếu là có thể ở phương diện này trước người khác một bước đó mới nhìn ra ai mới là trong đó nhân tài kiệt xuất ai mới có tư cách cầm đạo môn c h i người cầm đầu cùng n à y so sánh coi như ta tại long hồ sơn bên trên thắng diệp tinh hà cũng không tính bản sự một lát sau tần h phong đứng dậy đi vào lạc xuyên trước mặt thi lễ một cái các hạ thế nhưng là thất tinh kiếm lạc xuyên có người nắm ta cho tôn hạ sư m ộ i lâm nguyện nhi mang phong thư tín bởi vì vào không được di trần sơn vẫn là mời các hạ hỗ trợ chuyển giao a hắn nói xong liền đem một phong thư tiên bỏ vào trên mặt bàn sau đó cũng mặc kệ lạc xuyên đám người phản ứng ra sao quay người liền đi dừng lại trước nói rõ cho lâm sư m ộ i thư tín người bộ dạng dài ngắn thế nào là bực nào thân phận ý dục như thế nào lạc xuyên hét lớn một tiếng lập tức cùng mấy cái đồng môn hướng phía bộ dạng khả nghị tần phong bọc đánh mà đến thần phong làm sao cho bọn hắn vây kín cơ hội hắn lúc này mở ra hôn nguyên cỏ hướng nơi xa bỏ chạy lạc xuyên sửng sốt một chút đây đạo đ ộ t quang người này là năm đó tiên quan sơn phủ du điện cái tia yêu n h i ệ t nói xong lúc này cướp đạp thất tinh hướng phía tần phong đi xa phương hướng mau chóng đuổi mà đi lại đâu còn thấy lấy hắn bồng, dáng. tần phong đột đến di trần sơn bên ngoài mấy trăm dặm về sau tại một chỗ hoang sơn giã linh đi tới dự định tìm nơi hang động điều tức khôi phục chân nguyên đột nhiên một cái tóc trắng bạc phơ lão đạo sĩ đứng tại phía trước trên đường núi đưa lưng về phía tần phong đón gió mà đứng tần phong cảm thấy trên người người này uy thế mượn phần cảm thấy có chút khó ổn liền vội vàng xoay người muốn đi gấp nhưng vừa mới quay người lão đạo sĩ kia đã thuấn di đến trước người hắn đúng là vô trần quan quan chủ thanh hư đạo nhân tần phong lập tức âm thầm kêu khổ đây thanh hư đạo nhân thế nhưng là hóa thần tu sĩ mình tại trước mặt hắn tuyệt đối một điểm sức hoàn thụ đều không có hết lần này tới lần khác hắn lúc này còn tháo xuống ma con tre hiện ra c h â n dung không biết nên như thế nào hồ lợi qua hắn hít sâu một hơi nói ra tại hạ huyền âm giáo t ầ n phong xin ra mắt tiền bối thanh hư đạo nhân lãnh đạo nói người ma đầu kia đến ta di trần sơn muốn tìm cái chết sao tần phong mồ hôi lạnh trên trán đưa ra tại hạ chỉ là tới đây đưa tin mà thôi đối với vô trần q u a n cũng không đắc ý thanh hư đạo nhân hử một tiếng ngươi nêu là tự nguyện vứt bỏ ma về nói ta liền tha cho ngươi một mạng nếu không nói định dạy ngươi phi hôi l ê n diện tần phong tờ g i mở mặt một hồi không biết tiền bối cái gọi là vứt bỏ ma về đạo là có ý gì tại hạ mặc dù tu luyện là ma môn chỉ pháp nhưng s ử sự tùy tâm sử dụng chỉ hỏi bản tâm mà không luận đạo ma lại lâu dài bế quan khổ tu không bao giờ làm loại kia lạm sát kẻ vô tội sự tình hắn nói xong đ ỗ n g nhiên lắc đầu cười một tiếng tiền bối nếu như ý dục là đ ắ t cháu gái bắc hải chỉ á c h mà muốn giết tại hạ báo thù cứ việc xuất thủ chính là không cần nhắc lên cái gì vứt bỏ ma về đạo thanh hư đạo nhân lập tức trừng mắt liếc hắn một cái đưa tay tụ lên một đoàn chân hỏa tốt nguyên lai ngươi chính là năm đó ở bắc hải họ nguyện nhi nguyên đ ô n người thân phong sửng s ố một chút nguyên lai tiền bối không biết sao năm đó đồng gia thượng nhân tức giận lâm u y ệ n nhi tổn thương hắn đ ụ n thể đuổi theo đối với hai ta dùng cái tia nguyên từ thần công dụ hồn đại pháp lâm u y ệ n nhi trước tiên đem cầm không được mới ủ thành thái họa ta lúc ấy chỉ là đi ngang qua mà thôi cũng là thụ hại người a thanh hư đạo nhân n g h e xong trên mặt âm tình bất định một hồi cuối cùng hắn vẫn là đem trên tay chân hỏa tán đi hướng nơi xa bay đi chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo âm thanh nếu để cho bần đạo biết sự tình cũng không phải là như thế lại đến tính mệnh của ngươi tại trước quỷ môn quan đi một lượt tân phong cuối cùng là thở dài một hơi phía sau lưng đã là ướt sũng thanh hư đạo nhân vội vàng đi tới di trần sơn một chỗ bên cạnh thác nước nhà cửa dỗ đất thấy ý đệ tử lạc xuyên vừa vặn từ bên trong đi ra liền hỏi tuyển nhi có thể tại nhà cửa dỗ đất lạc xuyên tiến lên thi lễ một cái có chút suy nghĩ xuất thần đáp sư mọi mấy chục năm qua một mực chưa đi ra nhà cửa rộng đất nhưng vừa rồi nhìn đệ tử cho nàng mang tin về sau chọc thân sắc đã Lạc biến lại đi ra đây nhà cửa dỗ đất không biết đi về nơi đâu t h a như đ tần h n n phong đứng tại trước mộ phần đứng hồi lâu b u n g ra hộ thể trân khí tùy ý nước mưa làm ớt hốc mắt nhi từ tân cản trung quy vẫn là thọ tận mà kết thúc trùng nhập luân hồi đi theo tôn nhi tần yến minh nói hắn là mặt chứa mỉm cười rời đi hẳn là gặp được lâm nguyện nhi tự giác chết cũng không tiếc lúc ấy tần phong rời đi di trần sơn về sau bởi vì thực sự không đành lòng thấy cái kia sinh ly tử biệt chẳng diện cũng lo lắng như đụng phải lâm biệt nhi không thể thiếu lại muốn nổi tranh chớp liền không có lại hồi ngu quốc vương đô tần phong lắc đầu thở dài khó trách người khác đều nói người tu chân muốn ý chí sắt đá mới có thể đi được xa quả nhiên là thật không l ừ a ta à. lần đầu trực diện có huyết mạch tương liên trí thân qua đời tần phong lúc này t r ợ t cảm thấy có chút tâm cảnh bất ổn tần phong đừng nhìn làm sao kết giao bằng hữu nhưng thực tế là cái trọng tình người thử nghĩ hắn hiện tại nếu có tam thê tứ t i ế p nhi tử cả sành đường mà những ngày trí thân toàn đều như t ầ n càn đồng dạng vô pháp tu luyện từng cái từ từ chết giả đây đối với truy cầu trường sinh người mà nói nên bao lớn đ ả kích qua hồi lâu t ầ n phong thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là ngự kiếm mà lên rời đi nơi đây năm năm sau mặt trời lặn phía tây bóng đêm dần dần d à i tần phong ra vẻ ngư dân nằm tại một chiếc thuyền đơn độc bên trong nóng nhìn khắp trời đầy sao xuất thần tùy ý thuyền cô độc tại trong nước sông theo đợt mà chạy tại thời khắc này thế gian rất nhiều phiến não tựa hồ đều rời xa hắn mà đi tần phong hiện tại xác thực có thật nhiều phiền sự tình cho người xa không nói đến bách mãng sơn tiết g i a lão tổ tiết hồ nguyên n nghe nói đã dùng bí pháp ngưng thực nguyên anh không còn e ngại tà ma tham lớn bởi vậy sớm tại m ộ ư ơ i năm trước tiết g i a liền bắt đầu dục dịch cũng may khi đó tần phong thả ra thứ nhất tin tức giả nói lý ngâm thu đã thành công đột phá nguyên anh đang lúc bế quan tu luyện nguyên anh kỳ bí thuật tế h luyện các loại pháp bảo tin tức này vừa ra trong nháy mắt đem tiết g i a hù dọa nhưng trên thực tế lý ngâm thu ra ngoài hơn bốn mươi năm một mực tin tức hoàn toàn không có không rõ sống chết cái kia tin tức giả có thể lựa gạt được lần đầu tiên lựa không được m ư ơ i năm gần m ư ơ i năm trôi qua lý ngâm thu nhưng vẫn không có lộ diện tiết ra tất nhiên là lòng nghi ngờ dần dần lên lại bắt đầu các loại thăm dò tin tưởng tiếp qua mấy tháng nếu như lý ngâm thu vẫn là không lộ diện tần phong còn vô pháp đột phá nguyên anh một trận liên quan đến tông môn tồn vào n g á t chiến khẳng định là không thể tránh được đấu chuyển tinh di gà trống bao sáng tựa hồ con chớp một hồi mắt lại đã là thay đổi khôn lường mặt trời lên mặt trời lặn lúc chạm vào tối thuyền cô độc đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên một trận đi tới một chỗ ra độ ngồi chỗ cuối sau bị một gốc ngã xuống cây tối ngăn lại đường đi chỉ nghe trên bờ chiêng t ố n g văng trời cũng không biết là tại ăn mừng lấy cái gì tần phong nhảy xuống tàu thuyền lên tới bên bờ chỉ thấy phía trước là một cái quy mô rất lớn thị trấn chỗ gần một tòa miếu vũ trước có người tại vũ long đăng cũng có người đáp cái thảo đài đang diễn lấy ký võ cẳng có rất nhiều bán đồ chơi làm bằng đường bánh mật châm gai tóc đèn lồng sạp hàng cửa miếu hai bên đứng thẳng mấy cây thô như đại thụ ngọn lửa còn đốt rất nhiều dầu tùng đem bốn phía chiếu lên cùng như mặt trời giữa trưa bách tính dịu d a rất trẻ hoặc đi vây xem long đăng hoặc tranh nhau đi mua các loại hiếm lạ đồ chơi hay là ngồi tại sắc tạo phía dưới nhìn ký võ khắp nơi chen trúc chật như nêm tối âm thanh ủng hộ liên tiếp náo nhật như vậy cảnh tượng một lần lệnh tần phong tưởng rằng tại qua Tết đâu? nhưng bây giờ rõ ràng là đầu tháng tư hạng tựa hồ cách các loại đại ngày lễ đều không dựa vào thật sự là để cho người ta có chút không nghĩ ra tần phong theo dòng người vây vùng một hồi thậm chí đã bích cốc không vào tục ăn nhiều năm hắn còn tới bày ra mua một bát miên canh tăng thêm một m u ỗ n g dầu mạnh mẽ tử h ăn lung tung một bữa quả thực là thể nghiệm một lần nhân gian phong vị Đồng đám đi đồng đám đến đã nhiên, trong đám người đi tới một cái đồng hương thân, mang người lớn. nào như chúng trấn ràng cung theo Thật thị phụ tới cái miêu, lại một một trước ta tạo ra thị trấn rõ ràng đã có một tòa ra rõ có là là lẽ vậy, sự thà xem ai dám lập tức có thật nhiều thanh niên trai tráng tại một cái tuổi trẻ thân hào nông thôn dẫn đầu dưới ngăn tại cửa miếu phía trước từ khi chúng ta tế tự đây tân long vương đến nay trong thôn mỗi năm mưa thuận gió hòa mọi nhà ngũ cốc được mùa tứ thúc ngươi nếu là dám đập đây miếu long vương đó là cùng ta mọi người không qua được một phen kịch liệt cãi lộn qua đi đồng hương thân thấy đối diện người đông thế mạnh đành phải hậm hực rời đi nhưng chỉ một lúc sau tần phong lại gặp được cái kia đồng hương thân tay cầm cây chấm lửa một thân một mình đi mà quay lại hắn tôi trước đến thảo dưới đài làm bộ xem kịch thỉnh thoảng liếc nhìn cửa miếu rõ ràng là tùy thời tiến vào bên trong phóng hỏa. Tần thế Phong là đi qua, tại đồng i tại qua, đ hương thân nguyên h ắ m n a y q n người, chuẩn bị xông vào miếu Long Vương thì hợp thời xuất hiện, để hắn đụng phải trên người mình. Đồng hương thân n g thời miếu phải thì hợp xuất u bị vào để bản giận tí mặt nhưng ngẩng đầu nhìn thấy tần phong về sau lại rõ ràng sửng sốt một chút m ặ t có vẻ kinh ngạc vội vàng nhận lỗi của q í t t ầ n phong mượn cơ hội cùng hắn nói chuyện phiếm đứng lên Lao Long ra, sao hòa ta ra náo nhân người Vương như nhiệt. Đồng hương thân ôn Chúng vùng, nguyên bản ruộng đây đây các đáp. miếu biết, vậy mặt một vì vẻ tạo tập triều đình ra cái hiền tướng hạ lệnh tu sửa đê đập từ đó mỗi năm mưa thuận gió hỏa bách tính ăn cư lạc nghiệp tại cái kia hiền tướng sau khi chết người đều nói hắn biên thành long vương ra chúng ta nơi này liền cho hắn c á i miếu mỗi đến hắn ngày rô thời điểm thập lý bắt hương người người đều đến tế bái tất nhiên là náo nhiệt tần phong nghe xong giật mình lại cùng đồng hương thân nói chuyện phiếm vài câu về sau liền thừa dịp hắn không chú ý xử cái ẩn thân pháp đi vào cái kia miếu long vương ngần đầu nhìn lên chỉ thấy trong miếu thờ phụng long vương hào hoa phong nhã nho nhã hiền hòa lại rõ ràng là hắn nhị từ tần cản bộ dáng t ầ n phong lê người phúc ch ta đau khổ truy cầu thành tiên trường sinh mà không được n g h ị không ra nhị t ử một giới p h à m nhân sau khi chết ngược lại lấy một loại phương thức k h ắ c thành thần đây thật là hắn nhất thời trong lòng rất là xúc động cuối cùng hình như có hiểu ra nhịn không được c ư ờ i lên vài tiếng lập tức đi ra ngoài rời đi tàu ra thập ngự kiếm s ô n g lên mây xanh đi đợi tần phong sau khi rời đi không lâu cái kia đồng hương thân lại mang theo một nhóm lớn người tới miếu long vương trước lập tức được người yêu mến thế rào rạt đem hắn n g ă n lại tứ thúc ngươi lại còn muốn tới quấy dối đồng hương thân lại nói ta nào còn dám quấy dối Ta vừa rồi nhìn ta h ấ tại gánh g hát dưới đài xem kịch trong lúc vô tình đụng phải một người thư sinh lại cùng trong miếu long vương gia có sáu bảy phần giống nhau ta trước kia nghe lão nhân nói nếu như hôm nay long vương gia hiện thân hội làng nghệ hí chúng ta mùa màng nhất định không kém được nhưng ngàn vạn không thể nói trắng ra thân phận của hắn chốc lát nói trắng ra long vương gia cả đợi khí nói không chừng liền sẽ phát một trận đại hồng thủy xuống tới vậy coi như nguy rồi thế là ta lúc ấy cung cung kính k í n h hồi hắn hai câu liền không dám nhiều lời yên lặng lui sang một bên miễn cho quay dày đến hắn lao nhân ra tĩnh tâm nghe hí quả nhiên ta c ò n đi ra chưa được hai bước lại quay đầu xem xét đã không thấy t â m hơi hắn thân ảnh thử nghĩ phạm nhân sao có thể đi được nhanh như vậy hắn khẳng định là s ử cái gì hẩn thân pháp không gọi chúng ta những phạm nhân này thấy hắn lao nhân ra chân thân đám người nghe xong toàn đều tâm tắc lấy làm kỳ lạ từ đó đây tạo ra tập miếu long vương thanh danh càng vận rồi hưng hỏa cũng càng ngày càng phù thịnh Góc bên cạnh thác nước, ngồi xuống thật lâu. cho á c é p h ó đến g linh sơn đại thanh u minh nội tâm một mảnh an bình về sau mới lấy ra cái kia trộm từ cực lạc đại tiên bách thảo cựu chuyển đàn đến không có chút gì do dự một ngụm nước vào chỉ chốc lát tấn phong đan điện khí hải bên trong chân nguyên liền giống như hà đun văn t h ư n g từ từ xôi trào bị vô số chân nguyên bao vây lấy kim đan cũng từ từ bắt đây cũng là nhân thể tinh khí thần tam bảo dung hội như một hiện ra phá đan thành anh trí tướng bởi vì tại đây phá đan thành anh thời khắc mấu chốt một bên là nhục thể giành lấy cuộc sống mới trở lại nguyên trạng thiên tứ phúc duyên đồng thời cũng vật cực mà phản như cây giả mục nát tử khí quân thân sơ ý một chút cả người liền xem máu khô thịt m ụ c nát bỏ mình đạo tiêu có thể nói hung hiểm trùng điệp qua hồi lâu huyền âm phong bên trên bắt đầu c ồ n g phong gào thét rồi rào linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến dưới thác nước phương chẳng biết lúc nào từ từ tụ tập được dở ật nhiều cá chép đồng thời không ngừng có càng nhiều cá chép thông qua đầm nước phía dưới ám hạ từ các nơi tụ tập mà đến ánh mặt trời chiếu tại thác nước bên trên nổi lên từng trận k i quang phối hợp với lúc này phụ cận gió nổi mây phun càng lộ ra tiên khí dạng d o lại qua một hồi bắt đầu có thành bậy thành đàn cá chép không ngừng đập vào đôi cá bắt đây ầ u là bởi vì bọn chúng bản năng biết chỉ cần vượt qua đây đạo thác nước liền có thể trong khoảnh khắc hóa mà thành lòng từ đó có khả năng đi hướng tiến chép, địa sẽ không còn cực hạn tại một cái nho nhỏ đầm nước đó cũng không phải cái gì buồn cười v ọ n g t ư ở n g đừng nhìn cá chép người vật vô hại đang trồng loại phong phú loài cá bên trong ai cũng đánh không lại nhưng thực tế cá chép thể nội ẩn chứa một tia cực yếu đớt long chi huyết mạch từ xưa đến nay liền có cá chép hóa rồng qua m à làm lòng chuyên ôn lại có t h ư vân đại hà tam xích lý bản tại mạnh tân ở điểm ngạch không thành lòng trở về bầu bạn phẳng cá có thể thấy được cá chép đúng là có thể h ó a long chỉ là cần thời cơ ngàn năm khó gặp một lần lúc này tần phong tại thác nước phía trên phá đan hóa anh vận d ụ n ra một tia tiên tiên linh hơi thở gây nên thiên địa d ị động lúc này mới trong lúc vô tình sáng tạo ra cá chép hóa rồng tự nhiên thời cơ cơ duyên khó được chốc lát bỏ qua khả năng về sau vĩnh viễn đều lại khó gặp phải những cá chép này tất nhiên là thấy chết không sờn liều linh anh dũng tranh trước qua nửa ngày dưới thác nước phương cá chép đã là thây chất đầy đồng cuối cùng có một đầu tráng kiện cá chép đỏ may mắn sông thác nước mà ra nhưng có lẽ là trong cơ thể nó ẩn chứa long huyện đã triệt để đoạn tuyệt duyên cớ cũng không hóa long mà là trong khoảnh khắc hóa thành một cái thúy điệu tại ánh nắng chiếu rọi xuống đỏ vũ tươi sáng nhìn rất đẹp thúy điệu ánh mắt mê man kêu to vài tiếng rơi r xuống đất tần phong trước người, hướng mặt đất t lúc này đã là mặt trời lặn ngã về tây trên thác nước kỳ quan dị sắc từ từ trở nên mỏng manh đứng lên tại thác nước bên trong ngược dòng cá chép cũng đột nhiên giảm bóp rất nhiều càng có một chút cá chép dường như biết sự tình đã không thể làm bắt đầu chui vào ám hà bên trong đường cũ mà quay về đúng lúc này có một đầu hình thể khác thường cá màu trắng cá chép từ ám hà bên trong san san tới chậm lập tức không chần c h ở dứt khoát nhảy lên thác nước không ngừng đập vào đôi cá tranh lưu mà lên con một hồi công phu đầu này bạch lý liền đã bơi đến thác nước một nửa trở lên tốc độ bắt đầu chậm dần lúc nào cũng có thể tè xuống càng thêm mấu chốt là theo c h i ề u tà dần dần ngã về tây sắp xuống núi trên thác nước t ỏ a ra ánh sáng lung linh cũng càng mỏng manh chốc lát này ánh sáng tán đi thiên địa d ị biến kết thúc khi đó coi như nó có thể v ọ thác nước mà ra cũng là không làm nên chuyện gì ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bạch lý thể nội đ ỗ n g nhiên có một đạo kỳ dị bạch quang trợn lóe lên sau đó tinh thần đại trấn tiếp tục l i ề u mệnh giống như đi ngược dòng nước khi triều ta cuối cùng một vòng ánh c h i ề u ta sắp tán đi thời điểm bạch lý cuối cùng từ thác nước bên trong nhảy lên một cái hóa thành một đầu dài ước chừng ba trượng màu trắng d a o long một tiếng long ngâm vang vọng đất trời cả kinh trong rừng chi điệu tứ tán mà bay bạch dao vui sướng tại thác nước trên không tầng mây bên trong ngao du một hồi lại chưa rời đi mà là đáp xuống tần phong phụ cận xua đổi lấy ý đồ tới gần hắn một chút hắn m t h ú t hứng dường như đang cấp tần phong hộ Pháp đồng, g i á n g chiều chiếu dọi tại tần phong trên thân làm cho này thì hắn nhìn lên đến quang mang v ạ n trượng đột nhiên một tiếng sấm rền một dạng âm thanh tại tần phong thể nội vang lên bốn phía linh khí lập tức tùy theo kịch liệt chấn động đứng lên cùng p h o n g sen lẫn nước mưa gào thét m à qua liên tiếp mấy tiếng nặng nề sấm xét vang lên cả kinh phụ cận hung thú khắp nơi chạy trốn không còn dám hướng nơi này tới gần ẩm ẩm lại là liên tiếp sấm rền từ tần phong thể nội truyền ra về sau một mực quanh q u ẩ n tại trên mặt hắn tử khí rốt cục từ từ tán đi đột nhiên t ầ n phong mở mắt ta cùng lúc đó trong cơ thể hắn đan điện khí hải bên trong một cái cùng hắn giống như lúc nguyên anh cũng lập tức mở ra linh mắt phát ra một vệ thần quang chiếu khắp ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bắt mạch nguyên anh kỳ tần phong tâm niệm đậu chỗ lấy nguyên anh thổ nạp thiên địa linh khí đạt tới toàn thân sau đó lại trả chân tức linh nguyên liên miên không ngừng tạo thành một cái hoàn mỹ tiên thiên thai tức tuần hoàn nhân sinh mà có linh vẫn là em bé thì hai mắt thuần túy thậm chí có thể nhìn thấy một chút thường nhân nhìn không thấy đồ vật thậm chí có thể nhìn thấy đại đạo chỉ là em bé ngây thơ không biết coi như nhìn thấy đại đạo cũng không biết ý nghĩa tu chân tu chân tu chính là đây trở lại nguyên trạng tu gia nguyên anh về sau lấy đây tiên tiên h thai tức thổ nạp linh khí lấy tiên tiên h chỉ nhãn tìm kiếm đại đạo hiệu quả tất nhiên là làm ít công to tần phong đứng vậy chỉ cảm thấy trên thân khí tức trào lên không thôi đọc lại tại tâm thế là nhịn không được phát ra h ế t dài một tiếng thật lâu không dứt. c ước nửa nén hương qua đi đây tiếng vang triệt tiên điệu thét dài phương d ừ n g chỉ cảm thấy trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái lại cảm thấy trời đất bao la về sau đều có thể không nhận trói buộc tùy ý hắn hành đầu chương một trăm bốn mươi bốn nguyên anh chi h u khi tần phong đình chỉ thét dài tính hạ tâm thần về sau phát hiện cái tia đầu bạch dao đi tới hắn trước người thần xác thân mật c tần phong trước đây mặc dù một mực nhắm chặt hai mắt nhưng cũng thông qua thần thức biết này giao là lý vọt long môn sau biến hóa mà đến hắn sờ lên đầu rồng cười nói ngươi đã thành công hóa thành giao long về sau liền tại đầm nước này bên trong tiềm tu đi có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành t i ể u chân long c h i thân dứt lời liền muốn đằng vân mà lên rời đi nơi này nhưng bạch dao lại tại phía sau hắn theo đuổi k h ô n g bỏ phát ra mấy tiếng long ngâm về sau một cô tin tức chuyển tới tần phong trong đầu làm hắn rất là kinh ngạc cái gì ngươi đúng là năm đó ba người ta trong thuyền đầu kia bạch lý không phải đây bạch dao vừa rồi nhấc lên tần phong đều quên tại rất nhiều rất nhiều năm trước hắn từng dưới chân núi sân nhỏ bên cạnh trong hồ nước chèo thuyền du ngoạn thả câu có một đầu bạch lý từng tuần tự lần ba nhảy vào hắn trong thuyền lúc ấy tần phong còn nhất thời h ứ n g khởi hướng cái kia bạch lý thổi một ngụm chân khí tưởng thấy chương 46, bạch lý vào thuyền không nghĩ tới cũng là bởi vì bạch lý nhiều một ngụm chân khí lại kích phát trời sinh nó phương pháp tu hành bởi vậy sống mấy trăm năm lại t h ư a dịp lần này từ tần phong đột phá nguyên anh mà gây nên thiên đ i ệ d i biến nhất cử thành công cá chép hóa rồng hóa thành g a o long đây bạch dao đã thông linh lại mang thai cảm ơn chị tâm liền tự tiến cử muốn làm tần phong toạ lấy hoàn lại đây tái tạo chỉ ân giao long chính là hồng hoan g dị chúng đã tự nguyện đi theo tần phong tất nhiên là không có lý do cự tuyệt vui vẻ đáp ứng xuống thế là sau đó không lâu tần phong liền ngồi tại giao long trên lưng hướng phía bách mãng sơn phương hướng mặc vân ẩn sương mù mà đi bách mãng sơn phủ vân động ẩm ẩm âm thanh liên tiếp lục hưu vi thần sắc nghiêm trọng tại ngoài động đi qua đi lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đại trận hộ sơn bên ngoài khắp khuôn mặt là sốt ruột chỉ sắc lúc này bên ngoài vang lên tiết gia tộc giải tiết nghiêm hổ âm thanh huyền âm giáo người nghe cho ta có loại liền đi ra cùng chúng ta đường đường chính chính quyết nhất tử chiến như cái nương môn như thế có đầu rút cổ tại trong trận pháp tính là gì anh hùng hào hán t r ậ n p h á p khuê thì tại một bên cười nhạo nói nhạc phụ huyền âm giáo trên dưới tất cả đều là không có chứng hàn nhát ngươi muốn bọn hắn khoe k h o a n g khi anh hùng cũng quá ép buộc hai người kẻ s ư ớ n g người họa nói càng miệng tối khó nghe l ố i bằng trần trường canh đám người đã sớm tức nổ tung nhiều lần hướng công việc vật trưởng môn lục hữu vi x i n chiến đều bị hắn bác trở về cái tiêu tiết ra l á o tổ định từ một nơi bí mật gần đó bất luận kẻ nào không được song chiến thủ vững đại trận yên lặng chờ trường giáo trở về một lát sau tiết n i ê m hổ trần phát khuê đi tới một chỗ trong rừng cỡ nhỏ trong pháp trận mặt l ã o tổ vô luận hai người chúng ta như thế nào khiêu khích huyền âm giáo từ đầu đến cuối đều không bất kỳ động tĩnh pháp trận bên trong đồng tử đồng dạng tiết ra lão tổ tiết hồn nguyên chậm rãi mở hai mắt ra cười lạnh nói nếu như lý ngâm thu t ầ n phong đã là nguyên anh tu sĩ chúng ta tiết ra như vậy năm lần bảy lượt tới cửa gây hấn bọn hắn ha có thể thờ ơ trần phát khuê nắm chặt n ắ m đấm thần tình kích động nói không sai cái tia lý ngâm thu cùng tân phong bất quá tu luyện hơn bốn trăm n ă m mà thôi nào có dễ dàng như vậy đột phá nguyên anh đây nhất định là bọn hắn p ô trương thanh thế kế sách không thể nghị lão t ổ hạ l ệ n h A. Tiết hồn nguyên n g h e xong ánh mắt bên trong hàn mang hiện hiện từ khi năm đó không cẩn thận gặp tần phong nói bị hủy nhục thân về sau hắn vô n h ậ t không muốn báo thủ rửa hận nhưng vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ hắn chú ý cẩn thận thử đi thử lại dò xét nhiều năm đến nay cuối cùng là có thể không còn nhẫn lại t i ế t hồn nguyên lúc này bay ra phát trận hướng phía huyền âm giáo đại trận hộ sơn lăng không oanh ra mấy trường lý ngâm thu thần phong hai cái đồ vô xỉ đi ra nhận lấy cái chết chỉ là tam giai đại trận có thể làm khó dễ được ta sang năm hôm nay chính là các ngươi ngại rỗ và anh một tiếng vang thật lớn qua đi phù v â n động bên ngoài đại trận bị tiết hồn nguyên đ m v a n g đánh võ tiết ra tu sĩ lập tức đằng đằng sát khí cùng nhau trên b à o song song lần này thật s o n g lục h ư u vi sắc mặt tái nhận kinh hoàng không biết như thế nào cho phải chỉ nghe đối với huyền âm giáo có diệt môn mối hận trấn phát khuê la lớn giết cho ta không lưu người sống giết một người thường một trăm khối nhị giai linh thạch vô sỉ bại hoại chớ có cản rỡ đã sớm bị các loại âu nôn h ế ngự t r e o đến l ử a giận ngút trời lôi bằng trần trường canh đám người lập tức mang theo trong môn đệ tử giết đến tận tiến đến lục hữu vi vẫn ngốc đứng tại chỗ huyền âm giáo hiện tại có bốn trăm năm trăm đệ tử nếu như riêng là kim đan nhập đạo tu sĩ so đấu không sợ chút nào đ â y tiết ra làm sao tiết ra có cái nguyên anh tu sĩ tiết hồ nguyên n có người này ở đây coi như huyền âm giáo nhập đạo kim đan tu sĩ lại có thể đánh cũng chú định chỉ có thể bị nghiền ép bại vong cũng nhất định là sớm m u ộ n sự tỉnh lục h ư u vi đã nhìn thấy chỉ có hài đồng cao tiết hồ nguyên n mặt mũi tràn đầy âm chầm c h ầ m d à i hướng hắn đi tới nội tâm tràn đầy tuyệt vọng đã l ý m a đầu tần tiểu tặc nhát gan vẫn co đầu rút cổ không ra là phu liền trước hết giết người tên này tế cờ a tiết hồ nguyên nói xong đưa tay chỉ về phía trước một đạo mạnh mẽ sóng máu bắn ra như yêu tình hành không trước mắt liền bay đến lục hữu vi trước người lục hữu vi ngây người tại chỗ há to mồm căn bản nghị không ra bất kỳ chống đỡ biện pháp ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng long ngâm vang vọng phủ vận động trong ngoài lập tức một thanh thanh đồng b ả o phiên xuất hiện ở lục hữu vi trước mặt hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái khi bên dưới liền có trăm triệu lệnh huy mang theo vô số cương phong hướng về phía trước thổi đi trong nháy mắt liền đem cái tia đạo lệnh lục hữu vi thúc thủ vô sách sầm máu thổi cái thất linh bắt lạc sư sư minh lục hữu vi ngẩm đầu nhìn lên quả nhiên gặp được tần phong từ đám mây phía trên cưới dao long mà đến hắn đầu tiên là thở dài một hơi lập tức ánh mắt bên trong lại tràn đầy sầu lo trường giáo sư h i n h trước đây cũng chỉ có kim đan trung kỳ mà thôi coi như bên ngoài du lịch nhiều năm nhiều lắm là chỉ có thể đột phá tới kim đan hậu kỳ không có lý sư m g ồ i giúp đỡ nói vẫn như cũ không phải đây tiết l a o quái đối thủ nhưng sau một khắc tại lục hữu vi kinh ngạc trong ánh mắt chỉ thấy tần phong vung thái ớ t thanh minh tiến một bên điều khiển tụ h ứng kiếm hướng phía tiết hồn nguyên tấn công mạnh lại đánh cho đây không ai bị nổi tiết hồn nguyên liên tục bại lui hoàn toàn chỉ có thể cuốn quít phòng ngự mà không có chút nào chống đỡ chi lực đừng nói là lục hữu vi ngay cả tiết hồn nguyên cũng thần sắc h o à n g hốt mặt mũi tràn đầy không thể tin nói người người đột phá nguyên anh tiết hồn nguyên lập tức tâm tính đại sụp đổ lập tức hú lên quái dị hướng nơi xa bỏ chạy thiết gia đệ tử nghe lệnh rút lui rút lui tại sao phải rút lui cái k i a trần phát khuê tựa hồ nhất thời có chút khó m à tiếp nhận hô to lao tổ không thể rút lui a cùng đây huyền âm giáo liều mạng trần phát khuê lời còn chưa nói hết tần phong liền thả ra l ư ợ n c ự vòng hướng phía hắn cách không khé hút một cái liền đem đây trần ra dư nghiệt bắt được trước người tay cầm ma khi tung hành đặt tại hắn trên đỉnh đầu chương một trăm bốn mươi năm đâu xuất thùy thực hữu vận dừng trúc bên trong hương khói lở lở lưu hương bên cạnh tần phong ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên nhắm mắt thủ nạp qua không biết bao lâu hắn vẫn chưa mở mắt chậm rãi nói thất sư đệ người đến đang đứng ở phía xa có chút do do dự dự sợ quấy dày đến tần phong lục hữu vi lúc này mới đi tới sư huynh n g ư ơ i quả thật đột phá nguyên anh mặc dù tiết gia địch tới đánh đều đã cưỡng chế di rời mấy ngày lục h ư u vi vẫn có chút khó có thể tin thu chân chi đạo chính là như vậy một bước chậm từng bước chậm lục h ư u vi năm đó là kém chút thọ nguyên sắp hết thời điểm mới may mắn từ phi lôi tiên phủ bên trong thu hoạch được đan g dược từ đó nhất cử đột phá hiện tại cũng mới tại trước đây không lâu đột phá trí kim trong nội đàn kỷ mà thôi theo lục h ư u vi biết năm đó hắn đời này nhân vật phong vân giống minh thiên lạc xuyên khương tuyết quân phùng tiếu phong các loại giống như đều còn tại vì tìm kiếm đột phá nguyên anh mà vất vả tu luyện tại những tiên tài này tia sáng trói mắt d ư ớ i luôn luôn lộ ra không thế nào thu hút tần phong vậy mà đã bước đầu tiên trở thành nguyên anh lão tổ đừng nói là lục hữu vi tin tưởng việc này lan truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ chấn kinh vô số người c á i cảm tần phong thấy lục hữu vi một bộ lo được lo mất bộ dáng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không dối gạt hắn miễn cho hắn cả ngày nơm nóp lo sợ ta trước mấy ngày xác thực may mắn đột phá nguyên anh bất quá đối với việc này n g ư ơ i biết thuận tiện đối ngoại cũng không muốn tuyên dương khắc trốn cũng không cần phủ nhận đạt được tần phong chính miệm xác nhận về sau lục hữu vi lúc này mới rốt cục một khôi trong lòng thạch rơi xuống đất mừng lớn nói đây Đây thật tốt là quá r ồ i Chúng ta vậy bây giờ tu k h ô n trần giới t nguyên anh tu sĩ đã cơ bản xem như cao cấp nhất chiến lược bất quá với thịnh cực tất suy cái này khiến người nghe mà biến sắc bốn cựu trọng k i ế p kỳ thực cũng cường thịnh không được bao lâu sư huynh đệ hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lục hưu vi bông nhiên sầu lo nói sư huynh lý sư mội đã ra ngoài hơn bốn mươi năm một mực tin tức hoàn toàn không có có thể hay không Sẽ ra điều gì ngoài ý m u ố n thần phong nghe xong cũng là trong lòng cảm giác nặng nề thở dài hy vọng sư mội nàng người hiền tự có thiên tướng a sau ba tháng tần phong đã xem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống liền ra tính thất đến ngoài động giả bước n g à y gần giữa chưa thì trong bất chi bất giác đi tới môn phái trồng t r ọ t các loại trần quý linh hoa dị thảo núi cào động lõm chỉ thấy rất nhiều trong môn đệ tử đều nhao nhao tránh nhầm đi chỉ có viên hóa vẫn cùng lao nông đồng dạng tại linh điền bùi hoa bên trong bận rộn tần phong một thân khác thường nhân linh thực bản sự đại bộ phận ngược lại để con này khỉ con học được giống l ạ t dao viên minh lục đình tân đám người đều đối với chăm sóc linh điển một chuyện không hứng thú lắm khi tần phong đi qua thì thấy viên hóa chính cẩn thận từng ly từng tý từ vài q u ọ n g đâu xuất tiên chỉ chỉ t h á o trong lòng lấy xuống mấy hạ t hồng đậu một dạng trái cây sau đó trịnh trọng việc phóng tới một cái dương chỉ ngọc trong bình đi hái xong về sau viên hóa thở dài một hơi lau trên trán mồ hôi nhưng à hắn chỉ thảo tâm mọc ra đây một hạt hồng đậu một dạng trái cây tên là đâu xuất châu mới thật sự là linh dược dị bảo có cải thiện tu sĩ thể chất tăng trưởng công lực kỳ hiệu bởi vậy trước đó sản xuất đâu xuất châu cơ bản tất cả đều bị tấn phong một người ăn bất quá vật này đối với nguyên anh kỳ phía dưới tu vi người hữu hiệu hiện tại với hắn mà nói đã là vô dụng h u y ề n âm giáo sắp đặt tiên thiên các như trước k i a u minh quỷ tông tạng kinh các đồng dạng là cất giữ công pháp pháp khí cùng các loại linh thực dị bảo địa phương h u y ề n âm giáo đệ tử tại thành công tiến giai hoặc góp nhặt số lượng nhất định môn phái công tích về sau đều có thể thu hoạch được tiến vào tiên thiên các cơ hội từ đó đạt đến kích phát trong môn đệ tử hăng hái tiến tới cảm xúc tần phong lại tại trong linh điền đi dạo đi vào một lùn diệp như g ã tang dị thảo trước dừng lại viên hóa mặt chứa mỉm cười nói những n à y t h ú thực lớn mấy trăm năm cũng sắp đến thu hoạch thời điểm năm đó tần phong tử phi lôi tiên phủ bên trong cầm một chút hạt giống tới đây gieo xuống tổng cộng sinh trưởng ra ba loại linh thực một loại là đối với trị liệu tu sĩ nội thương có hiệu quả bạc phổi thảo mặt khác hai loại t ắ c trải qua thời gian dài không biết là vật gì thẳng đến những năm gần đây viên hóa mới từ một phần trong môn đệ tử bên ngoài thu thập đến trong c ổ tịch biết được đây diệp như giã tăng linh thảo tên là thúy thực chỉ thấy mỗi gốc linh thảo trên đỉnh, đều ỉ n h đ mọc lên một hạt đỏ cuốn vô lại hình như cây quất trái cây chính là cái kia t h ú thực quả nay quả nghe nói hương vị ngọc nào người ăn về sau có thai mắt nhẹ nhàng hiệu quả còn có thể dùng cho luyện chế một chút tăng trưởng công lực đang dưỡng. Về phần cái kia được từ phi cái được kia từ lúc ô i tiên p h này vừa lúc tuyết sơn phái trưởng môn sở nam t i n h tới chơi nhìn hắn chằm chằm một hồi mặt mũi tràn đầy ngạc như i nói trước đó ta nghe một chút đệ tử nói tần sư đệ ngươi hư hư thực thực đột phá nguyên anh còn có chút thật không dám tin tưởng không nghĩ tới chuyển ngôn đúng là thật tần phong mặt chứa mỉm cười chưa làm qua giải thích thêm đem sở nam tỉnh mời vào phòng khách ngồi xuống một m ô n phái nếu có nguyên anh tu sĩ tọa c h â n nói không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi rất nhiều không t ậ t yếu phiền phức nếu như lý ngâm thu vẫn còn lại đã thành công đột phá tần phong chắc chắn tiếp tục dùng lưu ly bảo tháp đến ẩn giấu thực lực làm sao lý ngâm thu đến nay vẫn không biết tung tích tần phong cũng chỉ đành mình đứng ra giữ thể diện sở nam tin sau khi ngồi xuống thưởng trà phúc chốc đem chén trà đem thả、xuống. lần này ta sở dĩ ra tuyết sơn chủ yếu là bị người mời đi tham gia tầm tiên phường tham gia một cái nguyên anh đạo h ư u tiên q u ả biết sư đ ệ muốn cùng đi sao thần phong có chút mờ mịt vô ý thức cự tuyệt nói ta cùng người khác không quen tùy tiện đến nhà chỉ sợ không ổn đâu s ở nam tinh cười yếu đất nói loại này nguyên anh tu sĩ tiên q u ả biết tiên ngữ biết chính yếu nhất mục đích thực tế là để cho sẽ người lấy vật đổi vật lẫn nhau trao đổi cần thiết pháp bảo đang ăn dược chỉ cần n g ư y i là nguyên anh kỳ đối với chủ nhà đến nói đi càng nhiều người liền càng có mặt mũi không có cái gì không ổn chương một trăm bốn mươi sáu vô ưu đạo trong màn đêm tầm tiên phường khắp nơi đèn đ u ố c sáng trưng bóng người như dệt ngược lại là so ban ngày còn phải náo nhiệt mấy phần tần phong theo sở nam tinh bay lên một tòa lơ lửng đảo nhỏ đảo bên trên kiến trúc trên cửa chính treo một khối tấm biển viết vòng hữu đảo nói thật t ầ m tiên phường tần phong tới qua rất nhiều lần nhưng phường bên trong cái này phụ không đảo lơ lửng kiến trúc cũng rất thiếu đ ă n g lông bởi vì những địa phương này hoặc là tư nhân độ phụ hoặc là chút động tiêu tiền tần phong luôn luôn tiết kiệm tất nhiên là sẽ không đem linh thạch lãng phí ở không tất yếu địa phương sợ thiên tử người xem như đến một cái từ lão nửa nương phụ nhân lập tức nhập tức nhập tịch trên người nàng không biết bôi lên cái gì sơn phấn một nước mười phần sạc người tấn phong nhịn không được hò khan vài tiếng a vị đạo hữu này rất là lạ mặt không biết là cái nào tòa tiên sơn cao nhân sở nam tinh nói hắn là sư đệ ta quân tử kiếm tân phong nàng lại đối tân phong nói sư đệ vị này chính là vô hữu đ ả o chủ nhân đào hoa nương nương tấn phong vội vàng ô m quyền hành lễ trong lòng hơi có kinh ngạc tại tới tìm tiên phường trên đường hắn đã từ sở nam tỉnh nơi này giải đến trước mắt vị này nhìn lên đến cùng tú bà giống như đào hoa nương, nương có nguyên anh trung kỳ tu vi là một cái thành danh đã lâu nhân vật đương nhiên đối với tu vi đến nói s o đây đào hoa nương nương lợi hại nhân vật có là bất quá người này lớn nhất bản sự là mạnh vì gạo bạo v ì tiền giao hữu rộng lớn tại đạo ma hai phái tam giáo cựu lưu đều có thật nhiều bằng hữu với lại nghe nói nàng không biết sao lại thờ ỉ mở tiên phường bên trong đều là có chia hoa hồng bối cảnh thật không đơn giản đây đào hoa nương nương cũng là nóng l ò n g nhất tại tổ chức các loại tiên quá xét người vô ư u đạo bên trên cơ bản ba ngày một tiểu yến năm ngày một đại yến cực kỳ náo nhiệt đào hoa nương nương tự mình tiếp dẫn sở nam tinh thần phong vào bọc hậu liền vội vàng trả hỏi cái khắc vừa tới khách nhân đi trên mặt vĩnh viên treo tiểu dung một bộ làm không biết mệnh bộ dáng tân phong sở nam tỉnh sau khi ngồi xuống thỉnh thoảng có thị nữ bưng lấy các loại hoa quả tiên nưỡng mỹ vị món ngon trong điện ghé qua tân phong từ trước người hắn trên bàn trà cầm lấy trong đó một viên quả thực thấy lại là dị quả lan thực ăn một miếng về sau chỉ cảm thấy thơ ngọt phi thường hắn biết đây lan thực quả tại phường thị bên trong mỗi k h ả ít nhất phải hai ba mươi khối tam giai linh thạch mới có thể mua được mà lúc này điện bên trong mỗi khoảng ít nhất phải hai ba mươi khối tam giai linh thạch mới có thể mua được mà lúc này điện bên trong khách nhân ngoại trừ một chút nguyên anh tu sĩ bên n g à i còn có không t i m n tu sĩ tổng cộ thử nghĩ một cái liền riêng là trận này hiến hội xuống tới phải hao phí bao nhiêu linh thạch mà nhất làm cho người l i ễ u l ấ i là dạng này quy mô hiến hội cái tia đào hoa nương nương nghe nói trên cơ bản cách mỗi mấy tháng liền sẽ mở một lần mà quy mô ít hơn một chút càng là năm thì mười h ó a mở tốn hao thật đúng là biệt đi thần phong lắc đầu cười một tiếng quả nhiên tu chân giới kẻ có tiền sinh hoạt đó là như vậy buồn kẻ sao đông nhiên thần phong cảm thấy tựa hồ có người đang ngó chừng hắn quay đầu nhìn lại liền gặp được một cái người quen vạn thi môn thi ma phong bát ma bên trong sáu ma nhức nào năm đó đang bay lôi tiên phủ bên trong đây nhiếp nạo thế nhưng là truy sát tần phong hơn nửa ngày cuối cùng thật vất vả mới đưa hắn thoát khỏi lúc này nhiếp nạo tựa hồ là bồi tiếp một vị vạn t h ị môn nguyên anh trưởng lao dự tiệc h trước người b à n trà rõ ràng nhỏ hơn số một lại bày ra vị trí sau này rời một nửa nhiếp nạo thấy tần phong cũng phát hiện hắn về sau lập tức không cam lòng yếu thế đi tới s a y t ấ t chỉ vào hắn cái mùi nói người người đây tạm linh căn phế vật làm sao cũng có tư cách tới này đại danh đỉnh đỉnh vô ưu tiên quả đại hội một bên sở nam nhờ lập tức đôi mi thanh tú hơi nhữu ngược lại là tần phong hoàn toàn không làm để y tới hắn thậm chí cũng không ngâm đầu một cái tiếp tục tại cái kia uống một mình tự uống dương dương tự đắc n h ế p nạo thấy hắn như vậy xem mình tại không có gì lộ ra càng tức giận trong mắt hàn mang c h ậ t lóe liền muốn phát tác nhưng lúc này lập tức có hay không lo đảo người đi tới đ ấ y mắt hoài nghỉ nhìn hắn n h ế p nạo men say lúc này mới một cái giật mình tỉnh lại trước đây mang n h ế p nạo đến trưởng lao si cách liền từng lặp đi lặp lại dặn dò qua đến đây vô hữu đ ả o dự tiệc tuyệt đối không có thể nháo sự nếu không nói liền ngay cả trưởng lao ít cách đều không bảo vệ được hắn ừ trở ra đây vô hữu đạo có người hảo hảo mà chịu đự nhất nạo đối tần phong hừ lạnh một tiếng lúc này mới phẩy tay h á o bỏ đi khi qua ba lần rượu về sau trong đám người đ à o hoa nương nương đứng dậy đi đến điện bên trong nhẹ nhàng gõ một cái một khối ngọc huyết một cái cửa gỗ liền trống rông hiện lên ở bên trong đại điện đào hoa nương nương mặt mang mỉm cười chào hỏi đám người một tiếng dẫn đầu đi vào sợ nam tinh tần phong cũng lập tức theo cái khác nguyên anh tu sĩ phi thân mà vào cái kia nhiếp nạo thấy đây cũng theo sát tại trưởng lão si rời khỏi người về sau ý đồ đi vào bên trong lại bị vô ư u đảo một cái người mặc kim giáp tu sĩ ngăn lại đối với hàn âm thanh lạnh lùng nói không phải nguyên anh tu sĩ dừng bước nhiếp nạo lập tức không phục kêu lên vừa rồi kia là cái gì tân phong cũng là kim đan tu sĩ vì sao hắn lại có thể đi vào trong lúc nhất thời phụ cận rất nhiều kim đan tu sĩ nghe vậy cũng đi tới kim giáp tu sĩ nhẹ l ư ờ m nhiếp nạo một chút cái kia huyền âm giáo trưởng giáo tân phong chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ai nói cho ngươi hắn cũng không phải là nguyên anh đây t u y ệ t không có khả năng này năm đó tiểu tử này còn bị ta đuổi theo khắp nơi chạy trốn không dám hoàn thù đâu mặc kệ nhiếp nạo ở bên ngoài như thế nào một mặt khó có thể tin tân phong theo đám người đi vào cái kia sau cửa gỗ đi tới một chỗ hoa đào nở rộ hoa dụng rực rỡ trong đình tùy ý tìm cái đất chống ngồi xuống đào hoa nương nương cười nói các vị đạo hữu nói nhảm ta cũng không nói vẫn là theo quy củ từ nô ra đến thả con thép bắt con t n g à. nàng nói xong đưa tay mở ra lấy ra một kiện kim quang lừng lánh phật ra hàng mà xử đến bảo vật này tên là hồng vân sử là một cái thiếu tiền hòa thượng bán cho nô ra dùng cái kia dưới biển sâu vạn niên hàn thiết đúc thành có chân hồn hàng yêu hiệu quả bất quá món pháp bảo này mặc dù uy lực to lớn lại không hợp nô ra dùng nếu như vị đạo hữu kia có nữ nhân ra dùng pháp bảo nô ra liền nguyện cùng hắn trao đổi nàng vừa dứt lời lập tức có mấy người ánh mắt hừng hực lấy ra một chút pháp bảo đến ý dục trao đổi hàng m a s ử cái này pháp bảo mặc dù dùng người không nhiều nhưng mấu chốt ở chỗ cái kêu vạn niên hàn thiết mười phần hiếm có bình thường luyện chế các loại pháp bảo chỉ cần trộn lẫn bên trên một điểm đều sẽ phẩm chất tăng nhiều trước mắt như vậy đại nhất căn đ ộ n g sử liền xem như không cần đến dùng một lần nữa dùng để tế luyện pháp bảo bằng không thì cũng muốn tham gia náo nhiệt cuối cùng đào hoa nương, nương nhìn trúng hợp hoan tông trưởng lão hoa không phải sương mù một kiện thất thải túi lưới hai người đều vừa lòng thỏa ý đặt thành giao dịch tiếp đó có cái d á người n g khôi ngâu nguyên anh tu sĩ lấy ra một kiện phẩm chất không tầm thường phi đao pháp bảo đến chỉ do muốn đổi phi kiếm một phen giao lưu về sau muốn đây phi đao không bỏ ra nổi làm hắn hài lòng phi kiếm đến mà có tốt phi kiếm lại không nghĩ muốn đây phi đao giao dịch như vậy coi như thôi loại này giao dịch hội chính là như vậy cũng không có cái gì cưỡng chế tính q u ý củ đều xem mọi người tâm ý đ ổ i không đến hài lòng đồ vật cũng đúng là bình thường c h ố người quải t r ợ dược. n khan vài tiếng, lấy ra một đoạn đen cây đến. Đây là ngàn năm tiên chúc, nguyện đổi một gốc có thể trị liệu nội thương n g giả, gốc g láo lấy là lôi liệu ho thảo vài tui đổi thể ra một trúc trúc, một trị cây Đây có ư này tần phong trước đó trải qua sở nam tinh giới thiệu biết hắn là sinh hoạt tại phục ngưu sơn một vùng t ạ n tu tự xưng si ngu sơn bên trên tên thật là gì sớm đã không muốn người biết cái kêu vạn thi môn trưởng lão si cách thấy đây ngàn năm t i ê n lôi trúc về sau lập tức ánh mắt nóng lên từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một gốc linh thực đến ta chỗ này có một gốc chuyên trị tu sĩ nội thương phục linh thảo không biết phải chăng là hợp đạo hữu tâm ý si ngu sơn bên trên lạnh nhật nói nam kém quá nhiều muốn tới vô dụng sau đó lại có mấy cái nguyên anh tu sĩ tuần tự lấy ra chữa thương thảo dược thậm chí ngay cả sở nam tinh cũng cầm một đoá ngàn năm hồng tuyết liên đi ra xuất sổ nói đây ngàn năm hồng tuyết liên là ta tuyết sơn phái thánh dược chữa thương đạo hưu dù sao cũng nên để ý đi si ngu sơn bên trên trầm ngâm một hồi vẫn là lắc đầu ngàn năm hồng tuyết liên tuy tốt lại không quá dùng được si cách suy âm thanh cười một tiếng cái này cũng không h ợ p dùng vậy cũng không h ợ p dùng đạo hưu chẳng lẽ đến tiêu khiển chúng ta si ngu son bên trên ánh mắt mơ màng ngồi ở chỗ đó phảng phất giống như không nghe thấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào lúc này thần phong lấy ra một g ố c bạc phổi thảo đến hỏi không biết đây g ố c bảy trăm năm phần bạc phổi thảo có thể hợp đạo hữu chỉ dụng si ngu sơn trong nháy mắt ánh mắt sáng lên dùng được dùng được dứt lời đưa tay vung lên cái kêu đoạn ngàn năm thiên lôi trúc liền bay đến tần h phong trước mặt tần h phong cũng dùng chân khí bao lấy bạc phổi thảo đưa đến si ngu sơn thân trên trước lúc này mới đem thiên lôi trúc nhận lấy lấy đến trong tay tinh tế suy nghĩ tới đến nay trúc tổng cộng có bảy đốt nhìn ngược lại là thường thường không có gì lạ giống căn tiêu hỏa côn đ ồ n dạng chỉ là phóng tới trên tay rõ ràng có một cô nóng hổi nóng bỏng cảm giác từ trúc thân chuyển đến lại tính chất dị thường cứng rắn để cho người ta như nắm huyền thiết vừa rồi sở dĩ có nhiều người như vậy muốn cái này thiên lôi trúc toàn bởi vì loại trúc này có thể luyện chế thành các loại có thể phát ra thiên lôi p h á p bảo diệu dụng rất nhiều tần phong có thể sử dụng một gốc bạc phổi thảo liền đem đây ngàn năm thiên lôi trúc đổi được khẳng định là kiếm bụi không lỗ l o n g tràn đầy hoan hỉ đem cây trúc thu nhập n h ậ n chữ vật bên trong tần phong thấy ngồi hắn đối diện vạn thi môn trưởng lao si cách chính hung g ữ nhìn chằm chằm hắn cảm thấy không hiểu t h u si cách lấy ra trao đổi gốc kê phục linh thả mặc dù cũng là trị liệu nội thương thượng đặng thảo dược làm sao năm n h ì n chỉ có hai trăm n ă m không đến xi、si、ngu sơn bên trên nhìn nó không lên mà tuyển mình bạc phổi thảo có thể trách a i sau đó sở nam tinh cũng coi thu hoạch dùng một gốc ngũ thải tuyết liên đổi được một bình phá ác đan lúc này giao dịch đã tới hồi cuối cuối cùng đến phiên một cái nhìn lên văn kiện đến chất bân bân thư sinh trẻ tuổi thư sinh nhẹ lay động khô lâu thiết tốt phiến lại lấy ra một tấm không c h ọ n vẹn vài v ó c đến đây là một phần cổ tu sĩ động phụ tàng bảo đồ tàng quyền tiểu sinh được mấy trăm năm cũng lĩnh hội không thấu nếu là vị đạo hữu kia có phù hợp tại hạ phẩm tính đồ chơi đây tàng bảo đồ liền chỉ bằng cầm lấy đi tần phong nhỏ giọng hỏi bên cạnh sở nam tỉnh sư t h người này là ai nơi này đại bộ phận nguyên anh tu sĩ sở nam tỉnh trước đó đều thay tần phong giới thiệu nhưng duy trì có vượt qua trước mắt cái này thư sinh sở nam tỉnh chưa tới kịp mở miệng thư sinh kia liền nhìn về phía tần phong c ư ờ i nói tại hạ một nhánh mai đoàn kinh hồng ngược lại là tam sinh hữu hạnh tại tu chân giới cùng tần đạo hữu cũng xưng nam bắc hai t r ộ n chỉ là một mực chưa từng gặp mặt quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tỉnh tần phong nghe xong lập tức trong mày lần nữa cảm thấy có chút không hiểu t h đạo nhân sợ là nhận lầm người tại hạ đường đường chính nhân q u ố n tử chưa từng có qua cái gì đạo danh hai người các ngươi ô n chuyện vẫn là chờ tiên quả tan hợp đi về sau sẽ chậm chậm bắt chuyện a si cách giận dữ mắng mỏ một tiếng lấy ra một bình ngọc đến đây là mười hương mê hồ tán là lao phu nhiều năm chân tảng đoạn đạo hưu tất nhiên có chấu nghe thấy đoàn kinh h ồ n g nói đây thật là không khéo hồi trước ta tại thiên n g u y ệ t thành vừa dùng nhiều tiền mua đến một bình bách hương tán sử dụng về sau h công hiệu s、so、a đây mười hương mê hồ tán chỉ có hơn chứ không kém tỉ tỉ chúng ta đi trước tránh khỏi bị người ô nhiễm hai mắt sở nam tinh mấy cái nữ tu h i ể n nhiên đối với đoạn này kinh hồng cực kỳ chán ghét không muốn lại nghe hắn nói chuyện nhao nhao đứng dậy hướng đào hoa nương nương cáo tử đi ra ngoài trở về đại đ ị a đi tần phong lúc này cũng biết vị này một nhánh mai đoàn kinh hồng tựa như là vị hái hoa đạo tặc lâu dài tại nguyên châu phương nam hoạt động lấy trộm săn các đại môn phái nữ tu làm vui bởi vì tần phong từng lâu dài bị người vu khống đem rất nhiều phương bắc đại án đều thuộc về đến trên người hắn bởi vậy thanh danh một lần cùng đoàn kinh hồng tương xứng bị nhiều chuyện giả cùng xưng là nam bắc hai trộm tần phong mặc dù đối với đoàn kinh hồng trong tay cổ tu sĩ tàng bảo đồ h bất quá lần trước hắn tại cực lạc trong động phủ vơ vét một trận ngược lại là được không ít hiếm lạ đồ chơi cũng chưa từng dùng tới một mực đặt ở nhẫn chữ vật bên trong hít đuổi thế là hắn căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ đem bộ kia xa xa một xe đem ra đoàn kinh hồng đi tới chiếu vào tần phong chỉ thị hướng bên trong một cái lỗ khảm để vào một khối linh thạch đây một xe một cái kịch liệt lắc lư đứng lên đoàn kinh hồng lập tức hai mắt tỏa sáng lớn tiếng cười nói không tệ cộng như không tệ tần đạo hưu không hổ là chúng ta hào kiệt cái đồ chơi này thật đúng là thiên kim không đổi a hắn nói xong liền vội vàng đem một xe thu nhập nhẫn chữ vật bên trong sau đó đem tàng bảo đồ đưa tới tần phong trước mặt sợ hắn trở về giống như lúc này đào hoa đình bên trong cái k h á c nguyên anh tu sĩ nhìn về phía tần phong ánh mắt đều lộ ra có chút nghiêng ngẫm t ầ n phong gặp tình hình này nghĩ thầm đ ê n lần này thật có chút giải thích không rõ bất quá hắn ra mặt đầy đủ dày ngược lại không có cảm thấy nhiều không được tự nhiên cúi đầu nhìn về phía trong tay tàng bảo đồ chỉ thấy này đồ là vẽ ở một tấm màu đen vải vóc bên trên con đơn giản buộc vòng quanh một chút địa danh đến hồn đ o son hắc hạ lưu xa giang t ầ n phong trợt cảm thấy bị đoàn kinh hồng lừa gạt chỉ là cái kia hồn đoạn sơn liền liên miên v o ạ n dặm càng hướng hồ còn có chạy qua đến qua hắc h ả rộng lớn như vậy khu vực đi đâu tìm trong đó bảo vật lần này thật là, là lấy à l phế vật dễ phế vật từ tầm tiên phường đi ra tần phong cũng không tính lập tức trở về phù vận động liền cùng sở nam tinh phân đạo mà đi hắn hiện tại có một kiện chuyện khẩn yếu muốn làm tấn thăng nguyên anh kỳ về sau cũng là thời điểm đi thu hồi ban đầu từ đa bảo lưu ly trấn yêu tháp bên trong trốn tới đại yêu kỳ xa ngay tại hắn đang chuẩn bị ngự kiếm mà lê thì đoàn kinh h ồ n âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên đạo hữu tạm dừng bước hắn nói xong bước nhắc tới giao động v i ế n cười nói tần đạo h ư u tại hạ nghe nói cái k i a thái sơ am thái sơ song thủ ngay tại kề bên này hai ta nếu không cùng một chỗ liên thủ đi đem các nàng trộm vừa vặn một người một cái c h u y ế n môn ra ngoài tất thành tu chân giới một đại mỹ đảm t r ư ớ c 148, lại đến đồng gia đạo thần phong nhìn đoàn kinh hồng n h u chặt lông mày ta thầm nghĩ h ư u khả năng có chỗ hiểu lầm ta cùng ngươi kỳ thực không phải người một đường ta hiểu ta hiểu đoàn kinh hồng tiện tiện cười nói đạo h ư u dù sao cũng là quân tử kiếm nha ta hiểu tiếp lấy nhưng lại nói thạch ngọc châu dáng vẻ thất t h a mềm mại thạch minh châu mỹ cốt thiên thành không biết đạo h ư u ý thuộc cái nào thần phong n h é t miệng tiếp tục hướng phía trước đi tới nói thật với ngươi đi đối với đoạn đạo h ư u như ngươi loại này ép buộc nữ nhân hành vi tại hạ cảm giác sâu sắc c h ơ c h ẽ n cũng khinh thường cùng ngươi làm bạn đoàn kinh hồng sửng sốt một chút lập tức một mặt ngạc như nói nguyên lai、like、đạo h ư u giảng cứu là đem những cái kia nữ tu thể sát tinh thần cùng một chỗ chinh phục ta người này đó là có chút vội vàng sao động một ngày cũng không chờ bệnh cũ đạo hữu lại có này kiên nhẫn tại hạ đối với ngươi kính ngưỡng thật sự là như cái tia quần quần hắc hà chỉ thủy liên miên bất tuyệt tại hạ còn có việc gấp tất cả vẫn là chờ ngày sau hay nói a t ầ n phong cũng không muốn tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian lúc này ngự kiếm mà lên hướng bắc hải phương hướng bay đi tấn thăng đến nguyên anh kỳ về sau ngự đi tốc độ cùng lúc trước so sánh nhanh mấy lần không ngừng trước kia t ầ n phong từ tầm tiên phường đi bắc hải nói ít cũng muốn gần hai tháng mới có thể đổi tới mà bây giờ hắn chỉ dùng chỉ là hai mươi ngày tới thời gian liền tới đến đây bắc hải chỉ tân về sau t ầ n phong lại một hơi bay đi năm đó lọt vào bắc hải chỉ ách tỏa kia đảo nhỏ vô danh tâm niệm vừa động lưu ly bảo tháp từ đan điện gọi ra nâng ở hắn trên lòng bàn tay trở thành nguyên anh tu sĩ về sau Còn có mà ộ t rệt chỗ tốt, cái chỗ chính rõ l cái này nương tại h phong nhiều năm bảo, hiện e o bảo, tần trí t năm r ố tấn cục có Trước cái c đó, thể bị hắn h bị bảo này sai sự. Trước đó, cái này đa bảo lưu ly chấn yêu thăng á cái p phong một mực thâm tàng phong nội, tàng tần thể thể thận cùng cái đại gia giống như, chỉ có thể cẩn c như, hầu hạ, giống gia đại bản n k h ô thể nguyên à Mà o sai sự.、Mà、tại tấn t n h ă n g anh về sau t ầ n phong trong đầu liền nhiều một đoạn c h ấ n yêu khẩu quyết đã có thể đem này trí bảo gọi ra cũng có thể bằng c h i thi pháp c h ấ n yêu chỉ bất quá t ầ n phong thần thức vẫn là không tiến vào được bảo tháp bên trong không có cách nào biết được nó đến cùng chấn áp bao nhiêu yêu mà cũng không cách nào đem nó bên trong pháp bảo tùy ý lấy ra t ầ n phong một tiếng c h ẩ u quyết độc lên lưu ly bảo tháp liền quang mang đại thịnh hướng phía phương hướng tây bắc bay đi mấy canh giờ về sau t ầ n phong liền tại lưu ly bảo tháp chỉ dẫn dưới đi tới cái kia đồng ra đảo bên trên Ách! Tháp Tháp cái Tháp thực cần chỉ dẫn, cũng chỗ có hắn không nhớ kỳ đi như thế、nào. Nhưng nghĩa hiện thể hòn Phong thế thu Nơi này lần dẫn, nào. này ngừng lại, liền mang ngay này bên trong. Tần tới đi lại, kia đại tại tại lại là Ly Ly yêu Ly một, rất qua Lưu Lưu quỷ Lưu xa, vừa đem kỳ kỳ Bảo Bảo Bảo đảo đã ở ý vẫn như cũ giống ngày xưa như vậy ở trên đảo đứng sừng sững lấy chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi cỏ dại rầm rạp dã dạ thu hình hành không thấy nửa cái bóng người cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đảo đi chỉ chốc lát càng thấy có thật nhiều kiến trúc đều đã biên thành phế tích một phái hoang vu chỉ cảnh tưởng tượng đã từng hắn cùng lý văn cung tới này hòn đảo thì cơ hội toàn bộ bắc hải có danh tiếng tu sĩ đều tới là bực nào náo nhiệt chẳng diện không nghĩ tới lại đến đảo này thì lại là như vậy một bộ cùng năm đó ngày đêm khác biệt hoang phế cảnh tượng thật là khiến người không thắng cảm、khái. khi tần phong xuyên qua từng cây đồng gia cổ thụ đi vào hòn đảo trung ương thì đ ỗ n g nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một trận tiếng h u y ê n áo ẩn thân liêm tức về sau đi vào năm đó đồng gia thượng nhân sinh hoạt thường ngày p h ụ trạch xem xét không khỏi để hắn sửng sốt một chút chỉ thấy lộn xộn trong đại điện lại chen lấn có trên dưới một trăm con yêu ma lần này yêu ma có đầu sói vòi voi răng nanh lộ ra ngoài có mặt người thân r á n sau lưng mọc lên nhiều cánh cẳng có ba thân hai bài lỗ mũi hô hấp ở giữa liền phun ra cao vài trượng màu lục diễm hỏa n h ữ n g yêu ma này chỉ sợ tùy ý một cái phóng tới bên ngoài đều là có thể nhấc lên một hồi gió tanh m ư ơ màu tồn tại lúc này lại chẳng biết tại sao toàn đều tụ lại tại n lúc này một đạo nhân âm thanh bỗng nhiên trong điện vang lên quỳ sa ngươi gọi đoàn người tới đây đến cùng có chuyện gì cho thống khói nói nói chuyện đại yêu đúng là năm đó ở bắc hải bị tần phong dùng như ý thần mâu đoạn đi cái đôi ma long bất quá lúc này hắn c á i đôi đã dài đi ra cũng không biết là dùng bí pháp gì t r ọ n g sinh vẫn là đón bể hơn nữa lúc ấy lần đầu gặp này ma long thì nó liền cùng điên vật đồng dạng không hiểu thấu liền đến tiến công tần phong hoàn toàn vô dụng lý trí có thể nói mà bây giờ đầu này ma long không chỉ có cùng người đồng dạng tùy tiện ngồi ở chỗ đó trong mắt còn để lộ ra một tia khốn khéo cùng lúc trước trạng thái khác nhau rất lớn đại điện hắc cám bên trong từ từ đi ra một đạo hắc ảnh c h ậ n nhìn giống con đại hào phủ kệ lỏ chỉ làm ọ c ra một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt người đây chính là tần phong muốn tìm đại yêu quỷ sa quỷ sa nhảy đến trên một chiếc bàn đá âm thanh khàn khàn nói ta gọi đoàn người đến tất nhiên là vì đã thông đồng ra đạo bên trên vậy ngay cả tiếp kiểu h u chỉ vượt cửa h à n g hắn lời còn chưa nói hết ma long liền lập tức lớn tiếng kêu ẩm lên chúng ta tại này nhân gian sống được không biết nhiều thoải mái đã thông đây k i u u cửa hàng tới làm cái gì trong lúc nhất thời bên trong đại điện các loại ồ nào âm thanh nổi lên một phía q u ỷ sa trên mặt giận dữ v ờ môi một tấm phát ra một đạo cực trói thai âm thanh chân động đến cả tòa đại điện cũng vì đó run lên nghe được t ầ n phong l ô t hai ông ông tác hưởng điện bên trong bầy ê u lúc này mới một cái yên tĩnh trở lại q u ỷ sa khiển trách một tiếng thật sự là một đám không dũng khí gia hóa nói thật cho các ngươi biết lao tử trước kia thế nhưng là kiểu h u chỉ ngục yêu vương bị cái kia c h ấ n yêu thắp nốt trên vạn năm mà bất tử tại giới này tu dưỡng nhiều năm về sau thực lực chỉ có thể khôi phục lại trước kia một phần mười không đến các ngươi nếu là chịu xuất lực cùng một chỗ giút ta đả thông k i u u cửa hàng đến lúc đó có thể theo ta giết trở lại đất phong đi đoạt lại yêu vương chỉ vị chí ít cũng phong các ngươi làm yêu tướng u y s a nói xong miệng hà ra phun ra mới bình đan dược đến bày tại trên bàn coi như không muốn hồi thứ chín u chi v ự c đi chỉ cần là gia lực ta chỗ này cũng có chỗ tốt cho các ngươi nghe hắn nói xong về sau điện bên trong đại bộ phận yêu ma ánh mắt rõ ràng một trận ý động chỉ có ma long vẫn như cũ quyết dự ữ ý mình thử nói ta ở chỗ này có thể hùng bá một phương trở về cựu h u chi vực cái kia vô nhật không chém giết địa phương lại chỉ có thể làm cái sông pha chiến đấu tiểu tốt đầu hóc hỏng mới hồi lâu tha thứ không phục bồi nói xong ma long thân thể mở ra bị nồng đậm ma khí bao vây lấy hướng ngoài điện bay đi vừa lúc từ t ầ n phong bên người đi qua a ma long cái mũi manh liệt ngửi một cái tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì bay tới đằng trước chỉ là trong điện lưu lại một câu q u ỷ x a ngươi hàng ổ có người đến q u ỷ x a trong mắt ưu hỏa t r ậ t l õ e nguyên bản nhìn tiểu tiểu thân thể một cái hóa thành một cái dài mười mấy t r ư ợ n g c h i m lớn hướng phía t ầ n phong bay nào mà đến t ầ n phong lúc này không nói hai lời t h i triển hồn nguyên cờ hướng nơi xa bỏ chạy dùng đa bảo lưu ly trấn yêu tháp thu yêu cũng không phải là đơn giản n i ệ m câu khẩu quyết liền xong đi trước đó cần đem yêu chân phục mới được mà ở trong đó có trên dưới một trăm đầu yêu ma ở đây thật không tốt đậu thủ vẫn là chiếc tranh né mũi nhọn sẽ chậm chậm tìm kiếm phù hợp cơ hội tốt Trước 149, lanh Thải điên. Nhờ trang mặt tung từng Tần một tham trên đặt tạm tuyệt tứ, đường người, với chiếu bạc chân chậm chậm phục cái lúc Lanh lên Linh Linh là A bay nhanh, bay kia xa. Điên. nhờ xuống, bên mông biển, mảnh Phong định viếng muốn nghỉ, nghĩ biện pháp hàng phục cái kia người, bằng phi Huy, pháp Huy hữu đảo. đảo, đảo dọi đi đại phong, đối đối đây đủ yêu quỷ vô ở sẽ ý Thần phong trầm ngâm phúc chốc ta bởi vì truy đuổi một cái yêu ma một đường đổi tới cái kia đồng gia đ ả o thấy đ ả o bên trên yêu khí t r ù n g tiên không dám nhẹ vào không biết nơi đó xảy ra chuyện gì linh uy n g h e xong thở dài một tiếng vài thập niên trước cái kia đồng gia thượng nhân thụ ma khí quánh i ê u tính tình đại biến đắc tội lục phái đạo môn bị vô t r ầ n quan thanh l i ê n kiếm tông sau khi trọng thương không biết trốn hướng nơi nào nguyên bản mười phần hưng ơ thịnh đồng gia đ ả o như vậy suy tàn xuống dưới về sau lục phái đạo môn phong ấn đồng gia đạo bên trên cựu u chi vực cửa hang liền rút lui mà tại bọn hắn rời đi không lâu đạo này liền vì đạo yêu quỷ xa chốt、theo. tụ tập rất nhiều yêu ma ở nơi đó rất khó dây vào tần phong lại hỏi hắn một chút khác sự tình túi đầu chầm tư đứng lên lúc này có người hướng linh uy bờ báo nói lại có quý khách tới chơi ham không láo tổ gọi hắn tiến đến t i ế p đãi linh uy hướng tần phong xin lỗi một tiếng vội vàng đứng dậy mà đi chỉ chốc lát liền thấy linh uy mặt mỉm cười dẫn sáu bảy thần thái chiếu người nam nữ tu sĩ đi đến cầm đầu nữ tu dáng người vận chuyển một mặt xương l ạ n h chính là thanh l i ê n kiếm tông t u ệ t trần tiên tử khương, khương tuyết quân khương t u y ế t quân sẽ xuất hiện tại vô địch đảo cũng không kỳ quái dù sao năm đó ham không láo tổ linh uy bọn hắn còn tại đông hải thì cùng trong lúc nhất thời tiến đến sáu bảy tu sĩ nhao nhao rút ra trong tay phi kiếm đôi tần phong nhìn chằm chằm tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ linh uy sửng sốt một chút vội vàng khuyên cằm nói các vị phải chăng có cái gì hiểu lầm ta cùng tần đạo h thời, u kết bạn mấy chục năm biết hắn là cái người khiêm tốn cũng không phải gì đó người xấu khương tuyết quân đối với sau lưng đám người đưa tay ra hiệu một cái chúng ta là đến vô định đạo làm khách không thể mất là khách chi lễ đám người nghe xong lúc này mới n h a u n h a u thu kiếm trở vào bao tại linh uy chỉ dẫn dưới đến điện bên trong ngồi xuống chỉ là vẫn thỉnh thoảng tâm tức nhìn tân phong dân g trả về sau linh uy hỏi khương tuyết quân không biết các vị đạo môn tài tuấn là vì chuyện gì đi ngang qua bắc hải như có dùng đến lấy ta vô định đạo địa phương cứ mở miệng cũng được khương tuyết quân nói hồi trước có một đầu ma long tại chúng ta thanh niên kiếm tông khu vực đổ sát mấy cái thôn xóm đi qua mấy ngày liền truy tung phát hiện hắn những ngày này đều ẩn thân tại đồng gia đạo bên trên cho nên tới đây hướng đạo h u y n h hỏi thăm đạo bên trên tình huống linh uy cười nói đây thật là đúng dịp tần đạo h ư u cũng là vì truy sát đồng gia đạo yêu ma mà đen các ngươi có lẽ có thể thông lực hợp tác Phúc, ai mà thèm cùng đây dâm tặc hợp tác một cái ngồi tại khương t u y ế t quân bên người mặt em bé nữ tu sĩ lúc này mặt mũi tràn đầy xem thường nói xong tần phong dù sao từng tại thanh l i ê n kiếm tông ẩ n nút mười năm lâu đối với môn phái này người tương đối quen thuộc biết cái này mặt em bé nữ tu tên là l a thả yên đây cũng không phải là hai người lần đầu tiên gặp mặt năm đó lanh thả i yên mới nhập môn không lâu liền theo khương tuyết quân đi trong sa mạc hàng phục làm ác thì bà tỉnh lại bắt gặp tần phong căn cứ đạo ma bất lưỡng lập nguyên tắc trọn vẹn truy sát hắn nửa tháng lâu tần phong thản nhiên ngồi ở c h ỗ đó một mình thưởng thức trả đối với bên thai t r ầ m trọc khiêu khích hoàn toàn không nhịn ngược lại là thân là chủ nhân linh uy cảm thấy có chút không có ý tứ để cho người ta đem hắn sư đệ từ tường hạt kêu tới mang tần phong ra đại điện du lãm vô định đảo phong quang đi chỉ thấy lúc này vô định đảo khắp nơi sắc màu rực rỡ mới trồng đủ loại linh hoa dị thảo mà hòn đảo trên không càng có trăm ngàn đầu nhược thủy trung hoàn toàn mở ra đại trận về sau liền ngay cả hóa thần tu sĩ đều sẽ cảm thấy đau đầu tần đạo h ư u nhưng biết lâm nhất đau hai người chính đi tới từ tường hạc đống nhiên không đầu không đôi u nói một câu như vậy tần phong nói hắn là ta t ừ sư huynh đã nhiều năm không có liên hệ từ đạo h ư u bao lâu gặp qua hắn từ tường hạc nói trước đây ít năm ta đi tam thi lĩnh một vùng hải thuốc ngẫu nhiên gặp lâm trưởng môn mới quen đã thân trò chuyện với nhau thật vui mấy tháng trước còn từng mời hắn đến vô định đảo làm cách đâu hắn nói đến đây đông nhiên nợ nụ cười chỉ bất quá lâm trưởng môn tựa hồ đối với đạo hữu rất có thành kiến a ta sư h u n h nhắc lên ngươi t ì hắn cũng không nói cái gì cho phải nói hai người chúng ta tuy là sư huynh đệ nhưng quan hệ luôn luôn không tốt thần phong thẳng thắn nói xong lại hỏi từ tương hạc không biết ta lâm sư huynh hiện tại là tu vi gì từ tương hạc mặt mũi tràn đầy vẻ ngưỡng mộ hắn đã kim đan viên mãn rất nhiều năm đột phá nguyên anh kỳ khẳng định là sớm muộn sự tình hắn tự hồ vì bận tâm thần phong cảm thụ lại liền vội và nói g n đạo hữu ngươi cũng không kém lâm trưởng môn nói ngươi là phế linh căn tư chất đời này chỉ sợ sẽ dừng bước tại kim đan sơ kỳ n h ư hắn biết ngươi bây giờ cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi chỉ sợt n à cả mình thực tế sớm đã là nguyên anh tu sĩ tần phong nghe xong cười cười không nói gì ngày thứ hai thanh l i ê n kiểm tông đám người rời đi vô định đảo hướng đồng gia đảo phương hướng ngự đi tần phong cũng trong bóng tối theo đôi mà đi dự định để bọn hắn xung phong phía trước mình tắt tùy thời thu q u ỷ xa lại đến đồng gia đảo chỉ thấy chung quanh đảo mặt biển đều nhuộm thành màu máu cá voi hổ xa chết một mảnh cũng không biết chuyện gì xảy ra đảo bên trên càng là ánh lửa n g ú t trời khói đặc c u ộ n quận tiếng sấm dền l ĩ một bộ tận thế chi cảnh tần phong rất là kinh ngạc nghĩ mãi mà không do mới rời khỏi một ngày mà thôi đây đồng gia đảo làm sao lại biến thành q u này dạng khi hắn theo thanh l i ê n đám người bay tới hòn đảo trung ương thì một chút biến nhìn thấy ma long chính lượn vòng ở trên không không ngừng phun ra xanh biếp ma hỏa để phía dưới biến thành một mảnh b i ể n lửa h ư ơ n g tuyết quân lúc này một tiếng đại khiến trách ma long nạp bạn đi nói xong vừa bấm kiếm quyết vác tại sau lưng nàng phi kiếm lập tức tự hành ra khỏi vỏ hóa thành một đạo dài hơn mười t r ư ợ n g hoa lệ quan g hoa hướng phía ma long bay đi lãnh thả i yên mấy người cũng muốn đồng loạt ra tay nhưng đột nhiên phía dưới trong b i ể t lửa một cái sông ra mười mấy cái hình thái khác nhau uy phong lấm lấm yêu ma đến đem bọn hắm trò trùng điệm vây quanh lập tức kết thành thanh l i ê n kiếm trận đem cương tuyết quân bảo hộ ở trung tâm làm nàng không bị quấy dày toàn lực ngự kiếm tấn công mạnh ma long tần phong xem cơ hội khó được lấy ra thái ớt thanh ninh phiến đến hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái biển lửa hướng hai bên cách ra một cái thông đạo thả người chui vào c h ư n một trăm năm mươi ngũ tinh chấn thải biển lửa bên trong nóng bỏng bức người tu sĩ tầm thường nếu là thân ở trong đó chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn lấy tần phong tu vi ngược lại cảm giác quá tốt huống hồ còn có thái ớt thanh ninh phiến mở đường có thể ở trong biển lửa nhàn nhã đi dạo như dẫm trên đất bằng chỉ chốc lát tần phong đã tới đáy biển chỗ sâu. đi tới một cái hư hư thực thực triển núi địa phương gặp được quỷ sa đang tại cái kia không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết tại quỷ sa pháp quyết phía dưới bốn phía không ngừng tạo ra ngàn vạn cảnh h ỏ a tiễn phô thiên cái địa hướng phía triển núi một cái cửa hàng bay đi ngoài ra còn có mấy cái thực lực không tầm thường đại yêu tại thi triển thủ đoạn không ngừng oanh kích lấy phong ấn cửa hàng cấm chế t r ậ n pháp t h ầ n phong suy nghĩ cái này nhìn cực kỳ bình thường trên núi cửa hàng hẳn là quỷ sa trước đó nói thông hướng kiểu u chi vực cửa vào cái gọi là kiểu u chi vực thần phong cũng là có hiểu biết đó là một cái truyền thuyết bên trong kết nối nhân gian địa phủ ở giữa khu vực tồn tại đến mãi không hết yêu trước kia u minh quỷ tông tam đại cấm địa bên trong liền bao gồm một cái c ử u h u quật nghe nói cũng là có thể thông hướng c ử u h u chi đ ị a một cái cửa vào nếu là thu được nhất định công tích liền có thể đến đó tế luyện pháp bảo chỉ là u minh quỷ tông chiếm cứ c ử u h u quật vài vạn năm ở đâu trong ngoài bên ngoài không biết bố trí bao nhiêu t ầ n g cầm chế dù cho lúc này động quật đã tại tông môn hủy diệt thì sụp đổ vẫn không có một cái yêu ma có thể từ đó đi tới tần phong lúc này mặc dù có chút bận tâm bên ngoài thanh niên kiếm tông người chốc lắc rút lui về sau cái khác yêu ma sẽ một lần nữa trở về nơi này để hắn bỏ lo chấn áp đại yêu quỷ xa tốt đẹp, cơ hội tốt. bất quá tần h phong thấy không ngừng thi triển pháp quyết quỷ s a tựa hổ hao tổn không nhỏ liền tạm thời nhịn ở tính tỉnh yên lặng lén tới quỷ s a sau lưng chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ lại qua một hồi quỷ s a bỗng nhiên từ trong bụng phun ra một khối to bằng t r ứ n g n g ố màu đỏ tỉnh thạch đến cắn nát bờ môi hướng tỉnh thạch nổ một ngụm tỉnh huyết sau đó một đạo đỏ trụ quan hoa từ trong tỉnh thạch bắn ra tiếp tục không ngừng đánh vào cửa hàng cấm chế bên trên quỷ s a quát lên một tiếng lớn trên mặt gân xanh hiện hiện quanh thân ma khí quần quận hiện nhiên phá cầm đã đến cực kỳ mấu chốt thời khắc ngay tại lúc này thần phong không trần chờ nữa ngang nhiên xuất thủ. Như ý, theo hắn hét lớn một tiếng như ý thần mâu hóa thành một đạo liệt diễm vi tiễn hắn nhanh như điện trong nháy mắt liền đã bay tới đại yêu quỷ sa sau lưng quỷ sa lấy làm kinh hãi muốn trốn tránh đều đã không kịp thần mâu trong khoảnh khắc liền từ hắn phía sau lưng đâm qua phốc phốc quỷ sa phun ra một miệng lớn màu đen màu tươi thần sắc hể hoài xuống tới hiển nhiên thụ thương không nhẹ nếu như không phải thời khắc mấu chốt quỷ sa diện mục một dữ tợn vận chuyển độc môn tà thuật điên đảo ngũ tạng lục phủ giờ phút này hắn chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy hắn xoay người lại thấy ra tay tổn thương là tần phong về sau hung ủy s a một bên dặn dò còn lại yêu ma tiếp tục phá cấm một bên hóa ra hắn đ ạ i yêu chân thân l ệ kêu một tiếng hướng tần phong bay nào mà đến bay tới tần phong đỉnh đầu về sau hắn thấy tần phong lại tại chỗ không núp ních giống bị sợ choáng váng đồng dạng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mở ra miệng to như chậu máu tản mát ra một cô ưu ám mơ màng xen lẫn vô tận c h ế t mục nát khí s á m hướng tần phong của tới t h ề phải một mụn đem tần phong hút vào trong bụng đúng lúc này t ầ n phong c ủ t ớ m ụ n đem tần phong hút vào trong bụng đ ậ ắ n trước dùng quạt liên tiếp mấy lần thái ớt thanh niên tiên cất ra một trận xương h nhưng liền đại ư yêu hướng quỷ x a nghe xong nhưng trong nháy mắt dọa đến tam hồn đều là bước lên bậy phách đều là bay lại không quản cái khác trực tiếp thần sắc sợ hai hướng nơi xa bỏ chạy nhưng quỷ sa chưa trốn bao xa một tòa phát ra trận trận ngũ thải hà quang bảo tháp tựa như một tòa núi lớn phá vỡ trùng điệp biển lửa xuất hiện ở hắn đỉnh đầu b ả o tháp tầng thứ tư cửa tháp tầm vang tự khai b ắ n ra một đạo hào quang chiếu đến quỷ xa trên thân không ai bị nổi đại yêu quỷ xa lập tức toàn thân cứng gắp bị hào quang bao lấy hướng cửa tháp bay đi không ta ta bị nhốt vào năm thật vất vả lại thấy ánh mặt trời ta không cần trở về quỷ xa thê lương hét thảm một tiếng âm thanh còn tại biển lửa bên trong quanh quẩn thân thể nhưng không thấy bóng dáng biển lửa trên không ma long dựa vào g i ế t địch cái đôi đã bị khương tuyết quân chặt đức toàn thân máu tươi chảy đầm địa lộ ra chật vật không chịu nổi bất quá thanh niên kiếm tông những người khác tình huống lúc này cũng tương đương không ổn Tại mấy chỉ là khi đó phe mình chỉ sợ sẽ có đồng môn xuất hiện thương vong được không bù mất thế là nàng khét cắn môi son tâm lý có chút xoắn suýt cân nhắc nếu không nguyện hạ lệnh rút lui đúng lúc này biển lửa bên trong đ ố n g nhiên lại xông ra vài đầu thực lực không tầm thường đ ạ i yêu đến rốt cục trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một gốc dâm dạng rút lui khương t u y ế t quân là kim đan viên mãn tu vi thành danh đã lâu tại thanh l i ê n kiếm tông u y vọng cực cao theo nàng ra lệnh một tiếng những người khác không trần c h ờ chút nào lúc này tại khương t u y ế t quân dẫn đầu dưới kết trận g i ế t ra khỏi trùng lây đi bất quá khi thanh l i ê n kiếm tông đám người thật vất và rút lui đến đồng ra đảo bên ngoài thì cho thấy đảo bên trên hơn trăm yêu ma thất kinh chạy từ phía đứng lên phản thất nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng khương t u y ế t quân trong lòng tràn đầy kinh、nghỉ. Thế quanh là vây quanh một lát i yếu sau c sợ hãi nói xong. Quỷ thương t u y ế t quân đám người cuối cùng là h i ể u đ ư ợ c nguyên lai vừa rồi biển lửa d ư ớ i đáy lại có một cái từng tại c i u hữu chỉ vực làm qua yêu vương thực lực chí ít tại nguyên anh cũng kỳ đại yêu quỷ sa thương t u y ế t quân lãnh thả i yên đám người trên mặt lập tức một trận hoảng sợ như vừa rồi cái kia đại yêu quỷ sa không có bị khác sự tình n ă n t ọ lần này đám người bọn họ coi như nguy hiểm tại đây bắc hải vẫn không quên trảm yêu trừ ma tu sĩ khẳng định là ta đạo môn tiền bối chúng ta đã gặp phải không thể mất cấp bậc lễ nghĩa vẫn là đi b à i kiến một phen a thuận tiện nhìn có hay không cơ hội lại tìm được cái kia đầu ma long k hương t u y ế t quân nói xong liền dẫn các vị đ ồ n g môn trở lại hướng phía đồng g i a đảo bay đi chỉ chốc lát bọn hắn liền nghe ma long thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ tiền p h ư ơ n g chuyển đến không khỏi toàn đều mặt lộ vẻ vui mừng vị tiền bối kia trước hết giết đại yêu quỳ xa hiện tại lại chả ma long thật đúng là chúng ta mẫu mực a khi k hương t u y ế t quân đám người lại gấp vội vàng xuyên qua phía trước một loạt tre trời đồng ra phía sau cây rốt cục nhìn thấy vị tiền bối kia về sau toàn đều một trận ngạ c h ư một trăm năm mươi mốt chữ máu cầu cứu a người này phục sức có vẻ giống như có chút q u o n mắt đây đây là d â m ma tân phong lãnh t h ả i yên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đơn giản không có cách nào tin tưởng mình con mắt vốn cho rằng tại đồng gia đ ả o bên trên t r ư ớ c thu đại yêu q u ỷ x a lại chạm làm nhiều việc c á c ma long người nhất định là vị kia có đức độ đạo môn tiền bối tuyệt đối không ngờ tới cái này đầy cõi lòng chờ mong bên dưới đạo môn tiền bối đúng là nàng trước đây vạn phần xem thưởng thậm chí còn một lần mở miệng miệng mai qua tân phong hương t u y ế t quân đồng dạng sắc mặt đại biến lập tức lần nữa hạ lệnh rút lui dứt lời mang theo thanh l i ê n kiếm tông đám người lần nữa thần s ắ c đ ố i rối bay khỏi đồng gia đạo sợ tần phong cái này xú danh chiêu lấy nguyên ánh tu sĩ sẽ để mắt tới bọn hắn đồng dạng tần phong xa xa lường thanh l i ê n kiếm tông những người này một chút cũng không có đ ổ i theo mặc dù khương tuyết quân lãnh hải yên đều là hắn tiểu b u ồ n b u ồ n lên bảng bên trên co tên người bất quá lúc này tần phong còn có quan trọng hơn chuyện làm có thể không để ý tới đây điểm ân đoàn cá nhân tại biển lửa dưới đáy khi hắn đem đại yêu quỷ xa thu nhập lưu ly li bảo tháp trấn áp không lâu sau bảo tháp bốn tầng bên trong liền bay ra một khối vạn niên hàn th Bảo tháp t ầ nhưng g trong bên bay ra một t ra lại a tựa n ngọc đến, hồn kiện dùng linh phần tần h cho chăm sóc linh thực pháp bảo, có phần hợp、Tấn、phong cốt sóc có một tâm t là bảo, ý. r ớ c kia, t ầ p h o n mặc dù bởi i cái mãi ế hết t tháp trong, rõ mình cái này, li bảo tháp bên trong, dấu đêm này bên ẩn không hết pháp bảo. Nhưng pháp ly lưu dấu bảo bảo. b vì chỉ có thể ở tránh thai trốn thai họa về sau mới có thể may mắn thu hoạch được một món đồ như vậy chủ đánh một cái tùy duyên cho nên trước đây đây lưu ly li bảo tháp khả năng mấy chục năm đều không cái độc t ĩ n h bất quá bây giờ lại có thể thông qua thu yêu vào tháp trấn áp đến thu hoạch được bảo vật vừa lúc lúc này đồng ra đảo xung quanh lại có mấy chục trên trăm cái chạy tứ phía yoma thực lực phổ biến tại phía xa tần phong phía dưới thu hồi đến không có áp lực chút nào tại tần phong trong mắt những này không phải cái gì yêu ma rõ ràng đó là từng cái gì động bảo vật ta hỏi t h ử tại dạng này giờ nờ hờ hồ dưới tần phong lại cái nào lo lắng khương t u y ế t quân những người này hắn lập tức phi thân lên vội v ã rời đi đồng gia đạo nhìn khắp bốn phía một vòng về sau liền đi tây bắc phương hướng mau chóng đuổi theo ở sau đó trong vòng hơn một tháng tần phong liền một mực tại bắc hải một vùng đuổi bắc yêu ma bất quá chỉ từ lưu ly li bảo tháp bên trong nổ đến mười bốn kiện bảo vật có chút y ê u m a thực lực không đủ nói cũng không xứng bị lưu ly bảo tháp thu nhập tháp bên trong c h â n áp cho nên không có cách nào thu hoạch bảo vật lúc này còn lại y ê u m a có thể là đều nghe phong p h a n h tần phong nhân vật như vậy hoặc là tìm địa phương ẩn nút cậu lên hoặc là trực tiếp thoát đi bác hải cho nên tần phong lại liên tiếp tìm tòi mấy ngày đều không thu hoạch được gì làm hắn có chút phiền muộn những n à y giết người không chớp mắt y ê u m a làm sao từng cái đều trở nên như vậy cậu cũng không biết là cùng tên vương bắt đ ả n nào học rơi vào đường cùng tần phong đành phải mang theo từ lưu ly bảo tháp nổ đến hơn mười kiện bảo vật rời đi đây bác hải chi vực hồi phụ vận động đi hai năm sau ngày này thần phong đang tại trong tính tất nhắm mắt khổ tu tấn thăng nguyên anh kỳ về sau một đại phiền thoái chính là trước kia dùng để tăng trưởng tu vi cả nguyên đan chờ đan dược đã không nhiều lắm tác dụng may mắn lần này bắc hải chuyến đi từ lưu ly bảo tháp chúng được bốn bình có thể tăng trưởng nguyên anh kỳ tu vi ba văn thanh linh đan đầy đủ hắn tu luyện đã lâu bất quá đây bốn bình ba văn thanh linh đan dùng một viên thiếu mật hỏa cũng không phải kế lâu dài tốt nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm cái có thể luyện chế đan phương đến đương nhiên tấn phong dù sao còn có một tay huyền minh mà công có thể dùng chỉ là công pháp này thôn vệ cùng giai thai h ỏ a ngầm rất nhiều thôn vệ nguyên anh phía dưới tu vi người tăng trưởng công lực khả năng còn chưa kịp một viên ba văn thanh linh đan bởi vậy tần phong cũng không phải rất nóng lòng tại sử dụng đột nhiên tần phong mở mắt ra nhìn thấy một con xinh s ắ n màu máu con hạc giấy xuyên qua hắn tỉnh thất bên ngoài cỡ nhỏ trận pháp lơ lửng tại hắn trước mặt từ con này không hiểu xuất hiện ở trước mắt màu máu con hạc giấy bên trong tần phong lại có một k i a quen thuộc cảm giác vươn tay ra màu máu con hạc giấy chủ động rơi vào hắn lòng bàn tay trong nháy mắt hoa thành điểm điểm tình quang phiếu tán lưu lại một nhóm xinh đẹp chữ máu huyễn tiên tần phong lập tức biến sắc một cái từ bồ đoàn bên trên này lên thậm chí đều đến không đội cùng lục hưu vì đám người giao phó vài câu liền vội vàng ra phủ vận động triều tiên h bên cạnh bỏ chạy tần phong sở dĩ như vậy có sai lầm tất vông là bởi vì nhận ra vừa rồi cái tiêm một nhóm xinh đẹp chữ máu rõ ràng là lý ngâm thu chưa biết hắn đi trước một chuyến nữ việt sẽ kế y quận đến một chỗ rừng hoa quán rượu bên trong gặp được đ a n g tại tràn đầy phấn khởi cho người ta thuyết thư vạn sự chi năm đó tiên quan sơn từ biệt về sau qua nhiều năm như vậy hai người đã từng gặp qua vài lần bởi vậy tần phong biết hắn ở chỗ này đặt chân bất quá trước kia đều tần phong nhưng vẫn liền à lần đầu t ớ đây. Cho nên khi vạn sự chi khi thoáng nhìn Phong nên vạn Tần v sự sốt một mặt sốt ruột tần phong về sau, k h ô g ngạc khỏi nhiên. Hắn rất là vội vàng kết t hỏi ú c cùng trước một một mặt. vội thư, trưởng tiếng, đi tới Tần phong trước mặt. Tần đoạn đi Phong Phong này bình nói liền h quý hắn không biết đạo hữu có biết hay không tần phong lời còn chưa nói hết vạn sự chi liền lôi kéo hắn ra đến bên ngoài một chỗ nơi yên tĩnh ngồi xuống bố trí phòng người nghe trộm trật pháp vạn sự chi ho khan một tiếng lấy ra một cái tính toàn đến tần đạo hữu người ta tuy là bằng hữu nhưng cái gọi là quốc có quốc pháp làm gì cũng có luật lệ ngươi đã có việc muốn hỏi linh thạch là tuyệt không thể thiếu không biết đạo hữu là muốn hỏi nhân d u y ê n vẫn là hỏi hòa phúc thần phong nói hỏi một cái đ i ệ u danh vạn sự chi khể một cái tính toán hỏi đ i ệ u danh nói ba mươi khối nhị giai linh thạch c ấ t bước không biết hỏi là giới này phổ thông sông núi quất quốc vẫn là bí cảnh hung địa động tiên phúc đ ị a thần phong nghĩ nghĩ một cái chưa nghe nói qua ao nước có lẽ là cái gì bí cảnh a bí cảnh nói đến thêm tiền vạn sự chi nghe xong lại bùm bùm gọi một hồi tính toán sau đó hướng thần phong đưa tay nói năm mươi khối tam giai linh thạch cấp bước trước dao linh thạch bàn lại cái khác thật sự là đèn a tần phong yên lặng đậu đen rau muốn một câu nhưng vẫn là đem năm mươi khối linh thạch đưa ra ngoài không có cách đừng nhìn tần phong giấu chân đi qua bắc hải tây cực nam cương đông hải nhưng thực tế nam cương hắn đối với hồng mộc lĩnh một vùng tương đối quen thuộc tây cực chỉ là tại trong đại tuyết sơn trường xuân cốc chờ đợi mấy ngày về phần trước kia ra vẻ làng trung du lịch t ứ phương cũng cơ bản chỉ là tại tây bắc một vùng hoạt động rộng lớn nguyên châu khu vực hắn không có đi qua không rõ địa phương thực sự nhiều lắm chờ vạn sự chi cẩn thận nghiệm qua linh thạch phẩm chất hài lòng sau khi bỏ vào trong túi tần phong lúc này mới hỏi hắn n u y ễ n tiên trì người biết ở đâu sao không、rõ. Vạn sự chương i ba một t nắm nắm một trăm năm mươi hai huyện tiên trì bị vạn sự chi một mực nắm tại trên tay cái kia t h a n h quả giấy đúng là một kiện pháp bảo chỉ thấy hắn n i ệ m thân pháp quyết quạt giấy liền phát ra một trận kỳ quang trôi nổi tại vạn sự chi trước người chậm rãi triển khai thành một bức mông lung vạn giảm giang sơn đồ quyền đồ quyền bên trên núi non sông n g i cây cối đ ó hoa sinh động như thật thậm chí còn có thể nghe thấy dã thú gào thét chim nhỏ tiếng hót lúc này vạn sự chi một mặt nghiêm túc trước đây ngã lớn t r e o tức hoàn toàn không thấy vạn sự không rời âm dương lý huyền cơ đều ở trong ngũ hành theo vạn sự chi hét lớn một tiếng cuối cùng một đạo pháp quyết đánh giá giang sơn đ ổ quyển giữa bầu trời xoáy chuyển mây mù tận tán một tòa núi cao nguy nga đột hiện trước mắt khi vạn sự chi đem quạt giấy thu hồi về sau t h ở hồn hển m ấ y cái lau cái chán mồ hôi đối với tần phong nói người tìm huyện tiên chỉ, tại khoảng cách nơi đây phía đông mười ba ngàn dặm bên ngoài kim chi lĩnh bên trên cảm ơn tần phong không nói hai lời lúc này ngự kiếm sông lên mây xanh m ạ đi xa xa nghe thấy phía dưới vạn sự chi la lớn làm sao lại đi còn phải thêm tiền đâu đường không biết một ngày ngày này tần phong đi vào một chỗ s ơ n lĩnh liên miên bất tuyệt bốn phía mây mù khóa nói trong đó một dây núi đỉnh chóp như là cái kia hòn đảo đồng dạng tại biển mây bên trong như ẩn như hiện mà qua mảnh này núi cao tuyệt lĩnh bầu trời lại là rừng không như tây một bích bắt ngát tần phong thu kiếm từ tuyệt lĩnh đỉnh chóp rơi xuống ngắm thấy một tảng đá lớn phía trên lò mờ k h ắ c ba cái mọc đầy rêu xanh chữ lớn kim chỉ lĩnh tần phong tại lĩnh bên trên đi tới bốn phía nhìn ra xa tìm kiếm cái kia huyện tiên chỉ chỗ bốn phía tính đến lạ thường đừng nói là chim hot Liền ngay cả dễ mẻn, tấn xanh nửa phía hình gọi tiếng, cũng toàn diện không ngày, lĩnh bên cạnh, thật chút loại là đạo gọi quái. Đi trước có, có kỳ sự u t h i ệ một mảnh châm Một trận lướt đật thủy triều, lớn lanh lành như châm có xanh. Một trận gió nhẹ lướt qua, lục như nước h lục qua, có c gió phong trùng k ô n chừng. Tần g h p không ở đây dừng lại tiếp tục dọc theo linh nói đi thẳng về phía trước nửa ngày về sau t ầ n phong liền cơ hồ đem đây kim chi lĩnh tìm mấy lần khe núi dòng suối ngược lại là thấy không ít hồ nước ao nước lại không nhìn thấy một cái sẽ không bị vạn sự chi lừa cả ta tấn phong trong lòng một trận hoài nghi nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy vạn sự chi hẳn là sẽ không đập hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chưa bài thật sự là có chút nghị không thông lý ngâm thu chỉ sợ đã bị vây lại mấy chục năm cũng không biết còn có thể hay không kiên trì thời gian kéo càng lâu liền càng là hung hiểm luôn luôn khí định thần nhàn tân phong lúc này cũng không nhịn được có chút nóng này đứng lên trong bất chi bất giác hắn lại đi trở về ngay từ đầu cái k i a phiến cỏ xanh phụ cận đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần chỉ thấy những n à y cỏ xanh mỗi gốc đều cao khoảng một triệu dáng dấp lại kiên lại lọi lại từng c h i ế hướng lên rất sinh vạn diệp lộ phát bất kỳ chim thú đều khó mà tới gần có gió thổi q u á thì Cả tòa k i đây tất nhiên l đ i là cái tiêu g nguyễn ao tiên chỉ không thể nghỉ ngờ hắn lập tức lấy thái ớt thanh linh phiên mở đường phi thân nhảy vào trong ao ao nước dường như suối nước nóng ngược lại là không có nửa điểm hạn ý thẳng vào trong ao mấy trăm t r ư ợ n g sâu mới tới ba quang lập lòe khắp nơi b ó n g ánh huyện tiên chỉ ngọn nguồn phía trước xuất hiện vài tòa cao lớn vách đá khắp nơi hiện đầy thạch anh kỳ dạ dạ, đem đ á y h hồ chiếu lên sáng như ban ngày tần phong một chút liền thấy được vách đá bên trong còn chỉnh tề sắp hàng năm cái đậu phủ cửa hàng lẫn nhau giữa từ từng đầu cột nước vòng xoáy tương liên rất là kỳ dị tần phong đi tới ở giữa một cái đậu phủ dùng sức đ ẩ y ra một cái kim quang lập lòe lại môn đi vào bên trong tuy có ánh sáng nhưng một mảnh hoàng vân mờ mịt đưa tay không thấy được năm ngón đi nửa ngày mới miễn cưỡng phân biệt ra là một cái cực kỳ rộng lớn động thất ngoại trừ một đầu chỉ cung cấp một người thông hướng con đường bên ngoài địa phương còn lại đều tràn đầy các loại cường h ã n cầm chế tân phong suy đoán lý ngâm thu chỉ sợ là sơ ý một chút bị nơi này một chỗ cầm chế cho không trụ một lát sau phía trước không ngờ vấp phải chắc chở không có đường đi tân phong ngây ngốc một chút hai bên đường đều là cầm chế lại không thể một con đường đi đến ngoạn g u ồ n chẳng lẽ muốn một chút xíu phá cấm tìm ô n đây n g n tiên chỉ ngoạn mườn tổng cộng có năm cái độc phủ riêng là hiện tại đây một cái độ phủ tân phong xem chừng mình bây giờ cũng mới đi một chút x í u mà、thôi. nếu quả thật phải từ từ p h á cấm tiến lên thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được sư m ộ i lý ngâm thu thần phong hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bảo trì thanh t ỉ n h hắn nghĩ lại một cái phát hiện mình tự đắc lý ngâm thu chữ máu cầu cứu về sau vẫn có chút quan tâm sẽ bị loạn đại mất tổ trọng mà đây huyện tiên chỉ dưới đáy động phủ bên trong nguy hiểm trung điệp như tiếp tục như vậy xuống dưới liền sợ lý ngâm thu chưa cứu ra mình phản gặp thai vạn thế là thần phong ngồi xuống nhắm mắt t ĩ n h thần một hồi mới đến trước người mặt này vách tưởng tìm tòi đứng lên nhìn xem có hay không cơ quan ám đạo cái gì sau một lúc lâu thật đúng là để hắn tại vách đá đỉnh chót m ò tới một cái một vòng dùng sức kéo một phát nhưng căn bản kéo không núp ních nghiên cứu một phút về sau hắn trước đem một vòng hướng phải hố néo nửa vòng lại phía bên trái hố néo hai vòng lại hướng bên trên kéo một phát thất bên trong liền vang lên một trận đủ âm thanh trước đó đi qua một đoạn đường đột nhiên chìm xuống phía dưới đi hiện ra một cái cửa hàng đến tần phong á m g bông lỏng một hơi trở lại nhảy vào động bên trong thấy bên trong là một đầu khúc chết đường hành lang đường hành lang đỉnh chót khảm từng khỏa kim tinh hàng ngũ rất là trình tệ người đi trong đó trợt cảm thấy lần lanh trói mắt tựa như hảo nậu đi suốt vài dặm mới xuyên qua đầu này đường hành lang đi vào một cái chật hẹp đen kị động thất bên trong phía trước đ ỗ n g nhiên cương phong được khởi hai điểm hồng quang đối diện hiện lên lệnh tần phong lấy làm kinh hãi hắn tu chân đến nay cũng không biết ă n bao nhiêu ngày tài bảo sinh ra sớm thành một đôi tuệ nhãn linh mắt con hơi chút định thần liền từ hắc cám bên trong nhìn thấy một mực hình thể khổng lồ quái đ i ề u ngăn cản đường đi bất quá con quái đ i ề u này chẳng biết tại sao hỗn loạn n g ẫ nhiên hai mắt hơi mở liền thả ra hai đạo so lửa còn đỏ ánh mắt trong hơi thở p h u n một cái t r ọ khí liền tại động trong phòng gậy ra một cỗ thấu xương cương phong tần phong mơ hồ nhìn thấy quái đ i ể u sau lưng tựa hồ có cái cửa hang liền kiên trì đi thẳng về phía trước đây quái đ i ể u là tứ gia yêu thú đoán c h ừ n g trí ít có nguyên anh hậu kỳ thực lực bởi vậy tần phong cẩn thận từng ly từng tí đi tới sợ đánh thức con này giống như là uống say giống như quái đ i ể u về sau khó tránh khỏi muốn lâm vào một phen khổ đấu đi vào quái đ i ể u bên người quả thấy đằng sau có cái cửa động to lớn cái cửa động bị nằm xuống quái đ i ể u dùng thân thể chặn lại hơn phân nửa hai cái so quả hương bù còn đại móng đốt thép tắc cản đi còn lại một nửa tần phong tung người một cái từ móng đuốt thép bên trên nhả Quay đáng ầ u u nhìn lại, q i điểu giác, tựa hồ có chỗ phát hồ chỗ có c á h h mở ra một ra cái, n n ư r ấ tiếc nhanh l ạ thu t về, i p t ụ là â m v o nặng nghề ngủ say bên đi. 153, sau,、so、đi lớn, đan y trong Trước đi. lô xung quanh cơm chế lại so trước đây gặp phải bất kỳ một chốt đều mạnh hơn kình tấn h ầ n Phong bây giờ bây tại cầm Bất h lại không nửa điểm nắm chắc, có thể bài không chắc, thể chế, nửa nắm có trừ trước ư phong đoạt n p h đang muốn tiếp tục đi đến phía trước lại thoáng nhìn một chỗ vách tường biên giới tựa hồ mọc ra chút hoa cỏ đi qua xem xét thấy vách tường biên giới có đầu tiên nước nhỏ dòng nước bên cạnh tắt có trồng mấy chục gốc kỳ hoa dị thảo chỉ là nhìn năm đều không dài năm đủ hoa cỏ hẳn là đều bị người đào đi chẳng lẽ là lý sư muội tới qua nơi này tấn phong lập tức mừng rỡ đây nguyễn tiên chỉ ngọn vườn dù sao có năm tòa đ ộ n g phủ hắn liền sợ mình quá mức mặt đen tìm tới cái cuối cùng động phủ thì mới tìm đến lý ngâm thu tần phong gọn gàng ngọc quốc đem những n à y linh hoa dị thảo mầm non toàn diện tính cả bùn đất đào đi thu nhập nhận chữ vật bên trong dự định cấy ghép trở về phủ vân động loại sau đó hắn đang tìm được một cái cửa nhỏ lấy một loại nào đó chuẩn bao kết cấu hoàn mỹ cùng b á c h tường phù hợp không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra đó là một cánh cửa tần phong phế đi một phen khí lực nói đưa lây đạo cửa nhỏ mở ra xuyên qua một đầu hơn trăm bước đường hành lang phía trước thông suốt k h o á đạn nhìn dường như không tại động phủ bên trong hiện ra trăm ngàn gốc Bích ngọc Cung Bất nhưng tần phong tuệ r ờ i tối tăm mờ m nhắn nhìn khắp bốn phía một vòng về sau ánh mắt ngưng tụ không có đi hướng những cái tia đại môn ngược lại trở lại hướng phía đằng sau cái tia trăm ngàn gốc đại thụ đi đến hơi chút tới gần rừng cây liền có cồn g phong đ ư ợ khởi thổi đến trăm ngàn gốc đại thụ lẫn nhau gạt bỏ nhau mài đãng tại trong rừng chuyển đến từng trận h é t giận giữ phảng phất một cái xấu lại lại không vui ngoại nhân tới gần thần phong nhúng mày lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước hắn một cử động kia tựa hồ chọc giận những ngày cây tối trong nháy mắt có thành tựu i trên vạn n h á n h cây c h ố n g chết vô biên vô hạn hướng phía hắn sóng c h i ề u mà đến tần phong đã sớm chuẩn bị cầm trong tay hôn nguyên cờ n i ệ m âm thanh pháp quyết hướng về phía trước huy động liên tục mấy cái trước đó đây hôn nguyên cờ tần phong chỉ dùng tại bỏ chạy nhưng thực tế món pháp bảo này cũng là có ti chỉ bất quá tần phong một mực không chút dùng mà thôi lúc này một cỗ h ắ c bạch giao xoa hôn nguyên chi khí từ trong cờ giao hợp bay ra nhanh như tung bay gió vượt qua những cái tia sóng c h i ề u mà tới ngàn c ả n h vạn diệp đánh vào trong đó n h ấ t thẳng tắp trên một cây đại thụ vê anh một tiếng kinh thiên tiếng sấm vang lên nhất thời thanh niên nổi lên bốn phía ánh lửa n g ố t trời trong trước mắt trước mắt liền đã vạn mục tiêu hết tiếp lấy lại là một trận trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần thời điểm chỉ thấy trước mắt chính mình sợ tại địa phương cũng không phải là cái gì rộng lớn không gian còn tại một gian dài ba mươi bốn mươi triệu rộng trong thạch thất thạch thất cực kỳ đơn sơ ngoại trừ phía trước sắp đặt lấy một mặt dài năm sáu t r ư ợ n g một bình phong bên ngoài lại không bên cạnh vật nguyên lai、like, trước đó tần phong dùng tuệ nhãn xem xét phát g i á c những cây cối kia có chút mê miễn tựa hồ không hoàn toàn là chân thật lúc này mới thử nghiệm dùng hôn nguyên chân khí phá đi không nghĩ tới trong đó quả nhiên có khác chuyện ẩn ở bên trong tần phong đi tới chỉ thấy bình phong bên trên thường có từng sợi thanh n g h ĩ bước lên phía trên vẽ lấy chút tiên phủ động thất d ừ n g cây cảnh trí bỗng nhiên tần phong thoáng nhìn bình phong một chỗ vẽ lấy thành trăm thành ngàn tùng đại thụ bất ngọc công tùng chỉ là thiêu đốt đứng lên cùng lúc trước ở trước mặt h ắ n nhìn thấy cơ bả chẳng lẽ mặt này bình phong vẽ chính là đây h u y ễ n tiên chỉ ngọn nguồn ngũ đại động phủ cảnh vật hắn lại dọc theo đây trăm ngàn tùng đại thụ trở về nhìn kỹ một cái quả nhiên nhìn rất nhiều quen thuộc cảnh vật thậm chí trước đó gặp phải cái kia đầu cái điệu cũng sôi nổi trên giấy sau đó tần phong còn phát hiện nhưng phàm là có cấm chế địa phương đều có dán phủ chú đánh dâu hắn trong lòng lập tức bừng tỉnh hiểu ra minh bạch mặt này bình phong nhưng thật ra là h u y ễ n tiên động phủ các nơi cấm pháp mai phục hợp lưu tần phong vui mừng quá đỗi lập tức đem bình phong thu nhập nhẫn chữ vật bên trong có vật này nơi tay đơn giản như người mù trùng h o ạ c quan minh tất Tiếp đó, Tần p đó, hai o n g cứ d ự theo bình phong chỉ dẫn đ đ ư ờ ngày đã đi độ đột Đây độc đơn đại giảm không tăng không giản người. g nhiều phiến tiến nhiên viễn tiên nội kinh bớt bộ rất tất tốc ít. lên nhanh n phức, phụ, Hai yếu sau t ầ n phong mới khó khăn lắm cưỡi ngựa xem hoa đi khắp ở giữa tòa động phủ này không thu hoạch được gì không thấy bất kỳ lý ngâm thu tung tích thế là hắn lại đường tắt một đầu á n đạo đi đến một tòa khác động phủ mấy canh giờ về sau t ầ n phong đ ỗ n g nhiên giật mình lại nghe được có tiếng người từ phía trước chuyển đến sư muội ta trở về cấm chế phá đến như thế nào một đạo khác nữ tử âm thanh trả lời đã phá đến bảy tam phần nhiều lắm là lại có cái ba năm ngày liền có thể đại công cáo thành đem tiện nhân kia bắt tới giết tần phong liêm tức cẩn thân tiến lên thấy phía trước một cái cao lớn động thất bên trong đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc treo ngược đại đèn đồng phát ra thất tinh ánh lửa chiếu lên toàn hiệu rõ như ban ngày đèn đ ồ n g dưới là một cái phương viên trong mẫu hình như hoa sen ao nước ao nước xanh bích lục đợt m i n h n g ô n g cái ao này cũng không biết bố trí cái gì c ấ m chế để cho người ta nhìn không rõ lắm bên trong tình hình con mơ h ổ nhìn thấy tựa hồ có người xếp bằng ở trong ao sen Mà tại bên cạnh cái ao bên trên, đứng một nam một tại trên, tu cạnh cái hai cái bên bên đứng nữ ao đều sĩ, lúc à nguyên anh sơ kỷ tu vi, nam người mặc đạo bảo, cao gầy hung nham nữ người hồng tướng mạo thường thường. gầy tu hiểm, sơ kỷ vi, mặc mặc mạo cao ác đạo bảo, bảo, l này cao g ầ y tu sĩ hắc cười âm thanh đầy lý ngâm thu có thể tại chúng ta lâm tuyển song s á t dưới tay chống đỡ lâu như vậy cũng coi như cái nhân vật nữ tu nghe xong lại có chút không cao hứng trở thành công pha cấm về sau ta lập tức liền muốn đem tiện nhân kia chém thành m u ô n mảnh rút nàng hồn phách luyện chế huyết ma cờ ngươi mơ tưởng đi cái kia bạc ngược sự tỉnh hào hào đều nghe ngươi cao gậy tu sĩ hậm hực thối lui đến một bên không dám có chút phản bác Nút trong bóng tối Tần Phong, tối biết đ ư ợ chương ồ Sen s bên trong đạo nhân ảnh kia, quả nhiên chính là mình khổ tìm lâu ngày tìm đạo khổ lâu quả kìa, là mội l một Thu về sau, cuối về cùng là m trăm năm mươi bốn ao sen phá địch ba ngày sau hồ sen bên trong cầm chế đã lung lay sắp đổ lâm tuyển song sát chính đoan ngồi tháo trước nữ toàn lực phá cấm nam tu tắt cầm trong tay một kiện xương cờ phát khí nhìn c h ă m c h ă m tùy thời chuẩn bị thu lấy lý ngâm thu tính mệnh lại qua một hồi nữ tu đ ạ i khiển trách một tiếng trước mắt một trận lôi bạo chuyển đến cấm chế nhao nhao như hoa tuyết bay xuống bốn phía tiêu tán cao gầy nam tu thấy đây vui mừng quá đỗi vừa muốn xuất thủ lại phát hiện trong ao lý ngâm thu tại cấm chế cao phá về sau vậy mà không lùi mà tiến tới lấy thân ngự kiếm hướng hắn chạy như bay tới cao gầy nam tu cờ khẩy đang muốn huy động trong tay xương cờ lại bỗng nhiên phát hiện sau lưng hàn ý đột thời một đạo đen kịt kim quang thẳng đến trên người hắn yếu hại mà đến. hắn lập tức trong lòng giật mình nhất thời cũng không đoái hoài tới lý ngâm thu vội vàng trở lại dùng xương cờ vung về phía trước một cái trong khoảnh khắc một cái diện mục giữ tợn quỷ vương từ trong cờ bay ra cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe đại đao đ ỗ n g nhiên bổ về phía cái kia đạo đen k ị ệ n kiếm quang cả hai tấn công nát âm rào rào chuyển ra quỷ vương trong tay đại đao lại một cái cắt thành hai đoạn ánh kiếm màu đen khí thế không thấy s i ê u tử hắn cổ h ọ n g lao v ù n vụt mà qua hình thể t r ắ n g như ngọn núi quỷ vương toàn thân cứng nở lập tức hóa thành một đạo hắc khí đều bị hút vào trong kiếm con đi cao gầy nam tu lập tức quá sợ h lúc này hắn đã thấy rõ trước mắt ánh kiếm màu đen rõ ràng là từ một thanh bất quá dài ba tấc dao găm phát ra đây rốt cuộc là cái gì cổ quái pháp bảo lại một chiêu liền đem ta vất vả luyện chế đến quỷ vương nuốt chừng lấy bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nghĩ những thứ này thời điểm hắn vội vàng mở ra trong tay tu la s ư ơ n g cỏ hóa ra một đoàn ánh sáng ngăn tại trước người vốn định kéo dài phút chốc lại lấy r a khác pháp bảo đến đường đối ai ngờ vẫn là bị cái kia dao găm xuyên qua lúc này trôi này quỷ dị dao găm cách hắn trước người chỉ có vài thước rơi vào đường cùng chỉ có thể cuốn quít nghiêng người tranh lẽ dao găm trong nháy mắt từ hắn bên trái bà vốn cho rằng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi lại toàn thân đau nhức như khoan tim sư huynh hai tiếng sư huynh đồng thời vang lên một tiếng đến từ song sắt bên trong nữ tu mặt mũi tràn đầy lo lắng cho hắn đạo lữ nuốt vào một hạt đan dược một cái khác âm thanh thì lại đến từ lý ngâm thu vừa rồi nữ tu mới vừa bài trừ cầm chế chân nguyên hao tổn nghiêm trọng nghĩ đến cao gầy nam tu một người đủ để đối phó lý ngâm thu liền dự định nhắm mắt điều tước ai ngờ cao gầy nam tu lại bị tần phong chế lý ngâm thu tìm được cơ hội tốt một cái vượt qua hai người này bay đến tần phong trước mặt tần phong thấy lý ngâm thu sắc mặt mặc dù có chút tái nhuận nguyên khí cũng có chút hao tổn nhưng toàn thân cũng không lo ngại cuối cùng là thở dài một hơi sư muội không có việc gì liền tốt tần phong dứt lời lúc này thi triển lên thập nhị đô thiên thần sát một cái đem tu vi bay vụt đến nguyên anh trung kỳ từ chỗ tối đi ra đối với cái kia lâm t u y ể n song sắt tức giận hô to lấy ở đâu mâu tặc dám khi dễ bủn thiên tôn sư muội đơn giản muốn chết cao gầy nam tu thấy đây lập tức sắc mặt đại biến bọn hắn tuy là hai cái nguyên anh nhưng đều là sơ kỳ lại một cái bị thường một cái khác bởi vì mấy ngày liền phá cấm chân nguyên hao tổn nghiêm trọng cũng sẽ không tiếp tục đỉnh phong trạng thái. mà người trước mắt không chỉ có lấy nguyên anh trung kỳ thực lực còn lấy thiên tôn tự xưng chắc là cái tại nguyên anh kỳ chìm đắm nhiều năm lao quái tuyệt khó đối phó cho nên hắn trong lòng mặc dù rất là không cam lòng nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng p h ò n g cắn răng một cái đối với bên cạnh đạo l ư u nói rút lui muốn đi nào có dễ dàng như vậy tần phong hét lớn một tiếng lần nữa cầm trong tay màu đen dao găm thả ra đáng tiếc lúc này cao gầy nam tu lại có chuẩn bị gọi ra một khối huyền quy sắc đồng dạng phát bảo cuối cùng đem màu đen dao găm c ặ lại bỏ chạy đi xa thần phong con đổi một hồi liền ngừng lại Hắn đây sư minh ngươi đột phá nguyên anh lý ngâm thu mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn tân phong ân hai năm trước may mắn thành công đột phá tân phong nói xong vội hỏi nàng những năm này đã xảy ra chuyện gì vì sao lại bị vây ở đây nguyễn tiên chỉ ngọn v u ờ n tu vi còn không thấy tăng tinh lý ngâm thu nghiến răng nghiến lợi oán hận nói ra ta bên ngoài du lịch hai mươi năm sau đi tới đây nguyễn tiên động phủ bên trong rốt c ụ c lòng có cảm giác chuẩn bị trùng kích nguyên anh ai ngờ tại cái k i a thời khắp mấu chốt lại vô cớ xông vào lâm t u y ể n song sát bọn hắn ý đồ độc hưởng đây tiến phủ thấy ta về sau không nói hai lời liền động thủ giết người cũng khó trách lý ngâm thu nhắc lên năm đó sự tình vẫn sẽ như vậy cắn răng n lý lợi đây trùng kích nguyên anh kỳ cơ duyên cực kỳ khó được tấn phong bản thân không phải cũng là tại kim đan viên mãn về sau đợi chừng khoảng bốn mươi năm mới rốt c ụ c đợi đến cơ hội từ đó nhất cử đột phá sao lý ngâm thu đang khổ cực truy tầm hai mươi năm về sau rốt cục cũng nên đón ngàn năm một thở đột phá cơ hội tốt lại gắng gượng bị cái k i u lâm tuyển song s á t cho cái nhiều đ ổ i ai chịu định đều sẽ hận ý khó tiêu lý ngâm thu lúc ấy đối mặt lâm tuyển song s á t tự nhiên chỉ có chạy t r ố n phần may mắn nàng kiếm đội vô s o n g lại trước lâm tuyển song s á t một bước tới này u y ễ n tiên đ v c phủ đối với nơi này tương đối quen thuộc cho nên nhiều lần đào thoát nhưng cuối cùng lý ngâm thu vẫn là bị lâm tuyển song s á t phủ kín dưới đi tới căn này động thất bị buộc đến tiệc cảnh tại cung đường mạt lộ tình hướng giới lý ngâm thu xử chiêu quỷ thay mặt đào cưng bí thuật chui vào hao xen trong cơm chế đi muốn ở bên trong tìm kiếm đột phá lại mở đường đáng tiếc trời không toại lòng người lý ngâm thu tại trong cấm chế chờ đợi trọn vẹn hai mươi năm vẫn là không thể đột phá bởi vì lâm tuyển song s á t ý đồ độc bá h u y ế n tiên động phủ làm căn cơ bởi vậy đem lý ngâm thư coi là cái gai trong thịt nhất định phải đưa nàng trừ bỏ không thể bởi vậy hai mươi năm qua hai người một mực kiên trì không ngừng phá cấm mà lý ngâm thu mắt thấy cầm chế đem phá mình trong thời gian ngắn lại đột phá vô vọng đành phải thừa lâm tuyển song s á t không chú ý thì dùng tự thân một dọn t ì n h huyết hóa thành con hặc dây bay trở về phụ vận động đi tầm tần phong cầu cứu nguyên bản lý ngâm thu muốn là tần phong cùng sở nam tĩnh quan hệ không ít không lo chuyện không tới cứu binh lại vạn không ngờ rằng tại tu vi bên trên một mực lạc hậu hơn nàng t h ầ n phong lại sẽ dẫn đầu đột phá đến nguyên anh kỳ thần phong nói ra bên ta mới lấy bí pháp đem tu vi cất cao một đoạn đem lâm t u y ể n song sát hủ đi liền sợ bọn hắn tặc tâm không chết về sau sẽ trở về thăm dò coi như phiền thoái chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này hồi phù v â n động đi thôi lý ngâm thu hít một tiếng đây nguyễn tiên động phủ quả thật một chỗ khó được động tiên phúc điệu đáng tiếc cấm chế chủng điệp còn có lâm biển song sát tham ớn không phải tuyệt đối có thể đem ra làm chúng ta huyền âm giáo một chỗ biệt phủ thần phong nói chờ sư mội đột phá nguyên anh chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực đem đây lâm tuyển song sát giết đến một lần nhưng vì ngươi b ả o thủ thứ hai có thể khiến một chút đệ tử ở chỗ này khai phủ lý ngâm thu nghe xong lúc này mới hơi bình thường trở lại một chút lại dẫn tần phong đi vào ao sen chỉ vào trong ao chi thủy nói sư minh những này ao nước thế nhưng là bảo vật thu rồi đi không muộn chương một trăm năm mươi lăm nguyên thần thứ hai lý ngâm thu đối với tần phong nói nơi này thực tế là h u y ễ n tiên chỉ ngọn nguồn ngũ đại động phủ bên trong nam động chủ động trong ao sen chỗ chữ kỳ thực cũng không phải là phan thủy mà là vạn năm thạch thủy năm tòa động phủ đèn đều là hấp thụ những này thạch thủy mà minh sinh ra h ỏ a diễm lại đi qua ngũ hành đại trận đều bị ao sen hấp thu trở về như thế mới có thể bảo trì tuyên hậu cổ thường minh tần phong nghe xong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ khen lớn đây tiên phủ bố trí huyền diệu đã những ngày vạn năm thạch tủy việc quan hệ cả tòa tiên phủ vận chuyển chúng ta cũng không thể cấp lấy quá mức tần phong nói xong lấy ra một ngụm so với người còn cao đại đình đến tùy tiện trang như vậy một chút những ngày vạn năm thạch tủy kỳ thực cùng tần phong trước kia qua được vạn năm ma linh tủy có chút cùng loại đều là thiên tài địa bảo chỉ là tác dụng càng lớn đã có thể cung cấp tu sĩ nhóm lựa luyện đan luyện bảo trực tiếp phục về sau càng có thể chống đỡ quá nhiều năm thổ n ạ p khổ tu nếu không phải tần phong cũng cố ý đem nơi này với tư cách tương lai huyền âm giáo một tòa biệt phủ khẳng định là muốn toàn bộ trang đi về sau vì để tránh cho lâm tuyển song sắt phát hiện những n à y hao sen chỉ thủy diệu dụng tần phong cùng lý ngâm thu còn động thủ đem bên cạnh ao c ầ m chế khôi phục một chút lúc này mới cùng nhau rời đi mới ra đậu phủ tần phong chợt nhớ tới một chuyện đ ỗ n g nhiên vô đầu một cái đối với lý ngâm thư nói sư ngồi tạm chờ ta một hồi dứt lời xoay người lần nữa tiến nhập ở giữa tòa kia đậu phủ một đường phi nhanh đi tới này con q á i điệu trước mặt đem lưu li bảo thác hoán đi ra trước đó lần đầu gặp con quái điệu này thì tần phong trong lòng hoảng hốt chỉ muốn mau chóng rời đi thằng đến trước đây không lâu mới bỗng nhiên linh quang t r ậ t lóe nghĩ đến con này không biết tên quái điệu có lẽ cũng là yêu ma vừa lúc đây quái điệu cũng không biết là bị bệnh gì vẫn là uống say một bộ thuốc thủ chịu c h ó i bộ dáng thế là tần phong liền muốn đến thử một chút nhìn có thể hay không đưa nó thu nhập tháp bên trong đổi lấy bảo vật ngũ tỉnh chân thải chiếu sáng huyền minh một tiếng khẩu quyết đọc lên bảo tháp bên trong phát ra ngũ thải hà quang chiếu ở quái điệu trên thân lại một cái đưa nó thu vào trong tầng thứ chín tần phong lập tức giật này cả mình Trước đây, đây h vẹn vẹn mà mà xem xem một lát sau bảo tháp tầng chín cửa tháp lần nữa mở ra bay ra một đoàn phỉ thúy xanh biết quan g mang đến nhìn đây đổ phỉ thúy lục quang tần phong trong lúc nhất thời lại sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác rất nhanh phỉ thúy lục quang rơi xuống hắn trên bàn tay quang mang t á n đi hiện ra một viên long nhãn kích cỡ tương đương xanh biết hạt t r â u đến đây là huyền tân châu t ầ n phong lập tức đã kinh vừa vui đại khái tại hai ba trăm n ă m trước kia tần phong theo đuôi cái kia khương tuyết quân đến hai mươi tám câu c h ạ y một cái sân động vốn chỉ là muốn âm nàng một tay ai ngờ tại các phương tranh đoạt thi yêu đường n ổ thả ra huyền tân châu thì lưu ly bảo tháp lại lần đầu tiên chủ động hiện thần đem đây huyền tân châu thu vào bảo tháp tầng chín bên trong đi rất là hố tần phong một thanh không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi đây huyền tân châu lại sẽ lấy dạng này phương thức chân chính rơi xuống tần phong trên tay thành công giải cứu r a lý ngâm thu từ huyện tiên chỉ sau khi trở về t ầ n phong liền bắt đầu đến tính thất bế quan tế luyện lên h u y ề n tân châu năm đó h u y ề n tân châu sở dĩ sẽ trở thành các phương tranh đoạt chỉ vật trọng yếu nhất một nguyên nhân là món trí bảo này có thể luyện chế nguyên thần thứ hai cái gọi là nguyên thần thứ hai chính là tu sĩ lấy đặc thù pháp bảo làm hạch tâm lấy tự thân thần thức làm dẫn lại dùng vô thượng diệu pháp t ừ pháp bảo bên trong tế luyện ra bản thân thứ hai đây bản thân thứ hai lấy pháp bảo là nhục thân cũng không có ý thức tự chủ toàn từ bản thể điều khiển nhưng tu vi khí t ứ c công pháp lại cùng bản thể hoàn toàn nhất trí thậm chí còn có thể tu luyện bởi vậy thượng cổ tu sĩ sáng chế đây nguyên thần thứ hai hoặc là thân ngoại hóa thân đi ra kỳ thực bản ý chính là vì dùng để độ thiên kiếp dùng tu sĩ đến hóa thần kỳ về sau liền muốn bắt đầu đứng trước các loại thiên kiếp mà khi tu sĩ không có hoàn toàn nắm chắc có thể khi độ kiếp liền có thể đem nguyên thần thứ hai thả ra vọt tới phía trước đi bởi vì hắn khi tức tu vi cùng b ả n thể hoàn toàn nhất trí liền có khả năng rất lớn lựa thiên kiếp đi h o a n h nguyên thần thứ hai từ đó lệnh b ả n thể trốn qua một kiếp tóm lại dùng huyền tân châu luyện thành nguyên thần thứ hai về sau diệu dụng rất nhiều hoàn toàn có thể coi như mình lại để ép đáy hỏng tiệt chiêu bởi vậy tần phong từ bên ngoài sau khi trở về liền không kịp chờ đợi bắt đầu tế luyện đứng lên tần phong bây giờ tu luyện hôn nguyên kinh khó phân phức tạp trong đó có tế luyện nguyên thần thứ hai diệu pháp nguyên thần thứ hai đã diệu dụng vô cùng nhưng từ xưa đến nay có thể thành công luyện thành lại không nhiều trong đó mấu c h ố c nhất là với tư cách vật dẫn pháp bảo cực kỳ hà khắc không phải thiên địa chí bảo không thể làm hỏi thử thế gian này nào có như vậy nhiều thích hợp thiên địa chí bảo có thể nói mỗi một kiện đều là chỉ có thể nộ mà không thể cầu cũng liền khó trách cái kia xóm đã chết tại tần phong ma công phía dưới ngũ lôi chân nhân năm đó vì đạt được đây huyện tân châu sẽ gần như nhập ma sau đó tân phong lấy bí pháp phân ra một tia thần thức bám vào huyết dịch bên trên ngón tay búng một cái không co vào huyền tân châu bên trong cái kêu một sĩ dù cụ tình huyết trong ngày mắt hóa gian lận một trăm cái tỉnh tế tơ máu như cùng người thể huyết mạch đùng dạng phân bố tại huyền tân châu mỗi một châu địa phương một cỗ cực yếu hót ý thức từ h u y ề n tân châu bên trong đạn sinh đồng thời từ từ tăng cường âm ẩm ba tháng về sau phù v â n động trên không bay tới một đoá kiếp vân tần phong cuốn quýt từ tĩnh thất đi ra tùy ý trong tay h u y ề n tân châu bay vào trong m â y rất nhanh liền có một đạo tiếp lấy một đạo kiếp lôi bổ vào h u y ề n tân châu lên tần phong cười khổ một tiếng không nghĩ tới về khoảng cách lần hôn nguyên cờ về sau luyện thành đây nguyên thần thứ hai thì đồng dạng dẫn xuất kiếp v â n đến bất quá nguyên thần thứ hai ứng đối thiên kiếp vốn là cường hạng tất nhiên là không sợ đoá này phổ thông kiếp vân chín đạo lôi điện bổ vạn kiếp vân từ tám h u y ề n tân châu không chỉ có không có thụ nửa điểm tổn thương ngược lại tại thụ này tẩy lễ về sau tản mát ra từng trận phỉ thúy quan hoa ngược lại càng lộ giá khỏe tần phong bờ môi một tấm đem h u y ề n tân châu nuốt vào đan đ i ể n khí h ả i bên trong đi trôi nổi tại nguyên anh hai t r ư ở n g giữa dạng dỡ phát quang kỳ thực đây nguyên thần thứ hai là có thể thoát ly tần phong bản thể tự mình tu luyện bất quá bởi vì hiện tại vừa luyện thành còn cần trong đan đ i ể n v u ố t vẽ an ủi trí ít m ộ ư ơ i năm mới có thể để cho nguyên thần thứ hai cùng bản thể giữa liên hệ mật thiết như một chờ qua m ư ơ i năm về sau lại đem hắn thả ly thể bên ngoài tốc độ tu luyện khả năng so bản thể còn nhanh hơn mấy l trận ư c Lục cách cùng chỗ Tiên Tần Thu trở theo một đám đệ tử Tại một trở t Vi, nhiều lại、u、Minh Sơn năm Ngày này, Phong, Ngâm mang năm lần nữa Sơn huyền phong Đào đám đệ đã sau sau, âm Hữu U Lý về r kỳ huy động xuyên qua ma âm mê hồn đại trận về sau quen thuộc mà xa lạ cảnh sắc từ từ đập và o mi mắt khi đám người rơi xuống h u y ề n âm phong đ ỉ n h thì lục hữu vi không khỏi nước mắt tuân đ ầ y mặt nói năm đó tông môn hủy diệt chúng ta vội vàng từ nơi này lúc rời đi còn tưởng rằng vĩnh viễn đều sẽ không còn có trở về khả năng lần này tần phong bọn hắn trở về Cũng chuyển chỉ trước chút các không phải muốn đem huyền âm giáo sơn môn về nơi này, đóng nơi cung điện thu lại đến. giáo giữ, phải phái tới lại đem âm đem thu đệ đây về là tử dù sao so với phụ v â n động đến nói huyền âm phong nơi này có thể nói đàn sói vây quanh quá mức không hiếm chút hiện tại toàn bộ tông môn chỉ có tần phong một cái nguyên anh liền hội vàng chuyển về đến vẫn là không quá ổn thỏa bất quá phái chút đệ tử đến đánh cái tiền tiêu vẫn là không có vấn đề dù sao bây giờ ưu minh sân mạch vạn thi môn cùng phệ hồn tông tranh đấu đến càng kịch liệt thậm chí phụ cận ngay cả luyện ngục tông chờ môn phái cũng liên lụy trong đó căn bản không thể nào hàn cố、cũng、nguyên nhân chính là như thế tần phong mới bị lục hữu vi lý ngâm thư thuyết phục cùng một chỗ mang theo chút đệ tử trở về khi một đám đệ tử tại thu thập đỉnh núi cung điện thì tần phong đắp lây giao long trở lại dưới núi sân nhỏ chỉ thấy đình viện m ộ n phía những cái kia hắn một cái gùi một cái quốc lái chậm chậm trừ ra linh điện đã là có dại d ầ m d ạ p ngược lại là đình viện trước cây liêu phiêu nhứ cây dâu như đóng bên cạnh ao nước bên trong hoa sen nở rộ thường có bạch lý nhảy ra mặt nước như trước kia so sánh khác biệt không lớn đẩy ra cửa sân mà vào cây kia dị quả thụ cây giả bàn căn xanh un tươi tốt cánh lá cơ hồ đem trọn cái đình viện đều trò trước đó cái kia mấy con cá chép hóa rồng về sau hóa thành thúy điệu hồng lương chim hoàng oanh lúc này vậy mà đều đến trên ngọn cây này xây tổ nhất thời chim âm thanh chiêm chiếp cho nguyên bản có chút t i ê n tĩnh định viện mang đến mấy phần sinh cơ trên cây trái cây nhìn vẫn là mười phần thanh thuần bất quá cùng so với trước kia xanh bên trong lại dẫn một chút kim hoàng tần phong phiền muốn muốn ai xem ra muốn ăn được một ngụm sợ là phải trở tới sau khi phi thăng về phần dị quả trên cây hai cái thổ dân kim thiền cùng ngũ thải hồ điệp lúc này song song quấn tại kén bên trong yên tình bám vào ngọn cây phía trên không n ú c ních không có chút nào sinh cơ phản phát triệt để đã chết đi đồng dạng bất quá điều này hiển nhiên không phải đây một ve một điệp lần đầu tiên kết kén đặc biệt là cái kia ngũ thải hồ điệp đã trọng sinh đến mấy lần bây giờ kết xuất kén đều có đầu người lớn như vậy qua mấy ngày huyết mục phong hùng liệt lại một lần nữa đi tới đỉnh núi chủ điện đi vào một gian lở mở phong úc gặp mặt lâu dài ngầm tại huyết chỉ bên trong huyết n g ụ c m a quân sư phụ đệ tử điều tra rõ ràng huyền âm, giáo cũng không chuyển về huyền âm phong đến chỉ là an bài mười cái đệ tử đóng giữ mà thôi về phần cái kia tân phong đã tận mắt chứng thực là kim đan hậu kỳ tu vi tấn thăng nguyên anh quả thật tin đồn、Ơn. hạ cám bên trong huyết n g ụ c ma quân âm thanh lơ lửng không cố định kẻ này lấy phế linh căn chi tư có thể một đường đột phá chi kim đan hậu kỳ thật sự là có chút khó tin xem ra năm đó huyền âm lão quỷ chọn hắn kế thừa đạo thống mà không có chọn ngươi cùng lâm nhất nào hoàn toàn không phải mất chi à. hùng liệt nghe xong gương mặt thịt co quắp một cái hiển nhiên bị nói chọc lấy trong lòng chỗ đau chỉ cần không phải muốn trùng kiến u minh q u ỷ tông liền tùy vào bọn hắn đi thôi ngươi còn có chuyện gì muốn nói hùng liệt do dự một chút sư phụ gần đây minh thiên sư huynh nhiều lần cùng ta đối n ị c h làm ta khó xử đệ tử một được được. m đi đi. qua hai p n ngày minh tiên cũng tới tìm huyết n g ụ c ma quân tố cáo sư tôn hùng liệt tên này giã tâm mừng mừng một mực trong bóng tôi kéo bẹ tết phái phách lối đến cực điểm ta cùng hắn đã như nước với lửa như xung đột đứng lên người giúp ai hắc cám bên trong huyết n g ụ c ma quân buồn bã nói người muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi n g ư ờ i sau lưng không phải một mực có ta sao minh tiên nghe xong cũng đ ạ i hỉ m à đi thần sắc giống như trước đó hùng liệt giống như l ú c cửa điện lần nữa ẩm vang đóng lại huyết n g ụ c ma quân hít một tiếng từ huyết chỉ bên trong đi ra chỉ thấy hắn sắc mặt thống khổ mỗi đi về phía trước một bước trên thân huyết mục giống như vàng t h a o lẫn lộn nhao nhao rụng chạy vào huyết chỉ bên trong đi cho đến hoàn toàn biến thành một bộ bạch cốt tầm h n phong Hoang Sơn tụ hình n đi Đại đ tới tụ ộ u cùng đại hoang hai chữ hoàn toàn kéo không lên quan hệ trên cơ bản tuổi tác tại ba bốn trăm n ă m trở xuống người đều đối với nơi này vì sao sẽ đặt tên đại hoang sơn cảm thấy không hiểu t h ấ u có người hiện tại đem nơi này gọi là hồng diệp sơn bởi vì nơi này không chỉ có người ở như dạy hồng diệp thành còn trồng rất nhiều lá phong vừa đến mùa thu khắp núi rừng tầng tầng lớp lớp nhổ dần đàn phong c h i ế u mắt cũng có xưng nơi này là tiên đào sơn bởi vì năm đó tần phong từ nam cương nát đào sơn c â y ghép trở về những cái k i a cây đào hiện tại đã đang tụ hình động một vùng trường thành một mạch lớn mỗi đến xuân quang rực g ỡ thời điểm tụ hình ngoài động tạc hoa đua đua đua n gió hem dịu trầm trầm cũng thành núi này một đại danh cảnh về phần tân phong cũng cảm thấy đại h o a n g sơn chỉ danh bây giờ đã có chút hữu danh vô thực dứt khoát cũng theo đại lưu xưng nó là t i ê n đào sơn đệ tử viên thông bài kiến sư phụ vừa tới đến tụ hình ngoại động một mực người mặc đạo bảo con vượng liền từ một tảng đá lớn bên trên nhảy xuống đi lên phía trước bài kiến h à n kỷ thực đó là năm đó thông tý hầu vương đang cấp tần phong tân tân khổ khổ trong mấy trăm năm tụ hình động về sau thông tý hầu vương trước được thu làm ký danh đệ tử mấy năm trước tu luyện có thành hiệu đã có thể mở miệng nói chuyện lúc này mới bị tần phong chính thức thu làm đi chuyển cũng ban tên cho viên thông m sư phụ có cái lao đầu xông vào ta tụ hình đến trong động đội nhi đánh hắn bất quá trông coi bất lợi mời sư phụ trách phạt tần phong rất là kinh ngạc để viên thông lui ra phía sau một mình đi vào đậu phủ tại cửa ra vào đứng vững mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng bên trong nhìn lại chỉ thấy trong động nằm một cái quần áo rách tung toái lao đạo chính là đã lâu không gặp tam thanh đạo môn trường môn tuy kiếm tiên lang hồn người này thế nhưng là cái hóa thần lao quái viên thông tu vi thô t h i ệ n có thể đánh được hắn mới là lạ chứ lang hồn r ỗ i lưng một cái ngáp nói đại mộng hai người sớm r i ấ c ngộ bình sinh ta tự biết sau đó mở mắt nhìn thấy tân phong lại ngáp một cái xem như đến ta vừa vặn có chuyện tìm con ngươi chương một trăm năm mươi bảy hai vào luyện ma động tân phong vội vàng đi ra phía trước hướng tuy kiếm tiên lang hồn thi lễ một cái không biết tiền bối tìm tại hạ chuyện gì lang hồn trước uống một ngụ rượu ngươi luyện thành ma tâm chủng đạo đại pháp tầng thứ ba sao t ầ tất tất có thể, có thể ngay p h o n đ tại tần h phong suy nghĩ nên như thế nào qua loa trả lời thì lăng hồn khoát tay náo thôi lao khất cái đến ngươi cũng giống như vậy nói thật với ngươi đi nay động phía dưới nham tương dưới đáy luyện ma động chính là sư đệ ta liên sơn chỗ tọa hóa nay động cách mỗi tám trăm năm như thế nhưng nếu là có người luyện thành ma tâm trùng đạo đại pháp tầng thứ ba liền có thể cách mỗi ba trăm n ă m mở ra lần một cửa động lang hồn nói xong liền lắc lư lắc lưu đi thẳng về phía trước đã có thể không duyên có đi lấy luyện ma động chỉ bảo tần phong tất nhiên là cầu còn không được còn thuận tiện đem ngoài động phủ viên thông mang tới hai người một khỉ rất nhanh xuyên qua đường hành lang đi qua hồ dung nham đi tới đi hướng luyện ma động cửa vào chỉ là lúc này cửa vào này khoảng cách luyện ma động vẫn có mấy trăm trượng sâu hoàn toàn bị nóng bỏng nham tương nơi bao bọc với lại nơi này nham tương nhiệt độ kỳ cao vượt qua xa bình thường nham tương có thể so sánh coi như lấy tần phong hiện tại tu vi chỉ sợ cũng không cách nào một hơi lặn xuống dưới mà không bị tổn lăng hồn ở rượu ngươi không phải được thái ớt thanh linh p h i ế n sao bảo vật này chính thích hợp ở đây mở đường tần phong vô c h á n một cái liền vội vàng đem thái ớt thanh linh phiến lấy ra ngoài đưa tới lăng hồn trước mặt lăng hồn tay cầm bảo phiên hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt có một đạo cực trướng mắt lạnh v u y bắn ra phía dưới nham tương một cái tự mình tách ra mây trăm trượng hai người một khi thế là dọc theo bậc thang hướng phía phía dưới đi đến trên đường lăng hồn còn chuyển thụ tần phong một câu khẩu quyết dùng để đợi lát nữa mở ra luyện ma đậu t ầ n phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi tiền bối vì sa liền có thể ba trăm n ă m vừa vào luyện ma đậu lang hồn liếc mắt nhìn hắn n g ư ơ i ma tâm t r ù n g đạo đại pháp là từ ai nơi đó học được hắn không có n ó i cho ngươi công pháp này chính là sư đệ ta liên sơn sáng tạo thần phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tại hạ s á t thực không biết vậy ngay cả núi lớn sư chính là tam thanh đạo môn thanh danh cực lớn một vị tiền bối làm người chính phái nghe nói cuối cùng càng là lấy thân nuôi ma mà chết ai có thể nghĩ tới hắn lại sẽ sang chế ma tâm t r ù n g đạo đại pháp bực này có chút cả môn công pháp đến chỉ một lúc sau luyện ma trước động cái tia quen thuộc tượng đa c ự lớn liền xuất hiện ở trước mắt thần phong đọc lên lang hồn vừa rồi truyền dạy khẩu quyết về sau lấy cự kiếm ngăn trở cửa hàng tượng đá quả nhiên đem kiếm thu hồi nhường ra cửa hàng đến lang hồn đem thái ớt thanh minh phiên trả lại cho thần phong dẫn đầu đi vào chỉ qua chỉ chốc lát liền từ bên trong đi ra tuyệt không dây dưa dài dòng p h ả n phất đã sớm nghĩ kỹ muốn chọn cái gì đồng dạng thần phong nhưng là không còn hắn như vậy tiêu sái lại thời gian qua đi mấy trăm năm lần nữa đi vào luyện ma động về sau đối mặt bên trong đông đảo pháp bảo hắn lập tức có chút lo được lo mất đứng lên lộ ra xoắn suýt vặt vẩn không biết nên chọn lựa thứ nào tốt trước kia trầm tam n ư ơ n g từ nơi này được một mai viên đan dược n u ố t sau tu vi đột nhiên t ă n g mạnh một đường thành công đột phá kim đa kỳ lệ n h tần phong vạn phần cực kỳ hâm mộ lúc ấy tần phong liền m u ố n nếu như còn có lần tiếp theo định cũng muốn cầm đan dược với lại lần kia vào động hắn rõ ràng thấy được nơi này có bốn năm cái chứa đan dược bình ngọc nhưng kỳ quái l à lúc này lại một cái bình ngọc đều không nhìn thấy chẳng lẽ đều bị lăng láo đầu lấy mất tần phong trong lòng một trận hoài nghi đành phải nhìn về phía khác bảo vật đột nhiên tần phong nhìn thấy một cái một kiện hình như hình trái xoan pháp bảo nhan sắc đỏ tươi trong ngoài trong suốt nhìn lên đến có chút kỳ dị thấy đây thấy bảo vật về sau tần phong liền cảm giác mình có chút không rời mắt n ổ i con người dứt khoát không còn xoan suýt đem món pháp bảo này thu nhập nhẫn chữ vật bên trong đi ra ngoài khi viên thông tới đi luyện ma động chọn lựa thì lang hồn hỏi tần phong được bảo vật gì tần phong liền đem khối kia hình trái xoan đem ra cho hắn nhìn lang hồn con liếc mắt nhìn liền không có hứng thú vật này tên là luyện cương lu ngược lại là một kiện phẩm chất không kém pháp bảo ách cái gọi là phẩm chất không kém đó là chẳng tốt đẹp gì tần phong lập tức rất là hối hận cảm giác mình nhìn lầm ngàn lựa vạn chọn về sau lại nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu chỉ chú viên thông từ luyện ma động đi ra hứng thú bừng bừng cầm hai mặt linh quang lập lòe phong cách cổ xưa thẻ tre đi tới tần phong trước mặt sư phụ ta phải kiện đồ tốt tần phong cầm qua thẻ tre xem xét thấy phía trên viết tẩn trốn p h ù ba chữ là một kiện dùng cho ẩ n thân trốn x a pháp bảo món pháp bảo này ngược lại là thật phù hợp tần phong tính nết bất quá vì giữ gìn với tư cách sư phụ vĩ nạn g i á n g người hắn tự nhiên không có khả năng đi đoạt đồ đệ đạt được bảo vật vung tay lên nói đã là người đạt được liền cho mình dùng a đồng thời nghĩ thẩm nếu là bao lâu mình muốn dùng hướng hắn cho mượn cái m ư ơ i năm tám năm lại có cái gì vội vàng viên thông mừng k h ắ p khởi đem ẩn trốn phủ cất kỹ về sau hai người một khi liền rời đi nơi đây trở lại tụ hành động lang hồn thói quen ngựa đầu uống rượu lại con đổ ra vài g i ọ t đi ra thế là hỏi t ầ n phong có rượu ngon sao t ầ n phong thế là cầm một bình viên thông tới hiến cho hắn hầu nhi tiểu đưa lên t i ề n đến lang hồn nếm thử một miếng về sau l i ề n thanh khen lớn nói rượu ngon rượu ngon nên uống cặn một c h é n lớn dứt lời liền l â y động l â y động hát nghe không h i ể u ca dao xuất động mà đi t r ớ c mắt liền không thấy bóng dáng tiếp xuống thời kỳ tân phong sinh h o ạ hồi phục bình tĩnh mỗi ngày đóng cửa không g i tại p h ủ v â n động bên trong ngồi xuống khổ tu một chút xíu góp nhặt tu vi về phần huyền âm giáo từ đó tần phong tấn thăng nguyên anh về sau tại bách mãng sơn một vùng có thể nói không ai dám trêu chọc lại t ô n g môn tại tần phong ba lệnh năm thân dưới toàn đều đi theo hắn cùng một chỗ theo đuổi cầu đạo t á t phong cơ bản không ai sẽ đi chủ động gây phiền thoái đương nhiên tần phong cho huyền âm giáo định ra cầu đạo là không gây chuyện nhưng tuyệt đối không sợ phiền p h ứ c không phải là vì cầu m ạ cầu cũng không thể cầu lấy cầu lấy cuối cùng lại cầu thành một đầu cả ngày chỉ biết ăn uống theo tóm lại tại tần phong dẫn đầu dưới cả môn phái bày biện ra một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng sau đó không lâu lại có bao quát viên hóa ở bên trong đệ tử thành công đột phá đến kim đan kỳ một ngày này tần phong từ bên ngoài cưỡi rồng trở về lục hữu vi lập tức tiến lên đón cho hắn đưa lên một phần thiệp mời tần phong mở ra xem đúng là tứ sư huynh lâm nhất đao phái người đưa tới lâm nhất đao tại trên thiệp mời mặt dương dương đắc ý viết đến hắn đã thành công đột phá nguyên anh mời tần phong lục hữu vi lý ngâm thu cùng một chỗ tiến đến tham gia hắn thành trẻ sơ sinh đại đ i ệ n lục hữu vi hỏi sự huynh muốn đi dự tại sao t ầ n phong khoát tay áo có người có mặt là được rồi ta thì không đi được hắn lại không bệnh mới sẽ không chuyên ngàn dặm xa xôi đi xem lâm nhất đao vậy ai đều xem thường sắc mặt đâu ầ u tuyển Trước 158, lao tổ. Tam thi trùng Hoàng lĩnh, lao sơn. kiếm đ y nghe nghe kiếm kiếm kiếm bởi núi vài tiếng, nói cái mà một trùng trên tòa trùng từng t sơn, nghe nghe vì có cổ là lao đại đây đao đao đệ đao đã tại lại phái hiện kiếm núi khai phái, kiếm liên lập chỗ. Chẳng nhất sáng lập huyết chủ huyết thuật, không hệ chút sáng sát tông trùng trên tông trong tử tu quyết, tu môn môn, môn nay bên cùng nào lâm qua yêu là là là quỷ thần vương bạch quốc quân mà trong đó nhất hăng hái tự nhiên chính là nơi đây c h i chủ hắn sư minh lâm nhất đao thứ sư minh lục hữu vi lập tức mặt chứa mỉm cười đi ra phía trước lâm nhất đao hướng sau lưng của hắn nhìn một chút nhữ mày thần phong cùng lý sư mội không có tới lục hữu vi nói lý sư mội ra ngoài thăm bạn chưa về tần sư huynh tại bế tử quan đều không cách nào bước ra đến đây lâm nhất đao cười nhạo một tiếng bế tử quan lấy hắn phế linh căn tư chất có thể tu tới kim đan hậu kỳ đã là đầy trời may mắn chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể tấn thăng nguyên anh không thành lục hữu vi cười, cười. không có phản bác cái gì dù sao tần phong từng dặn dò qua lục hữu vi liên quan tới hắn đã tấn thăng nguyên anh chuyện này một không phản bác hai không làm sáng tỏ liền tùy vào ngoại nhân đ o á n đi hoàng tuyển lão tổ đen lúc này tiêm t r ù n g ầm ầm lên một trận liên tiếp phụ sướng giống như chỉ có nguyên anh tu sĩ hoặc là huyết đao môn quý khách đến mới có bực này lễ ngộ dù sao lục hữu vi đến thời điểm liền không có hưởng thụ được dạng n à y lễ ngộ lâm nhất đao cùng với k h á c xuất thân u minh quỷ tông tu sĩ nhao n h a u tiên ra đón tư mã đạo hình chúng ta thế nhưng là rất nhiều năm không thấy hôm nay nhất định phải không s a không về hoàng tuyền lao tổ tư mã bất bình nguyên anh sơ kỳ trước kia là u minh quỷ tông hoàng tuyền phong thiên kêu nhân vật biết hắn người cũng không ít nhao nhao tiến lên tới c h è o dao đứng lên lục h ư u vi năm đó tốt nhất bốn phía kết giao đồng môn cùng tư mã bất bình cũng từng có mấy lần gặp mặt bởi vậy cũng bất thì giờ tiến lên lên tiếng chào hỏi nhưng thấy lục hữu vi về sau đây hoàng tuyền lao tổ vậy mà mặt giãn ra cởi nói lục sư đệ các ngươi huyện nam giáo kinh doanh thật tốt sinh hương thị a không có không có chứ lục h ư u vi lập tức hữu thụ sùng như kinh cảm giác dù sao trước mắt vị này tư mã bất bình thành danh đã lâu tại u minh quỷ tông còn chưa bị diệt trước lục h ư u vi đều khó mà nói với hắn bên trên nói thì càng không cần phải nói hiện tại hắn đã trở thành nguyên anh k ỳ một phái l a o tổ hoàng tuyền lao tổ nói lục sư đệ khiêm tốn lần trước ta tại tây cực hái tuyết liên thì gặp được tuyết sơn phái trưởng môn sở nam t ĩ n h nghe nàng nói các người huyền âm giáo vô thành vô tức ở giữa đã có vượt qua mười vị kim đan tu sĩ có khác mấy đầu tam giai hộ sơn yêu thú thân là trưởng giáo tần sư đệ cũng thành công đột phá đến nguyên anh kỷ hoàng tuyển lão tổ lời vừa nói ra nguyên bản làm ổn vô cùng bốn phía lập tức trì trệ rất nhiều người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt mặt quỷ mới nói điều đó không có khả năng a tần phong chỉ là phế linh căn tư chất có thể đột phá trí kim đan hậu kỳ đã là nhặt được vận khí cất chó như thế nào có thể đột phá nguyên anh đúng vậy a đúng vậy a nhất định là sai lầm cùng hắn cùng một thời gian nhập môn lâm trường môn kỳ ngộ liên tục tư chất xuất chúng cũng mới mới vừa đột phá đến nguyên anh kỳ mà thôi lâm nhất đao lập tức sắc mặt tái xanh so ăn p ả i con rồi còn khó chịu hơn hướng hoàng tuyển lão tổ nhữ mày hỏi sợ nam tỉnh cùng huyền âm giáo quan hệ mất thiết sợ không phải cố ý khoác lắc a ra đây cũng không biết hoàng tuyển lao tổ lên tiếng lại ngược lại đối với lục h ư u vì nói qua vài ngày ta dự định đi phủ v â n động b á i phỏng cùng tần trưởng giáo thương lượng một số chuyện không biết huyền âm giáo phải trang hoang n ê n lục h ư u vi lập tức vui vẻ đáp ứng đến lúc đó tại hạ định tại phủ v â n động quét dọn giường chiếu mà đối đãi n g u y ê n hoa trong sáng xưa nay ưa thích giao hữu lục h ư u vi tại chế biến tiệc ăn uống linh đình thỉnh thoảng đi cùng xuất thân u minh quỷ tông tu sĩ liên lạc tình cảm mà rất nhiều nguyên bản đối với hắn có chút lãnh đạo người tại hoàng tuyển lao tổ vừa rồi một lời nói ngữ qua đi đều đột nhiên trở nên nhiệt tình đứng lên tuy nói tần phong đột phá nguyên anh kỳ chuyện này vẫn là còn nghi vấn nhưng huyền âm giáo c h ỉ ít có mười vị kim đan mấy cái tam giai hộ sơn yêu thú chuyện này cũng rất có thể là thật dù sao nếu như tần phong một mực bế quan người khác cũng không biết hắn tu vi thật sự nhưng toàn bộ huyền âm giáo hơn mười vị kim đan lại không có khả năng từng cái ở nút nếu là ở phương diện này nói láo khóc lác rất dễ dàng liền sẽ chọc thủng mười vị kim đan nếu như lại có một cái nguyên anh tọa trần nói tại u minh quỷ tông tách ra đông đảo môn phái bên trong thực lực đã tuyệt đối xem như đứng hàng đầu ví dụ như mặt quỷ nhị quỷ mỹ tông cũng mới chỉ là năm vị kim đan mà thôi mà lâm nhất đao huyết ba đa môn thì là bảy vị kim đan cộng thêm hắn cái này nguyên anh trưởng môn tiến hội say x ư a thời điểm có cái xuất từ cựu u phong kim đan tu sĩ ngô cửu huyên đông nhiên đại t h á n một tiếng muốn nói chúng ta u minh kỳ tông thật đúng là nhân tài đông đúc bây giờ mặc dù lưu lạc tứ phương lại đều thành nhân vật nếu là liên hợp lại đến chưa chắc không thể đoạt lại u minh sơn c h ủ n g kiến tông môn a lời vừa nói ra lập tức đưa tới kịch liệt tranh luận có rất là hưng phấn d n g i hiệu triệu đoàn người đánh về u minh sơn mà đi cũng có thái độ lãnh đạo đối với ngô cửu u y ê n đề nghị khít mũi c o thường minh thiên bỗng nhiên hô to sau h một n lúc lâu nô cửu huyên hắc cười một tiếng huyết cùng mục tông bản đó là dẫn đến chúng ta tông môn hủy diệt kẻ cầm đầu một trong minh sư minh lại để chúng ta đi huyết mục phong tổng tương quy mô quả thực là làm trò cười cho thiên hạ trong lúc nhất thời mặt quý nhi Thần Vương, lục lời vừa nói ra mặc kệ cái khác người là nghĩ như thế nào chí ít lục hữu vi là rất là tán thành đừng nhìn đoàn người lúc này gặp nhau không khí coi như hòa hợp nhưng kỳ thật đều có các mâu thuẫn minh thiên loại này bất thiện giao tế c u ộ n vọng tự ngạo người lại không luận lục h ư u vi vừa rồi thậm chí còn nghe nói quỷ m ị tông bạch cốt quân tựa hồ cùng mặt quỷ nhi quỷ thần vương chơi cứng đã có tự lập chỉ ý hỏi thử d ư ớ i loại tình huống này ai lại có đầy đủ vi vọng đem mọi người bệnh thành một sợi dây thường trùng kiến u minh quỷ tông Trước hiểu hiểu sơ hiểu sơ. khi lục h ư u vi cùng hoàng tuyền lão tổ tư mã bất bình cùng một chỗi trở lại phù vân độc thì tấn phong đang cùng một cái bình thường lão nông đồng, đồng dạng mang theo mũ dơm tại đồng ruộng l à n cỏ cẩn thận chăm sóc lấy hắn từ n u y ễ n tiên động phủ bên trong mang về cái kia mấy chục gốc linh thực mầm non hoàng tuyền lao tổ lão tổ thấy tình hình này về sau rõ ràng sửng sốt một chút trên đời nào có nguyên anh tu sĩ còn phải tự mình xuống đất làm ruộng lục h ư u vi bước đi lên thì đến dẫn tiến một phen về sau t ầ n phong dặn dò viên hóa v à i câu trước dùng huyền minh thảo một quyết đổ vào về sau lại thi lần ba xuân phong hóa vũ quyết cẩn thận giao phó xong hắn lúc này mới nên đón hoàng tuyền lao tổ h ồ i động p h ủ phòng khách ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm tuy ý nói chuyện p h i m vải câu về sau hoàng tuyền lao tổ đột nhiên hỏi tấn phong sư lệ có biết chúng ta trước kêu u minh quỷ tông tam đại cấm địa tấn phong điểm một cái nói thế nhưng là hóa âm chỉ huyết cấm ao còn có cựu ưu quật hoàng tuyển lão tổ nói trước kia chúng ta ưu minh quỷ tông sở dĩ có thể chuyển thừa vài vạn năm bất d i ệ t dựa vào đó là đây tam đại cấm địa đáng tiếc năm đó một trận chiến cựu ưu phong sụp đổ tam đại cấm địa cũng đã bị trôn sâu phế tích phía dưới mới đưa đến môn phái trong vòng một đêm sụp đổ nói đến đây hắn thở dài một tiếng sau đó ánh mắt sáng n g ờ i nhìn tân phong không dối gạt s ư đ ệ ta trên người có một chỗ ám thương cần đi hóa âm chỉ qua được mấy ngày mới có thể triệt để khỏi hẳn bởi vậy những năm gần đây khổ tâm tìm hồi lâu cuối cùng là tìm được hóa âm chỉ đích sắc các vị trí chỉ là cái kia phụ cận có thật nhiều cấm chế ta một người pha cấm không biết muốn pha đến ngày tháng năm nào bởi vậy muốn mời sư đệ đồng loạt ra tay chờ sau khi chuyện thành công ta c h ư a khỏi tổn thương đây hóa âm chỉ từ đó liền trở về các ngươi huyền âm giáo tất cả ngươi xem coi thế nào một bên lục hữu vi n g h e xong lập tức hưng phấn vô cùng hóa âm chỉ đối với chúng ta ma tu đến nói diệu dụng vô cùng không chỉ có thể chữa thương tăng tiến tu vi còn có thể tế luyện rất nhiều pháp bảo nếu như chúng ta tông m ô n được hóa âm chỉ tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên thần phong lại trầm mặc một hồi cảm thấy có chút khó xử liền sợ được đây hóa âm chỉ về sau trước k i a đồng môn cái này muốn tới dùng cái k i a cũng muốn đến đến dùng dẫn tới đa phương tham v ớ n rất là phiền phước hắn tâm như gương sáng biết không đầy đủ thực lực trước hóa âm trì loại này m à tu phúc địa đó là cái phỏng tay khoai lang nếu quả thật có dễ dàng như vậy chứ cứ hoàng tuyền lao tổ người này chỉ sợ cũng sẽ không lớn như vậy hào phóng phương tặng cho huyền tầm giáo hoàng tuyền lao tổ hơi kinh ngạc nhìn tần phong một chút hãn tử lâm nhất đao nơi đó giải đến tần phong là cái ái mộ hư vinh người vốn cho rằng tần phong chắc chắn sẽ không cự tuyệt thu phục hóa âm trì bậc này đủ để tại giải rác tứ phương u minh quỷ tông đệ từ bên trong dương danh chuyện tốt tuy tấn phong đang nghe xong hắn hắn đề nghị về sau lại như vậy tỉnh táo một cái liền điểm ra trong đó yếu hại đây giống như cùng lâm nhất đao nói có chút không giống nhau l ắ m a ngay tại hoàng tuyển lão tổ suy nghĩ có chút hôn luận thì tấn phong đối với hắn nói tư mã sư huynh nếu là từ ta tứ sư huynh ở đâu tới vì sao sẽ bỏ gần cầu viễn không có mời hắn đi hóa âm chỉ pha cấm hoàng tuyển lão tổ nói lâm đạo hữu con am hiểu chém viết xem luận đan chế phủ cấm chế là bảng môn tà đạo luôn luôn k i n h thường tại nghiên cứu chỉ sợ không giúp được gấp cái gì mấy tháng trước ta tại vân m ộ n trạch quỷ môn tông làm khách theo nhạc sư để nói xác thực nói cái kia kích cỡ ba mươi sáu chư thiên cấm pháp ta chỉ là mấy trăm năm trước nhìn mấy lần mà thôi kỳ thực cũng không làm sao nghiên cứu đến nay cũng liền hiểu sơ mà thôi hoàng tuyền lao tổ nghe xong từ chối cho ý kiến cười cười nếu như tần trưởng giáo có thể ra tay giúp đỡ liền coi như tại hạ thiếu ngươi một cái nhân tình về sau nếu như có chuyện cứ việc tới hoàng tuyển quật tìm ta ngươi xem coi thế nào thần phong nghe xong lập tức rơi vào c h ầ m tư một cái nguyên anh tu sĩ nhân tình không thể nghi ngờ là đầy đủ chân quý có đôi khi thường thường thắng qua vô số chân bảo bất quá hắn đối với hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình đây người thật ra thì giải không nhiều cũng không biết nhân phẩm hắn như thế nào nếu như hắn là cái tiểu nhân vô sỉ hứa hẹn bên dưới sự t ì n h lại không chịu thực hiện như vậy đây cái gọi là nhân tình muốn tới liền không có nửa điểm tác dụng thế là tần phong nói mình muốn cân nhắc cân nhắc gọi lôi bằng mang hoàng tuyển l a o tổ bốn phía du lãm phủ v â n động phong quang sau đó hỏi lục h ư u vi sư đệ đối với tư mã bất bình người này s ự tích còn hiểu rõ lục h ư u vi cũng biết hắn lo lắng là cái gì tờ tờ ờ ờ mở ngâm đường này hắn năm đó là hoàng tuyển đỉnh cao nhẹ một đời bên trong duy nhất một cái thiên linh căn làm người lại không giống minh thiên cao như vậy điều lâu dài bế quan tu luyện giao hữu không nhiều hắn nghĩ, nghĩ tiếp tục nói muốn nói tư mã đạo hữu năm đó tối dẫn lên a n h động một sự kiện là có cái trưởng lão đệ tử đích truyền ngay trước rất nhiều người mặt mang hắn một câu vào mẹ ngươi sau đó ê m đ đem không lâu thần phong theo hoàng tuyển lao tổ đi tới nguyên lai kiểu u phong di chỉ một vùng c lĩnh, lĩnh、so、hoàng ỉ t h m tuyên lao tổ nói huyện âm ao đình có trệ đến lòng đất ngàn trượng trở xuống không biết sư đệ tinh thông hay không thổ độn chi thuật hắn bản ý là tần phong nếu như không hiểu thổ đ ộ n chi thuật nói liền đưa tay mang tần phong một thanh bất quá tần phong lại nói hiểu sơ hiểu sơ sư minh phía trước dẫn đường chính là hoàng tuyển lao tổ không nhiều lời cái gì lập tức vừa bấm phát quyết bị một c ỗ hoàng khí bọc lấy hướng lòng đất bỏ chạy hắn thổ đ ộ n chi thuật cao thâm huyền diệu thế gian h á n hữu trong chớp mắt đã thâm nhập lòng đất hơn trăm t r ư ợ n g hoàng tuyển lao tổ liệu định tần phong lúc này khẳng định còn tại bảy tám mươi triệu có hơn ai ngờ xoay người nhìn lại lại phát hiện tần phong cách hắn chỉ có mấy bước xa không khỏi lấy làm kinh hãi hắn lòng háo thắng lập tức bị kích lên toàn lực vận chuyển đột phá hướng lòng đất kích xả mà đi một hơi chui đến lòng đất ngàn trượng phía dưới dừng lại lau cái chán mồ hôi có chút đắc ý quay đầu nhìn lại lại một lần nữa gặp được tần phong không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn cách đó không xa phản phất tản bộ đồng dạng đại khí đều không thở một cái c h ư ơ n một trăm sáu mươi khó thở mà cười sư đệ chỗ dùng là cái gì thổ đội chi pháp hoàng t u y ê n lao tổ một mặt ngạc nhiên hỏi tần phong h ứ n g hờ nói bất quá là từ phường thị mua được bàn môn tiểu thuật mà thôi thật sự là không đủ ca ngợi kỳ thực tần phong với tư cách cao gia linh thực phu luôn luôn tinh thông ngũ hành bí thuật. mà tấn thăng nguyên anh kỳ hậu chủ tu hôn nguyên kinh chính là một bộ âm dương ngũ hành đại đạo b ả o điện tấn phong hiện tại chỗ dùng chính là hôn nguyên kinh bên trên ghi chép thổ đồn chi pháp chỗ huyền liên rượu tất nhiên là hoàn toàn không thua tại hoàng tuyền lao tổ sở học thấy hoàng tuyền lao tổ tựa hồ còn muốn truy vấn cái gì tấn phong liền chỉ về đẳng trước nói nơi này đã bắt đầu xuất hiện cấm chế không biết khoảng cách huyền âm ao vị trí vẫn còn rất xa đại khái hai trăm t r i ệ khoảng ta trước đây đã phá cấm năm mươi triệu đằng sau cấm chế đều m ư i phần mạnh mẽ hoàng tuyền lao tổ nói xong lại mang tần phong hướng về phía trước bỏ chạy hơn năm mươi triệu phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy phía trước quả nhiên là cấm chế t r ủ n g điệp lại bốn phía linh khí hỗn loạn thỉnh thoảng có lỗi bạo âm phong lộn xộn vô tự thổi qua xác thực mười phần khó giải quyết tần phong hít sâu một hơi từ hoàng t u y ể n lão tổ trong tay lấy ra một tâm phá cấm phụ khoanh chân ngồi xuống song thủ một tục gượng phá cấm phụ tự cháy về sau hóa thành một đạo quan mang bị tần phong tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm chỉ thuật đánh vào trước người trong cấm chế đi những cấm chế này kỳ thực đều là trước kia u minh quỷ tông bố trí tại hóa âm chỉ xung quanh chỉ có cẩm tông môn lệnh bài người mới có thể thông suốt xuất nhập tại kiểu、u、phong sụp đổ về sau toàn bộ hóa âm chỉ ngay tiếp theo những cấm chế này. cùng một c h ô rơi vào lòng đất ngàn trượng một phần trong đó c ấ m chế có thể là xuất hiện một loại nào đó dối loạn lộ ra mười phần cùng bạo cần càng thêm cẩn thận mới được nhàn thoại thiếu nói trước mắt qua gần hơn năm tháng ngày này theo một tiếng nổ van g rung trời ở sâu dưới lòng đất vang lên trải qua mấy tháng phân chiên tần phong hoàng tuyển lão tổ hai người rốt cuộc hợp lực đem trước mắt c ấ m chế bài trừ trước mắt trợt phát hiện ra từng cổ mờ mịt hơi nước lại có chảy nhỏ giọt tiếng nước chạy chuyển vào trong tay hoàng tuyển lao tổ trên mặt c u ồ n hỉ phi nhanh hướng về phía trước sau đó cười to nói hóa âm trì cuối cùng là tìm được nói xong sớm đã không kịp chờ đợi nhảy vào một cái trong ao ở trong nước vận chuyển lên công pháp đến ba ngày sau hoàng tuyền lao tổ mở mắt ra nguyên bản có chút trắng bệnh sắc mặt đã khôi phục bình thường hiển nhiên đã triệt để trừ tận gốc trên thân á h n g thương chúc mừng tư mã sư h i n h tiên pháp nâng cao một bước một mực ngồi tại bên cạnh ao thay hắn hộ pháp tần phong lập tức đứng lên nói chúc một tiếng hoàng tuyền lao tổ tung người mà lên cười nói năm mươi năm trước ta trên thân chúng bắc vượt cánh đồng tuyết bất dạ thành thành chủ diệm tân một cái băng phách thần quang kiếm mặc dù nuốt vô số đang ư ợ c vẫn không thể triệt để trừ tận gốc nếu như không có sư đệ hỗ trợ chậm thêm cái ba ta thương thế kia liền triệt để ước chế không nổi hiện lên sụp đổ chi thế có lẽ cũng chỉ có thể từ bỏ nhục thân chuyển tu quỷ đạo hoàng tuyển lao tổ nói xong đi tới tần phong trước người luôn miệng nói tạng tần phong đầy không thèm để ý khoát tay náo đi hướng hoa âm chỉ cũng muốn vào ao ngầm một phen nhưng lúc này hoàng tuyển lão tổ đột nhiên hỏi đúng tần sư đ ệ ta cố ý đem hoàng tuyển tông cùng các ngươi huyền âm giáo s á t nhập cùng một chỗ chuyển về đây cựu u phong di chỉ đến lập phái không biết ý của ngươi như nào tần phong nghe xong lập tức đại hỉ đây là chuyện tờ ta liền không biết hai chúng ta ra sắp nhập về sau tông m u n tên gọi cái gì hắn vừa nói một bên yên lặng lui về sau hai bước một mực mang tại sau lưng tay trái đã sớm đem hôn nguyên cỏ lấy ra ngoài hoàng tuyển lão tổ nghiêm túc suy tư phúc chốc ta ngốc già này sư đệ ngươi mấy tuổi tu vi lại so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều hai nhà môn phái s á t nhập về sau lúc này lấy hoàng tuyển tông làm hiệu về phần trưởng môn kia chỉ vị vẫn như cũ để ta tới ngồi sư đệ ngươi liền hạ mình tại lý ngâm thu lục hưu vi cùng chúng ta bên trong mấy cái kim đan trưởng lão về sau làm lục trưởng lão ngươi xem coi thế nào tấn phong nguyên bản còn muốn tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái vài câu nhưng nghe đến nơi này về sau lập tức không khỏi khó thở mạc n g ư ơ i l y người cũng quá mỏng lạnh chút ta tân tân khổ khổ giúp ngươi phá cầm mấy tháng không biết cảm kích thì cũng thôi đi còn muốn đến đoạt ta huyền âm giáo cảm kích nói bên ta mới không phải nói qua sao hoàng tuyền lao tổ âm thanh trầm thấp thở dài kỳ thực ta nguyên bản cũng vô ý cướp đoạt huyền âm giáo bất quá ta một mực đều có chủng kiến u minh quỷ tông hoành nguyện chỉ là về sau từ từ mất lòng tin thằng đến ngày ấy bị lôi bằng mang theo đi dạo p h ủ v â n động thì phát hiện các ngươi huyền âm giáo thật cực kỳ thịnh vượng nhân tài đông đúc lúc này mới một lần nữa kích thích lên năm đó hùng tâm trang trí hoàng tuyển lao tổ nói xong lấy ra một ngụm rượu hồ lô kích cỡ tương đương đồng thao chúng đến giống như đối với tần phong nói lại như là nói một mình chung này chính là chúng ta hoàng tuyển phong các đời phong chủ tín vật tông môn hủy diệt đêm đó cầu trường hạ trưởng lao tìm ta trong đó ứng ta không có đáp ứng bất quá lại đem hoàng tuyển trung từ sư tôn nơi đó trốn g đi khiến hắn chiến l ự c giảm bớt đi nhiều ha ha hắn sở dĩ sẽ cùng tần phong nói như vậy nhiều tựa hồ đã hoàn toàn là đem tần phong xem như một người chết đem kiểm tra ở trong lòng hồi lâu một số bí mật nói cho một kẻ hấp hối sắp chết nghe xác thực rất giải ép Tần p huyện âm phong thích vào liền không cần phải nói tần phong lúc ấy dự cảm đến sơn môn đã là cái nơi thị phi sớm liền vụ trộm đem lại bộ phận trong môn đệ tử chuyển di đi tụ hành động phù vấn động mà quỷ đạo nhân dòng chính quỷ môn phong cựu ưu phong đông đảo đệ tử tại đại trận hộ sơn cao phá về sau cũng cơ bản nao nhau, nhau chạy rút lui bắn trượt chạy tư tán duy chỉ có hoàng tuyển phong tại tư mã bất bình sư tôn cũng chính là đợi trước hoàng tuyển lão tổ dẫn đầu dưới t ử chiến không hàng cuối cùng toàn phong hơn chín trăm n g ư ờ i toàn bộ hết chiến mà chết lúc ấy tư mã bất bình cái này hoàng tuyển phong bên trong mắt sáng nhất nhân tài mới nổi người người đều nói hắn là bởi vì đi ra ngoài bên ngoài mà tránh được một kiếp không nghĩ tới hắn căn bản chính là làm hoàng tuyển phong phản đồ đây hoàng tuyển chung có thể thôn vệ tu sĩ sinh hồn khi hoàng tuyển phong trên dưới đều chết hết về sau bọn hắn toàn diện đều thành c h u n g này cấp dưỡng tần sư đệ ngươi cũng không chịu làm cái kia lục trường lão liền cũng vào trung đi cùng sư phụ ta sư minh đệ bọn h hoàng tuyển lao tổ có chút điên cuồng dứt lời lay động trong tay hoàng tuyển trống bốn phía trong nháy mắt minh hòa h oanh oánh quỷ khóc s ó i gạo để cho người ta phảng phất một cái rơi vào hoàng tuyển chỉ lộ bất quá hắn bên này vừa mới phát động tần phong liền dương ra hôn nguyên cờ trong c h ư ớ c mắt đã đổn đến mặt đất bên ngoài đi hoàng tuyển lao tổ sửng sốt một chút lập tức âm thanh hung dữ cười nói chạy h o a thượng chạy không được miếu ta nhìn ngươi có thể chạy đến đâu đi hắn không chút hoang mang trước tiên ở hòa âm chỉ xung quanh bố trí cái giản dị chất pháp lúc này mới phi thân mà g i đang đằng sát khí hướng phủ vận động p ư ơ n g hướng bay đi tại giữa rừng núi xuyên qua t ầ n phong càng nghĩ càng giận chạy rút lui bán trượt loại chuyện này hắn làm nhiều rồi nhưng dĩ vãng mỗi lần bỏ chạy cách địch nhân càng xa t ầ n phong tâm tình liền càng là sung sướng mừng thầm dương dương tự đ ắ c bất quá lần này cách cái kêu hoàng tuyển l a o tổ tư mã bất bình càng xa hắn tâm tình liền càng hỏng bét tựa như kiếp t r ư ớ c cùng người cãi nhau rõ ràng là mình chiêm lý lại bởi vì ăn nói vụ về nhao nhao thua sau khi về đến nhà càng nghĩ càng giận ban đêm đi ngủ trằn trọc ngủ không được nửa đêm bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên âm thầm mắng thảo lúc ấy làm sao lại vô dụng ta bốn mươi ba hiện tại t h ầ n phong chính là như vậy tâm tình tu chân mấy trăm năm đến nay dưỡng thành thói quen để hắn tại gặp phải không có năm chắc chiến thắng địch nhân thì liền thường thường tam thập lục kế tẩu vi thượng kế nhưng hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình người này quả thực là đem hắn buồn nôn hỏng thế là thần phong bỗng nhiên ngừng lại không muốn lại chạy trốn tất cả mọi người là nguyên anh sơ kỳ ta sợ hắn c á i bứa ta rất mạnh nhất định phải rút hắn n h à thần phong ý đồ kiên định mình lòng tin cuối cùng nghĩ đến liền xem như vì hoàng tuyển phong hơn chín trăm n h â n khẩu báo cái huyết cứu a chỉ chốc lát hoàng tuyển lão tổ cái kiêu n ạ o nghệ đắc y âm thanh l i ề n tại sau l ư n g v ă n g lên lâm sư đệ ngươi làm sao không chạy trốn chẳng lẽ cũng tự biết p h à m là bị ta để mắt tới người đều trốn được lần đầu tiên trốn không thoát m ư ờ i năm thần phong lạnh lùng nhìn tư mã bất bình tức miệng mắng to người tên này đến cùng phải hay không không có cha mẹ sinh hoàng tuyển sư thúc chuyển cho ngươi thiên pháp ngươi lại đánh cắp hoàng tuyển t r ô n g đem mấy trăm đồng môn sinh hồn hút đi ta vừa vất vả mấy tháng giúp ngươi p h á cấm ngươi lại trở tay muốn tới chiếm đoạt ta h u y ề n độc giáo một chết tần phong còn không có mang xong hoàng tuyển lao tổ đã giận tí mật lay động trong tay hoàng tuyển、Trông. lập tức thiên địa biến sắc giữa rừng núi quỷ vụ tràn ngập ma âm oong nóng lọt vào thai trong lúc nhất thời tần phong thể nội tam hồn thất phách lại có bất ổn dấu hiệu tựa hồ lúc nào cũng có thể xông thể mà ra sau đó bị cái kia hoàng tuyền trung hút đi đây cũng là pháp bảo này chỗ lợi hại mặc cho ngươi có muôn vàn rượu pháp nếu như hồn phách khó giữ được liền chú định chỉ có một con đường chết tần phong báo nguyên thủ nhất đau khổ chống cự một hồi chập nhớ tới một chuyện từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một chiếc thanh đồng cổ đang đến tham thảm ánh đèn từ cổ đang phát ra chiếu vào tần phong trên thân loại kia tam hồn thất phách tùy thời đều có thể rời khỏi thân thể cảm giác, trong nháy mắt biến mất. thế ầ n p o n là hắn vừa rồi liền mướn có lẽ đèn này đối với hoàng tuyển trung loại này chuyên đối với hồn phách công kích pháp bảo sẽ có kỳ hiệu cũng không nhất định không nghĩ tới một thử phía dưới quả nhiên hiệu quả nổi bật Cái kia tư mã bất bình hiện nhiên cũng không ngờ tới, mình thuận tới, mọi việc cũng ngờ đây đều lập ợ được i lại hoàng không phong bình này làm tuyển trông, căn bản không làm gì được tần gì Tư bất mảy may. lúc l mã tức sắc mặt âm chầm như nước đưa tay chỉ về phía trước trong nháy mắt gọi ra hàng trăm hàng ngàn đem hồng quang lóa mắt phi kiếm màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng hướng phía tần phong bay tới hắn những n à y phi kiểm màu đỏ ngòm toàn đều chứa một loại thiên hạ kỳ độc chỉ cần cắt vỡ địch nhân một điểm da lông liền có thể để hắn trong khoảnh khắc toàn thân khí huyết khô kiệt mà chết ngoài ra bên trên đây ngàn thanh phi kiếm màu đỏ ngòm cũng có thể tạo thành một cái hết sức lợi hại máu tù lại trận đem người nốt ở bên trong chỉ cần chỉ là nửa canh giỏ liền sẽ đem địch nhân luyện hóa thành một v ũ máu chính là tư mã bất bình gần với hoàng tuyển trung một đại s á t chiêu hắn đây vừa ra tay liền tất cả đều là dựa vào thành danh chiêu số ngược lại là không có khinh thị tần phong rõ ràng đem hắn đưa vào chỗ chết tần phong thấy đây lấy ra một khối hình như hình trái soạn pháp bảo đến món pháp bảo này đó là hắn trước đây không lâu hai vào luyện ma động thì lấy được luyện cương n u nằm tại trên tay mềm như bông toàn thân mảnh khổng dày đặc một khi t ô i động luyện cương n u bên trong liền bay ra một mảnh sơn hướng đến hóa thành vạn sợi màu t ơ đem những cái kia hướng hắn bay tới phi kiếm màu đỏ ngỏm c u ố lấy cùng lúc đó luyện cương n u những cái kia lô kim mảnh khổng bên trong còn biết phun ra một loại lại dính lại ngán nhan sát thanh minh nước p h à m l à bị màu tơ cuốn lấy phi kiếm chỉ cần bị những này nước dính vào trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành mềm mại chi vật nhao nhao rơi xuống trên mặt đất ngươi lai、like, tần phong từ luyện ma động đạt được cái này luyện cương n u là một kiện chuyên khắc trăm ngàn phi kiếm pháp bảo cho dù ngươi là cái gì nhôn huyền thiết đều có thể luyện làm mềm mại như bông vải sắt vụn bởi vì cái gọi là là ý gì bách luyện cương hóa thành nếu chỉ n u mắt thấy từng thanh từng thanh mình vất và tế luyện mà đến phi kiếm màu đỏ ngòm không chỉ có không có làm bị thương tần phong nửa sợi lông, ngược lại nhau nhau bị hủy. tư mã bất bình vừa sợ vừa giận đưa tay một chiêu đem phi kiếm triệu hồi con như vậy một lát hàng trăm hàng ngàn đem phi kiếm màu đỏ n g ỏ m đã chỉ còn lại có hai trăm đem không tới có thể nói tổn thất nặng nề n g ư ơ i ta không phải đưa n g ư ơ i toái thi vạn đoạn không thể tư mã bất bình hiển nhiên đã là tức giận vô cùng những năm gần đây hắn giao đấu qua nguyên anh tu sĩ cũng không tính ít trước kia thường thường chỉ dựa vào một cái hoàng trần trung l i ề n có thể triệt để chiếm thượng phong hơi lợi hại điểm lại thả ra trăm ngàn phi kiếm màu đỏ ngòm cũng đủ để chém giết hoặc nặng sáng tạo địch nhân rồi vạn không nghĩ tới trước mắt cái này luôn luôn không có gì uy danh tần phong vậy mà trước phá hắn hoàng t u y ề n trung lại triệt để hủy hắn trăm ngàn phi kiếm tư mã bất bình lập tức nổi giận gầm lên một tiếng lại lấy ra một thanh đậu nành đồng dạng hạ châu đến hướng trên mặt đất bung ra hóa thành mấy ngàn con hung thần ác sát quỷ vương quỷ tướng kết thành một chỉ quân đoàn không muốn sống hướng phía tần phong buôn tập mà đi tần phong vô bên hông thu túi gọi ra đầy trời kim cổ ông ông tác hưởng phô thiên cái địa hướng về phía trước chen trúc mà đi con một hồi cái kia mấy ngàn con quỷ vương quỷ tướng liền nao nhau bị kim cổ thôn vệ hầu như không còn ngay cả cận cũng không còn nửa điểm、t. tư mã sau đó một đạo xanh biết quang hoa như cầu vồng hút nước từ huyện tân châu trút xuống quang hoa bên trong hiện ra một cái bốn năm trượng phương viên kinh thiên cự thủ hướng phía tư mã bất bình bắt tới tư m ã bất bình lập tức sắc mặt đại biến từ nhẫn chữ vận bên trong lấy ra một đỉnh giấy trắng rủ trên rủ vẽ lấy bảy cái khô lâu chín cái trần chuồng mặt quỷ mã nữ đây là hắn một kiện pháp b ả o phòng thân tu la dù đột nhiên biến lớn mấy lần về sau phát ra từng đạo trói sáng thuận ánh sáng ngăn tại phía trên xanh biết quang hoa bên trong kinh thiên cự thủ đã hướng phía tu la dù đ ỗ n g nhiên một nắm cự thủ trên đầu ngón tay phát ra năm đạo thả yên chỗ đến từng đạo thuận ánh sáng nhao nhao vỡ vụn cuối cùng ngay cả tu la dù cũng ẩm vang nổ tung hóa thành từng mảnh giấy sợi thô trên không trung bay xuống chương một trăm sáu mươi hai ta thật mạnh、Phúc. cái kia tu la dù là tư mã bất bình một kiện bản mệnh pháp bạo tâm thần tương liên khi tu la dù bị huyện tân châu hóa ra cự thủ sẽ thành mảnh nhỏ về sau tư mã bất bình lập tức nhịn không được nôn một miệng lớn máu tươi đi ra tư mã bất bình còn chưa tới kịp có phản ứng con này kinh thiên cự thủ đắc thế không tha người một cái đem hắn n ắ m chặt trong lúc nhất thời cự thủ đầu ngón tay thả yên đại thịnh t h ề phải đem hắn cùng cái kia tu la dù đồng dạng cũng sẽ thành mảnh nhỏ a tư mã bất bình trên mặt gân xanh hiện hiện nội giận gầm lên một tiếng biến thành một đoàn huyết vụ từ cự thủ nằm chỉ bên trong chuẩn ra hướng phía nơi xa hốt hoảng mà chạy chạy đi đâu thật vất vả thủ thắng tân phong cái nào tha cho hắn dễ dàng như vậy rời đi lúc này che đậy sau phấn khở tiến lên tư mã bất bình chỗ thi triển giống như có chút giống tần phong học qua huyết ảnh đột pháp bất quá tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần với lại huyết ảnh đột pháp mỗi thi triển lần một mặc dù có thể một cái bỏ chạy mấy trăm dặm nhưng căn bản không cách nào kéo dài liền xem như nguyên anh tu sĩ đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể liên tiếp dùng cái m ộ ư ơ i lần khoảng nhưng tần phong dùng hôn nn g u y ê n nguyên cờ truy đây tư mã bất bình liên tiếp đổi năm sáu nghìn dặm đoán chừng đều dùng tầm m ộ ư ơ i lần huyết ảnh đột pháp còn không thấy hắn dừng lại tần phong cắn ra một cái tiếp tục dương ra hôn nguyên cờ ở phía sau đ u i theo dù sao hắn ha phí là chân nguyên mà tư mã bất bình hao phí lại là thấy thế nào đều không lỗ mấy trăm năm nay đến từ trước đến nay đều chỉ có người khác truy sát tần phong p h ậ n mà lúc này lại hoàn toàn phản tới thành hắn một đường truy sát người khác với lại l i ề u mạng chạy trốn con mồi tại một canh giờ trước vẫn là một cái nắm chắc thắng lợi trong tay tùy thời có thể gây nên người vào chỗ chết thợ săn đây thật là thiên đạo luân hồi báo ứng xác đáng lại đổi càng ba ngàn dặm về sau sớm đã ra u minh sơn mạch khu vực đến hắc hà cắt vàng bãi một vùng tần phong mắt thấy phía trước đoàn kia mất vụ đã từ từ trở thành nhạc rõ ràng cảm giác tư mã bất bình đã có chút chống đỡ không qua ở mà ở liên tục không ngừng sử dụng lâu như vậy hôn nguyên cờ về sau tần phong mình chân nguyên cũng hao tồn cực kỳ nghiêm trọng vì thế hắn thậm chí còn nuốt không ít nhanh chóng gia tăng chân nguyên trong cơ thể đàn dược nếu như lại tiếp tục đ ố i tiếp chỉ sợ sẽ đối t ự thân tạo thành khá lớn tổn thương thế là tần phong đành phải tại đây h ắ t hà bên bờ cắt vàng trên g ầ ề bãi thu hồi hôn nguyên cờ nhìn đoàn kia huyết vụ từ từ biến mất tại chân trời tư mã bất bình đây đ ộ t pháp rất lợi hại a tần phong trên mặt viết đầy tiết ớ i còn kém như vậy một chút có lẽ liền có thể đem đây hoàng tuyển lao tổ tư mã bất bình chép giết muốn giết chết một cái nguyên anh tu sĩ độ khó đúng là quá liền tính tần phong lại cắn răng kiên trì đến đem tư mã bất bình bự kịp hắn cũng còn có một chiêu cuối cùng thoát ra nguyên anh có thể dùng bất quá tần phong tin tưởng chỉ lần này chiến dịch mới vừa ngâm xong hóa âm trì trừ tận gốc nhiều năm ám thương tư mã bất bình khẳng định lại một lần nữa nguyên khí đại thương không có mấy chục trên trăm năm tính dưỡng khẳng định không tốt đẹp được chiêu tà ánh chiêu tà rơi vào cắt vàng trên l ế u nhớ bãi đem mảnh này bãi cắt làm nổi bật đến phảng phất khắp nơi trên đất hoàng kim đồng dạng tần phong đứng tại bãi cát đón gió mà đứng sục sôi tâm tình thật lâu khó mà bình phục đây tựa hồ là hắn tu trước đây gặp phải địch n h â n thì như đối phương tu vi là cùng giai hoặc tại phía xa trên hắn tần phong chọn lựa đầu tiên khẳng định là trốn mất chỉ có tại đối phương tu vi kém xa hắn xem chừng có thể có tám chín thành thần toàn thì tần phong mới có thể lựa chọn xuất thủ thường thường làm đến một kích n i ề u sát vừa rồi cũng đúng là bị tư mã bất bình tức đến không phải tần phong khẳng định vẫn là sẽ đi thẳng một mạch liền xem như xuất thủ hắn nguyên bản kế hoạch cũng là đánh không lại lại chạy dù sao có hôn nguyên cờ không lo chạy không thoát không nở tới đây vừa ra tay thậm chí đều còn chưa kịp sử dụng da áp đáy h ỏ n thập nhị đô thiên thần sát trực tiếp liền lấy cái đại thắng đem phách lối không ai bị nổi tư mã bất bình đánh cho trọng thương mà chạy a nghĩ không ra t a thật rất mạnh t ầ n phong lập tức lòng tự tin bạo dạng cảm giác mình một cái có thể đánh mười cái á c h lấy một địch mười xác thực khoa c h ư ớ c chút bất quá hắn có đây lấy huyền tấn châu là thân thể luyện thành nguyên thần thứ hai về sau có lẽ thật là cùng giai bên trong khó tìm địch thủ trở lại phù vân động t ầ n phong đem lục h ư u vi gọi vào trước mặt ngay trước lý ngâm thu đám người mặt lớn tiếng khiển trách hắn một trận về sau không cho phép cái gì người đều hướng trong môn phái lĩnh lục hữu vi bị mắng có chút ngộng ở chung nhiều năm như vậy hắn tựa hồ còn là lần đầu tiên thấy tần phong như thế tức giận đợi tần phong lửa giận hơi bình về sau hắn mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra cả người cũng vì đó khẽ giận mình cái kêu tư mã bất bình không đến mức như vậy phát rồ a thần phong hử một tiếng hỏi ngươi có biết cái kêu hoàng tuyển tông s ơ n môn là ở nơi nào lục hữu vi nói nghe nói hoàng tuyển tông s ơ n môn là đứng ở hát hà h dưới đáy một đầu thông hướng hoàng tuyển lộ ám hà bên trên chỉ là ai đều không đi qua hoàng tuyển tông đệ tử cũng rất ít ở bên ngoài đi lại chạy được hòa thượng chạy không được yếu ngươi đi phát động chút đệ tử mau chóng đem hoàng tuyển、tông、tìm ra ta thể phải diện trừ hoàng t u y ề n t ô n g d i ệ t tư mã bất bình mới cam tâm thần phong oán hận nói xong bất quá hắn phân p h ó như vậy ngược lại không tất cả đều là vì phát tiết trong lòng phẫn nộ đã đã xem tư mã bất bình làm mất lòng song phương như nước với lửa căn bản không có h ò a hoạn chỗ trống vậy khẳng định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn một hơi đem hắn d i ệ t mới có thể triệt để yên tâm nếu không nếu như chờ tư mã bất bình khôi phục lại tất thành một mầm hòa lớn sẽ phiền phức vô cùng Lục lĩ hưu vi sợ là vẫn đối với chúng ta huyền âm giáo tặc tâm không chết thần phong nghe xong t h í t một tiếng thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a muốn im lặng tu luyện sao cứ như vậy khó tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi cái kia tiết ra lão tổ mất nục thân về sau mặc dù lấy bí pháp n ặ n t h ể nhưng vẫn có rất nhiều không thiện cũng liền có thể khi dễ một cái kim đan tu sĩ sao còn dám tới trêu chọc chúng ta trước đây đánh lui tiết ra xâm chiếm về sau huyền âm giáo thừa thắng xông lên chiếm tiết ra một chút quạng mỏ linh điển về sau liền không có lại để ý tới bọn hắn dù sao khi đó tần phong còn chưa luyện thành nguyên thần thứ hai cũng không có hoàn toàn chắc chắn tại đồng bậc nguyên anh trước mặt hoàn toàn chiếm thượng phong lại thêm về sau tiết ra tựa hồ đúng là khuất phục tập bên trong tu sĩ thấy huyền âm giáo đệ tử đều sẽ tránh ra thật xa tần phong cũng liền mặc kệ bọn hắn xem ra có người không phải đem hắn triệt để trừ t ậ n gốc mới có thể gối cao không lo lý ngâm thu cười lạnh một tiếng ta đi cái kia thần cổ phong phụ cận quan sát mấy ngày phát hiện có mấy cái nguyên anh tu sĩ ra ra vào vào, sợ không phải cái kia tiết hồn nguyên sâu chỗi chút giúp đỡ lại có lực lượng nếu thật là dạng này nói cũng có chút phiền t h á i huyền âm giáo dù sao chỉ có tần phong một cái nguyên anh khó tránh khỏi có ph thần phong trầm ngâm nói xem ra cần phải phòng ngừa chú đáo để phòng tại chưa xảy ra mới được chương một trăm sáu mươi ba thiết gia hủy diệt bách m n g sơn thần cổ phong hoàng hôn mờ mịt minh khói tứ hợp đ ỗ n g nhiên thần cổ phong bốn phía ánh lửa ngốc trời đều g i ế t nổi lên bốn phía không xong huyền âm giáo người g i ế t đến tận núi đến thần cổ phong đại trận hộ sơn vậy mà không có phát động khiến huyền âm giáo người từ ba mặt g i ế t đến tận núi đến g i ế t đến không có chút nào phòng bị tiết gia tu sĩ liên tục bại lui có người hướng phía tộc bên trong phủ t r ạ c bỏ chạy cũng có thấy đại sự không ổn lập tức thần sắp bối dối phi thân lên muốn chạy trốn nơi đây nhưng trong đám mây bay ra hai cái toàn thân màu xanh nhạt lông vũ độc t ú c chim lớn miệng há mở phun ra một đạo dài hơn một mươi triệu màu trắng băng diễm trong nháy mắt đem những cái k i a ý dục đ ả o vòng tiết ra tu sĩ đốt thành cho bụi t h â n cổ phong phía tây trên đường núi hiện đây các loại hung ác độc trùng cự mãng ngoại nhân n ử a bước khó đi bất quá lúc này có bốn cánh v ả y đỏ cự mãng màu trắng dao long mở đường chỗ đến độc t r ù n g kinh phi cự mãng ẩn nút một đường thông suốt t h â n cổ phong chính diện tắc từ lôi bằng lạc dao trần trường canh tam đại kim đan xung phong mang theo môn nhân đại sát tứ phương lôi bằng một thân ma công cường hãn lạc giao chu t ư c hoàn chính là luyện ma động trí bảo mà trần trường canh tắc cơ tần phong năm đó dùng qua long lân tiên ba người hợp lực phía dưới căn bản không ai cả nổi một bên khác lục đình tân tăng hoàn viên hóa dẫn băng sĩ hùng bi bạch hổ hỏa nha cùng trên trăm huyền âm giáo đệ tử đồng dạng giết đến tiết gia tu sĩ chạy từ phía thằng ngại danh n g ư ờ i giám tiết gia lão tổ tiết hồn nguyên gầm t h é t một tiếng từ đỉnh núi p h ụ trạch bên trong bay đi ra đằng đằng sát khi hướng phía lục đình tân tăng hoàn đám người mà đen lại tại nửa đường bị một bóng người ngăn lại tiết lão tổ ngươi đối thủ ở chỗ này đây người này ngoại trừ tần phong đương nhiên sẽ không có người khác hắn ngày đó t ử lý ngâm thu trong miệng biết được tiết gia tặc tâm không chết đang len lén sâu chuỗi giúp đỡ về sau liền lên đánh đòn phủ đầu nhất cử diệt đi tiết g i a ý nghĩ về sau lục hữu vi lại mua được một cái ngồi ở vị trí cao tiết g i a ở rể trung i ê u đáp ứng tại huyền âm giáo sâm phạm thì quan bế thần cổ phong đại trận hộ sơn giống tiết gia loại này gia tộc tu chân thường thường sẽ lấy tộc nữ mời trào tư chất xuất chúng tá n tu gia tộc tu chân được một cái có thể bồi dưỡng người trầm tiến tá n tu tắc được gia tộc tu chân tài nguyên vốn là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình bất quá cái kia trung yêu dù sao cũng là ở rể tại người tỉ i ế t trước ra mỉ trụ tính mấy ngày về sau nội ứng trung niêu liền báo nói đến thần cổ phong làm khách mấy cái kia nguyên anh tu sĩ đều đã rời đi tần phong lúc này mới mang theo huyền âm giáo đám người rết đến tận núi đến x o n g phương giao phong hơn một canh giờ về sau tiết hồn nguyên hoàn toàn bị tần phong đệ lên đánh chỉ có thể bị động phong ngự mà không hề có lực hoàn thủ hắn túi đầu xem xét thấy tiết gia phủ trạch đã đến chỗ khói đặc nổi lên một phía đã bị huyền âm giáo đệ tử rết đi vào lúc này m tiết hồn nguyên một cái cháu ruột bưng bít lấy máu tươi chạy đầm địa phần bụng hướng hắn hô to đại sự đi vậy lão tổ đi mau dứt lời đầu người liền bị tần ngọc quỳnh cho một kiếm bổ xuống không báo này huyết kiểu ta tiết hồn nguyên nguyện bị ngũ lôi oanh đinh tiết hồn nguyên cắn răng lập xuống thể độc lúc này bay lên mây xanh hướng nơi xa bỏ chạy bất quá hắn còn không có bay bao xa chính kinh nghi tần phong vì sao hảo tâm như vậy tùy ý hắn lúc rời đi đ ỗ n g nhiên phát giác trong mây m ù lục quang lấp lóe sau đó một cái bàn tay lớn từ trong mây quét ngang mà đ ê n nhanh như tỉnh lướt kẹp lấy một t r à n g tiếng xe gió một cái liền đem tiết hồn nguyên cho gắt gao nắm chặt tiết hồn nguyên sử dụng ra các loại bí p h á p ra sức d â y r u a lại bị bàn tay lớn đầu ngón tay phát ra năm đạo thả yên cho cười lấy không thể động đậy tần phong thân hình cho lóc đi tới tiết hồn nguyên trước mặt khắc khắc khí trúng lên hắn đỉnh đầu toàn lực đã vận hành lên huyền minh mạ công không, không. thần i ế t phong, mà mà phong i c lại hơi c nhắm mắt tính toạ một hồi lúc này mới từ đám mây rơi xuống xuất hiện ở tiết ra phủ trạch bên trong lúc này nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc tại nhìn thấy tiết hồn nguyên bỏ chạy về sau còn lại tiết g i a tu sĩ lại không có chống cự nhao nhao t r ố n trốn hàng hàng một cái sừng xứng, xứng tại bách mãng sơn thần cổ phong mấy ngàn năm lâu cổ lao gia tộc t u c h â n đến tận đây triệt để tuyên cáo hủy diệt tại lục hưu vi đám người bận rộn kiểm kê tiết g i a phủ khố vật tư thì tần h phong tại tiết g i a nội ứng c h u n g niêu chỉ dẫn dưới đi tới thần cổ phong phía sau núi một cái cấm chế trùng điệp hang động chỉ thấy một gian động thất bên trong có mười mấy con cái đầu so với bình thường cổ trùng lớn tầm vài vòng kim cổ yên tính nằm tại mấy cái ngọc trong áng trung cổ cổ sau tần phong đại hỉ ra phía trước những năm gần đây tần phong cũng chăn nuôi ra không ít kim c đ á n g t i ế c một mực đều không tìm được cổ về sau trung quy là nước không ổn không thể lâu dài không ngừng một mực bồi dưỡng xuống dưới bởi vậy tại công diện tiết ra về sau t ầ n phong khác đều không có để ý tới đầu tiên liền tới nơi này nhưng đ ầ y cõi lòng chờ mong nhìn mấy lần hắn liền cau mày nói những n à y cổ về sau làm sao đều hao tổn thành bộ dáng như vậy nguyên lai、like, trước mắt đây mười mây con trùng cổ cổ về sau toàn đều hơi thở m n g m anh phảng phất là bị ép khô đ ồ n g dạng trung y ê u đáp từ tiết hồn nguyên tấn thăng nguyên anh bắt đầu tiết ra liền vẫn muốn chăn nuôi ra thực lực có thể so với hóa thần tu sĩ tiên cổ đến bởi vậy trong mấy trăm năm không ngừng dùng các loại bí pháp lệnh cổ sau sinh sản nhiều nhiều sinh năm đó tiết ra hưng thịnh thời điểm có cổ sau hơn năm mươi con chết ngay bây giờ thừa những thứ này còn toàn đều thân thể hao tổn nghiêm trọng cũng coi là tiết ra đi hướng suy sụp một nguyên nhân quan trọng tần phong bất đắc dĩ lành phải đem đây mười cái cổ sau thu nhập thú trong túi dự định sau khi trở về hào hảo nghiên cứu một phen nhìn có thể hay không tìm tới bổ cứu chỉ pháp thật vật và rốt cục đạt được chút cổ về sau nếu là cứ như vậy làm chúng nó tự sinh tự diện cũng quá lãng phí một chút qua mấy ngày tiết ra hủy d i ệ t tin tức truyền khắp toàn bộ bách mãng s ơ n cũng hướng càng xa địa phương truyền bá đưa tới cực lớn manh động đây chính là cái tồn tại mấy ngàn năm lâu gia tộc t u t r â n cứ như vậy nói diệt l i ề n diệt trong lúc nhất thời huyền âm giáo cái này môn phái tu t r â n rốt cục bắt đầu làm người coi trọng xem đồng thời bách mãng sơn bên trong còn lại gia tộc t u t r â n tông môn nhao nhao phái người đến đây phủ vận động sách tuần lễ trước cơ hội chấp nhận huyền âm giáo là tân tám trăm dặm bách mãng sơn bá chủ chương một trăm sáu mươi b ố bích thiên vân ảnh phú quang du du phản phất thoáng qua giữa lại là ba mươi năm trôi qua hắc hà bên mở trong một chỗ núi rừng có hai nhóm tu sĩ chính dương cung b ạ t kiếm rằng có lấy mà tại hai nhóm tu sĩ ở giữa là một đoá sắp nở rộ thất huyền thanh linh tiên hoa này từ một cái tảng đá khe hở bên trong ngọc ra tổng cộng có bảy đoá nhan sắc khác nhau cánh hoa bản thân là luyện chế thất huyền thanh linh đan tài liệu chính trong vị hoa càng có hương vị ngọt ngào hoa nước bọt tu sĩ ăn tháng qua mấy chục năm khổ tu chính là hiếm có thiên tài đ ị u bảo hai nhóm dương cung b ạ t kiếm tu sĩ một phương có chín người bảy nam hai nữ năm người mặc xanh nhạt đạo bảo đạo bảo bên trên theo lên rất nhiều vân văn cấm chế nữ tác mặc mây khói áo thiên thủy váy phía trên đồng dạng theo lên tông môn có một vân văn cấm Chín người này, đây ề huyền u là gốc i m thất n ư nguyện Đại. Tần t Như Ý là Lý ngâm h là thanh linh tiên là chúng ta linh hoa tông chăm sóc hơn trăm năm các ngươi những tiểu tật này thức thời mau chóng rời đi nếu không định để cho các ngươi từng cái đều đi địa phủ b ả o đến đây linh hoa tông là một cái có ba bốn nguyên anh tu sĩ tọa c h ấ n môn phái tông môn tọa lạc tại cách nơi này ở ngoài mấy ngàn dặm ngàn khuyết phong bên trên trong môn đệ tử có hơn năm ngàn người thực lực không thể khinh thường trương đại tức giận nói nói vậy đây thất huyễn thanh linh tiên rõ ràng là ta phát hiện ra trước ở chỗ này trông coi hơn tháng chỉ đợi nó n ở hoa các ngươi linh hoa tông tám tay tiễn tiêu võ cùng ta là bạn cũ từ đây đi qua thì liền tiến lên đây chào hỏi phát hiện đây gốc thất huyễn thanh linh tiên tiêu võ lập tức sinh lòng tham nghiệm đổi trắng thay đen nói thành là hắn chăm sóc trên trăm năm đơn giản nói hiệu nói vượt nghe trương đại nói xong tần như ý chờ huyền âm giáo đ á m người toàn đều q u ầ n tính xúc động phẫn nộ đem riêng phần mình pháp khí cầm ở trong tay không ai lại nói nhượng bộ mặc dù huyền âm giáo đệ tử luôn luôn theo đuổi không chủ động gây chuyện nguyên tắc nhưng nếu như phe mình chiếm lý nói lại là vô luận như thế nào cũng không biết rụt rẻ nhượng bộ linh hoa tông đến có mười vị tu sĩ cái kêu gọi tiêu võ tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận muốn chửi ấm lên lại bị hắn bên này tu vi cao nhất người đã ngừng lại âm thanh lạnh lùng nói tiêu sứ làm gì cùng những n à y không biết cái nào khe suối đến nông thôn giã nhân lãng phí miệng lưới lưu sư huynh bọn hắn liền tại phụ cận giao động người a tiều võ nghe xong liền từ tay h áo trong túi lấy ra lệ tiễn kéo động tin dẫn lập tức có pháo hoa bay vút lên trời ẩm vang nổ tung lên trên không trung hình thành một đoá màu vàng linh hoa t h â n như ý suy âm thanh cười nói liền các ngươi có thể để người đến không thành nàng nói xong cũng phát ra lệ tiễn tại đám mây phía trên lưu lại một trôi tinh mang lập lòe phi kiếm hơn trăm dặm bên ngoài người đều có thể nhìn song ư ơ n g lại đối trị một hồi bỗng nhiên trong rừng một tràng tiếng x ẽ gió vang lên bầu trời có mấy đạo các loại đ ộ t quang từ phía nam bay tới liệu sư minh đ ộ t quang rơi xuống về sau hiện ra bốn cái người mặc linh hoa tông nam nữ đến đều có kim đan kỳ t u vị tiêu võ đám người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nên đón tiếp lấy hiểu rõ đến sự tình ngọn nguồn về sau cái tiêu tu vi cao nhất họ lưu tu sĩ ánh mắt băng lánh nhìn về phía huyền âm giáo bên trong người thật sự là an gan hùm mà báo ngay cả ta linh hoa tông đồ vật cũng dám đến đoạt hắn nói xong lấy ra một kiện ngọc bài đến trên ngọc bài k ắ c lấy rất nhiều kỳ dị hoa văn hơi chút thôi động liền sáng lên một đạo bạch quang sau đó trên không trung vờn quanh ba vòng biến thành ba cái hàn quang lập lòe vòng tròn p h á p bảo liền muốn động thủ giết người tiêu võ nhìn về phía đã từng hảo hữu trương đại mặt lộ vẻ vẻ châm t r ọ n g phản phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy trương đại phơi thây tại chỗ nhưng vào lúc này một tiếng hung thú gào t h é t vang vọng sơ lầm chấn động đến một chút tu vi hơi kém tu sĩ đầu choáng váng hoa mắt tiếp theo một đầu dài hơn mười trượng to lớn mãng x à liền từ không trung mặc vân thổ vụ mà đến vững vàng rơi vào trương đại tần như ý đám người trước mặt đồng dạng có bốn vị kim đàn tu sĩ từ cự mãng bên trên mẹ xuống trần sư minh một mượt lập tức thở dài m ộ t hơi ngươi bốn cánh vạy đ ỏ cự mãng mà đến huyền âm giáo bốn kim đan theo thứ tự là trần trường canh tăng hoàn tần ngọc quỳnh la mày mới trong đó trần trường canh là kim đan trung kỳ tăng hoàn tần ngọc quỳnh hai cái thiên linh căn thì là hai năm trước mới tấn thăng đến kim đan sơ kỳ mà đây la mày mới thì là xuất tử cựu ưu phong đệ tử tại huyền âm giáo vừa sáng tạo không lâu liền bị lục h ư u vi kéo tới n h ậ p bọn người này bình thường không lộ liễu bí ẩn một mực yên lặng không nghe thấy không nghĩ tới trước đó không lâu la mày mới lại nhất cử đột phá kim đan có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người thành công tấn thăng thành chân truyền đệ tử trần trường canh cùng người khác sư đệ sư m g ộ i đã gặp mặt về sau c h ắ p tay sau lưng nhìn linh hoa tông cái kia họ lưu tu sĩ cười nói đây không phải ngọc diện sài lang lưu ngộng sinh lưu đạo hữu sao lần trước thiên lang sơn một trận chiến chưa phân thắng bại lần này cần phải lần nữa phân cao thấp kỳ thực đây lưu ngộng sinh bởi vì ngày thường ngọc diện thanh tú cho nên tên hiệu ngọc diện lang quân chỉ là hắn làm người lại cực kỳ bạo ngược thị sát bởi vậy càng nhiều người đều ở sau lưng gọi hắn là ngọc diện sài lang rất nhiều năm trước trần trường canh đi thiên lang sơn t h ắ n bạn cùng đây lưu n g ộ n sinh lên xung đột huyết chiến một trận bất phân thắng bại lúc này gặp nhau lần nữa, hai người tu vi đều từ trước đó kim đan sơ kỳ biến thành kim đan trung kỳ lưu ngộng sinh nghe trần trường canh khiêu khích chỉ n ô n về sau h ứ một tiếng trên mặt âm tình bất định hiện tại song phương đều là bốn vị kim đan linh hoa tông là hai trung kỳ hai sơ kỳ h u y ề n âm giáo thì là nhất trung kỳ ba sơ kỳ nhìn như linh hoa tông chiếm ưu nhưng h u y ề n âm giáo bên này hết lần này tới lần khác lại nhậu i một đầu nhìn lên đến cực không dễ chọc yêu thú cấp ba liền có thể chí ít ngăn cản hai cái kim đan sơ kỳ thật treo lên đến nói linh hoa tông tuyệt đối chiếm không được t i ề n nghi lưu n ộ n g sinh không phải kẻ lỗ mãng không khỏi có chút sinh lòng thoại em mờ nhưng nếu như cứ như vậy s á m xịt rời đi chẳng phải là thật mất mặt ngay tại lưu mộng sinh có chút không quyết định chắc chắn được thì chân trời lại bay tới một đạo cực trói sáng n ộ t quang người đến tu vi hắn là c h í ít cũng có kim đan trung kỳ lưu mộng sinh lập tức vui vẻ cùng huyền âm giáo so sánh bọn hắn linh hoa tông cách nơi này tới gần rất nhiều lúc này đến giúp người là linh hoa tông khả năng rõ ràng lớn hơn một chút nhưng mà sau một khắc hắn đã thấy đến người đến mặc trên người rõ ràng là mang theo huyền âm giáo đánh dấu vân văn cầm chế đây nho nhỏ huyền âm giáo kim đan tu sĩ như thế nào như vậy tầng tầ lúc này nghiến răng nghiến lợi nói thu này ngày sau lại báo rút lui dứt lời liền ném ra tiêu võ cùng đồng môn sư huynh đệ dẫn đầu lái đột pháp hướng nơi xa bỏ chạy Trước huyền huyền dết tử xuất hiện tại đây là vì tìm kiếm hoàng tuyển tông thực trước sau tổng cộng tìm được 2 nơi hoàng tuyển tông tiếc tuyển tông tổng như được người cớ. có hắc cộng chống. cộng huyền Huyền nhiều hiện hà hoàng huyền hoàng nhà Hoàng quy buôn. duyên sau đều vậy đây Đây bên năm nơi sân môn, đáng dĩ kiếm âm âm mở, giáo giữa, giáo đi sở ở vì đệ đã là kỳ nhưng này hoàng tuyền lão tổ tư mã bất bình lại là cái cực kỳ rào h o à n người lại tổng cộng dựng lên ba khu tông môn đậu phủ huyền âm giáo trước đây tìm được hai nơi sân môn hoàng tuyền tông nội ngoại môn đệ tử cùng một số nhỏ khách nhân đến qua nhưng này nơi thứ ba đậu phủ t ắ c chỉ có tư mã bất bình bản thân cùng mấy cái chân truyền đệ tử biết tấn phong trước đây cũng kết chút t i ể u ra tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên sổ đen đã nhớ một chuỗi tên người nhưng đại bộ phận cũng giống như thanh l i ê n kiếm tông khương tuyết quân đồng dạng chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt nàng bình thường sẽ không chủ động tìm tới cửa kêu đánh kêu giết duy chỉ có đây tư mã bất bình đã có thủ tất báo vừa có nguyên anh c vì thế tần phong thậm chí lại đi tìm được vạn sự chi muốn tìm hắn tính cả tính toán từ khi diện tiết ra vo vét tiết ra gia tộc phụ khố về sau huyền âm giáo hiện tại giàu có cực kỳ linh thạch vẫn là không thiếu nhưng mà vạn sự chi lại nói hắn quy củ là chỉ tính nhân duyên họa phúc cùng một chút bí cảnh tiên phủ là không giúp người tính cựu ra vị trí mặc dù chuyện này với hắn đến nói thần ì thực h k phong chỉ ố c c lát á mỏ nói muốn cân nhắc cân nhắc không có một lời đáp ứng nhưng hắn nếu như phi lôi tiên phủ thật lần nữa như thế hắn hẳn là biết đi đi đi toàn bộ tu trân giới khắc bí cảnh đậu p h ụ thần phong đều hứng thú không lớn duy chỉ có đây phi lôi tiên phủ đối với tần phong lực hấp dẫn lạ thường lớn đi lần một còn muốn lại đi ngày này gió nhẹ ấm áp tần phong tại trong linh điền chăm sóc lấy từ h u y ễ n tiên động phủ cấy ghép trở về những cái k i a linh hoa dị thảo kỳ thực huyền âm giáo bây giờ có gần năm trăm đệ tử trong đó cũng có rất nhiều cái đê d i a i linh thực phu trung d i a i linh thực phu cho nên trong môn phái những ngày linh thực đã hoàn toàn có thể không cần tần phong tự mình chăm sóc bất quá tần phong trời sinh tính thích hoa cỏ lại trải qua thời gian dài cũng dưỡng thành thói quen ngẫu nhiên đến đồng ruộng lao động một cái có thể cực lớn trợ cả thể sắc và tinh thần hắn trầm tính lại từ n u y ễ n tiên động phủ bên trong cấy ghép đến đây mấy chục gốc linh hoa dị thảo. chủ yếu là bốn loại cây t ầ n phong chỉ nhận đến trong đó một loại là ban đêm minh thảo hình hoa như mai cho nên lại x ư ơ n g tuyết mai một cây có bên trên thiếp thân mở ra chín chín t ấ m tám mươi một bá hoa chuyên trị trong thiên hạ các loại cổ độc t ầ n phong tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc thì p h ù v â n động trận pháp mở ra hơn m ộ ư ơ i đạo đội quang lao vùn vụt mà vào lại là ra ngoài chúng đệ tử trở về sau đó không lâu tăng hoàn hứng thú bừng bừng đi tới tần phong trước mặt từ trong túi chữ vật lấy ra một tảng đá xanh lớn đến sư phụ ngươi nhìn đây là cái gì đây tảng đá xanh so với người còn cao toàn thân bóng loáng bít thanh như là màu đầm ngọc thạch bên trong mơ hồ có một loại nào đó mười phần mạnh mẽ linh hơi thở đang không ngừng c u ộ n quột thần phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi hỏi tăng hoàn tảng đá kia ngươi là ở nơi nào đạt được lại nói hắn mấy cái này đệ tử bên trong liền viên minh cùng tăng hoàn hai cái thường thường có thể ở bên ngoài mang chút hiểm lạ đồ chơi trở về viên minh ưa thích ở trong núi bờ mỡn tại một số người một ít dấu tích đến địa phương phát hiện không ít linh hoa dị thảo có lẽ là đông phương ất mộc chỉ tình chuyển thế duyên có tăng hoàn đối với thiên địa linh hơi thở cảm ứng hơn xa tại người bình thường cũng thường có thể tại một chút không vì người coi trọng địa phương phát hiện thiên tài dị bảo tăng hoàn nói đây là đệ tử tại hắc hà tìm kiếm hoàng t u y ề n tông tung tích thì tại bờ sông phát hiện nó vốn là cùng nhau xem đứng lên cực kỳ phổ thông đá ngẩm bong ra từng mảng bên ngoài một tầng hòn đá về sau mới phát hiện ra bên trong đá xanh đến tần phong trước lấy ra lưỡng cực vòng đến tại bốn phía bố trí xuống lao tủ sau đó dùng tụ hình kiếm thanh thạch đ í n h bộ đ ố n g nhiên một gọn hiện ra một cái lô hưởng đến ánh sáng c h ậ t lóe thạch bên trong bay ra một đầu màu đỏ tiểu như cùng một cái màu đen tiểu q u y hướng phía không trung bốn phía bay tán loạn lại bị tần phong nhấc lên bố trí xuống lưỡng cực vòng ngăn cản xuống dưới đây một ngữ nhất rùa cũng không phải là nh tiểu ngưu toàn thân hồng quang s á n g lạ tiểu quy bốn chân á m hồng mai r ù a xích á c thần phong đối với tang hoàn cười nói con này huyền quy là vạn n ă m huyền tinh đầu này tiểu ngưu thì là vạn n ă m huyết ngọc bây giờ đều thành linh vật đáng tiếc bọn chúng cũng không phải là ngũ hành c h i tinh vô pháp giống ngươi tiền thân như thế trực tiếp đầu thai trường thành ngược lại là có thể luyện thành pháp bảo hắn nói xong lấy ra hai cái bình ngọc đến vung tay lên phân biệt đem vạn n ă m huyền tinh vạn n ă m huyết ngọc thu nhập trong bình phong tục tốt túi đầu suy tư nên dùng để luyện thành pháp bảo gì mới không lãng phí thế gian này hiếm thấy thiên tài địa bảo suy nghĩ nửa ngày trong lòng từ từ có chú ý nàng đâu một cái thấy tàng hoàn vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó liền chỉ vào phía trước khối kia tảng đá xanh nói thạch bên trong còn có một số linh thạch tiên n ũ an đối với ngươi rất có ích lợi còn đứng ở nơi đó làm cái gì tàng hoàn nghe xong lần này mặt lộ vẻ vui mừng ôm lấy tảng đá xanh ngửa đầu đ ể u môi tít ngay cả huống mới ngủ cho cảm thấy ngon ngọt mắt trượt toàn thân thư sướng vô cùng chờ hắn đem tảng đá xanh sau khi để xuống tần phong hướng bên trong nhìn thoáng qua thầm nói làm sao cũng không cho vi sư lưu trút sau mấy tháng tần phong chức dùng vạn năm huyền tờ nờ hờ luyện thành một thanh phi kiếm kiếm p ô i đậy kiếm p ô i bị hắn đưa đến hồn đoạn sơn huyền xương phong lạnh động bên trong phong tổn đứng lên ngày đêm hấp thu động bên trong xương lạnh chỉ khí tiếp theo tần phong lại lấy cái kia vạn năm huyết ngọc làm chủ vật liệu dựa vào từ h u y ễ n tiên động phủ được đến vạn năm thạch thủy cùng cựu thiên huyền từ hai thứ này luyện khí trí bảo t hao phí cực lớn tâm huyết luyện thành một thanh huyết đao trôi này huyết đao cũng bị tần phong mang đến nam cương nát đ ả o sơn phong tổn tại một chỗ thưởng có ngàn năm độc trướng ẩn hiện cự thạch bên trong hấp thu nơi đó vần năm vân độc t r ư ớ n ă m đó tần phong đang bay lôi tiên phủ bên trong được một bộ tổng cộng chia làm trên dưới hai quyền u minh ghi chép quy còn có không ít pháp bảo phương pháp luyện chế. không phương luyện pháp pháp ít bảo một đao kiêng m ộ t k i ế m đó là tần t phong h dựa sáu mươi sáu h ghi chép đến tiên đặc đ biệt phủ trật h gian n bàn thu phong sinh mát hoàng hôn quạ về tổ khi tần phong từ nam cương phong đao khi trở về thấy sư mội lý ngâm thu đang đứng tại động phủ trước mặt chứa mỉm cười xuân phong đã ký thần phong sửng sốt một chút lý ngâm thu tựa hồ từ huyện tiên động phủ sau khi trở về liền một mực tâm tình không tốt tần h phong đã mấy chục năm không thấy nàng cười qua tiếp theo tần h phong mới phát hiện lý ngâm thu trên thân khí tức cùng lúc trước so sánh mạnh mẽ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lập tức vừa mừng vừa sợ sư mội ngươi Ngươi đột phá nguyên anh kỳ lý ngâm thu gật đầu cười nói tháng trước tại huyện âm phong đỉnh câu tọa chợ có nhận thấy cuối cùng là nhất cử đột phá đến nguyên anh kỳ tần phong nghe xong đã mừng rỡ như điên lại rất là nới lỏng một g ụ m kỳ thực hắn năm đó sở dĩ sáng lập huyền âm giáo lớn nhất mục đích liền đơn thuần là vì đem lý ngâm thu b ỏ t ủ với tư cách mình tại tu chân giới sống yên phận một chỗ dựa lớn nhưng những năm gần đây lý ngâm thu k h ố n đốn kim đan viên mãn nhiều năm chậm chạp không thể đột phá ngược lại là chính hắn dẫn đầu đột phá nguyên anh tu sĩ trở thành huyền âm giáo mấy trăm đệ tử lớn nhất dựa vào cái này khiến tần phong áp lực mùi lớn thời khắc nơm nóp lo sợ như bước băng mỏng có khi phiền thậm chí nghĩ đến đi thẳng một mạch tính dù sao hắn thấy nếu như huyền âm giáo cái này tô môn chỉ lý ngâm cùng cùng thư thường thường đối với nguyễn tiên trì ngọn nguồn cái kia năm tòa đạo phủ thủy trung nhớ mãi không quên lại đối với lâm tuyển song sát hại nàng nguyên anh cơ duyên không thể tiêu tan bởi vậy qua mấy ngày nàng liền lần nữa kéo lên tần phong cùng một chỗ hướng kim chỉ lĩnh may đi thể phải báo thù rửa hận đoạt lại tiên phủ nhưng mà khi hai người tới kim chỉ l ĩ n h thì lại phát hiện nguyên bản người ở hiếm thiếu kim chỉ lĩnh một vùng không ngừng có tu sĩ lái đ u t pháp trên không trùng xuyên tới xuyên lui lý ngâm thu lập tức sầm mặt lại trong lòng biết nguyễn tiên động phụ sự tình khẳng định là tiết lộ ra ngoài tìm người hỏi một chút quả nhiên không ngoài sở liệu lâm tuyển song sát bên trong ma bá tại trước đây không lâu h ố g say về sau cùng người nói hắn được một tòa tiên phủ phủ bên trong có tiên bảo vô số một chút tu sĩ thế là một đường đi theo ma bá tìm được nguyễn tiên động phủ phát hiện lâm tuyển song sát hai người căn bản là không có có thể khống chế phủ bên trong cơm chế chỉ là sống nhờ trong phủ mà thôi thế là một chuyện、mười. m ư ờ i chuyến trăm lập tức có vô số tu sĩ c h ả n vào kim chi lĩnh huyện tiên chỉ, ý dục mưu đ ổ phủ bên trong tiên bảo một mực đem huyện tiên động phủ coi như mình độc chiếm lý ngâm thu lập tức hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi hai người xe nhẹ đường quen đi vào đ á y a o thấy đại bộ phận tu sĩ đều hướng bên trong động mà đi n g u y ê n lai、like, đáy a o năm tòa động phủ ngoại trừ khắp nơi đều có cấm chế bên ngoài mỗi tòa động phủ đều linh có một hùng vật trông coi những ngày này tiến vào đông tây nam bắc bốn động phủ tu sĩ đều tử thương không ít duy chỉ có đây trông coi bên trong động này con quái điệu mỗi hơn trăm năm liền sẽ ngủ say mấy ngày lần trước nó ngủ say thì v ớ i lúc bị tần phong dùng đa bảo lưu ly chân yêu tháp thu đi rồi đây bên trong động không có hung thủ cản đường chỉ có c ấ m chế tính nguy hiểm giảm nhiều bởi vậy người người đều hướng nơi này tầm bảo vốn là muốn đại khai sát giới đem tất cả mọi người đều đổi đi lý ngâm thu thấy tiên phủ bên trong đã có không g i ớ i ngàn người trong đó nguyên anh tu sĩ liền có mười mấy lập tức có chút trận tròn mắt không biết nên như thế nào cho phải thần phong lúc này đối nàng nói nhỏ ta biết nguyễn tiên động phủ cấm chế trận bàn chỗ đi theo ta nói xong liền hướng bắc động bay đi huyễn tiên chỉ ngọn nguồn ngũ đại động phủ là dựa theo ngũ hành trị pháp bố trí phương bắc thuộc hàm ngũ hành thuộc thủy bởi vì ngũ đại động phủ chỗ sâu đáy lao bên trong lẫn nhau giữ a lại lấy từng đầu vòng xoáy cột nước tương liên bởi vậy khống chế toàn phủ cấm chế trật bản liền sắp đặt tại b ấ c động mà không phải những cái kia chắc hẳn phải vậy người coi là bên trong động nước còn đen b ắ c trong động cũng tất cả đều là đen kịt thạch thể lát thành có khác một đầu to lớn t ừ d a i hát xạ ở đây c h ấ n thủ trước đó đã nuốt c h ứ n g không ít tu sĩ cho nên khi tần phong cùng lý ngâm thu đi vào bất động thì liếc nhìn lại không có m ù hay đây bất động không giống bên trong động như thế vừa đi vừa về đều chỉ có một đầu vô cấm chế con đường mà là có mấy cái lối đi rác rối phức tạp có chút thậm chí là tử đ ộ chốc lát đi nhầm liền sẽ vạn cấm tể phát liền xem như nguyên anh tu sĩ đều có thể sẽ tán thân trong đó có thể nói hung hiểm v n p h ầ n lý ngâm thu vào động về sau nguyên bản cũng là cẩn thận từng ly từng tí đi tới rất sợ đi nhầm hoặc phát động cấm chế nhưng sau khi nàng lại ngạc nhiên phát hiện đi tại nàng phía trước tân phong lại một đường phi nhanh căn bản vốn không mang ngừng thậm chí còn đến cái cấp tốc chuyển biến cho dù là dạng này tân phong vậy mà có thể hoàn m ị tránh đi các nơi cấm chế mai phục thấy lý ngâm thu sửng sốt một chút chỉ chốc lát một đầu không sai biệt lắm cùng bốn cánh v ả y đ ỏ cự mãng dài như vậy thân thể lại tròn mấy vòng to lớn hát xà liền từ chỗ tối thoát ra chỉ thấy đây hát xà mở ra miệng to như chậu máu giang độc lóe lục quáng nổi lên một cô gió canh mang ra một trận m ư a máu khi thế hùng hổ hướng phía lý ngâm thu tần phong hai người đánh tới lý ngâm thu không nói hai lời lập tức rút kiếm hướng về phía trước sư huynh đi đầu để ta ngăn lại s ố c sinh này tiếng nói vừa ra thì người đã sớm cùng đầu này tứ giai hát xà chém giết làm một đoàn tần phong không chần chờ vượt qua lý ngâm thu cùng hát xà tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo cũng tại vị trí then chốt lưu lại một khối linh thạch với tư cách đánh dấu lấy nhắc nhở đằng sau lý ngâm thu trong động đi ước sau hai canh giỏ tấn phong rốt cục đi tới một cái rộng rãi động thất động thất ở giữa lơ lửng một mặt xung quanh khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch to lớn tâm tính đến gần về sau mới phát hiện tấm gương này m ặ t k í n h thực tế là sóng nước lấp loáng mặt nước trong nước có cái bóng lý ngâm thu đứng tại hình thể khổng lồ hát xà phía trước thân ảnh lộ ra cực kỳ nhỏ gầy trên mặt lại ngạo nghề không sợ một kiếm vung da màu máu kiếm ảnh trùng trùng điệp hát xà trên thân nhiều khối lân tiến dụng lộ ra thống khổ thân xác lý ngâm thư cũng không có tiếp tục cùng nó tiếp tục dây dưa tiếp ngự a kiếm vượt qua hát xạ hướng mặt trước bay đi chỉ cần nắm trong tay tiên phủ cấm chế trật b à n h u y ễ n tiên chỉ ngọn nguồn ngũ đại động phủ tùy ý một nơi đều có thể thông qua mặt này thủy kính nhìn rõ mà cái kia cấm chế trật b à n ngay tại mặt này thủy kính phía dưới là một vài xích phương viên phong cách cổ xưa bàn đá phía trên hiện đầy các loại huyền ảo khó hiểu đồ văn cấm chế chất bàn là bố trí t r ậ t pháp cấm chế hay tâm chỉ cần nắm giữ khắc vào phía trên những cái kia đồ văn cấm chế liền có thể khống chế, chế cả tòa n u y ễ n tiên động phủ nhưng trận bàn bên trên đồ văn cầm chế cũng tất nhiên là người bên cạnh khó khăn nhất phá giải thậm chí đây phương pháp phá giải thế gian cũng chỉ có bảy trận nhân tài hiệu tần phong hít sâu một hơi đánh lên mười hai phần tinh thần đến tập trung tinh thần nhìn về phía nhìn tiên phụ trận bàn bên trên đồ văn cầm chế chỉ nhìn một lát tần phong trên mặt liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc đây làm sao có loại giống như đã từng quen biết cảm giác chương một trăm sáu mươi bảy liên đồng viên đan dược tần phong tự nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quyển sách đến trang địa là hắn chữ viết viết rùa đá đổ cầm một chữ đây rùa đá đồ cấm Là Tần Phong năm điều ó căn cứ t ê n này sơn cảnh thực nếu như tần phong cảm thấy ngạc nhiên chẳng lẽ nguyễn tiên động phủ chủ nhân cũng đi qua tiên quang sơn thanh đồng điện lúc ấy tần phong đi qua thanh đồng điện đẩy ra trong đó một cái sau đại môn bên trong là một cái đình viện ba gian phòng úp trong phòng cơ hồ là không có vật gì s ắ c thực giống như là bị người vơ vét qua chỉ là chẳng biết tại sao không có lấy đi cỗ kia hải cốt bên trên dao găm bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm bất kể như thế nào đã trận này bàn bên trên đồ văn cấm chế cùng tần phong nghiên cứu rất sâu rùa đá đồ cấm độ cao t r ư n g hợp vậy liền không tồn tại cái gì độ khó hắn thế là ngồi xếp bằng trong tay không ngừng kết tân hướng phía trận bản liên tiếp đánh ra mười mấy đạo cấm chế pháp quyết sau đó không lâu khi lý ngâm thu một đường á n lấy tần phong ném linh thạch chỉ dẫn đến nơi này thì tần phong cũng hợp thời mở hai mắt ra lý ngâm thu nhìn tần phong trước mặt trận bàn mừng lớn nói tiên phủ cấm chế tổng bàn quả nhiên ở chỗ này nàng đi lên phía trước nhìn chằm chằm trận bàn nhìn một h u i phía trên này đồ văn cấm chế rất là huyền ảo à chỉ sợ chí ít cần cái ba mươi năm mới trở mới có thể nghiên cứu đ ấ u đến lúc đó tiên phủ bên trong bảo vật chỉ sợ sớm đã bị người lấy sạch tần phong cười cười đưa tay hướng phía trước lăng không một chảo trận t ê u bàn liền bay đến hắn trên lòng bàn tay phương hắn tiếp lấy hai ngón k h é c quân trận bàn trong nháy mắt quang mang đại thịnh cả tòa động phủ h ầ m ầ m chuyển đến vài tiếng tiếng vang lý ngâm thu ha to một môi một mặt khiếp sợ nhìn t ầ n phong sư huynh ngươi đã không chê tiên phủ trận bàn t ầ n phong không có trả lời nàng hướng phía lơ lửng giữa không c h u n g cái k i a mặt thủy kính đánh ra một đạo pháp quyết thủy kính cái bóng bên trong xuất hiện năm tòa bên ngoài động phủ hình ảnh bên trên ngàn tu sĩ nao h n h a o từ trong động phủ chấn đi ra có một mặt mờ mịt có hùng hùng hồ hồ có hối hận vật phẩn lý ngâm thu thấy đây vừa mừng vừa sợ rốt c u c xác nhận tần phong quả thật là đã nằm trong tay n u y ễ n ti cho dù là tận mắt nhìn thấy nàng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tuy nói lý ngâm thu cũng biết tần phong tại cấm chế chi đạo bên trên nghiên cứu rất sâu nhưng hắn đây k h ô n g chế tiên phủ cấm chế trận bàn tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi ở sau đó trong một tháng càng ngày càng nhiều tu sĩ đạt được h u y ễ n tiên động phủ tin tức nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến bất quá cấm chế trận pháp có hay không người điều khiển uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi không ai điều khiển thì mặc kệ cấm pháp cường han bao nhiêu trung quy là tử vật mà thôi chỉ cần cẩn thận một chút một chút cùng lắm thì hao phí cái mấy chục trên trăm năm chắc chắn sẽ có bài trừng à y mà khi những cấm trận pháp có người điều khiển thì giống như tử vật phùng sinh bằng thêm muôn vàn g biến hóa ngoại nhân p h á cấm độ khó đột nhiên tăng lên đầu chỉ gấp mười lần bởi vậy một tháng qua không ngừng có tu sĩ chết bởi h u y ễ n tiên động phủ cấm chế phía dưới trong đó thậm chí có cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời đây tiên cảnh vô biên h u y ễ n tiên chỉ ngọn n g ư n khắp nơi tràn ngập mùi máu canh đem rất nhiều về sau người đều do sợ không dám tiếp tục ở đây dừng lại lại qua nửa tháng khoảng nguyên bản mấy ngàn tu sĩ đã cơ bản tan hết dù sao đại bộ phận tu sĩ trong lòng đều có một cây cái cân tới đây chỉ vì tìm kiếm chân bạo nhưng bây giờ n u y ễ n tiên động phủ rõ ràng thành một cái đại Bảo v ậ trong khó tìm, nhỏ đó một h cái ở trần lộ ra một đại túm lông ngực đại hán chính mặt mũi tràn đầy mỉa mai đối với mao bà nói không ngừng mao bà sắc mặt âm trầm h ừ vài tiếng nhưng không có trả lời thật sự là không lời nào để nói từ h u y ễ n tiên động phủ sự tình tiết lộ về sau hắn liền thường thường lấy tiên phủ chủ nhân tự cho mình là trăm phương ngàn kế muốn ngăn trở những tu sĩ kia vào động tìm kiếm vì thế còn động thủ giết người kết không ít c ử u hắn nhưng chính như trước mắt người khác nghĩa mai m à bá như thế hiện tại hắn ngay cả h u y ễ n tiên động phủ môn còn không thể nào vào được nếu như còn tiếp tục nói b ừ a nơi này là bọn hắn lâm tuyển song sát cũng có chút khối hải chuyện thế gian nếu như đã từng một lần có được lại đột nhiên mất đi tâm lý khẳng định là không cam lòng đây lâm tuyển song sát đã là như thế nhất định phải một lần nữa đem h u y ễ n tiên động phủ đoạt lại không thể mao ba hung dữ cắn răng nói nếu để cho ta biết là cái nào tiểu tặc chiếm trận bàn lo liệu cầm chế ta không phải đem hắn rút gân đảo xương không thế ngay tại mao ba tại ngoài động vô năng cùng nộ thời điểm tấn phong lý ngâm thu hai người đi tới bên trong động cái kia to lớn trước lò luyện đan mặt muốn nói toàn bộ h u y ễ n tiên động phủ có giá trị nhất bảo vật chỉ sợ sẽ là chiếc đan lô này bên trong đan được tấn phong hướng trận bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết đan lô bốn phía những cái kia trước đây cản lại vô số tu sĩ cường h ã n cầm chế trong nháy mắt mất đi hiệu lực h ã n coi là đến tận đây liền có thể nhẹ nhóm đi ra ph đem trong lò đan dược toàn bộ lấy đi ai ngờ nghiên cứu một hồi lại phát hiện nắp lò nặng như đại sơn bên trong đan dược mơ hồ nhìn thấy tựa hồ là d ấ u ở một cái kim quang lóa mắt p h á p bảo gì bên trong thế là lý ngâm thu liên tục không ngừng thả ra chân nguyên nắm nâng ở đan lô cái nắp tần phong đi đầu ngự kiếm bay vào trong lò bên trong vẫn có đan hỏa trải qua nhiều năm bất d i ệ t nóng bỏng vô cùng để cho người ta phản g phất thân ở miệng núi lửa đồng dạng mà tại miệng núi lửa trung tâm có một đoán ụ hoa chấm nợ kim liên phát ra trận chậm á n h liệt qua mang cơ hồ khiến người mắt mở không ra tần phong bay đi cách không một chảo muốn đem kim liên bẻ lại hoàn toàn không n ú c ních tí nào chính v à o đầu không biết muốn thế nào lấy bảo vật này thì kim liên đột nhiên tự động nở rộ hiện ra bên trong bích ngọc liên đồng đến bích ngọc liên đồng bên trong viên kia khỏa hạ sen vậy mà tất cả đều là viên đăng hăng dược nhan sắc khác nhau trong suốt như tinh từng trận cực kỳ nồng đậm đan hương sông và muối tần h phong trong lòng vui vẻ đưa tay mới từ liên đồng bên trong lấy đi hai viên viên đăng hăng dược kim liên liền quang mang trận lóe tự động đem cánh hoa khép lại lần nữa khôi phục trước đó nụ hoa chấm nở hình thái thần phong còn muốn lại nghiên cứu một hồi nhưng trong lò đan hỏa lại đột nhiên trở nên nóng bỏng rất nhiều lần lại nắp lò có chút phát run dường như bên ngoài lý ngâm thu có chút không chịu nổi bất đắc dĩ chỉ có thể ngự kiếm bay ra ngoài c h ư một trăm sáu mươi tám nguyên anh tự b ạ o tần phong từ đan lô bên trong bay ra đến về sau lý ngâm thu cuối cùng là thở dài một hơi cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất theo nàng nói đan lô cái kia cái nắp bị ngâng lên đến về sau sẽ càng ngày càng nặng nếu như tần phong lại kéo dài phút chốc mới ra ngoài lý ngâm thu chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi tần phong nhìn về phía hắn vừa đạt được cái kia hai viên viên đan dược một viên xanh nhạt một viên sắc chạch kim hoàng đều trong suốt sáng long lanh nhìn có chút không tầm tưởng chỉ là không biết có gì đan hiệu Thế gian có có thể tăng trưởng công lực có có thể trị thương thế cũng có là kịch đ ầ u hoặc là có một loại nào đó đặc biệt kỳ hiệu tuyệt không thể ăn bậy xem ra cần phải tìm người đánh giá một phen mới được đợi hai người đều riêng phần mình khôi phục một phen về sau liền đến v i ê n tần phong kéo đóng lý ngâm thu ngự kiếm mà vào có tần phong kinh nghiệm lý ngâm thu không có ở bên trong chờ l â u chỉ qua một lát nàng liền bay ra trên tay lại nhiều bốn khỏa viên đan dược tần phong cảm thấy có chút phiền muộn trong lò đan cái kia đoá kim hoa làm sao còn làm kỳ thị đâu làm sao hắn chỉ lấy hai viên, viên đan dược lý ngâm thu lại có thể cầm bột khóa lý ngâm thu nhìn trong tay rõ ràng phẩm chất khác biệt phản tục viên đan dược mừng lớn nói ta tại đan đ ỉ n h minh bên trong có một hào hữu sư m i n h muốn cùng đi tìm hắn đánh giá viên đan dược sao tấn phong vốn là muốn đi bác hải vô đ ị n h đ ả o tìm ham không l á o tổ giám đan nhưng bác hải vô đ ị n h đ ả o dù sao đường x a xa xôi lý ngâm thu đã có tin được người tấn phong tất nhiên là lười nhắc tàu xe mệt mỏi liền vui vẻ đáp ứng xuống bất quá tại đi tìm người giám đan trước đó còn cần giải quyết hết ngoài động cái kia hai cái đáng ghét rồi n h ặ n ngay nay tại cửa động từ bên ngoài đến hồi dạo bức ma bá cho thấy chết sống mở không ra động phủ đại môn, lúc này lại môn mao bá trong lòng vui vẻ liền muốn xông vào động phủ bên trong đi nhưng lâm tuyển song s á t một người khác cũng chính là mao bá đạo lữ hoàng diệu diệu lại nói h u y ế n tiên động phủ bây giờ rõ ràng bị người trưởng khống hiện tại cửa động tự khai rõ ràng là muốn chúng ta đi vào chịu chết ta nhìn vẫn là tiếp tục tiềm phục tại kim chi linh chỗ tối đãi bọn hắn sau khi ra ngoài lại đi chặn giết đoạn phủ là lên mao bá trên mặt trần trờ không chừng nếu là cái kia t ạ c nhân một mực trốn ở bên trong mấy trăm năm không ra chúng ta bao lâu mới có thể đoạt được đây h u y ễ n tiên động phủ với tư cách cơ nghiệp hoàng diệu diệu có chút tức giận nói nếu thật là dạng này chính là chúng ta cùng đây n u y ễ n tiên động phủ vô duyên dù sao trong nội tâm của ta bất an ngươi phải đưa chết liền mình đi vào đ ừ n g kéo lên ta nàng nói xong liền hướng h u y ễ n tiên trì phía trên bay đi ma bá nhìn thoáng qua thật vất vả mở ra cửa động lại ngẩng đầu nhìn nhìn trong c h ư ớ c mắt đã bay lên mặt hồ mà đi hoàng diệu diệu trong lòng đủ kiểu xoắn suýt sau một lúc lâu hắn cuối cùng tắn r ă n g một cái liền muốn quay người rời đi nhưng vào lúc này một đạo cực lóa mắt màu máu kiếm quang đ ỗ n g nhiên từ động phủ bên trong đánh g i ế t mà ra h u y ễ n tiên trì bên trên hoàng diệu diệu đợi trái lợi phải còn không thấy ma bá đi ra không khỏi mắng to thật sự là thấy lợi tối mắt chết sớm sớm siêu sinh mặc kệ nói xong l i ề n tức dẫn hướng nơi khác bay đi nhưng chỉ một lát sau nàng lại bay trở về cắn trăng một cái chuẩn bị lại vào đáy ao vô luận như thế nào cũng muốn đem m a bá kéo trở về vâng n h h u y ễ n tiên trì bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang rung trời sau đó liền thấy m a bá nguyên anh từ trong ao bay ra một mặt thất kinh hoàng diệu diệu quá sợ hãi đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì trong ao lại có một cây đỏ rực xiềng xích bay ra một cái c u ố n lấy m a bá nguyên anh cướp bộ xiềng xích phát ra liệt hỏa hồng vân đồng dạng con mang m a bá như rơi luyện ngục bên trong lập tức thống khổ kêu thảm đứng lên Hoàng vàng Diệu Diệu vội ộ lấy ra m thần kiện n loại pháp bảo, liền muốn tiến lên nghị cách cứu viện. Bá lại là lớn. lập bảo, Hoàng xong, do tiến viện. đi、mau. Đối phương có hai cái nguyên anh. Hoàng Diệu Diệu pháp phương nghị cách không thành, anh. nghe xong, lập tức không chút bá muốn nguyên Mà mau. cứu quay Ta tức có đ dự u mà mắt đi, đã i trước b ế mất tại chân trời. Thần chân phong lý ngâm thu lúc này cũng từ trong ao bay ra tần phong cầm trong tay hỏa vân liên không ngừng phát ra hồng vân l i ệ t hỏa t h i ê u đốt mà b á n g u y ê n anh món pháp bảo này là hắn năm đó ở hợp nhất quan lấy thanh minh kiếm thì đ ạ t được một vùng quân lên được nhân liền tuyệt khó tránh thoát lý ngâm thu thấy đây liền ngự kiếm mà lên chuẩn bị đuổi theo lâm tuyển song s á t bên trong đ ả o tàu hoàng diệu d i ệ u chấm dứt hậu hoạn nhưng lúc này ma bá bỗng nhiên ha ha n h a răng cười một tiếng nguyên anh toàn thân màu máu dày đặc bốn phía linh khí cuồn cuộn không tốt sư m ộ i cẩn thận tần phong dứt lời vừa chui vào trong nước hồ lấy huyền tân châu thả ra thuận ánh sáng bảo vệ toàn thân về sau liền nghe được â m ẩm một tiếng nổ vang dung trời từ bên trên chuyển đến đây mà bá vậy mà như vậy quả quyết t à n nhẫn lựa chọn nguyên anh tự bạo khi tần phong nổi lên mặt nước h ì bốn phía cây tối tự thạch toàn đều nổ là bụ m ị ao nước sôi trào sân lâm chấn dích ảo nguyên anh tự bạo lý ngâm thu từ đằng xa bay tới bởi vì tần phong kịp thời nhắc nhở nàng ngoại trừ nhìn lên đến có chút chật vật bên ngoài ngược lại không có gì đáng ngại bất quá thụ ma b á như vậy một ngăn lâm tuyển song sát bên trong hoàng diệu diệu chỉ sợ sớm không biết bay đến đi nơi nào thầm tiên phường đ a n đỉnh minh lầu các bốn tầng một cái mặt đeo khăn che mặt nữ tu chính đem tần phong đưa lên hai viên viên đan dựa cách không nâng ở lòng bàn tay tập trung tinh thần quan sát đến người này tên là lý t h ả i vi kim đan hậu kỳ tu vi là lý ngâm thu kết bạn nhiều năm bản thân qua rất lâu lý thảy vi vung lên ống tay á o hai viên viên đan dược tự động bay trở về tần phong phía trước trong bình ngọc khẽ h é môi sờ nói n viên kia x a n h n h ạ t viên đan dược là lai đan sau khi phục dụng có thể tại một đoạn thời gian bên trong bảo vệ tâm thần kinh mạch bình thường là hóa thần tu sĩ độ kiếp dùng cái kia sắp trạch kim hoàng viên đan dược thì là cựu khúc linh tham đan kim đan tu sĩ sau khi phục dụng có thể gia tăng kết anh tỷ lệ thần phong nghe xong lập tức rất là phiền muộn mặc dù không hề nghi ngờ đây hai viên đan dược đều cực kỳ trân quý nhưng chính là trùng hợp như vậy một viên là hóa thần tu sĩ dùng một viên là kim đan tu sĩ dùng trước mắt đều đối với hắn đến nói tất cả cũng không có tác dụng lý thải vi nói đây hai viên đan dược đều phẩm chất không tầm thường tiền bối nếu như muốn bắn nói ta đ a n đỉnh m ì n h tuyệt đối có thể cho tiền bối một cái hài lòng giá cả thần phong lắc đầu linh thạch tần phong tạm thời là không thế nào thiếu la ách đan có thể giữ lại về sau dùng cựu khúc linh tham đan tắc có thể lưu cho trong môn đệ tử nhớ năm đó vì một viên cùng cựu khúc linh tham đan công hiệu tương tự bách thảo cựu truyền đan tân phong nhạc mặc lục hữu vi tam sư huynh đệ cơ hồ đều muốn bi quá hóa liều làm cái kia không có tiền vốn mua bán hiện tại t h ậ không c ầ những t i ế t vì l năm gần đây tần phong từ lưu ly bảo tháp ở bên trong lấy được cái kia mấy bình ba văn thanh linh đan đã sắp đã ăn xong nhu cầu cấp bách có thể tăng trưởng nguyên anh tu vi đan phương bất quá đan đình minh môn phái này luôn luôn đem các loại đan phương coi như tính mệnh chốc lát phường thị bên trong có đan phương đấu giá cho dù là bọn hắn đã nắm giữ đều phải tốn giá tiền rất lớn đấu giá xuống tới tất nhiên là không thể lại đáp ứng cho tần phong có thể tăng trưởng nguyên anh tư vi đan p ư ơ n g chương một trăm sáu mươi chín đầm sâu ngạc yêu khi lý thả i vi cho lý ngâm thu phẩm đan thì tần phong liền đứng dậy xuống đến lầu ba đi dạo đứng lên đây đan đ ỉ n h minh đang tìm tiên phường tòa này lầu các tần phong trước kia tu vi thất thì vẫn rất thường xuyên đến bất quá nào sẽ hắn chỉ ở lầu một bán chút hắn vất vả trồng thu hoạch linh thực từng muốn bên trên lầu ba này tham quan lại bị cáo chi không có tư cách q u a n l ô n trước kia tần phong từng không chỉ một lần mặc sức tưởng tượng đây đan đình minh lầu ba đến cùng sẽ có chút kinh người bà bối lúc này dạo bước đi dạo một hồi phát hiện kỳ thực cũng không có ở ngoài là chút phẩm chất cao hơn năng l ư ợ c pháp khí pháp t r ậ n thôi cũng không có gì quá lạ thường lại đi dạo một hồi đông nhiên có chút mất hết cả hứng muốn tiếp theo lâu đi thời điểm phía trước đâm đầu đi tới một cái tu sĩ quả thật là tần đạo hữu còn nhớ đến tại hạ tần phong sau khi ăn xong rất nhiều thiên tài địa b ả o về sau mặc dù linh c ă n chưa đổi nhưng hai mắt thanh minh ký ức cực dai rất nhiều người chỉ cần gặp qua một lần dù cho qua mấy trăm năm hắn cũng sẽ không quên lúc này hắn định thần xem xét cười nói nguyên lai、like、là tư khấu đạo hữu chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp người này tên là tư khẩu hiển là đan đỉnh minh trưởng lao nói lòng chân nhân đệ tử năm đó tần phong được đại sư minh tọa kỵ tứ xí vạy đ ỏ cự mãn g nội đan định tìm cái k i ê u đạo lòng chân nhân luyện chế có thể gia tăng kết đan tỷ lệ kim phủ đan nhưng cho dù là tại cung cấp tài liệu chính tình hùng d ư ớ i cái k i ê u đạo lòng chân nhân thu phí vẫn như cũ cao đến không hợp t h ó i thưởng vượt qua xa lúc ấy tần phong có khả năng gánh chịu may mắn lúc ấy đây tư khẩu hiển cố ý cầm tần phong vật liệu đến luyện tập liền chủ động đề nghị đến giút hắn luyện chế kim phủ đan những này chuyện cũ trong tháng chốc đã qua đi đếm trăm năm năm đó lần đầu tiên gặp mặt thì hai người chúng ta tu vi không kém bao nhiêu không nghĩ tới hiện nay ta chỉ là kim đan trung kỳ đạo hữu cũng đã nguyên anh lao tổ nghe lý thải vi sư thì nói tiền bối c ô ý thu có thể tăng trưởng nguyên anh tu vi tứ giai đàn pháp chính là tiền bối kia tần phong bội nói người ta chính là bạn cũ vẫn là lấy đạo hữu tương xứng a tư khấu hiền không có kiên trì hít sâu một hơi đối với tần phong nói là như thế này ta ý dục đến một chỗ đầm sâu bên trong ngắt lấy linh thảo nhưng trong đầm có một tương đương với nguyên anh kỷ ngạc yêu tần đạo hữu như có thể tại ta hái linh thảo thì ngăn trở cái kia ngạc yêu trong thời gian ngân nói tại hạ liền lấy một phần có thể tăng trưởng nguyên anh tu vi tứ giai đan phương đem tặng ngươi xem coi thế nào cái kia đầu ngạc yêu có gì c h ỗ đặc thù tân phong mặc dù nội tâm nội vàng muốn có được đan phương lại không lập tức đáp ứng tư khấu hiền nói lúc ấy ta gặp được cái kia đầu ngạc yêu hậu liền cuốn quýt trốn ra đầm sâu ngạc yêu ngược lại không có đuổi theo dường như vô pháp rời đi đầm nước còn lại liền không hiểu nhiều tân phong quyền hành một hồi trước hết để cho ta nhìn một chút ngơi cái kia tứ giai đan p ư ơ n g cần thiết vật liệu là cái gì nếu như cần thiết chỉ vật là thế xỉ ẩn đã diệt tuyệt liền thứ ta không ph tư khẩu hiển thế là lấy giấy bút viết một chút linh hoa dị thảo danh tự đưa cho tấn phong tấn phong nhìn thoáng qua bách thảo lộ thiên tiên tử tình linh thảo hồi hương trần chuồng thiên thiền linh diệp cần thiết linh hoa dị thảo quả thực không ít b ấ t quá đại bộ phận đều có thể tại phường thị bên trong mua được chỉ có cái kia hồi hương trần chuồng thiên thiền linh diệp chính là thế gian chân quý đồ vật nhưng cũng có khi h i ể n thế cũng không có diệt tuyệt cái này có thể tăng trưởng nguyên anh tu vì tứ giai đan phương đúng là tấn phong nhu cầu cấp bách chỉ vật h u n hồ chỉ là ngăn cản cái kia ngạc yêu trong thời gian ngắn cũng không phải cùng nó liều mạng nếu quả thật sự tỉnh có không hài lại dùng h ô n nguyên cỡ chuẩn đi không cờ đi một h phong cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Có thể, không biết bao lâu xuất hành.、Tư、khấu hiền ế biết là lâu tần xuất Tư cùng vẫn ứng xuống. đáp bao cuối Có vui mươi ừ n Nếu n g quá đổi. h tần n đạo hưu vô sự ngày về sau t ầ n phong tư khấu hiền hai người tới q u á c quốc phục long lĩnh một vùng cây bên này có thật nhiều tăng lữ ẩn hiện còn có một cái tên là kim đ í n h tự phật môn đại phái t ầ n phong trước kia đi ngang qua nơi này mấy lần đều là đi vòng vạn nhất có cái nào đáp đạo cao tăng xem thấu hắn là ma tu nhất định phải đến hàng yêu phục ma chẳng phải là tự tìm phiền t o á i hai người tại bạch long lĩnh hạ xuống đ ộ n quang về sau tư k h ấ u hiền đi ở phía trước xe nhẹ đường quen mang theo tần phong xuyên qua một mảnh rừng rậm đi tới một chỗ loạn thạch mọc thành bùi địa phương những này loạn thạch rất nhiều đều nhọn đứng lên tại mưa gió rèn luyện ở dưới liền đến vô cùng sắp bén phảng phất từng trôi lợi kiếm giống như tần phong đi theo tư k h ấ u hiền tại rừng đá bên trong đi tới thấy kể bên này phương viên vài dặm không có một n g ọ t cỏ chân chính chim không thèm bị chi điện không sai biệt lắm đi tới rừng đá ở giữa xuất hiện một cái đậu lớn bên trong một mảnh đen t ị t sâu không thấy đáy chính là chỗ này tư khẩu hiền hít sâu một hơi do lên một viên trong động đều bị nồng đậm sương mù tím bao phủ dù cho có giả minh châu cũng chỉ có thể nhìn thấy trước người hai ba bước khoảng cách dọc theo trong động bậc đá một mực đi xuống dưới hơn trăm d i a i khoảng đã mơ hồ có thể nghe thấy dòng nước thanh â m lại đi bốn trăm năm trăm giai về sau vô tận hắc cám bên trong đ ỗ n g nhiên có hai đạo hồng quang trợt lóe lên tư khấu h i ể n t h ầ n sắc một cái trở nên vô cùng khẩn trương cái kia chính là ngạc yêu đầm nước linh thảo đang ở trước mắt hắn nói xong hướng về phía trước thả người nhảy lên rơi xuống phía dưới một ngụm hàn đàm trên đá lớn vội vàng ngắt lấy lên n ự thạch bên cạnh linh thảo lúc này bỗng nhiên yêu phong nổi lên một ph hát cám bên trong lần nữa hồng q u a n g trọn l õ e n g ả y lên lên một cái tương tự tê tê yêu vật miệng to như chậu máu một tấm phát ra ngàn vạn chỉ gai độc mưa rào tầm t ã đồng dạng hướng phía t ầ n phong tư khẩu hiện bên này rơi xuống tần phong cầm trong tay hôn nguyên cờ không ngừng huy động phát ra từng đạo hôn nguyên chi khí đem bay tới gai độc toàn bộ n g h i ề n nát còn lại gai độc rơi xuống cự thạch bốn phía về sau phát ra trận trận ẩm ẩm tiếng vang làm cho người đình thai nước ốc chỉ chốc lát phụ cận đã trở lên thùng trăm ngàn lỗ ngọn nguồn mặt sụp đổ đậm nước băng o n g tần phong lúc này mới thấy rõi mắt yêu vật mặc dù tương tự tê tê, nhưng đầu lại cùng mà trên thân lân t h i ế n tắc cùng hắn t ỏ a kỵ tứ xí vẩy đỏ cự mãng tương tự hắn thấy tư khấu hiền đã thu thật nhiều linh thảo vẫn không biết đủ liền có chút không kiên nhận h é t lớn một tiếng song chưa ngạc yêu lợi hại ta nhanh không chống nổi tư khấu hiền lúc này mới thu tay lại hướng đỉnh động bỏ chạy đạo hữu ngươi trước nhiều chống đỡ một hồi ta tại ngoài động chờ ngươi thần phong nhảy lên b ậ t đá liền muốn vừa đánh vừa lui nhưng một lần tình cờ hắn một đôi linh mắt xuyên thấu qua phía trước xương mù tím nhìn thấy trong hàn đảm một tảng đá khác phụ cận tựa hồ cũng lớn rất nhiều có khác với tư khấu hiền trước đó ngắt lấy linh thảo thế là hắn tìm cái ngạc yêu tiến công khoảng cách dùng hôn nguyên cờ mở ra bay đi chỉ thấy tảng đá bên cạnh mọc ra rất nhiều lá sen đồng dạng linh thảo chỉ là so lá sen nhỏ mấy lần con dài hai ba thước ngắn h á i đưa tới tay xem xét thấy linh thảo này màu sắc đen nhánh sáng loáng sáng trong tay càng không ngừng rung động tuyệt đối là thế gian ít có tiên thảo c h ư ơ n một trăm bảy mươi bạch h ổ chuyển k i ế p t ầ n phong liên tiếp hái mười mấy gốc không biết tên hàn đàm linh thảo về sau lại ngoại ý muốn phát hiện linh thảo tùng bên trong lại có một tổ cá xấu trứng lúc này cảm giác chiến y có chút không quá cờ ngạc yêu lập tức trở nên nóng nảy đứng lên chỉ thấy nó gào th bay tán loạn mà lên lộ ra từng k h ỏ a bích lục sắc bén răng độc mang ra vô số thấu xương yêu p h o n g hướng tần phong đánh tới tần phong vung lên ống tay áo cuốn lên bốn năm k h ỏ a cá sấu trứng lập tức dương ra hôn nguyên cờ hóa thành một đạo lưu tinh hướng ra phía ngoài bỏ chạy sau khi tần phong tại bên ngoài rừng đá địa phương gặp được tư khấu hiển thấy tần phong bình yên vô sự về sau tư khấu hiển thở dài một hơi tiến lên xu nịnh nói đạo hữu thật sự là thần công vô lượng à lợi hại như thế ngạc yêu lại mảy may không làm gì được ngươi tần phong vô ý cùng hắn nói chuyện tào lao đưa tay rời khỏi tư k h ấ u hiển trước mặt tư khấu hiện thấy đây cũng không đủa cái gì lào cá từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một phần viết tại trên giấy r a dê đan phương đến đưa cho tần phong tần phong túi đầu xem xét thấy đan phương này tên là huyền nguyên hồi hương đan theo trên phương thuốc miêu tả đúng là có thể tăng trưởng nguyên anh tu sĩ tu vi tần phong hài lòng đem đan phương thu hồi lại cùng tư khấu hiện nói vài câu t h i triển lên nội pháp vội vàng rời đi đây bạch long lĩnh nhìn tần phong rời đi phương hướng tư khấu hiện nội tâm kỳ thực phức tạp chỉ cực dù sao năm đó hai người lần đầu gặp nhau thì tu vi cơ hồ không nhiều lắm khác biệt nhưng những năm gần đây hắn một mực say mê tại luyện đan làm trễ mại tu hành cho tới hiện tại mới kim đan trung kỳ mà tân phong cũng đã nguyên anh lao tổ so sánh với hắn có thể nói một trời một vực trong lòng lập tức đã hâm mộ lại gần ghét mấy ngày về sau tân phong đã ngự kiếm sắp rời đi q u á c quốc cảnh bên trong đang định hạ xuống kiểm độn tìm cái địa phương đặt chân tạm nghỉ chậm thấy phía dưới hồng thủy ngặt trời người chết đói khắp nơi mấy cái phàm gian quận huyện đều biên thành t r ạ c quốc tìm người hỏi một chút mới biết là hai quân giao chiến q u á c quốc bên này đại quân phái người đào ra phụ cận một con sông lớn đê đập dùng thủy công trị pháp nhất cử diệt địch quốc mấy vạn tình h u ệ chỉ sư nhưng vì để tránh cho quân tình tiết lộ các quốc cũng không sớm sơ tán bách tính khiến phe mình bách tính tử thương vô số mấy triệu người trôi d ạ t khắp nơi trên đường đi tần phong đã nhìn thấy rất nhiều ma tu tại thỏa thích thu tập đêm mãi không hết vong linh hoan hồn dùng để tế luyện pháp bảo lại bay một hồi chỉ thấy phía trước trên một đỉnh núi có mấy vạn bách tính đang tránh né hồng thủy nhưng hồng thủy nhấc lên chừng cao trăm trượng thủy triều cơ hồ muốn đem cả tòa núi cao nốt hết kêu rên kêu khóc thanh â m bên t a i không dứt trong đám người có cái tuổi trẻ hòa thượng ngồi xếp bằng đem trên thân cả xác k ở i hóa thành một mặt gấm lụa màn trời đem trọn cái đỉnh núi bao lại, trong miệng không ngừng đau khổ c h ố n g cự lấy đây ngập trời hồng thủy chỉ một lúc sau hòa thượng cái chán đã làm mồ hôi chảy như mưa trên mặt gân xanh h i ể n hiện rõ ràng đã c h è o c h ố n g không được bao lâu tần phong bản vô ý xuất thủ chợt thấy hòa thượng này đỉnh đầu mơ hồ có phật quang h i ể n hiện không khỏi cảm thấy ngạc nhiên thế là hắn dùng hôn nguyên cờ vung về phía trước một cái phát ra một đạo dài trăm ngàn trượng tuấn ánh sáng đem đỉnh núi bên trên bách tính bao lấy rời đến hơn mười dặm bên ngoài vô thủy chi điện mấy vạn bách tính chỉ hồi bay mấy lần không có phí cái gì công phu liền đã toàn bộ chuyển di hoàn tất tuổi trẻ hòa thượng đứng dậy đến tần phong trước mặt chắp tay trước a di đà ạ phật cứu người một mạng thần tạo thất cấp p h ù đồ thí chủ hôm nay cứu người mấy vạn ngày sau nhất định có thể lập địa thành phật thần phong cười ha ha một tiếng hòa thượng ngươi không thấy ta mặc trên người đạo b à o sao ta vị là tam thanh đạo tổ lại không phải các ngươi phương tây như lai tín đồ tuổi trẻ hòa thượng cũng không có xoắn suýt ở đây còn nói bẩn tăng kim đính tự tuệ như không biết thí chủ tôn tính đại danh tiên sơn nơi nào ta gọi tần h phong cũng không phải cái gì thiện nhân chỉ vì gặp ngươi độc thân chống cự ngập trời hồng thủy thực sự đáng quý mới thuận tay cứu giút t ô i chúng ta xin từ bệ ta tần phong nói xong tuyệt không nguyện tiếp tục nhiều lời, lập tức lái đột Trở tần trước nguyện nhiều bay không kia pháp, hướng phía phương bắc bay đi. Trở lại phù vân đậu, tần phong vân động, lời, lái đi. lại cái kia 5 cái lập bắc cá đem sau ấ u trứng, g i o cho lục đỉnh tân thiết tân trận trứng. ấp s a đó hắn lật khắp tông môn điện tịch rốt cục biết được mình tại bạch long lĩnh trong hàn đàm ngắt lấy những linh thảo kia chính là độc long t hảo nghe nói là luyện chế độc long hoàn tài liệu chính mà cái k i a độc long hoàn đã là một loại kịch độc đang lưu ư ợ c cũng có thể dùng để đường tắt pháp bảo tác dụng có chút cùng loại với tần phong huyện tân châu có được vô cùng diện dụng đáng tiếc là cái tia độc long hoàn p ư ơ n g pháp luyện chế sớm đã thất truyền vạn năm trở lên tấn phong liền tính được những này độc long hảo trước mắt cũng là vô dụng đông nhiên một t h đầu bạch hổ đi tới tần phong bên chân nằm xuống phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ thần phong chậm rãi mở mắt ra đâu nay bạch hổ chính là năm đó hắn tại phủ vận động cũ động nhận lấy cái kia đầu bây giờ đã dần dần g ra đi lông tóc dụng không còn nửa điểm rừng rậm chi vương ba khí giống bạch hổ hướng phía tần phong lại gầm nhẹ một tiếng trong mắt mang nước mắt toát ra một chút bi thương chi ý trên thân khí tức càng ngày càng yếu đầu này bồi bạn tần phong mấy trăm năm bạch hổ rốt cục vẫn là đi tới sinh mệnh cuối cùng nó vốn là một đầu p h ă n hổ không hiểu được tu luyện nếu không phải thể chất có chút kỳ dị lại ăn không ít linh hoa dị thảo kỳ thực đã sớm nên quý tiên thần phong than nhẹ một tiếng đưa tay nhẹ vỗ về bạch hổ đầu sinh ly tự b i ệ t loại sự tình này hắn đã không phải lần đầu tiên đã trải qua tin tưởng cũng sẽ không là một lần cuối cùng bạch hổ từ từ nhắm hai mắt lại an tường ngủ thiết đi rốt cục không thể lần nữa mở mắt ra lại qua m ư ờ tháng nhưng g ô hôm n gian, Tân Phong vạn thời chỗ vách, vách ấy tại hồ con sau lưng, có một t đá r ợ bên chẳng ạ n ngồi x u biết tại sao bạch hổ lại nhất định phải một đường hướng lên leo núi vậy mà dường như muốn đi phủ vận động phương hướng mà đi thần phong trầm tư nói chẳng lẽ tiểu gia hóa này là ta cái kia ông bạn già chuyển kiếp mà đến còn lưu lại kiếp trước một chút ký ức nghĩ như vậy đưa tay vung về phía trước một cái nhấc lên một trận c u ộ phong trong nháy mắt đem đám kia linh c ầ u thổi đến thất linh bắt lạc sau đó cách không một chảo bạch hổ đã bị chân khí vòng quanh bay đến trước người bạch hổ tựa hồ có chút t r o n g váng nghiêng đầu nhìn tần phong một chút lập tức nhảy cấm hoan hô đứng lên không ngừng tại chân hắn bên cạnh nhảy tới nhảy lui tần phong cười cười sẽ có chút ngốc manh bạch hổ mang theo bay trở về phủ vận động đi lại là hơn mười năm đi qua h u y ề n âm phong một chỗ đỉnh viện bên trong tần phong đã đang dị quả dưới cây không nhúc ních h khô tọa năm năm trên thân chân nguyên càng ngưng thực hùng hậu triệt để tiêu trừ thôn phệ tiết ra lão tổ nguyên anh mang đến thai hoàng ẩ m kỳ thực tu chân một đường chính là như vậy nếu như không khắp nơi đi l n g nói thường ngày sinh hoạt cũng không có cái gì trói lọi yêu kiểu càng nhiều ngày hôm đó phục một ngày buồn vẹ không thú vị khổ tu. Nếu là không có nước này mãi khổ tu căn cơ liền không thể làm tủ như thế nào có thể đi được trừ viễn cho nên cổ tu sĩ thu đồ đều nói giảng cứu tâm tính thứ nhất cơ duyên thứ hai căn cốt thứ ba mà tâm tính có được hay không đầu tiên liền nhìn người kia có thể hay không ngồi được vững nếu như là cái ngồi không yên tu luyện thì ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới dù cho có cho dù tốt căn cốt cũng là bạch trà đạp đông nhiên thần phong cảm thấy đỉnh đầu có một trận dị động truyền đến hắn thế là mở mắt n g ầ g đầu nhìn lên thấy tại kén bên trong đã chờ đợi mấy chục năm một điệp một ve tựa hồ muốn phá kén mà ra lại qua một hồi một đạo ngũ thải hà quang chiếu dọi đ ầ y đ ỉ n h hiện ra cái kia ngũ thải hồ điệp cánh lên khiến người giật mình là đợi cánh chậm rãi mở ra về sau lại hiện ra một cái da thịt vô cùng mịn màng bé gái đến lúc này một cái khắc kén tầm cũng bị phá vỡ từ bên trong phát ra một đạo trướng mắt kỳ i quang sau đó hiện ra một cái mọc da kim thiền cánh nam hải một đôi hải nhỉ chậm rãi mở hai mắt ra về sau lần đầu tiên liền nhìn thấy tần phong lập tức hoan hỉ hướng hắn bay tới dịu rít reo lên không ngừng cũng không biết đang nói cái gì tần phong vội vàng từ nhẫn chữ vật bên trong tìm kiếm rất lâu thật đúng là để hắn tìm được mấy món em bé xuyên quần áo hình như là năm đó nhi t ử tần càn xuyên qua một mực không có bỏ được ném cho hai cái tiểu ra hỏa sau khi mặc quần áo vào tần phong gãi gãi đầu đây sẽ không vừa vui làm cha a chóc mắt lại là ba năm qua đi ngày nay tần phong vẫn như cũng ồ i tại dị quả dưới cây đà tọa thổ nạp đ ì n h viện bên trong có một nam một nữ hai cái tiểu hài đang chơi cục đá sau đó không biết làm tại sao lại nói đến đánh nhau tần phong không hề bị lay động tiếp tục tĩnh tâm tu luyện qua không biết bao lâu đúng là nữ hài đánh thắng nam h à i đi tới tần phong trước người đầu vai một đứng thẳng một đứng thẳng khóc cái m ú i sư phụ sư thị cục đá chơi không lại ta liền đánh ta hai cái này tiểu hài chính là năm đó một điệp một ve hiện tại đã bị tần phong thu làm đồ đệ nam hài gọi kim tiền nữ hài gọi điệp ý, ý, ý, ý thu bọn hắn hai cái làm đồ đệ về sau thần phong lắc đầu mặc dù là tại cùng một cái cây bên trên tu luyện mấy trăm năm mới tu thành hình người nhưng hai người tính cách lại hoàn toàn khác biệt kim thiền thiện tâm điệp y lại hết sức yêu dứt tội con nhỏ cơ hồ đều nhanh đem trọn cái huyền âm phong đều trở mặt về sau sợ không phải muốn đem thiên đô sốc lại qua mấy ngày vạn sự chi đến nhà tới chơi đạo hữu phi lôi tiên phủ còn có mấy ngày liền muốn mở ra không biết phải chăng là muốn kết bạn đồng hành cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau trong tháng c h ố c khoảng cách lần trước tiến vào phi lôi tiên phủ tựa hồ đã qua đi hơn mấy trăm năm từ khác lại không sách năm đó hắn từ phi lôi tiên phủ bên trong cây ghép trở về cây trúc đều tại phủ v â n động bên cạnh trường thành một mảnh lớn d ừ n g trúc thần phong đối với vạn sự chi nói năm đó ta một bước vào phi lôi tiên phủ cửa phụ l i ề n bị truyền t ố n g đến một chỗ tàn phá tiểu thế giới bên trong hai ta liền tính cùng một chỗ tiến đến chỉ sợ cũng không cách nào chiếu ứng lẫn nhau tàn phá tiểu thế giới vạn sự chi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nếu như tại hạ không có đoán sai nói cái kia hẳn là là khống chế phi lôi tiên phủ nơi mấu chốt đạo hưu năm đó đã có cơ duyên này lại không có tìm được tiên phủ chi bí sao tần phong sửng sốt một chút cảm thấy có chút hối hận cảm thấy một cái thiên đại cơ duyên cứ như vậy từ hắn đầu ngón tay chạy trốn mà lúc đó mình lại hồn nhiên không tự biết qua vài ngày nữa tần phong cùng vạn sự chi đi tới trong truy mác c theo vạn sự chi nói cái k i ê u phi lôi tiên phủ vốn là lơ lửng không cố định trước k i ê n mỗi lần xuất hiện vị trí cũng không giống nhau nhưng chẳng biết tại sao gần nhất mấy trăm năm qua đều là tại đây truy ma cốc hiện thế đã dẫn phát rất nhiều người phỏng đoán bất quá toàn đều chăm mối vẫn không có cách giải lúc này truy ma cốc đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đồng thời còn có liên tục không ngừng người từ bốn phương tám hướng chạy đến lần trước phi lôi tiên phủ hiện thế có tính ngẫu nhiên bởi vậy và o phủ người đều là nhân viên tế hội phía dưới xuất hiện nhân số cũng không quá nhiều mà lần này lại sớm lưu chuyển tới d ầ m rộ cơ hồ có thể cùng ban đầu tiên quan sơn b í cảnh mở ra tương để tình luận đại bộ phận người lúc này đều tụ tập tại một gốc đại thụ c h e chở trước lặng chờ tiên phủ mở ra tần phong liệt nhìn lại gặp được không ít quen thuộc gương mặt lãnh diễm tuyệt trần khương tuyết quân một mặt cao ngạo minh tiên bốn phía giao h ư u nói gì vì nhạc mặc ngoài ra còn có vô cực kiếm tông diệp tình hạ lang tiêu tông phùng tiêu phong thiên ma tông trọng nguyện cùng vô số tông môn tân tú có thể nói tụ tập dưới một mái nhà q u n anh hội tụ vạn sự tri hạ dọn đối với tần phong nói đạo hữu đi theo ta nói xong liên dẫn tại trong truy ma cốc thất chuyển t á g quân cách xa đám người ổn nào náo động lại đi qua một đầu thung lũng đi tới một cái nhìn lên đến không chút nào thu hút trong huy ệ t động tại ưu ám trong huy ệ t động ghé qua một hồi hai người rốt cục lại một lần nữa đi tới phi lôi tiên phủ trước định viện bất quá cùng lần trước đồng d ạ n g tiên phủ bốn phía cấm chế còn chưa bưng lỏng chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể tiến nhập đạo h ư u có biết đây phi lôi tiên phủ lai lịch vạn sự chi một rảnh rỗi về sau liền ưa thích khoe khoang bản sự tần phong nói nghe nói là cái nào cao nhân tiền bối phi thăng lên giới về sau lưu tại nhân gian đ ộ phủ sai vạn sự chi đong đưa quạt giấy nói không phải phi thăng lên giới mà là phi thăng t i ê n giới tại thượng cổ thời điểm những cái kia cổ tu sĩ là có thể trực tiếp từ đó giới độ kiếp phi thăng lập tức thành tiên mà không cần hóa thần về sau còn phải lại bay đi thượng giới mới có thể tiếp tục tu luyện bởi vậy những cái kia cổ tu sĩ lưu lại động phủ hiện thế chúng ta những n à y người đến sau mới có thể như thế chạy theo như vịt vạn sự chi lời còn chưa nói hết phi lôi tiên phủ một tiếng ẩm vang r n g mạnh c ử a phủ cấm chế bắt đầu từ từ biến mất khi bên ngoài tu sĩ bắt đầu nối đuôi nhau mà hợp thời tần phong đã cái thứ nhất xông vào phi lôi tiên phủ bên trong lại là một trận trời đất quay cùng về sau tần phong định thần xem xét thấy mình lại đưa thân vào một mảnh mênh mông mênh mông trong sa mạc rộng lớn tần phong ngẩng đầu nhìn không chung c h ó i trang liệt nhật trong lòng có chút phiền muộn chẳng lẽ lại đi vào một cái tiểu thế giới bên trong nghĩ đến tìm chút bảo vật làm sao lại như vậy gian nan hắn hít một tiếng nhìn chằm chằm liệt nhật tiêu đốt l ạ loi một mình đi vào đằng đằng cuồng xa bên trong